Chương 554. Ngủ. Chương 554. Ngủ. Chúng tộc bảng xếp hạng chi chiến vẫn còn tiếp tục, bất hủ cấp xếp hạng thứ nhất, vậy mà không phải trí Cao tộc người, mà là Phượng Hoàng tộc một cái gọi vượng lục nhân. Xếp ở vị trí thứ hai chính là trí chí Cao tộc, đằng sau trên cơ bản cũng là trước kia cường tộc, Thiên nhân tộc bất hủ giả bây giờ bài danh còn tại 16 vị, còn không, có sông vào trước 10. Nhân loại trước mắt bài danh cao nhất, chính là bất bại thiên vương, ngoại trừ bất bại thiên vương, lần này vẫn còn có vài cái nhân loại, tại trong nhất bản cấp cái khác bảng xếp hạng chi chiến, vọt vào ước tộc bảng xếp hạng bất quá bọn hắn bài danh đều tương đối thấp, hẳn là không cơ hội gì tiến vào sau cùng tổng bảng. chuẩn bị xong đồ vật, thiên thuật đế cũng sai người đem tiến vào lạc giàn núi tuyết vật nhất định phải có đưa tới. phía trước thiên không rơi đã dùng qua cái kia minh thần đăng linh cơ, bị đưa tới cho lâm thâm sử dụng, trừ phi bên ngoài còn có 10 cái đại hương. phía trước thiên không rơi bọn hắn bên trên lạc giàn núi tuyết dùng chính là mảnh hương, thiêu đốt thời gian có hạn, hết thể cũng liền có thể thiêu đốt mấy cái giờ, tính cả lên xuống núi thời gian, chân chính có thể ở trên núi thời gian dừng lại có hạn. cái này mười cái đại hương, mỗi một cây đều có lớn bằng ngọn cái, chiều dài vượt qua một M Mỗi một cây cũng có thể thiêu đốt mấy chục tiếng. Lâm Học nhìn qua Thiên Táng Kinh sau đó, mới biết được vì cái gì bên trên Lạc Già núi Tuyết muốn đốt hương, phía trước Lâm Thâm còn tưởng rằng là vì tế điện vong linh. Thì ra cũng không phải có chuyện như vậy, loại này hương tên là dẫn đường hương, không có loại này hương sẽ ở lạc giả trên tuyết sơn lạc đường. Lạc Già núi Tuyết kỳ thực cũng không phải rất lớn, Lâm Thâm không biết tại sao sẽ ở phía trên lạc đường, nhưng mà Thiên Táng Kinh trên chính là viết như vậy. Sửa sang lại đồ vật, Lâm Thâm lần nữa đi tới hỗn loạn chi hà đầu ngưỡng. một thân một mình cầm Minh Thần đang đặt tới Lạc Già núi Tuyết đốt lên đại hương sau đó, Lâm Thâm mới bắt đầu dặm sơn chờ hắn lần nữa đi tới núi tuyết đỉnh núi thời điểm, phát hiện thi thể vậy mà lần nữa bị đống tuyết bao phủ lúc nào ở dưới tuyết đâu. Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút bầu trời, núi tuyết bên ngoài cũng là đen như mực sương mù như sắt, cũng không biết đây là như thế nào tuyết rơi. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đem đống tuyết một lần nữa làm mở, bên trong quả nhiên vẫn là cái kia bị mộ xài bao trùm lấy thi thể. Nếu như là tình huống bình thường, cần dựa theo thiên tăng kinh, đem thi thể mang lên lạc dàn núi tuyết phía sau núi, nơi đó có thiên đế nghĩa trang lối vào, từ nơi đó đem nàng đưa vào phần mộ. Thế nhưng là liền chính hắn một người tới. Căn bản không có khả năng dựa theo Thiên Đế hạ táng quy cách, đem nàng đưa vào đi. Huống hồ Thiên Đế cũng không có cho hắn hạ táng thứ cần thiết, rõ ràng cũng không phải thật sự muốn để cho Lâm Thâm đem nàng chôn vào đi. Tất nhiên không thể chôn vào đi, cái kia muốn đem thi thể lộng đi chôn nào đâu. Lâm Thâm suy tư vấn đề này. Phương pháp đơn giản nhất, hẳn là đem thi thể cho hủy đi. Thế nhưng là bất hủ giả cơ thể, phi thăng giả sức mạnh chỉ sợ chưa chắc có thể hủy đi. Thiên Thuật Đế cũng không hy vọng ta ở đây làm ra động tĩnh quá lớn, hắn để cho ta tới, hẳn không phải là hủy thi thể đơn giản như vậy. Không phải hủy thi thể, lại không thể thật sự chôn vào Thiên Đế nghĩa trang, rốt cuộc muốn phải làm gì đây? Thiên thuật Đế cũng không đem nói chuyện rõ ràng, mỗi lần đều để người khác đi đoán, hắn không mệt, người khác lại mệt lòng rất nhiều. Lâm Thâm một bên nghĩ, một bên trước tiên đem thi thể bên cạnh Tuyết đều biết trừ sạch sẽ, sẽ, khiến cho hoàn toàn lộ ra. Nghĩ nghĩ, Lâm Thâm quyết định đem thi thể tìm một chỗ chôn, tất nhiên hủy không được lại không thể vào nghĩa trang, vậy cũng chỉ có thể chôn. Kỹ Ta muốn giúp ngươi nhập thổ vi ăn, xin lỗi, chớ trách. Lâm Thâm đưa tay đem thi thể bế lên, tiếp đó liền hướng tới phía sau núi đi. Lạc gia trên Tuyết Sơn Lương chừng núi cũng là tuyết, phía dưới Lương chừng núi mới có thổ, muốn chôn thi thể, chỉ có thể khi đến Lương chừng núi đi. Chỉ cần không vào nghĩa trang ở bên ngoài tìm một chỗ đem nàng trôn sẽ không bị người dễ dàng phát hiện hẳn là liền không có vấn đề đương nhiên Lâm Thâm tìm xong chỗ sau đó dự định trước tiên ôm nàng ngủ một giấc mặc dù cảm giác có điểm là lạ nhưng mà hỏa chủng năng lực không thể không cần chỉ chốc lát sau Lâm Thâm bỏ vào lương trường núi phía dưới tìm một chỗ tương đối ẩn nút núi trong góc đem thi thể để dưới đất liền lấy tay trên mặt đất đào lên móc mấy lần phát hiện bên ngoài chỉ có thật mỏng hơn một thước hậu thổ tầng xuống chút nữa chính là cứng rắn nham thạch căn bản là đào bất động đổi mấy nơi cũng là như thế tầng đất quá mỏng phía dưới nham thạch căn bản không phải phi thăng cấp có thể đào động. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đem chính mình đảo chỗ trở về hình dáng ban đầu, ông thi thể tiếp tục hướng về dưới núi đi, tìm có thể đem nàng chôn xuống chỗ. Mỗi đi xuống dưới một khoảng cách, Lâm Thâm liền đảo một lần, kết quả khắp nơi đều không sai biệt lắm, tầng đất quá mỏng, căn bản chôn không được thi thể. Mãi cho đến trong khe núi, cũng không có có thể tìm được chôn thi thể chỗ lại đi, nhưng là đến Thiên Đế Nghĩa Trang. Lâm Thâm quan sát trung quanh, gặp khe núi bên cạnh có một con đường, hai bên đường trồng một chủng loại giống như tùng bách tứ con đường kia đi đến phần cuối, chính là Thiên Đế Nghĩa Trang lối vào. Bên kia không thể đi, Lâm Thâm con thi thể hướng về khe núi đi đến Khe núi phụ cận còn có một số ngọn núi nhỏ, Lâm Thâm định tìm tìm nhìn, có hay không sơn động các loại chỗ, đem thi thể phong tại trong sơn động tính toán. Chẳng được bao lâu, thật đúng là để cho Lâm Thâm tìm được một cái sơn động. Sơn động không lớn, người cần không người mới có thể đi vào, tràn đầy mười mấy mét, phần cuối chính là tử lộ, bên trong cái gì cũng không có. Lâm Thâm cảm thấy ở đây hẳn là tương đối thích hợp, chỉ cần ở bên ngoài đem cửa hàng phong kín, làm tiếp chút mùi trang, hẳn là không người có thể tìm được ở đây. Trên thực tế, có thể tới người nơi này đều thiếu, ai sẽ không có chuyện tìm cái đồ chơi này đâu. Đem thi thể ôm vào trong sơn động, tìm một cái chỗ khô ráo thả xuống, Lâm Thâm hướng về phía thi thể nhắc tới, sơn động nhiều độc trùng mánh thú, vạn nhất tiết độc ngươi thi thể sẽ không tốt, ta trước tiên cùng ngươi ở đây ngủ lấy một đêm, xác định này sơn động là không có chủ, tiếp đó chúng ta cho ngươi thêm bố trí nhà mới. Trải qua dày vò như vậy, Lâm Thâm cảm thấy thi thể cũng không có gì thật là sợ, hắn ôm thi thể chạy tới chạy lui, đây không phải cũng không có gì vấn đề đi. Hòa trùng quan trọng, Lâm Thâm đem thi thể đánh ngã, chính mình nằm ở thi thể bên cạnh, một cái khoác lên thi thể trên thân. Tuy nói cảm giác cũng không có gì thật là sợ, thế nhưng là thật sự ngủ ở thi thể bên cạnh, vẫn là cảm giác trong lòng có chút là lạ có chút sợ hãi, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Bên cạnh cắm đại hương, đến bây giờ cũng chỉ thiêu đốt một đoạn ngắn, thiên đế cho hắn 10 chi đại hương, hẳn là muốn cho hắn đầy đủ thời gian xử lý thi thể, không cần lo lắng thời gian không đủ dùng bị nữ nhân ép buộc luyện tiên cùng thần nhân thuật nữ thiên nhân, đến cùng phải hay không chân chính thần cùng tiên đế đâu. Nàng cuối cùng luyện thành thiên cùng thần nhân thuật không có đâu. Nàng nói nữ nhân này mới là thiên đế, có hay không một loại khả năng, nữ nhân này mới thật sự là thần cùng tiên đế đâu. Dù sao tại thiên nhân tộc ghi chép ở trong là thần cùng thiên đế tọa hóa tại lạc giàn núi tuyết phía trên, thế nhưng là núi tuyết đỉnh núi chỉ có nữ nhân một bộ thi thể, cũng không có nữ thiên nhân thi thể. Nếu như ghi chép không tệ, vậy cái này thần cùng thiên đế chỉ hẳn là nữ nhân mới đúng. Lâm Thâm nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng liền không như vậy sợ hãi, không biết lúc nào ngủ tiếp đi. Chương 555, không thấy. Chương 555, không thấy. Chờ Lâm Thâm tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, duỗi lưng một cái, tiếp đó cảm ứng được trong đầu của mình nhiều một chút tin tức thật đúng là lịch thiên cốt, lại nhiều phần trăm độ hoàn hảo. Như vậy xem ra, nghịch thiên phản cốt vẫn là rất dễ dàng tìm được đi, hoàn chỉnh nghịch thiên phản cốt ở trong tầm tay a. Trong lòng Lâm Thâm vui vẻ, thế nhưng là ánh mắt hướng về bên cạnh xem xét, sắc mặt lại là đại biến tại sao không thấy. Lâm Thâm đột nhiên đứng lên, dơ lên minh thần đang thật nhanh dò xét trong sân động, tới tới lui lui nhìn nhiều lần. Cứ như vậy lớn một chút chỗ, nhưng không thấy cái kia thi thể bóng dáng. Lâm Thâm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trên thân đều nổi da gà, nghĩ thầm, không thể nào. Còn mang sát chết vùng dậy. Lâm Thâm không tin những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật, nhưng mà thi thể thật sự không thấy, cuối cùng sẽ không có người nửa đêm tới đem thi thể cho trộm đi a. Thi thể cũng không phải tiền, lại không thể ăn, trộn món đồ kia làm gì. Hùng chi nơi này còn là lạc giả núi tuyết phạm vi, người bình thường căn bản là vào không được, có thể đi vào người, ai sẽ rảnh rỗi như vậy, đi trộn cái thi thể. Thế nhưng là trừ cái đó ra, Lâm Thâm lại nghĩ không ra những thứ khác khả năng không phải là sống lại a? Lâm Thâm suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Mặc dù đối phương là bất hủ giả chi thần, nhưng mà khoảng cách bây giờ đã là không biết bao nhiêu trăm triệu năm trước nhân vật, làm sao có thể còn có thể sống tới. Quay đầu đi xem hắn cắm trên mặt đất đại hương, hương còn tại thật tốt thiêu đốt lên, đến bây giờ sắp thiêu đốt đến một nửa hương còn tại. Nếu thật là sống lại chạy, nàng hẳn là cần hương cùng đèn a. Lâm Thâm từ trong động chui ra, do xét phụ cận, Y Nguyên vẫn là không nhìn thấy thi thể bóng dáng, tìm không thấy thi thể, Lâm Thâm không biết nên tại sao cùng Thiên Thuật Đế giải thích, không thể làm gì khác hơn là cầm hương bốn phía đi tìm. Thế nhưng là Lâm Thâm đem toàn bộ lạc ra núi tuyết địa phương phụ cận đều tìm khắp cả, tới tới lui lui tìm rất nhiều lần, lại đều không nhìn thấy thi thể cái bóng, cũng không có thấy có cái gì những thứ khác sinh vật cùng người xuất hiện ở đây thực sự là gặp quỷ thi thể đến cùng đi nơi nào đâu? Lâm Thâm có chút buồn bực. Thiên thuật đế để cho hắn tới xử lý thi thể, kết quả hắn đem thi thể cho lộng không còn, nếu để cho Thiên thuật đế biết chuyện này, không biết mạng nhỏ còn có thể hay không bảo trụ. Mắt thấy hương cũng nhanh muốn cháy hết, Lâm Thâm lại đốt một cây nhang, lại tỉ mỉ đem lạc ra núi tuyết phiến khu vực này, một ngọn cây cỏ đều không buông tha, địa thảm thức tìm tòi mấy lần. Tất cả chân núi góc cùng sân động, thậm chí là băng xuyên khe hở, Lâm Thâm đều tìm nhiều lượt, vẫn là không có một chút thu hoạch cũng chỉ còn lại có nghĩa trang bên kia không có tìm. Lâm Thâm trong lòng có dự cảm xấu, vạn nhất nghĩa trang đã xảy ra chuyện gì, hắn thật là đạm đương không nổi. Còn tốt, chờ lâm thâm dọc theo lộ chạy đến nghĩa trang thời điểm, nhìn thấy nghĩa trang đại môn là gắt gao đang đóng, phía trên cho bụi đều còn tại, không có ai động đậy, này mới khiến hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài còn tốt không có ra đại sự, thế nhưng là cái thi thể làm sao lại không còn? chẳng lẽ thật sự chính mình sống lại chạy? lâm thâm không thể không cân nhắc khả năng này, loại sự tình này trước đó tại trên thân tử phấn cũng phát sinh qua, tử phấn chính là cùng hắn ngủ qua sau đó lại sống lại, thế nhưng là tử phấn là cơ biến sinh vật không giống với người hay là? lâm thâm tìm một lần lại một lần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, rời đi lạc dàn núi tuyết nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây cũng là đem thi thể cho xử lý không còn a. Về sau tại Lạc Già núi Tuyết hẳn là sẽ lại không thấy nàng, cái này có thể không thể xem như hoàn thành nhiệm vụ nữa nha. Trong lòng Lâm Thâm thầm nghĩ. Rời đi Lạc Già núi Tuyết sau đó, Lâm Thâm trước tiên liền đi tìm Thiên Đế phục mệnh. Thế nhưng lại không có có thể thấy được Thiên Đế, chỉ có Thiên Tử mây tới nói cho Lâm Thâm, Thiên Đế du lịch, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không trở về. Thiên Đế trước khi đi, đến là cho Lâm Thâm lưu lại miệng tin, để cho Lâm Thâm hoàn thành nhiệm vụ sau đó, đem đồ vật đều giao cho Thiên Tử mây xử lý. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đem Minh thần đăng cùng còn lại đại hương cùng với thiên táng kinh đều giao cho thiên tử mây do dự mãi vẫn là không có nói ra thi thể mất tích sự tình thiên tử mây lại nói cho lâm thâm thiên đế để cho hắn gần nhất đều không cần chạy loạn khắp nơi bởi vì hắn bây giờ đã nổi tiếng bên ngoài không thể gặp thiên nhân tộc tốt thế lực đối địch rất có thể sẽ đối với lâm thâm hạ thủ để cho chính hắn ngàn vạn phải chú ý vấn đề an toàn cho dù là tại thiên đỉnh tinh bên trong cũng không thể sơ suất lâm thâm cũng biết chính mình gần nhất quá mức xuất sắc khó tránh khỏi sẽ gặp người đấu kỵ hận lại thêm hắn lại là sư viện viện trưởng thiên nhân tộc bên trong người muốn hắn chết chỉ sợ cũng không phải số ít Lâm Thâm vốn là muốn tránh đi Thiên Nhân Tinh Tu luyện, thế nhưng là tính toán thời gian, Âu Dương Ngọc Đô cũng nhanh một tới, cho hắn phát một cái tin tức. Âu Dương Ngọc Đô tin tức rất nhanh trở về tới, nói hắn đã đến Thiên Sư Viện trình diện. Chạy tới Thiên Sư Viện sau đó, Lâm Thâm thấy được Che Dũ đứng tại trong viện Âu Dương Ngọc Đô Âu Dương, ngươi không nên tới, bên này quá thâm trầm. Lâm Thâm đối với Âu Dương Ngọc Đô nói đạo Âu Dương Ngọc Đô cười một cái nói, nước sâu mới tốt nuôi cá, một mực chờ tại liệt hỏa tinh, Vĩnh viễn không có khả năng, có cơ hội phát triển. Nói cũng không có sai, ngươi về sau có tính toán gì? Lâm Thâm cũng biết, chỉ dựa vào một cái tinh cầu tài nguyên, vĩnh viễn cũng không khả năng khai ra bất hủ giả ta bây giờ là bộ đặc vụ bộ trưởng, ngươi là thiên sư viện viện trưởng, ta đi theo ngươi đi, ngươi chỉ cái nào ta đánh cái nào. Âu Dương Ngọc Đô vẻ mặt thành thật nói vậy trước tiên nghỉ ngơi à, ta bây giờ cũng không có gì chuyện có thể làm. Lâm Thâm nói, thiên đế du lịch, không biết lúc nào mới có thể trở về, thiên sư viện chính là vì thiên đế phục vụ, không có thiên đế mệnh lệnh, bọn hắn đến cũng không cần làm cái gì, nếu như đặt ở trước đó thiên đế du lịch, thiên sư viện chắc chắn cần phụ trách thiên đế an toàn cùng các hạng sự nghi. bây giờ thiên sư viện, tự nhiên không có như thế vốn liếng ta nghe nói bộ đặc vụ có 10 cái chủ nhiệm danh lệnh, có thể tự chủ chiêu mộ đúng không? Âu Dương Ngọc Đô hỏi quả thật có chuyện như thế, bất quá chúng ta bây giờ không có chuyện gì có thể làm, chiêu mộ tới cũng không có gì dùng, thúy hồ có thể làm chủ nhiệm cấp bậc, ít nhất cũng phải là niết bàn giả mới được. Thiên đỉnh tinh bên trên, chỉ sợ không có niết bàn giả nguyện ý tiến chúng ta thiên sư viện. Lâm Thâm nói chuyện này giao cho ta, ngươi bây giờ là đứng đầu một viện, bên cạnh dù sao cũng phải có chút có thể dùng nhân tài đi. Hơn nữa lấy ngươi bây giờ danh vọng, muốn tính toán ngươi quá nhiều người, phải có mấy cái thực lực người tốt bảo hộ ngươi chu toàn mới tốt. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo danh tiếng của ta, cũng có một phần của ngươi công lao. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói Âu Dương Ngọc Đô cười tủm tỉm nói, không cần cảm ơn ta. Ngươi xem ta biểu lộ, giống như là muốn cảm ơn ngươi sao? Lâm Thâm lập tức có chút bó tay rồi. Còn muốn nói điều gì, đã thấy một cái lao đầu chạy tới, vô cùng lo lắng đối với Lâm Thâm nói, viện trưởng, ngài có thể tính trở về, chuyện này chỉ có thể ngài tự mình xử lý. Chương 556. Bắt cá trạch. Trước năm 556, bắt cá trạch dược chủ nhiệm, chuyện gì gấp gáp như vậy? Lâm Thâm nghi hoặc nhìn xem trước mặt cái này nhặt nhẽo gầy lão đầu. Cái này gọi dược tâm hỏa lão thiên nhân, trên cánh lông vũ hầu như đều sắp cho xong, có nhiều chỗ còn trọc, tuổi lớn có thể, nhìn nửa thân thể đều nhanh mòn xuống đất. Nhưng hắn lại là thiên sư viện bộ an ninh môn chủ nhiệm, cũng chính là phụ trách thủ vệ thiên sư viện công tác bảo an đầu lĩnh. Lâm Thâm hoài nghi dược tâm hỏa còn có thể hay không đánh động, coi như hắn là nghiệt bảng giả, lão thành cái dạng này, đoán chừng cũng không còn lại bao nhiêu thực lực cũng không biết là nhà ai nuôi sủng vật chạy đến ta trong nội viện tới, đem hậu viện chồng đồ ăn đều cho hắc lại không đem nó cho lấy đi, ta về sau ngay cả đồ ăn cũng không có ăn. Dự tâm hỏa lôi kéo Lâm Thâm liền hướng hậu viện đi, Âu Dương Ngọc Đô cũng cùng theo đi tới hậu viện, chỉ thấy một cái dài giống mèo sinh vật đang đại gặm ăn một quả rau cải trắng. Lâm Thâm nao nao, cái kia sinh vật rõ ràng chính là gốc xì lịch sinh vật, làm sao lại ăn trắng đồ ăn? Liền xem như thật sự mèo, đó cũng là động vật ăn thịt, dù thế nào đó cũng sẽ không gặm cải trắng a Việt trưởng, ta phải mau chóng đem nó cho bắt lấy tới. Bằng không thì ta thức ăn này nhưng là giữ không được, tốt nhất có thể xuống bắt. Quay đầu có người đến tìm, ta đến làm cho bọn hắn bồi thường. Dự Tâm Hỏa nói đây không phải ngươi cái này cái bảo an chủ nhiệm làm được sao? Liên con mèo đều không giải quyết được, ngươi cái bảo an chủ nhiệm này là thế nào làm? Lâm Thâm vốn là nghĩ nói như vậy, thế nhưng là xem dự Tâm Hỏa sau lưng chủi lông cánh, suy nghĩ lại một chút bộ an ninh môn căn bản không có cái gì người, dự Tâm Hỏa cũng là quan can tư lệnh, đến cũng không trách được hắn tính toán, ta đến đây đi." Lâm Thâm trực tiếp con ngón đúng ra, một cái giữa ngón tay cắt vô thanh vô tức bay về phía cái kia mèo con trên người địa vị. Nguyên bản cho là mình cái này một cái cách không điểm huyện, hẳn là đủ dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem mèo con giải quyết. Ai biết hắn cái này, một cái giữa ngón tay ghế sofa ra sau đó, cái kia mèo con vậy mà tựa như rất tùy tiện cười ha ha, vậy mà trong lúc vô tình cho né tránh, giữa ngón tay cắt vô thanh vô tức đâm vào trong bùn đất vật nhỏ này vận khí đến là rất tốt. Lâm Thâm cũng không có như thế nào để ở trong lòng, lại bắn ra một cái giữa ngón tay cắt, kết quả cái kia mèo con vừa lúc ở trong đất lăn một vòng, rốt cuộc lại né tránh. Lần này Lâm Thâm liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, không khỏi khẽ như mày, tiếp đó trực tiếp xông đi lên, sử dụng ngàn người chỉ cho kỹ pháp, muốn điểm cái kia mèo con. Mèo con tốc độ rất nhanh. Rõ ràng là phi thăng cấp sinh vật, nó trên không trùng gián tiếp xê dịch, vậy mà lần lượt né tránh Lâm Thâm chỉ pháp công kích. Lâm Thâm đã dùng hết toàn lực, vậy mà cũng không có có thể đụng tới cái kêu mèo con một chút đáng giận hơn là, cái kêu mèo con vậy mà cũng không chạy, giống như là khiêu khích, nếu Lâm Thâm dừng lại, nó liền đứng tại Lâm Thâm đối diện, nghèo đầu nhìn xem Lâm Thâm, trên mặt vậy mà nhân tính hóa xuất hiện khinh bỉ biểu lộ từ đâu tới vật nhỏ, đã vậy còn quá không có quý củ. Lâm Thâm giận dữ, trực tiếp mặc vào giáp xác, liền muốn mở ra kỹ năng tăng cường tốc độ của mình, không thể không đem cái này con mèo nhỏ bắt viện trưởng đừng vội đừng vội, vật nhỏ này còn không biết là ai nuôi trong nhà đây này. Vạn nhất là nhà mình mình đệm nuôi, đem nó làm bị thương liền không tốt lắm, để cho lão già ta đi thử một chút. Dực Tâm hỏa vội vàng ngăn cản Lâm Thâm. Lâm Thâm nghĩ thầm, ngươi có thể giải quyết còn tới tìm ta làm gì? Tìm ta tới, không phải liền là bởi vì ngươi không giải quyết được sao? Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nhìn thấy Dực Tâm hỏa bắt đầu chuyển động, tốc độ mặc dù không thể nào nhanh, thế nhưng lại đưa tay trộn một cái, liền đem cái kia mèo con cho nắm ở trong tay. Lâm Thâm nhìn rõ ràng, cái kia mèo con cùng phía trước một dạng, từng có tính toán đào thoát, nhưng mà không biết thế nào, vậy mà không có có thể trốn đi được vô cùng đơn giản bị bắt dược chủ nhiệm, ngươi thủ pháp này có thể à? Lâm Thâm hiếp mắt đánh giá dược tâm hỏa, trong lòng thầm mắng, cái này bảo an chủ nhiệm, rõ ràng có một tay như vậy, nhất định phải đem ta gọi tới số mặt, thực sự là dấp tâm bất lương. Một điểm nhỏ manh khoé, viện trưởng nếu là có hứng thú mà nói, có thể xem cái này, có cái gì không biết hỏi lại ta. Nói xong, dược tâm hỏa từ trong lồng ngực móc ra một cuốn sách, không nói lời gì nhét vào Lâm Thâm trong tay, tiếp đó ôm mẹo con liền đi. Lâm Thâm không khỏi nao nao, hắn tự nhiên nhìn ra, chuyện này có điểm gì là lạ xem ra vị kia bộ trưởng an ninh là có ý định muốn đem thứ này đưa cho ngươi. Âu Dương Ngọc Đô đi tới nói, Lâm Thâm nhìn một chút sách trang địa, chỉ là phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ bắt cá trạch xem ra phải là, đoán chừng là nhìn ta viện trưởng này năng lực không được, muốn giúp ta một chút. Lâm Thâm cười lật nhìn nội dung bên trong, nội dung bên trong chính là một loại thủ pháp cầm nạ, đồng dạng là dùng loại kia xiên xẹo chữ viết thành, chữ mặc dù xấu, nhưng mà nội dung bên trong, Lâm Thâm là càng xem càng kinh hãi, cái này tên là bắt cá trạch cầm Na kỹ pháp, vậy mà khác thường quỷ dị, không chỉ là chiêu thuật quỷ dị nếu là có thể luyện đến thực hạn, còn có thể lòng bàn tay còn có thể sinh ra một loại hấp lực, lợi dụng loại kia hấp lực phối hợp, thủ pháp cầm nã càng là quỷ dị khó lường. Không nghĩ tới vị này Bảo An chủ nhiệm, bình thường liền nữa thích đánh bài uống rượu, chính sự gì đều không làm, vẫn còn có một tay như vậy được chiêu. Trong lòng Lâm Thâm kinh ngạc, thủ pháp này mặc dù không tính là rất cường đại kỹ pháp, thế nhưng là riêng một mặt cờ, có ngoài dự liệu chỗ. Bảo An chủ nhiệm trở lại văn phòng, tại bàn mặt trước phía trước ngồi xuống. Đối với những khác mấy người nói, bắt cá trạch cho hắn, hắn có thể hay không luyện thành, thì nhìn bản lĩnh của chính hắn, hắn nếu là không luyện được, cái kia chẳng thể trách ta. Tận lực là được rồi, chúng ta viện trưởng thực lực cùng thiên phú vẫn là có thể. Dù sao có thể đánh bại cờ gì tịn phi thăng giả, chúng ta thiên nhân tộc bên trong cũng tìm không ra mấy cái. Bộ trưởng hậu cần một bên sở bài vừa nói ta xem hắn chưa hẳn có thể luyện hành. Dù sao chúng ta lão hỏa bắt cá Trạch thủ pháp, đó là trước đây ngay cả thiên đế cũng khoe thường qua. Tiên nhiệm viện trưởng đã từng muốn để cho lão hỏa mở rộng thủ pháp này, kết quả lão hỏa giáo lâu như vậy, cũng không mấy cái có thể học được. An viện phó nói cái gì gọi là không có mấy cái có thể học được, là một cái cũng không có có hay không hảo, dễ dàng như vậy học được, làm sao có thể xem như độc môn tuyệt kỹ? Dự tâm hỏa Dương Dương đáp ý nói lão hỏa, ngươi khi đó không phải là ẩn dấu thư a. Đối với ta việt trưởng, ngươi cũng không thể tăng tư, Ta về sau còn phải trông cậy vào hắn kiếm tiền đâu, nhất định phải để cho hắn học được. Hắn kỹ pháp quá đơn độc, nhiều điểm thủ pháp mới tốt ứng phó đủ loại khác biệt cục diện. An viện phó nói đánh gắm, ta lão hỏa là hạng người như vậy sao? Ta giáo người chưa bao giờ tàng tư. Dự tâm hỏa lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá cái này bắt cá chạy dù sao cũng là ta từ gia tộc bí truyền ở trong lĩnh nội được, gia tộc bí pháp không thể truyền ra ngoài, cho nên dính đến gia tộc bí pháp bộ phận phía trước ta lấy xuống các ngươi đừng nóng nổi à, ta cho chúng ta việt trưởng, thế nhưng là tự tay viết bản đầy đủ, nếu là hắn không luyện được, cũng không hẳn có thể trách ta. dự tâm hỏa gặp mấy người sắc mặt khó coi, liền vội vàng giải thích. chương 557, nhất bản cấp tử phấn, chương 557, nhất bản cấp tử phấn ngươi dự định như thế nào tổ kiến bộ đặc vụ mới thành viên tổ chức. lâm thâm để cho âu dương ngọc đô trước tiên ở tại chính mình phía trước chỗ ở, hiện tại hắn đi thiên nhân tinh cư ở, nơi đó liền rảnh rỗi, liền tạm thời cấp cho âu dương ngọc đô ở chia mộ. âu dương ngọc đô nói đạo làm được hả? đừng đến lúc đó gọi tới cũng là nhà khác nhau tuyến. Lâm Thâm cảm thấy Âu Dương Ngọc Đô có chút quá lạc quan có phải hay không nhãn tuyến không trong yếu, có thể làm việc là được. Âu Dương Ngọc Đô cũng rất lạc quan, chiêu mộ người tới, tiến vào bộ đặc vụ sau đó, trước hết để cho bọn hắn đi hành động tổ lịch luyện, biểu hiện đạt đến tiêu chuẩn, suy nghĩ thêm tấn thăng chủ nhiệm chuyện. Nói như vậy, có người có muốn tới không? Lâm Thâm cảm thấy dạng này chiêu mộ, chỉ sợ không có người nào sẽ nguyện ý tới không phải còn có những cái kia muốn vào tới tìm hiểu tin tức nhãn tuyến đi. Âu Dương Ngọc Đô nở nụ cười dạng này cũng được. Lâm Thâm có chút hoài nghi, dạng này xây dựng bộ đặc vụ, chân chính cần xuất lực thời điểm, đến cùng có thể đưa đến bao lớn tác dụng tin tương ta? ta có thể khống chế." Âu Dương Ngọc Đô nghiêm mặt nói, "Nếu quả thật có người tốt mới, cũng không phải không có phát triển thành đồng cốt khả năng." Lâm Thâm tất nhiên đem bộ đặc vụ giao cho Âu Dương Ngọc Đô, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn năng lực, ngược lại bây giờ thiên sư viện thật sự quá thiếu nhân thủ, công việc bận thịu mệt nhọc phải có người khô, cũng không thể mọi chuyện cũng là bọn hắn tự mình động thủ a còn phải cho người chiêu mộ một trợ lý." Âu Dương Ngọc Đô lại nói, "Ta muốn món đồ kia làm gì?" Lâm Thâm cảm thấy chính mình căn bản muốn không cần gì trợ lý, Âu Dương Ngọc Đô vì cái gì nhắc tới sự kiện không phải cho ngươi dùng, mà là cho thiên sư viện viện trưởng dùng." Âu Dương Ngọc Đô nói, "Đạo có cái gì không giống nhau sao?" Lâm Thâm nghi ngờ nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô coi à, ngài là một viện chi chủ, đi ra ngoài làm việc cũng nên có chút khí trạng. Thứ này đối với phía trên người không cần, nhưng mà đối với người phía dưới dùng tốt. Âu Dương Ngọc Đô cười nói, ta mau chóng đem những sự tình này làm thỏa đáng, có nhân tuyển sau đó, nhường ngươi tới cho lựa. Đi, vậy thì giao cho ngươi. Lâm Thâm cũng không sợ một trợ lý có thể từ hắn ở đây bộ đi tình báo gì, hắn bình thường ở tại Thiên Nhân Tinh, trợ lý căn bản là vào không được đem Âu Dương Ngọc Đô thu xếp tốt sau đó, Lâm Thâm trực tiếp trở về không nói cư. Thiên sư viện bên kia không có gì việc làm, hắn cũng lười quản những lao nhân kia chờ người mới chiêu mộ sau khi đi vào mới quyết định về tới không nói cư chi sau lâm thâm một bên nhìn ngất bản cấp cùng bay bên cạnh cấp bài danh chiến một bên nghiên cứu một chút bắt cá Trạch thủ pháp thủ pháp này thật là có điểm không giống bình thường muốn luyện được hấp lực mặc dù so hai tám quyền dễ dàng hơn một chút nhưng mà cũng dễ dàng không được quá nhiều luyện một hồi không có hiệu quả gì lâm thâm cũng có chút không muốn luyện nằm nhìn trên bầu trời bức tranh phi thăng cấp bài danh chiến đến là càng ngày càng có ý tứ đi ổ cờ gì tỉn cùng lâm thâm mấy người đại đứng đầu ra khỏi sau cuộc tranh tài ngược lại có càng nhiều cường đại phi thăng giả đứng dậy có chút phi thăng giả biểu hiện ra chiến lực không giống như cờ gì tìn cùng lâm thâm biểu hiện ra yếu, lâm thâm không thể không tán thưởng, trong vũ trụ thực sự là tàng long hoa hồ, các tộc thiên tài thực sự nhiều lắm, đủ loại năng lực thần kỳ cùng kỹ pháp tầng tầng lớp lớp. so sánh với chính giữa nhân loại có thể lấy ra được thiên tài, hết thảy cũng liền mấy cái như vậy, căn bản không thể so sánh đây vẫn là tham gia chủng tộc xếp hạng chiến, không có tham gia chủng tộc xếp hạng chiến nhân vật lợi hại còn không biết có bao nhiêu để cho lâm thâm như thế nào cũng không có nghĩ tới là thứ tam sơn vậy mà xông lên phi thăng giả bảng xếp hạng vị trí đầu bảng. lâm thâm nhìn hắn mấy trận chiến đấu cùng một chút đỉnh cấp phi thăng giả thời điểm chiến đấu, thân thể của hắn đơn giản giống như là một tràn đầy có giãn đại nhục cầu, đủ loại công kích đánh vào trên người hắn đều sẽ bị bắn ngược trở về. Hiện nhiên một cái phản thương đại nhục cầu đánh hắn chẳng khác nào đánh chính mình. Thứ Tam Sơn liền đứng ở nơi đó tùy tiện để người khác đánh, kết quả cuối cùng chịu thua cũng là người khác. Ngoại trừ bắn ngược công kích, Thứ Tam Sơn lực lượng bản thân cũng phi thường khủng bố, có một cái phi thăng giả tại khiêu chiến hắn thời điểm, kêu hắn một tiếng viên thị, bị hắn một cái tát cho đánh thành bánh thị, nội tạng đều phun ra ngoài. Thứ Tam Sơn một mực chiếm cứ vị trí thứ nhất, đón nhận mấy chàng khiêu chiến, cũng không có người có thể đem hắn cho tiếp bản thân hắn kéo dài năng lực chiến đấu cũng không tệ, đoán chừng cũng có khôi phục nguyên khí kỹ pháp. thứ tam sơn chiếm giữ bảng xếp hạng vị trí thứ nhất, càng khiến người ta xác định lâm thâm phía trước khiêu chiến hắn là đã sớm biết hắn lợi hại. thứ tam sơn không dám ứng chiến, chắc chắn là sợ lâm thâm. nếu là lâm thâm không có bỏ thi đấu mà nói vị trí thứ nhất hẳn là lâm thâm mới đúng. nghiệt bản cấp bài danh đệ nhất cũng là một cái vượng hoàng tộc, bài danh tại hàng đầu, phần lớn cũng đều là những cái kia hảo môn đại tộc. lâm hướng đông bài danh một mực không chút động, đến cũng có người khiêu chiến qua hắn, nhưng mà không thể đánh được hắn một chiêu kia cánh hoa rồng lũ. Người khiêu chiến hắn cũng không nhiều, dù sao hắn bài danh không cao, đỉnh cấp nhất Bàn giả cũng không khả năng có thấp như vậy thứ tự đi khiêu chiến hắn. Niết Bàn giả sử dụng đủ loại năng lực cùng bí pháp, so với phi thăng cấp phải thú vị hơn, nhìn một lần này bài danh chiến, để cho Lâm Thâm tăng lớn kiến thức đáng tiếc lấy nhãn lực của hắn, còn xem không rõ bất hủ cấp chiến đấu, bằng không càng trướng tri thức. Nhìn thẳng thú vị, đột nhiên nhìn thấy hồng tinh dây thường tầm thường tử phấn bỏ ra, cuốn quanh ở trên cánh tay của hắn tiến hóa sao a. Trong lòng Lâm Thâm vui mừng, thoáng qua lại cảm thấy không đúng, tự phấn không có tấn thăng Niết Bàn sao? Lẽ ra niết bàn cấp sinh vật, không có niết bàn chi lực kích hoạt, là không có cách nào tiến vào trạng thái chiến đấu. Lâm Thâm vội vàng đi xem tử phân thụ tính, xem nó đến cùng là chuyện gì xảy ra, nuốt luân hồi chi tấn Vậy mà không có niết bàn đột biến tử vong phân tái giả, siêu cơ niết bàn sinh vật có thể tiến hóa. Sức mạnh 1620, tốc độ 1620 độ cứng 1620, tính bền dẻo 1620, mệnh cơ, siêu cơ nát bấy nhật ký, niết bàn thụ tính, thật cực chu tái chết hết. Cơ biến thiên phú, siêu cơ thôn vệ, siêu cơ tiến hóa, siêu cơ phá giáp thứ, siêu cơ thuẫn tốc siêu cơ bất luyện. Siêu cơ ngưng kết, siêu cơ linh hồn thu hoạch, siêu cơ ngục vương chi nhãn. Lâm Thâm nhìn vui mừng quá đỗi, từ phấn nhất bản sau đó là đỉnh cấp thuật tính, lấy được nhất bản thuật tính, vậy mà thật là thật cực giết tà thần quang. Phải biết thật cực chun tà thần quang thế nhưng là trên đời công kích mạnh nhất tính chất nhất bản thuộc tính của trong, hắn lĩnh ngộ qua thật cực chun tà thần quang áo nghĩa, biết cái đồ chơi này đáng sợ bao nhiêu. Từ phấn có loại này nhất bản thuật tính, chẳng khác nào là một kiện lực phá hoại vô song nhất bàn vũ khí. Lâm Thâm dùng nó đến đối địch, đồng cấp bên trong ai còn dám đón đỡ công kích của hắn? Cái đồ chơi này có thể điểm số cách pháp còn muốn mãnh liệt, phân ly pháp chỉ là hấp dẫn hạt phân ly. Thật Cực Chu Tà Thần Quang thật sự có thể trực tiếp đem hạt đánh xuyên kinh khủng tồn tại A không đúng. Đây không phải Thật Cực giết Tà Thần Quang. Lâm Thâm nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện không hợp lý, phía trên viết là Thật Sự Cực Chu Tà chết hết, mà không phải Thần Quang, cái này chết hết cùng Thần Quang khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, rời đi không nói cừ chuẩn bị đi ra bên ngoài thử một lần đến cùng có cái gì khác biệt. Càng làm cho Lâm Thâm nghi ngờ là, Tử Phấn rõ ràng đã là Niết Bàn cấp, hắn một cái phi thăng giả, lại còn là có thể tùy ý đem hắn kích hoạt, loại sự tình này trước đó cũng không có nghe nói qua. Chương 558. Thu phục Tam Đầu Long Trương năm thu phục Tam Đầu Long. Có thể sử dụng Nhất Bàn cấp Tử Phấn đối với Lâm Thâm Tới nói tự nhiên là Thiên Đại Hảo sự, đây chính là chân thật đánh đỉnh cấp Nhất Bàn chiến lực. Có Tử Phấn ở bên cạnh hắn, về sau liền xem như đụng tới Nhất Bàn giả muốn giết hắn, Tử Phấn cũng có năng lực bảo đảm hắn chu toàn đến ra ngoại chống trả chỗ, để cho Tử Phấn thử một chút nó thật cực chua, ta chết hết đến cùng cùng thật cực chua, tà thần quang có cái gì khác biệt? Trên thân Tử Phấn bắn ra hồng quang chung sáng, chỉ là tùy tiện nhất kích, liền đem một tảng đá lớn trực tiếp cắt từ giữa trở thành hai nửa. Hồng quang từ trên đá lớn chợt lóe lên. Cự thạch nhìn không có gì khác biệt, thế nhưng là Tử Phấn đi qua cái đuôi nhẹ nhàng quất vào trên đá lớn, cự thạch lập tức liền từ giữa ở giữa nứt ra, hướng hai bên té xuống, vết cắt chỗ giống như là giống như tấm gương bóng loáng nhìn lực phá hoại không có vấn đề gì à, ngoại trừ cùng thật cực chu tả thần quang màu sắc không giống nhau, cái khác cũng không, có gì khác biệt đi. Trong lòng Lâm Thâm thở dài một hơi, chỉ cần lực phá hoại không có vấn đề liền thành. Lâm Thâm đưa tay kéo một phát, cơ thể của Tử Phấn lượn lên thẳng tắp, biến thành trường mâu trạng thái. Tiện tay cơ mấy lần, đâm ra một thương, mũi thương bộ phát ra hồng quang ngưng tụ vào một điểm, vô thanh vô tức đem cái kia bị chém thành hai nửa cự thạch xuyên qua. Lâm Thâm cuối cùng phát hiện chỗ khác biệt, Thật Cực Chu Tà Thần Quang là có thể trực tiếp đánh xuyên hạt nhân nguyên tử sức mạnh, sử dụng thời điểm sẽ dẫn phát kinh khủng nổ tung, nói là có thể tay xoa bom nguyên tử cũng không đủ. Thế nhưng là cái này Thật Cực Chu Tà chết hết, mặc dù lực phá hoại rất mạnh, nhưng mà cũng không có dẫn phát nổ tung, chỉ là vô cùng đơn giản đem đồ vật đem cắt ra đâm xuyên. Lực phá hoại mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng Thật Cực Chu Tà Thần Quang rõ ràng là có chút khác biệt. Lâm Thâm cũng không biết loại này khác biệt là tốt hay là xấu, chỉ biết là tự phấn lực tàn phá như vậy, tầm thường giả chỉ sợ cũng không chịu nổi. Tự phân tại trong tay Lâm Thâm chợt mềm chợt cứng rắn, giống như roi giống như thương. Rồi mang giống như màu đỏ sợi tơ quất vào bất kỳ vật gì phía trên, đều biết đem vật kia trực tiếp rút thành hai nửa, lực phá hoại thực sự quá đáng sợ đem Tử Phấn đủ loại năng lực đều thử một lần sau đó, Lâm Thâm càng thêm hài lòng, đây quả thực là vô địch thần binh lợi khí, có cái đồ chơi này nơi tay, đỉnh cấp nhất bàn giả tới, cũng như cũ cho hắn chọc cái lỗ thủng đi ra. Gặp lại dạng nha đối thủ như vậy, liền không sợ không giết chết bây giờ Tử Phấn đều đã niết bàn, đi thu cái kia tam đầu lòng, hẳn là tỷ lệ rất lớn a. Lâm Thâm cảm thấy việc này đáng tin cậy, cũng lại không chờ được, mang theo Tử Phấn đi tới hố va chạm tinh cầu đi tìm cái kia tam đầu long đi đi tới tam đầu long chỗ hố va chạm, gặp cái tam đầu long đang nằm ở ngọn núi bên trong trên bệ đá nghỉ ngơi. Thân thể của nó từ màu bạc tinh thể cấu thành, sáu con long rực nhìn cực kỳ bá khí. Lâm Thâm trực tiếp triệu hắn ra Liệp Long Giả Tây vẹt, muốn dùng hắn xem như mồi nhử, đem cái kia tam đầu long cho dẫn dụ đi ra. Miễn cho nó thấy được niết bàn cấp tử phấn, quay đầu lén vào thanh sắc nguồn năng lượng trong ao, lại nghĩ tìm nó liền không dễ dàng. Quả nhiên, Tây vẹt vừa hiện thân, liền bị cái kia ba đầu sáu rực long cho cảm ứng được, ba cái long đầu lập tức giơ lên, nhìn chăm chú về phía Tây vị trí. Lâm Thâm vội vàng không chế cậy vẹt xoay người chạy, cái kia tam đầu long sáu cánh cung chấn, trên thân thanh sắc nguồn năng lượng dịch chảy ngang, trong chốc lát vọt ra khỏi hố va chạm, treo lên hoàn cảnh đối với nó tổn thương, trực tiếp phun ra một mặt thanh tinh tâm chắn, đập về phía chạy trốn, cậy vẹt đứng tại trên hố va chạm Lâm Thâm, trực tiếp đem tử phấn xem như là giống cây lao, nhìn về phía trên không tam đầu long, tử phấn giống như một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt quán xuyên tam đầu long cơ thể, để cho tam đầu long hét thảm một tiếng. Lâm Thâm mục đích chính yếu nhất là muốn thu phục tam đầu long, mà không phải giết nó, cho nên một kích này vị trí cũng không phải trên người nó yếu hại cho nên tam đầu long mặc dù coi như bị thương rất nặng kỳ thực cũng không chí mạng. Tử phấn quay đầu một lần nữa về tới lâm thâm trong tay, lâm thâm phi thân chỉ vào tam đầu long, tam đầu long lại còn là không có thần phục ý tứ. lâm thâm lần nữa đem tử phấn coi như tiêu thương đầu ra ngoài, cái tiêu tam đầu long ba cái đầu đồng thời gào thét lên tiếng thanh tinh, ngân tinh cùng kim tinh ba mặt tâm chắn mệnh cơ đồng thời bay ra. thanh tinh trên tâm chắn phóng ra giống như là trong suốt bong bóng tầm thường thanh sắc vầng sáng, ngân tinh tâm chắn cùng kim tinh tâm chắn cũng đều là toát ra ngân sắc vầng sáng cùng kim sắc vần sáng, ba loại vầng sáng kết hợp với nhau, tựa như là một cái trong suốt bong bóng che lại tam đầu long cơ thể giống cây lao tử phấn đâm vào cái kia trong suốt bong bóng phía trên trong suốt bong bóng một hồi lắc lư vậy mà không có thể đem hắn xuyên thấu lâm thâm kinh ngạc cực điểm bởi vì phải bắt sống cho nên không để cho tử phấn sử dụng thật cực chu tá chết hết thế nhưng là dù vậy tử phấn lực lượng bản thân cũng không phải phi thăng cấp năng lượng sinh vật đủ ngăn cản tam đầu long lại có thể ngăn trở tử phấn công kích chỉ là một tay phòng ngự kỹ năng liền cho người có chút giật mình không hổ là hiếm thấy ba mệnh cơ sinh vật năng lực có chút biến thái à. lâm thâm càng ngày càng muốn thu phục cái này tam đầu long làm thu cưới hắn lăng không bay lên bắt được bay trở về tử phấn trực tiếp đem tử phấn xem như roi một dạng sử dụng mang theo màu đỏ roi mang quất vào tam đầu lòng cái kia trong suốt bong bóng một dạng vầng sáng phía trên thật cực chu tá chết hết biến thành roi mang trực tiếp đem cái kia vầng sáng bong bóng rút ra cái kia có thể ngăn cản được hơn 1.000 sức mạnh thuộc tính công kích vầng sáng bong bóng tại roi mang phía dưới giống như là giấy yếu ớt roi mang trực tiếp quất vào thanh tinh trên tâm chắn đem cái kia thanh tinh tâm chắn cho rút đi một góc lập tức để cho tam đầu lòng tổn thương nguyên khí nặng nề lâm thâm lại quất hướng ngân tinh tâm chắn cùng kim tinh tâm chắn tam đầu lòng không còn dám tiếp hốt hoảng thu hồi mệnh cơ Lâm Thâm một roi quất vào tam đầu long trên thân, đem tam đầu long cơ thể rút ra một đạo vết thương, một roi này không có sử dụng thật cực chu tà chết hết. Tam đầu long quay người muốn trốn trở về hố va chạm bên trong, Lâm Thâm ném ra ngoài tử phấn, tử phấn tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp dây dưa tam đầu long cơ thể, màu đỏ dây từng một dạng cơ thể, vậy mà tự động kéo ngã vào thật dài chiều dài, đem tam đầu long thân thể khổng lồ buộc chặt chẽ vướng vàng, từ không trung ngã xuống còn không thần phục sao. Lâm Thâm nhíu mày nhìn xem tam đầu long, nếu như nó còn không thần phục mà nói, cái kia thần phục tỷ lệ cũng rất nhỏ. Giống loại này thề sống chết không theo da họa. Về sau đều khó có khả năng sẽ lại thần phục đang tại lâm thâm có chút thất vọng thời điểm đã thấy cái kia tam đầu lòng trong đó một cái long đầu há hốc miệng ra phun ra một cái thanh tinh điêu khắc thành mini tiểu chìa khóa đang tại lâm thâm mừng rỡ vạn phần muốn qua tiếp thu sùng vật chìa khóa thời điểm đã thấy ở giữa long đầu cũng há mồm phun ra một cái sùng vật chìa khóa cái chìa khóa này là ngân tinh điêu khắc mà thành cái cuối cùng long đầu đồng dạng hé miệng từ bên trong phun ra một cái kim tinh sùng vật chìa khóa chuyện gì xảy ra một cái sùng vật tại sao có thể có ba thanh sùng vật chìa khóa Lâm Thâm có chút khó có thể lý giải được, bất quá vẫn là đem ba cái chìa khóa đều cất trở về. Lúc này mới đem tử phấn thu hồi lại, để cho Tam Đầu Long khôi phục tự do. Mắt thấy Tam Đầu Long bay đến trên không, ba cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra long hống thanh âm, tiếp đó bay lao xuống, rơi vào Lâm Thâm trước mặt, khơi dậy đầy trời chấn ai ba cái đầu đều ngã vào Lâm Thâm trước mặt, há hốc miệng ra. Lâm Thâm sử dụng ba thanh chìa khóa, mới khiến cho cái này Tam Đầu Long biến thành một cái nắm giữ ba cái lỗ chìa khóa sủng vật bao con động. Chương 559, Thuộc tính biến thái siêu nguyên thánh long. Chương 559, Thuộc tính biến thái siêu nguyên thánh long. Siêu nguyên thánh thú long, biến dị mười chuyện phi thăng. Sức mạnh 320, tốc độ 320 độ cứng 320, tính bền dẻo 320. Cơ biến thiên phú, biến dị bá long thể, biến dị thần long hàn thế, biến dị long huyết sôi trào. Mệnh cơ, biến dị thanh đồng thánh thuần, biến dị bạch ngân thánh thuần, biến dị hoàng kim thánh thuần. Biến dị thanh đồng thánh thuần, viên chi phòng ngự, thanh đồng thánh thuần vòng bảo hộ. Biến dị bạch ngân thánh thuần, tam giác phòng ngự, bạch ngân thánh thuần vòng bảo hộ. Biến dị hoàng kim thánh thuần, tứ phương thánh thuần, hoàng kim thánh thuần vòng bảo hộ. Lâm Thâm xem xong siêu nguyên thánh thuẫn long thuộc tính, người đều sợ ngây người, mười chuyển ba mệnh cơ thánh thuẫn long, thuộc tính đạt đến kinh người 320. Lâm Thâm tính toán một cái, chờ mình mười chuyển thời điểm, phổ thông thuộc tính cũng chỉ là 243 mà thôi, cái đồ chơi này vậy mà so với mình mười chuyển thuộc tính còn cao hơn, ba mệnh cơ thế nhưng là chân thật đánh. Bất quá nó thuộc tính cơ sở cũng đều là 80, nếu như là 81 mà nói, còn có thể lại cao hơn mấy điểm. Dù vậy, cũng đã rất biến thái, cái đồ chơi này nếu như tấn thăng niết bàn mà nói, thuộc tính có khả năng trực tiếp tiêu thăng đến hơn 3000, so tử phấn đều cao hơn gấp đôi, đơn giản chính là thuộc tính quái vật lại nhìn nó kỹ năng, khó trách hàng này có thể ngăn lại được tử phấn công kích ba cái cơ biến thiên phú toàn bộ đều là cường hóa thể chất, bá long thể cường hóa độ cứng cùng tính bền dẻo, thần long hàng thế trực tiếp cường hóa 4 triệu, bất quá thời gian hạn chế tương đối lớn, long huyết sôi trào cũng có thể cường hóa 4 triệu thuộc tính, bất quá không có gấp bội khoa trương như vậy, là theo chiến đấu dần dần tăng cường thuộc tính kỹ năng, càng đánh càng mạnh, lấy thời gian đổi thuộc tính, cao. Nhất cũng là thuộc tính gấp bội ba cái mệnh cơ cũng đều là phòng ngự loại hình, viên chi phòng ngự có thể khiến thanh đồng thánh thuẫn phòng ngự gấp bội, đồng thời nắm giữ tá lực hiệu quả, tam giác phòng ngự đồng dạng là phòng ngự gấp bội, đồng thời nắm giữ phản thương hiệu quả. Tứ phương thánh thuẫn cũng là phòng ngự gấp bội, đồng thời nắm giữ hút năng hiệu quả. Ba loại hiệu quả cũng có thể tác dụng với thánh thuẫn vòng bảo hộ, hơn nữa thánh thuẫn vòng bảo hộ có thể lập ra, lá chắn chi phòng ngự hiệu quả cũng có thể lập ra, đồng thời lồng ánh sáng điệp ra có thể tăng cường năng lực phòng ngự. Lâm Thâm xem xong siêu nguyên thánh thuẫn long kỹ năng thuộc tính, mới biết được cái đồ chơi này dựa vào cái gì có thể gánh được từ phấn nhất kích, ba mệnh cơ quả nhiên là biến thái tồn tại. Tiếc nối duy nhất là, cái đồ chơi này là loại hình phòng ngự bản thân năng lực công kích cũng không mạnh, nhưng mà dựa vào cường đại thuộc tính ưu thế, tại phi thăng cấp đừng ở trong, sức chiến đấu cũng là tăng mạnh tồn tại 4. Cuối cùng có cái ra dáng vật để cưới. Lâm Thâm đem Thánh Vận Long Khôi phục sủng vật trạng thái, có hơi phiền vai chính là phải dùng ba thanh chìa khóa mới có thể kích hoạt Thánh Vận Long. Mặc dù Thánh Vận Long chỉ là một biến dị phẩm chất, nhưng mà tại phương diện nào đó tới nói, nó so siêu cơ sinh vật còn muốn đáng sợ. Toàn thân ngân sắc tinh thể tạo thành Thánh Vận Long, cùng Lâm Thâm giáp sắc bất ngờ xứng đôi, màu sắc có chút tương tự, khuynh hướng cảm xúc bên trên hơi có chút khác biệt. Lâm Thâm cười Thánh thuẫn Long, để nó thả ra ba lá chắn ba mặt tấm chắn quanh ở bên ngoài, tạo thành lồng ánh sáng bao khỏa Thánh thuẫn Long toàn bộ thân thể. Cái này quang thế nhưng là có thể kháng trụ cấp sức mạnh đánh tồn tại cũng chính là tử phân nhất bản thuộc tính lực công kích quá mạnh, thay cái công kích không mạnh nhất bản thuộc tính, ba la chắn vòng bảo hộ đoán chừng cũng có thể khiếm mấy lần. có cái này cường lực tọa kỵ sau đó đi ra ngoài săn giết dị sinh vật đều cảm giác an toàn rất nhiều. dưới trạng thái bình thường ba la chắn lồng ánh sáng duy trì không được quá lâu, nhưng mà nếu như là tại bị công kích trạng thái dưới tứ phương phòng ngự có hút năng hiệu quả, có thể tăng thêm lồng ánh sáng thời gian duy trì, này liền rất mạnh mẽ thực sự là hoa lệ thực dụng tọa kỵ. lâm thâm quyết định chờ mình nhất bản sau đó cũng phải tìm cái tốt phương pháp để cho ra hỏa này cũng nhất bản mới được. ba mệnh cơ sinh vật ngoại trừ nó. Lâm Thâm cũng không có nghe nói qua được Thánh Thúy Long, Lâm Thâm cũng không có tâm tình lại đi săn giết những thứ khác siêu nguyên long. Cười siêu nguyên long tại tình cầu bên trên đi dạo sau một hồi, liền lựa chọn truyền thống trở về. Theo thường lệ, nhìn thời gian một chút đúng lúc là sáng sớm, Lâm Thâm chuẩn bị đi Thiên Sư viện xem, thuận tiện hỏi một chút dược tâm hỏa cái này bắt cá Trạch muốn làm sao luyện, hắn làm sao lại không luyện được? Lâm Thâm đi ra ngoài phía trước, nhìn một chút còn tại trên bảng xếp hạng tiếp nhận khiêu chiến tứ ca Lâm Hướng Đông, hắn bài danh vẫn là vị trí trước đó, cũng không có biến hóa gì. Nhìn tụi hồ đã rất lâu không có ai khiêu chiến qua hắn đây đối với Lâm Hướng Đông tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bảng xếp hạng chi chiến không chỉ là sức mạnh tranh đấu, vẫn là đối với thể lực các loại khắp mọi mặt khảo nghiệm. Bởi vì tại bảng xếp hạng trong lúc đó không chiếm được bất luận cái gì bổ sung, không có thức ăn nước uống, không có trị liệu dùng dựa tề. Nếu như bị liên tục khiêu chiến, thể lực và kỹ năng tiêu hao đều khó mà khôi phục. Bị khiêu chiến số lần càng ít, liền có thể kiên trì thời gian càng dài. Có ít người năng lực chiến đấu không tệ, thể, thể lực nhưng rất mạnh, lấy được thứ tự, có thể so thực lực hơi cao hơn hắn còn tốt. Lâm Hướng Đông Tình huống hiện tại kiên trì đến bảng xếp hạng kết thúc hẳn là không vấn đề quá lớn. Lâm Thâm đang suy nghĩ thời điểm, lại nhìn thấy một thân ảnh tiến nhập Lâm Hướng Đông tinh cầu sân nhà. Vậy mà vừa vặn tới một cái người khiêu chiến. Lâm Thâm nhìn kỹ, cái kia khiêu chiến Lâm Hướng Đông người, rõ ràng là một cái đế man tộc, đang chuẩn bị ra cửa Lâm Thâm, không khỏi dừng bước. Nguyên bản chú ý Lâm Hướng Đông người đã không nhiều lắm, dù sao lấy hắn bài danh, hẳn là không định cấp nhất bản giả sẽ đến khiêu chiến hắn, hắn cũng không khiêu chiến người khác, chính là trộn lẫn cái bài danh, không có gì để mắt. Thế nhưng là theo nhập thần cái đế man tộc người khiêu chiến đến, chú ý Lâm Hướng Đông người trong nháy mắt nhiều hơn đây không phải là trong tiểu cách sao? Hắn làm sao lại khiêu chiến bất bại thiên vương? Lấy năng lực của hắn bài danh hẳn là đã sớm sông lên a như thế nào mới vừa vặn tiến vào ngàn vạn vị bên trong tiêu cách bên trong danh xưng đế man tộc một trong tam đại thiên tài tuấn tinh danh khí so cờ gì tiền còn lớn hơn thành danh cũng so cờ gì tiền còn phải sớm hơn thực lực chắc có sung kích nhất bản cấp trước 10 tiêu chuẩn sắp xếp như thế nào tên sẽ như vậy dựa vào sau hắn sẽ không lạ vì cùng bất bại thiên vương một trận chiến cố ý để cho thứ hạng của mình rơi vào phía sau a ngươi đừng nói còn thật sự có khả năng tiêu cách bên trong nhìn xem lâm hướng đông lạnh lùng hỏi lâm thâm là ngươi thân đệ đệ ngươi biết đệ đệ ta Lâm hướng đông ánh mắt hiếp lại không biết, bất quá Lâm gia người mạo phạm tộc ta quý nhân, cho nên đều đáng chết. Bao con người, tiểu cách bên trong ánh mắt giống như là tại nhìn một người chết. Vạn gia đuổi theo chính là trong tiểu cách gia tộc, mà tiểu cách bên trong gia tộc nhưng là đuổi theo cặt đỡ dình gia tộc. Bởi vì Lâm Sâm cùng vạn niệm bi sự tình, không chỉ là vạn gia kem chút bị diệt tộc, liền tiểu cách bên trong gia tộc đều bị liên lụy, bị cặt đờ gìn trừng trị. Cho nên tiểu cách bên trong đối với Lâm gia người vô cùng thống hận. Nếu như có thể tham gia phi thăng cấp cái khác chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ không tha Lâm thâm tất nhiên không thể đụng vào bên trên Lâm thâm, vậy hắn liền đến tìm Lâm Hướng Đông tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Lâm Hướng Đông nợ nụ cười có gì đáng cười? Kiều Cách bên trong lạnh lùng nhìn chằm chằm dừng Hướng nhạt hỏi có thể chém giết kiu địch, tự nhiên là đáng giá cao hứng chuyện. Lâm Hướng Đông nói, trực tiếp đưa tay bắn ra một mảnh cánh hoa. Chương 560. Trấn sát Kiều Cách Lý. Chương 560, trấn sát Kiều Cách Lý. Cánh hoa trên không trung trong nháy mắt hóa thành cánh hoa dòng lũ, hướng về Kiều Cách Lý đánh tới, trực tiếp đem hắn bao phủ ở vô cùng vô tận cánh hoa dòng lũ bên trong. Lâm Hướng Đông dùng một chiêu này đánh bại rất nhiều niết cấp cường giả chỉ cần lâm vào trong cánh hoa dòng lũ, cơ hội liền không khả năng trở ra. Bởi vì lâm hướng đông một chiêu này, cùng hết thảy đều kết thúc có cực kỳ chỗ tương tự, sức mạnh cũng là càng lần càng mạnh, lấy hạ khắc thượng cũng không phải việc khó gì. trừ phi có phương pháp phá giải, bằng không rất khó đánh bại hắn đột nhiên. cánh hoa dòng lũ bên trong dâng lên ngọn lửa màu đen, cơ hồ là trong nháy mắt, cánh hoa dòng lũ liền bị nhen lửa, biến thành một đầu ngọn lửa màu đen chi hạ. trong chốc lát, tất cả cánh hoa đều hóa thành hư ảo, trên thân bay lên ngọn lửa màu đen kiểu cách lý, đứng ngạo nghệ tại cho tàn bên trong, lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm hướng đông nói, ngươi những cái kia trò vặt, đối với ta kiểu cách lý không cần. Tiểu Cách Lý chính là trong tiểu cách quá mạnh mẽ, bất bại thiên vương mặc dù rất mạnh, nhưng hắn dù sao niết bàn thời gian quá ngắn, niết bàn số lần quá ít, như thế nào lại là trong tiểu cách đối thủ? Nghe nói Tiểu Cách Lý đã bình yên vượt qua 9 lần niết bàn, chỉ có thể vứt bỏ chiến a, thua lần này đối với hạng ảnh hưởng không lớn. Ngươi không nghe bọn hắn nói đi, đây là ân đoán cá nhân, thua bài danh việc nhỏ, bị kiều nhân ngược quá mức. Đám người nghị luận ở ý thời điểm, lâm hướng đông căn bản không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lần nữa bắn ra cánh hoa, cánh hoa một hóa 10 hóa trăm, trăm hóa ngàn, trong nháy mắt hóa thành bão tuyết bao phủ hướng về phía Tiểu Cách Lý hừ vô dụng, liền xem như lại đến 1000 lần một và lần, kết cục đều là giống nhau. Tiểu cách lý trên người hắc sắc ma diễm bốc lên, lần nữa đem từ trên trời giáng xuống cánh hoa đều nhóm lửa đẩy trời cánh hoa trong nháy mắt đã biến thành đầy trời hỏa hoa, thế nhưng là tia lửa số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, bị thiêu đốt cánh hoa, cũng không có như lần trước bị đốt thành cho bụi. Càng ngày càng tới bị nhen lửa cánh hoa, rơi vào trong tiểu cách trên thân, hợp thành một tòa cháy hùng hực cánh hoa chi tháp. Tháp trụ từng cây đứng lên, thân tháp càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng cao, tầng tầng thân tháp tại cánh hoa ngưng kết phía dưới nhanh chóng thêm cao, một tầng lại một tầng. Tiểu Cách Lý bị trấn áp tại cánh hoa tạo thành tháp cơ bên trong, điên cuồng lực bộ phát lượng, muốn đem cháy hừng hực hoa biện tháp đẩy ngã. Bắt đầu cơ hồ liền phải đem hoa biện tháp đẩy ngã, thế nhưng là theo tầng tầng thân tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiểu cách lý có thể nhúc nhích chỗ trống càng ngày càng nhỏ, cả người đều bị đặt ở tháp cơ bên trong khó mà chuyển động. Trên người hắn ma hỏa dù thế nào tiêu đốt, cũng chỉ là để cho hoa biện tháp hóa thành một tòa hoa tháp, lại không cách nào đem kỳ đệng ngã, cũng khó có thể đem hắn thiêu thành cho người đáng chết. Lâm Hướng Đông lạnh lùng nhìn xem tại trong hoa biện tháp trấn áp xuống tiểu cách, ánh mắt băng lãnh cực điểm. Tiểu cách lý bắt đầu còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Triệu Hoán ra hắn mệnh cơ muốn đột phá hoa biện tháp chấn áp, thế nhưng là mệnh cơ tại hoa biện tháp bên trong điên cuồng xung kích, làm thế nào cũng không xông ra được, bị gắt gao ngăn chặn. Mà theo hoa biện tháp số tầng càng ngày càng nhiều, tháp cơ bên trong tiểu cách lý chỉ cảm thấy toàn thân giáp sắc đều muốn bị đập vụt, ngũ tạng sáu túi đều bị đè ép biến hình, thất khổng bên trong không ngừng tuôn ra huyết dịch. Người quan chiến nhìn trận mắt hốt muộn, danh sưng đế man tộc một trong tam đại thiên tài tướng tinh tiểu cách lý, cư nhiên bị trấn áp thê thảm như thế, đây là ai cũng không có nghĩ tới cái này chấn áp tiểu cách lý tháp. Nhìn xem như thế nào khá quen. vân vân Đây không phải Thánh tâm tộc bí pháp chân yêu tháp sao? Đúng đúng đúng, ta nói nhìn xem như thế nào khá quen, Thánh tâm tộc chân yêu tháp chính là lực lượng của đối phương càng mạnh, chân yêu tháp số tầng thì cũng càng cao, bất bại thiên vương một chiêu này, rất như là chân yêu tháp a. Ta nhớ được bất bại thiên vương khiêu chiến qua một vị thánh tâm tộc thiên tài a. Lúc đó cái kia thánh tâm tộc thiên tài không phải là liền dùng một chiêu này, bất quá cái kia thánh tâm tộc thiên tài vẫn chỉ là phi thăng giả, dùng không ra chân chính chân yêu tháp, chỉ là lấy chấn yêu tháp khí thế áp bất bại thiên vương, khí thế xong, tiêu cách lý xong, hắn bị chấn áp tại tháp cơ bên trong. Liên thân thủ khải động thủ bề ngoài vứt bỏ chiến đều không làm được. Mọi người lúc này mới đột nhiên ý thức được, tiêu cách lý sợ rằng sẽ chết ra giang giác, giang giác. Theo hoa tháp trồng cao, bị trấn áp tiêu cách lý, trên thân giáp sát phá toái, cơ thể bị đè càng ngày càng biến hình, trên người hắn ma hỏa dù thế nào thiêu đốt, cũng đốt không hết cái này thông thiên hoa tháp. Tháp cơ bên trong truyền ra tiếng hét thảm, nhưng mà đã vô dụng, tất cả mọi người đều chớm mắt nhìn hoa tháp càng ngày càng cao, mà tiếng hét thảm lại càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn không thể nghe thấy. Cuối cùng, hoa tháp không còn lên cao, tại trong ma hỏa điện cuồng thiêu đốt lên, giống như một trống đỡ lấy thiên địa hỏa trụ. Tiểu cách lý phần thiên ma hỏa chính xác rất mạnh, cho dù hắn đã bỏ mình, nhưng mà phần thiên ma hỏa lại như cũ bất diệt, muốn đem hết thể thiêu thành cho mới có thể bỏ qua. Nếu không phải hoa biện tháp bạn thân liền nắm giữ quả cầu tuyết cùng hấp linh chấn yêu song trọng hiệu quả, cũng khó có thể chấn áp tiểu cách lý. Theo cánh hoa không còn quả cầu tuyết cùng hấp linh, thông thiên tháp lớn rất nhanh liền bị phần thiên ma hỏa thiêu thành cho tàn, hoa tháp hóa thành bụi rơi đi, lộ ra cơ thể bị chấn trở thành một vũng máu thịt tiểu cách lý đụng đến ta có thể. Nếu ai đụng đến ta người nhà, ta giết ngươi cả nhà, không chết không thôi. Lâm hướng đông âm thanh truyền khắp vũ trụ tiểu cách lý, vậy mà liền chết như vậy. Tất cả mọi người đều không thể tin được, tiểu cách lý vậy mà liền dễ dàng như vậy bị giết chết, tiểu cách lý tựa hồ hữu danh vô thực a, nhìn thực lực cũng liền như vậy. Không phải trong tiểu cách không đủ mạnh, mà là Bất bại Thiên Vương quá mạnh mẽ. Lâm Gia huynh đệ một cái so một cái kinh khủng, phía trước ta cảm thấy Lâm Thâm đã quá mạnh, Bất bại Thiên Vương nổi giận lên, "So Lâm Thâm hung tàn hơn a. Ngươi thật đúng là đừng nói." Bất bại Thiên Vương tựa như là lần thứ nhất giết người. Lúc trước hắn đã trải qua nhiều như vậy khiêu chiến cùng chiến đấu, chưa bao giờ từng giết người a. Không biết bọn hắn đến cùng có dạng gì thủ. Tiểu Cách Lý dù sao cũng là Đế Man Tộc Tam Đại tướng Tinh một trong, bất bại Thiên Vương dạng này giết hắn, về sau cùng Đế Man Tộc cũng là tử thủ a. Sợ cái gì, hắn lao đệ Lâm Thâm không phải tại Thiên Nhân Tộc đi, Thiên Nhân Tộc cùng Đế Man Tộc vốn là thủ chuyển kiếp, bất bại Thiên Vương giết Kiều Cách Lý, Thiên Nhân Tộc nhất định sẽ vô cùng hoang nên dạng này một vị cường giả gia nhập vào tứ ca. Vẫn là cái kia tứ ca. Lâm Thâm nhìn xem Lâm Hướng Đông chấn sát Kiều Cách Lý, không khỏi liền nghĩ tới cái kia mọi chuyện đều phải vì hắn ra mặt tứ ca. Hồi nhỏ Lâm Thâm bị người khi dễ thời điểm cũng là tứ ca vì hắn ra mặt, tam ca mặc dù đối với hắn cũng rất tốt, thế nhưng là sẽ không vì hắn ra tay, chỉ có thể dạy hắn như thế nào đi làm, mới có thể không bị khi dễ, làm như thế nào mới có thể khi dễ những cái kia người khi dễ hắn. Mặc dù tam ca đều đối, cũng làm cho Lâm Thâm dần dần biến có năng lực đi đối mặt với cái thế giới này, có năng lực đi giải quyết một vài vấn đề, cũng có năng lực đi tiếp nhận thất bại đau đớn, thế nhưng là tứ ca lại là cho Lâm Thâm nhiều nhất cảm giác an toàn người, nói là Lâm Thâm trong cuộc đời ánh chăng sáng cũng không đủ. Chương 561, giải trí luyện công. Chương 561, giải trí công. Lâm Thâm yên lặng hướng đi Thiên sư Viện. Trên đường người khác nhìn hắn ánh mắt đều hơi khắc thường, đoán chừng là trong tứ ca chấn sát tiểu cách sự tình đã truyền khắp vũ trụ viễn trường. Ngươi cái kia lão ca thế nhưng là thật hung ác gà, đem tiểu cách lý đều cho chấn sát, cũng là trong tiểu cách tự tìm chết. Nắm giữ phần thiên ma hỏa còn đứng ở nơi đó để cho người ta chấn áp, đơn giản chính là não tàn đang bảo an trong đình ngồi nhìn Đại môn Dược Tâm hỏa. Nhìn thấy Lâm Thâm tới, cười ha, hà nói chính xác não tàn. Lâm Thâm gật đầu nói, Dược Tâm hỏa hắc hắc cười không ngừng, ngươi vậy lão ca đem đến man tộc xem như là mất lòng. Không bằng ngươi thừa cơ đem hắn chiêu tiến chúng ta Thiên sư viện, chúng ta Thiên nhân tộc cũng không sợ hắn đế man tộc. Hắn đế man tộc dám đến, ta lão hỏa thứ nhất đứng ra thu thập bọn họ. Ta cảm giác cùng lão ca ngươi hợp ý, nhờ ngươi lão ca đến ta bộ an ninh tới, để hắn làm phó chủ nhiệm như thế nào. Hảo, chờ ta nhìn thấy hắn, ta liền đem ngươi lời nói còn nguyên truyền đạt cho hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không tới. Lâm Thâm lời nói xoay chuyển nói, lão hỏa, ngươi cái kia bắt cá trạch kỹ pháp có hay không tốc thành phương pháp? Ta luyện nửa ngày cũng không có gì hiệu quả, không luyện được lòng bàn tay hấp lực. Tốc thành phương pháp không có. luyện cái này cái muốn nhìn thiên phú. Dụ Tâm Hỏa nghĩ nghĩ lại nói, bất quá gần nhất ta nghĩ tới một loại phương pháp luyện tập, cam đoan ngươi bắt đầu luyện không có nhàm chán như vậy, không biết viện trưởng ngài có muốn hay không thử một lần. Cái gì phương pháp luyện tập? Lâm Thâm hỏi chơi mặt trượt. Dụ Tâm Hỏa nghiêm trang nói chơi mặt trượt. Chơi mặt trượt luyện thế nào bắt cá trạch? Lâm Thâm lập tức hứng thú, tò mò hỏi tham dự Tâm Hỏa. Dụ Tâm Hỏa giống như là làm cặc, con mắt quay tròn nó, gặp bốn bề vắng lặng, liền thấp giọng, tiến đến Lâm Thâm bên tai nhỏ giọng nói, viện trưởng, chuyện này không đủ cho người ngoài biết, chỉ có thể ngươi biết ta biết, tuyệt không thể vào người thứ ba chi tai càng không thể để cho trong viện này những người khác biết, ngươi như đáp ứng, ta liền dạy ngươi cái kia phương pháp. Ta đáp ứng ngươi, chuyện này tuyệt sẽ không từ trong miệng của ta truyền đi. Lâm Thâm càng là to mò đi, chúng ta tới ngươi trong văn phòng, đừng để những người khác thấy được. Dực Tâm Hỏa mang theo Lâm Thâm tiến vào văn phòng, sau đó đem cửa sổ đều đóng lại, lúc này mới giống là làm ảo thuật từ trên người lấy ra một bộ bài mặt trước đi ra trên người, người tại sao có thể có một bộ bài mặt trước? Lâm Thâm nhìn trận mắt hốt muội, không tưởng tượng ra được Dực Tâm Hỏa là làm sao làm được, bình thường căn bản nhìn không ra hắc hắc, ta nắm vững cá trạch thủ pháp, vận dụng đến đánh bài bên trong đánh bài chính là luyện công, luyện công chính là đánh bài. Dược Tâm hỏa từ từ cho Lâm Thâm biểu thị, Lâm Thâm nhìn ánh mắt đều chừng lớn, lấy nhãn lực của hắn, nếu như Dược Tâm hỏa tốc độ nhanh, hắn vậy mà đều nhìn không ra Dược Tâm hỏa đến cùng làm cái gì. Dược Tâm hỏa biểu diễn một lần sau đó, Lâm Thâm liền biết vì cái gì phía trước hắn cùng Dược Tâm hỏa đánh bài thời điểm lúc nào cũng thua, cái này lão lục vậy mà dùng bắt cá trạch thủ pháp gian lận, cái gì trộm bài dấu bài, mã bài đổi bài, đối với Dược Tâm hỏa thật sự mà nói là quá đơn giản. Có thể nói Tâm hỏa đem hắn bắt cá trạch thủ pháp hoàn toàn sáp nhập vào đánh bài gian lận kỹ xảo bên trong, thật đúng là giống hắn nói đánh bài chính là luyện công, luyện công chính là đánh bài. Phía trước Lâm Thâm không luyện được là bởi vì bắt đầu luyện quá buồn thể, bây giờ trải qua dục tâm hỏa cái này lão lục truyền thụ, Lâm Thâm phát hiện cái đồ chơi này còn thật thú vị rất nhiều đàng hoàng mà đánh bài, lấy Lâm Thâm trình độ chơi bài, nghi thắng xem thiên ý, nhưng mà có dục tâm hỏa chiêu này, bắt cá trách thủ pháp, hắn chính là thiên ý dục tâm hỏa để cho Lâm Thâm thử một lần. Lâm Thâm là càng đánh càng có ý tứ, trong bất chi bất giác, bắt cá trách thủ pháp vậy mà liền nhập môn. Lão hỏa, hai người chúng ta chơi không có ý gì, đi đem bộ trưởng hậu cần cùng tiểu phó viện trưởng đi tìm tới, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Lâm Thâm đối với Dực Tâm Hỏa nói mấy người bọn hắn tặc tinh tặc tinh, ngươi vừa mới lên tay, đừng bị bọn hắn nhìn ra sơ hở. Dực Tâm Hỏa vội la lên yên tâm, trong nội tâm của ta có đến, không thắng bọn hắn quá nhiều. Lâm Thâm lòng tin tràn đầy, học tầm thường kỹ thuật hắn có thể học rất nhiều chậm, nhưng mà loại kỹ thuật này, hắn động tay liền đã cảm giác sắp tinh thông. Dực Tâm Hỏa nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta đem An Viện phó cũng đi tìm tới, bốn người các ngươi đánh, chúng ta cùng lúc lên đích mà nói, rất dễ dàng bị bọn hắn nhìn ra manh mối. Cũng được. Lâm Thâm gật gật đầu. Ngược lại hắn chỉ là muốn thử một lần thủ pháp này, đến cũng không phải thật muốn thắng tiền ngươi luyện thêm một chút, ta đi đem bọn hắn kêu đến, tuyệt đối đừng lọt, bị bọn hắn nhìn ra, ta về sau liền không có phải là lột. Dực Tâm Hỏa thời điểm ra đi liên tục căn dặn. Một lát sau, bộ trưởng hậu cần có lệ, an viện phó cùng tiểu phó viện trưởng liền bị Dực Tâm Hỏa tìm tới. Mấy người phía trước cũng là lao muối nối, Lâm Thâm trước kia cũng cùng bọn hắn đánh qua bài, mặc trước thứ này vẫn là Lâm Thâm đưa vào Thiên sư viện. Bốn người đánh sau đó, Lâm Thâm thận trọng sử dụng bắt cá trạch thủ pháp, hắn cũng không ăn trộm bài đổi bài, chủ yếu chính là tại sáo bài thời điểm, lợi dụng bắt cá trạch thủ pháp mã bài. Vốn cho là dựa vào bản thân kỹ xảo, nhất định có thể thắng, chỉ cần khống chế đừng thắng quá nhiều là được. Thế nhưng là vài vòng đánh xuống, Lâm Thâm phát hiện mình cũng không có như trong dự đoán đại sát tứ phương. Về sau hắn thậm chí còn dùng tới một chút đổi bài kỹ thuật, kết quả vẫn là không có thắng bao nhiêu. Đến thời gian ăn cơm, ván bài lúc kết thúc, hắn vậy mà chỉ thắng mấy đồng tiền không thích hợp à? Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Đám người rời đi thời điểm, Lâm Thâm gọi lại bộ trưởng hậu cần. Hắn là ván này ở trong, duy nhất thắng tiền người có lệ. Vừa rồi đánh bài thời điểm, ta nhìn ngươi ánh mắt có điểm gì là lạ, ngươi có phải hay không ăn gian? Lâm Thâm nhìn xem có hỏi có lệ cười hắc, hắc viện trưởng, chúng ta ai ăn gian, trong lòng ngại không có đếm sao? ý gì? lâm thâm khen nhũ mày viện trưởng, lão hỏa chút bản lĩnh ấy, người khác nhìn không ra, nhưng không lừa gạt được ta này đôi hỏa nhãn kim tinh. ngay thời gian ngắn như vậy, liền đem lão hỏa bản sự học được cái bảy tám phần, đã rất mạnh mẽ. có lẽ trực tiếp gọi đi ra ngươi là thế nào nhìn ra được? lâm thâm cũng không cảm thấy mất mặt, liền hỏi có lệ. có lẽ cười nói, ta là quản hậu cần, bản sự khác không có, liền sẽ ký sổ tính sổ sách. trước đó chúng ta thiên sư viện vẫn được thời điểm, bộ hậu cần sổ sách ta đều là khắc ở trong đầu liền trong kho hàng có mấy cây ố vít, ta đều nhớ nhất thanh nhị sở, hai, ba trăm năm sổ sách, chưa bao giờ đi ra sai lầm, chỉ là một bộ mặt trược mới bao nhiêu tấm bài, ta tùy tiện liền có thể nhớ rõ ràng, tờ nào bài tại vị trí nào, trong tay các ngươi có bài gì, ta đều rõ ràng ghi gớm. người có thể a? lâm thâm hơi kinh ngạc, loại ký ức này lực, hắn thực sự quá hâm mộ bất nhập lưu tiểu thủ đoạn, viện trưởng quá khen lên rồi. có lẽ ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là đắc ý lạ thường không đúng, ta xào bài thời điểm, đã đem bài vị trí đều cho đổi cho nhau, coi như ngươi trí nhớ cho dù tốt, cũng không khả năng toàn bộ nhớ đúng. Lâm Thâm nhìn chằm chằm Cố Lệ nói: "Chương 562, không thể bị người thứ ba biết." "Chương 562, không thể bị người thứ ba biết." Có Lệ đưa tay gãi tóc, có chút ngượng ngùng cười nói: "Bị ngài xem thấu, kỳ thực ngoại trừ trí nhớ tốt, ta đôi mắt này cũng có đặc thù kỹ xảo." "Đặc thù gì kỹ xảo?" Lâm Thâm hỏi viện trưởng, "Việc này ta cũng chỉ nói cho ngươi một người, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói cho ta ra ngoài, bằng không ta liền xong rồi, về sau ở trong viện liền lăn lộn ngoài đời không nổi." Có Lệ có chút khẩn trương nói yên tâm, "Miệng của ta tối nghiêm." Lâm Thâm nghiêm trang nói viện trưởng, "Thực sự không dám giỡn, ta sẽ thấu thị." Có lẽ nhỏ giọng nói mắt nhìn suy tưởng là năng lực thiên phú của ngươi sao? Lâm Thâm rất là ngạc nhiên, trên đời vậy mà thật có năng lực như vậy, để cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thấu thị nghe rất đơn giản, nhưng mà loại năng lực này bản thân trên lý luận tới nói là phi thường cao cấp kỹ xảo, thậm chí điểm số cách pháp còn cao cấp hơn đương nhiên, chỉ là trên lý luận cao cấp vô cùng, tác dụng thực tế đương nhiên không bằng phân ly pháp không phải. Nếu như ta sử dụng năng lực thiên phú, lại há có thể đủ dấu giếm được đám cáo gia kia? Loại này năng lực nhìn suy tưởng là ta trong lúc vô tình đạt được một loại bí pháp, dùng một chút đặc thù dược tề đi pha con mắt pha. Thời gian dài từ từ có loại năng lực này, có lẽ nhỏ giọng đối với lâm thâm nói, phương thuốc ta một mực tuấn lấy, chỉ là bên trong có mấy loại thuốc dịch không dễ làm tới tay. Nếu là viện trưởng có hứng thú, phương thuốc này ta liền hiến tặng cho ngài. Có lẽ bộ trưởng có lòng, bộ hậu cần phúc lợi thiếu lâu như vậy, khổ ai cũng không thể khổ chúng ta bộ hậu cần. Quay đầu ta suy nghĩ biện pháp. Lâm thâm nói viện trưởng ngài thật là chúng ta thiên sư viện đại cứu tinh a. Có lẽ vội vàng dâng ra thuốc của hắn phối phương cái này muốn pha bao lâu mới có hiệu quả. Ngoại trừ thấu thì bài, còn có thể hay không thấu thị vật gì đó khác, giống như là chiến đấu phục cái gì. Có thể hay không xem thấu chiến đấu phục, tìm kiếm địch nhân mục điểm." Lâm Thâm một mặt nghiêm túc hỏi viện trưởng, "Quần áo không thể thấu thị, làm bằng vật liệu gì quần áo cũng không thể thấu thị." Có lẽ nghe hiểu Lâm Thâm ý tứ, có chút bất đắc dĩ nói vì cái gì. Lâm Thâm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng loại này thấu thị, kỳ thực không phải chân chính thấu thị, cũng không thể thật sự xem thấu vật chất, cụ thể ta cũng nói không rõ, ngược lại sinh vật bản thân một loại nào đó từ trường sẽ ảnh hưởng loại này năng lực nhìn xuyên tường, cho nên khoảng cách sinh vật quá gần, giống như là loại kia tiếp thân mặc quần áo, sẽ xuất hiện nhìn không thấu tình huống, trừ phi đối phương là người chết." Có lẽ thở dài nói, ta cũng rất muốn có thể thấu thị người sống nhưng mà thật sự làm không được a đi ngươi đi trước ăn cơm đi lâm thâm hỏi thăm có lệ một vài vấn đề sau đó đem có lệ cho rồi đi tiếp đó lâm thâm đi kiểu phó chủ nhiệm văn phòng kiểu phó viện trưởng mặc dù không có thắng tiền nhưng mà cũng không tại sao thua thắng trên cơ bản là đủ vốn hắn cảm thấy cái này kiểu phó viện trưởng cũng có vấn đề lâm thâm còn chưa mở lời kiểu phó viện trưởng liền cười tủm tỉm nói viện trưởng ngươi nhất định rất kỳ quái vì cái gì ngươi cũng đã đổi bài ăn gian ta lại không có thua tiền đúng không lâm thâm gật đầu một cái há miệng muốn nói cái gì lời còn không có xuất khẩu Tiểu phó viện trưởng lại nói, có lẽ bộ trưởng trí nhớ kinh người, lại có mắt nhìn xuyên tường, vì cái gì ta vẫn không có thua. Lâm Thâm lần nữa gật đầu, có chút ngoài ý muốn tiểu phó viện trưởng vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Liên khoa ngươi nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường đều nhất thanh nhị sở. Tiểu phó viện trưởng lại tự mình nói tiếp, viện trưởng, ngươi có từng nghe nói hay không người hương thức nữ nhân câu nói này? Đến là nghe nói qua, hẳn là nói mỗi nữ nhân trên người đều có không giống nhau mùi thơm cơ thể, không cần dùng con mắt đi xem, chỉ dùng nghe, liền có thể phân biệt ra được ai là ai. Lâm Thâm cuối cùng có cơ hội nói chuyện ta từ tiểu duyệt nữ vô số luyện thành người hương thức nữ nhân bản sự, bất quá ta hơi phát triển một chút, phàm là bị ta cái mũi này người qua đồ vận đều có thể nhớ kỹ bọn chúng hương vị hơn 100 tấm bài mặt trưởng đối với tới nói nhìn cũng không nhìn đều như thế. Tiêu Phó Viện trưởng vừa cười vừa nói, Viện trưởng chuyện này ngươi biết ta biết trời biết đất biết, không thể lại để cho người thứ ba biết. Yên Tâm ta là tuyệt đối sẽ không nói ra. Lâm Thâm rời đi tiểu phòng làm việc của Phó Viện trưởng thời điểm nhịn không được trong lòng cảm thán Sư viện lại chỉ có mấy lao ra như vậy, cả đám đều tinh giống khỉ, chơi một cái bài còn có nhiều như vậy lục đục với nhau. Lâm Thâm khi đang chuẩn bị phải trở về, lại bị An Viện Phó cho gọi lại. Nhìn thấy An Viện Phó đứng tại cửa phòng làm việc hướng hắn với tay, Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đi tới, tiến vào An Viện Phó văn phòng. An Viện Phó là một cái duy nhất thua tiền người, hơn nữa còn thua không thiếu, hắn hẳn là không vấn đề gì, cho nên Lâm Thâm cũng không định muốn tìm hắn. An Viện Phó để cho Lâm Thâm ngồi xuống, một bên pha trà vừa hướng Lâm Thâm nói, Viện trưởng, mấy người kia ngại đều tán gẫu qua đi, tìm bọn hắn trò chuyện một chút, rất thú vị. Lâm Thâm vừa cười vừa nói lao hỏa thủ pháp rất mạnh, bất quá hắn không thể gạt được có lẽ cùng lão kiểu có lẽ đầu góc tốt làm cho. Con mắt cũng dễ dùng, chính là e cờ thấp một chút, phương diện này lão tiểu làm cũng không tệ, hắn có thể thắng, nhưng mà rất ít thắng tiền, có đôi khi còn có thể thua một điểm. An viện phó nói đem pha tốt trà đưa đến Lâm Thâm trước mặt. Lâm Thâm càng nghe càng kinh ngạc, không nghĩ tới vị này duy nhất thua tiền An viện phó, vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Lâm Thâm không khỏi thay lão hỏa cảm giác có chút bị ai, hắn tự cho là làm thiên y vô phùng, gian lận thủ pháp sẽ không bị người phát hiện, kết quả tất cả bài mối nối đều tại nhìn hắn gian lận, nhưng không ai được phá. Cái này cùng hoàng đế bộ đồ mới khác nhau ở chỗ nào? lão hỏa đơn giản chính là trần trụi đặt tại nhân gia trước mắt chỉ có chính hắn không biết an viện phó thực sự là có thể làm việc người khác không thể cao nhân lâm thâm tử trong thâm tâm nói nhìn xem thủ hạ mấy người ra lận an viện phó lại còn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh lâu như vậy bài còn thua nhiều tiền như vậy cảnh giới này không phải người bình thường có thể đặt tới cao nhân gì không cao người chỉ là lứa tuổi không quá quan tâm những cái kia vật ngoài thân an viện phó cười nói lão an ta vẫn có chút không biết rõ ngươi là thế nào nhìn ra bọn hắn an gian lâm thâm vẫn là muốn biết an viện phó có cái gì năng lực đặc ta cũng không có nhìn ra bọn hắn ra lận mà là đoán được An viện phó khẽ nhấm một hớp trả đoán. Như thế nào đoán? Lâm Thâm càng thêm tò mò thế gian nước vạn kỹ pháp, dù cho là thiên phú kỳ tài, dùng hết thời gian cả đời cũng khó có thể luyện thành một phần nước hai, dù cho chỉ là quan sát, có thể được chứng kiến trăm một hai, đã coi như là kiến thức biến bác. Cho nên người muốn biết cái gì, dựa vào kiến thức có đôi khi là chưa đủ, lúc này liền cần dùng đến đoán. An viện phó nói, kéo ra cái bàn ngăn kéo, từ bên trong cầm một quyển sách đi ra đặt ở trước mặt Lâm Thâm. Viện trưởng nếu là có hứng thú mà nói, có thể xem quyển sách này, cũng có thể biết rõ muốn làm sao đoán. Lâm Thâm cầm sách lên chỉ thấy cái kia vớ địa, viết mấy cái tú lệ nhưng không mất phong cốt chứa thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Chương 563. Đến từ thứ Tam Sơn ước chiến. Chương 563. Đến từ thứ Tam Sơn ước chiến. Lâm Thâm thần sắc có chút cổ quái, bởi vì loại tên này sách, hắn hồi nhỏ cũng nhìn qua. Cái gì 20 bí ẩn chưa có lời đáp, 20 lớn bí ẩn chưa có lời đáp, phần lớn cũng là chỉ có thể làm cố sự nhìn đồ vật, không thể coi là thật. An viện phó cho hắn cái này thế giới bí ẩn chưa có lời đáp cảm giác cũng không phải là cái gì đáng tin cậy đồ vật. Lại thêm An viện phó phía trước liền nói, hắn làm việc chỉ dựa vào đoán liền cho người cảm giác càng thêm không đáng tin cậy vị trưởng, ngươi đã đến, chúng ta thiên sư viện cũng nên ngẩng đầu lên. Lão Hỏa, lão Kiều cùng có lẽ cũng là người có thể dùng được, mặc dù bọn hắn đều có riêng phần mình mà bệnh, nhưng mà tại chuyên nghiệp trong lĩnh vực, bọn hắn đều không kém. Đời trước vị trưởng, trăm phương ngàn kế đem bọn hắn mời đi theo, hao tốn không ít tâm tư, lại đem bọn hắn đều mai một ở nơi này, nhón một cái chính là hơn trăm năm. Lâm Thâm trước khi đi, an viện phó nói với hắn biết. Lâm Thâm trong nội tâm kỳ thực cũng biết, mấy người này đã biểu đạt thái độ của bọn hắn, thì nguyện ý đi theo Lâm Thâm làm. Chỉ là Lâm Thâm còn không quá rõ ràng ngay trong bọn họ có hay không thế lực khác nội ứng. Bất quá giống như Âu Dương Ngọc Đô nói, cho dù có cũng không vấn đề gì, chỉ cần có thể giúp hắn làm việc là được. Càng nghĩ muốn thu được tín nhiệm của hắn, muốn thăm dò bí mật, lại càng phải dụng tâm làm việc. dạng này người ngược lại càng dùng tốt hơn. Nhưng mà muốn nhìn người cầm lái có thể hay không trưởng không ở dùng tốt chính là như Hổ Thiên cánh, dùng không tốt, Thiên Sư Viện liền triệt để xong. Trở lại không nói cư, theo thói quen nhìn về phía Lâm Hướng Đông Tinh cầu sân nhà, không có ai khiêu chiến hắn, hắn cũng không có khiêu chiến người khác. Lâm Thâm lúc này mới an tâm ngồi xuống, lần xem An Viện phó đưa cho hắn cái kia bản thế giới bí ẩn chưa có lời đáp vốn cho là là cái gì huyền học, kết quả xem xét trong này vậy mà đều là một chút toán học phương diện phỏng đoán. bên trong dùng hết lượng giản lược dễ hiểu một chút ngôn ngữ trình bày những thứ này toán học phỏng đoán. lâm thâm nhìn hồi lâu cũng không có xem hiểu những thứ này toán học phỏng đoán cùng an viện phó nói những cái kia phỏng đoán có quan hệ gì. lâm thâm mặc dù không ghét toán học nhưng cũng không có gì tâm tư đi học, cũng không có thời gian như vậy đi học. thằng đến lộn tới nửa đoạn sau mới biết được an viện phó rốt cuộc là ý gì. nửa đoạn sau cũng không phải là những cái kia phòng đoán cũng không phải thật muốn đi chứng minh những cái kia phỏng đoán, mà là lợi dụng những cái kia phỏng đoán nói cho người đọc sách như thế nào biện chứng đi đối đai thật giả. vốn cho là đây là một đạo toán học đề, kết quả nhìn một chút phát hiện cái này lại là một đạo nhân tâm đề đằng sau nói là dùng toán học phương pháp đi tính toán nhân tâm, vậy mà nhìn còn vô cùng có đạo lý. Lâm Thâm chỉ có thể bội phục vị này an viện phó não động trí lớn. sau đó tiếp tục lui về phía sau nhìn, phát hiện cư nhiên lại là nhất chuyển, từ nhân tâm lại chuyển đến như thế nào tại chiến đấu ở trong tính toán đối thủ, dự phán đối phương đủ loại hành vi hình thức. bắt đầu vẫn còn tương đối dựa vào ý thức, đằng sau càng ngày càng học thuật hóa đủ loại tinh vi tính toán, dính đến toán học, vật lý, nhân thể học các loại lý luận, viết vô cùng tạp vô cùng loạn, Lâm Thâm nhìn hồi lâu, cũng chỉ xem hiểu trong đó một phần nhỏ. Một mực lật đến cuối cùng, quyển sách này cũng không có viết xong, thậm chí câu nói sau cùng còn là một cái dấu phẩy. Lời thuyết minh an viện phó chỉ viết đến nơi này, hơn nữa hắn vẫn còn tiếp tục viết, cũng không có đem cái này cái hoàn thành. Lâm Thâm chỉ nhìn một lần, liền biết cái này thế giới bí ẩn chưa có lời đáp hắn không luyện được, cái đồ chơi này quá cần đầu óc, liền hắn, cái này thông thường chỉ nhớ, căn bản không có khả năng luyện thành được. Lâm Thâm cảm thấy an viện phó đem quyển sách này đưa cho chính mình. Có loại Minh Châu Minh ném cảm giác xem ra mấy vị này đối ta mong đợi rất lớn à? Lâm Thâm có chút cảm thán, nhưng nếu không thể đem Thiên Sư Viện phát triển, mấy vị này tâm huyết liền buồn phí đương nhiên. Lâm Thâm cũng sẽ không vì bọn hắn ép buộc chính mình đi làm cái gì, nhưng mà vừa vặn mục tiêu của bọn hắn cũng là nhất trí. Thiên Đế muốn Thiên Sư Viện một lần nữa đứng lên, bọn hắn cũng nghĩ Thiên Sư Viện một lần nữa đứng lên. Lâm Thâm cũng giống vậy cần Thiên Sư Viện một lần nữa đứng lên. Tứ Ca đã rất cố gắng đang bảo vệ người nhà thế nhưng vẫn chưa đủ, một mình hắn sức mạnh quá đơn bạc, cần phải có lực lượng mạnh hơn xem như hậu thuẫn thứ ca, ta sẽ trở thành người kiên cường hữu lực hậu thuẫn. Lâm Thâm cũng nghĩ nhanh lên đem tiên sư viện phát triển, chỉ là loại này sự thật tại không đội bằng được. Mấy ngày nay Lâm Thâm đều tại không nói ở giữa đọc sách nghiên cứu đồ vật, ngẫu nhiên đi một chuyến hỗn loạn chi hà, hấp thu nơi đó năng lượng, tăng cường một chút cơ biến tỷ lệ cùng mệnh cơ. Hán cơ biến tỷ lệ đã phá 95, khoảng cách viên mãn rất gần. định mệnh giả chỉ kém một lần liền đầy chuyển, qua xếp vẫn là thất chuyển, hơi kém chút, nhưng mà cũng không xa. Lại qua mấy ngày, các cấp bậc bảng xếp hạng chi chiến cũng đã kết thúc, 10 ngày sau chính là sau cùng trùng tộc bài danh chiến, nhân loại có thể hay không leo lên ước tộc bảng xếp hạng, chỉ có thể nhìn Lâm Hướng Đông phát huy, lấy hắn chấn sát kiểu cách lý biểu hiện, vọt vào nên vấn đề không phải quá lớn. Phi thăng cấp đệ nhất cuối cùng vẫn là thứ Tam Sơn, Niết bàn cấp đầu tiên là Phượng Hoàng tộc Phượng Nghi, bất hủ cấp đầu tiên là Phượng sáu. Phượng Hoàng tộc cầm hai cái cấp bậc đệ nhất, rất nhiều người đều cho rằng Phượng Hoàng tộc lần này có xung kích vũ trụ đệ nhất chủng tộc khả năng tính chất. Cơ biến cấp bảng xếp hạng, Lâm Thâm không có chú ý, cũng không rõ ràng ai là đệ nhất. Thiên Nhân tộc tại bất hủ cấp trên bảng xếp hạng vẫn không có có thể tiến vào trước 10, bài danh thứ 14 vị trí lên bảng người gọi dược hai, dược hai tự nhiên là rực nhà xếp hàng thứ hai người, người này rõ ràng không phải Thiên Nhân tộc tối cường tồn tại, từ một điểm này cũng có thể thấy được Thiên Nhân tộc cũng không định xung kích một lần này chủng tộc bảng xếp hạng Đế Man tộc tại bất hủ cấp bài danh, vậy mà vượt qua trí cao tộc xếp hàng vị trí thứ hai. Năm nay Đế Man tộc xem ra cũng đối chủ tộc bài danh có ý đồ đã nhiều năm cũng là đệ nhất chủ tộc trí cao tộc, lần này vậy mà chỉ ở bất hủ cấp trên bảng xếp hạng đẩy vị thứ ba đương nhiên, cái này còn không phải là sau cùng chủng tộc xếp hạng sắp hạng sau cùng cũng không nhất định là cái này. Cuối cùng chủng tộc bài danh chiến muốn tại 10 ngày sau bắt đầu, không có chủng tộc xếp hạng chiến như nhìn, lâm thâm có chút nhàm chán. Bên trên thiên võng lại lật nhìn một chút tin tức, đột nhiên phát hiện một cái điểm nóng tin tức, cái kia phi thăng cấp xếp hạng thứ nhất thứ tam sơn, vậy mà tại trên thiên võng công nhiên khiêu chiến lâm thâm, muốn chứng minh thực lực của hắn là có thể đánh bại lâm thâm, chỉ là bởi vì xếp hạng chiến thời điểm, không muốn tại trên thân lâm thâm lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên lúc đó mới có thể lựa chọn vứt bỏ chiến, muốn tại đỉnh phong thời điểm sẽ cùng Lâm Thâm phân cao thấp, không nghĩ tới Lâm Thâm vậy mà bỏ thi đấu, để cho hắn đã mất đi cơ hội chứng minh chính mình. Thứ Tam Sơn tại trên thiên vong ước chiến Lâm Thâm, chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết, hắn cái này đệ nhất danh xứng với thực. Tuy nói Thứ Tam Sơn bây giờ là đệ nhất, nhưng mà bởi vì Lâm Thâm, cơ dị tìm cùng đi ô bỏ thi đấu, rất nhiều người đều cảm thấy Thứ Tam Sơn cái này đệ nhất bài danh có chút hữu danh vô thực, cho nên hắn mới có thể vội vã như vậy không thể đợi muốn chứng minh chính mình. Bất quá Lâm Thâm cảm thấy, cái này Thứ Tam Sơn làm ra một màn như thế, cũng không hoàn toàn là đồ tên đơn giản như vậy. Bởi vì Thứ Tam Sơn đã biểu lộ Nghĩ đến thiên đỉnh tinh tới khiêu chiến hắn, hy vọng thiên nhân tộc có thể cho hắn cơ hội này. Người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào thiên đỉnh tinh, đây chính là thiên nhân tộc nội tinh, không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào. Thứ Tam Sơn làm như thế, Lâm Thâm cảm thấy hắn 89 phần 10 muốn mượn cơ hội này đi nương nhờ thiên nhân tộc, chỉ là không biết hắn muốn đi nương nhờ chính là cái nào cô thế lực. Lâm Thâm căn bản muốn không để ý tới thứ Tam Sơn ước chiến, hắn mới sẽ không để mình làm người khác cái thang. Thế nhưng là để cho Lâm Thâm không nghĩ tới thời điểm. Thiên Nhân tộc quan phương vậy mà đáp ứng thứ Tam sơn muốn đi vào Thiên đỉnh tinh khiêu chiến Lâm Thâm thỉnh cầu đã như thế, nguyên bản bởi vì không có có thể nhìn thấy Lâm Thâm mấy người bật hết hỏa lực chiến đấu mà có chút thất vọng mọi người đều có chút sôi trào, mạnh liệt yêu cầu Thiên Nhân tộc công khai trực tiếp thứ Tam sơn khiêu chiến toàn bộ quá trình. Thiên Nhân tộc quan phương lại một lần nữa đứng dậy, biểu thị sẽ theo thứ Tam sơn tiến vào Thiên đỉnh tinh bắt đầu, sẽ toàn trình tiến hành trực tiếp, tuyệt đối sẽ không để cho thứ Tam sơn chịu đến bất kỳ đãi nộ không công bằng. Không có chủng tộc bài danh chiến nhìn người rảnh rỗi nhóm, cơ hồ đều đem lực chú ý đặt ở trong chuyện này. Lâm Thâm căn bản không có chú ý chuyện này, bởi vì Âu Dương Ngọc Đô nói cho hắn đã có mấy cái trợ lý ứng cử viên, để cho chính hắn đi chọn một chút. Nguyên bản Lâm Thâm là dự định phải đi, để cho Âu Dương Ngọc Đô tự chọn một cái là được. Bất quá khi hắn nhìn Âu Dương Ngọc Đô phát tới những cái kia người bị tuyển ánh chủng, Lâm Thâm vẫn là quyết định muốn đích thân đi một chuyến, chọn lựa phụ tá của hắn. Chương 564, chọn lựa trợ lý. Chương 564, chọn lựa trợ lý. Lâm Thâm đi tới Thiên Sư Viện thời điểm, nhìn thấy bình thường lệnh thanh Thiên Sư Viện hôm nay đặc biệt náo nhiệt, bên ngoài viện đứng rất nhiều người. Dự tâm hỏa cầm trong tay một cái rồi tối điện, yêu ngũ hát lục ở nơi đó duy trì trật tự. Thi đấu gì thì tại cửa chính tiến hành đăng ký việc làm, quét dọn vệ sinh thái cách nhân thì tại bên cạnh phát thẻ số. Lâm Thâm tiến vào Thiên sư viện, đi thẳng tới nguyên bản phòng tiếp khách, lúc này mới nhìn thấy Âu Dương Ngọc Đô gì tình huống. Không phải nói chỉ có trên tấm ảnh những cái kia được tuyển chọn sao? Như thế nào bên ngoài tới nhiều người như vậy? Lâm Thâm vừa rồi đại khái nhìn một chút, ít nhất cũng phải có ngàn thanh người những thứ kia là ta chiêu mộ bộ đặc vụ công nhân phải vụ tiền thiếu chuyện ít có thể có nổi. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo không cho biên chế. Lâm Thâm hơi kinh ngạc làm sao có thể cho biên chế, nếu thật là cho biên chế, muốn đạt được thiên đỉnh tinh vĩnh cửu quyền cư ngụ đỉnh cấp nhất bàn giả còn nhiều, tùy tiện ra ngoài chiêu mộ một chút, tiêu chuẩn cũng so những thứ này mạnh hơn nhiều. Đây đều là chiêu mộ tới làm khổ lực dụng, để cho bọn hắn biết do chúng ta trong tay có danh ngạch, cho bọn hắn cái chuyển chính thức hy vọng là được, không cần thật sự trả giá cái gì. Âu Dương Ngọc Đô nói nói, những sự tình này ngươi đường dính, ta tới xử lý là được. Vậy ta trợ lý đâu? Lâm Thâm gật gật đầu phương diện này Âu Dương Ngọc Đô muốn so hắn mạnh hơn nhiều, dù sao Âu Dương Ngọc Đô bây giờ là chấp trưởng một cái gia tộc chính là ta phát ảnh chụp những cái kia, chờ ở bên ngoài lấy ngươi phỏng vấn đâu, cũng là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, đều có các bản lĩnh, chính ngươi tuyển a? Âu Dương Ngọc Đô để cho người đem một hào phỏng vấn giả kêu đi vào, tới phỏng vấn giả lại là một cái thái cách nhân, thể trạng phi thường cường tráng, xem xét chính là có thể đánh 10 cái trùng loại kia ta gọi Đông Bắc Thái, cựu chiến phi thăng, am hiểu trả pháp, thái cách nhân đi lên liền giới thiệu hắn đủ loại đặc điểm, còn thu lực biểu diễn một tay hát hổ tâm quyền, Lâm Thâm nhìn hắn một cái sơ yếu lý lịch, hỏi. Ngươi tại Thiên Đỉnh tình Cử Hành tự do cách đấu trong cuộc so tài, đã từng ba lần cầm qua quán quân, là bốn lần, cơ biến cấp hai lần, phi thăng cấp cả hai, lần sau cách đấu thi đấu ở trong, ta còn có thể đoạt giải quán quân. Đông Bắc Thái tràn đầy tự tin nói đã ngươi có thực lực như vậy, vì cái gì không có tham gia chủng tộc xếp hạng chiến chi chiến. Lâm Thâm lại hỏi một câu ta một cái phi thăng giả, không ảnh hưởng được chủng tộc bài danh, tham gia cũng không có gì ý nghĩa. Đông Bắc Thái đáp Âu Dương Ngọc Đô nhìn nhìn Lâm Thâm ánh mắt, mỉm cười đối với Đông Bắc Thái nói, ngươi đi về trước mấy người thống chi à, chúng ta sau khi thương nghị, nếu như cần thuê ngươi mà nói, trong 3 ngày sẽ cho ngươi tin tức. Đông Bắc Thái đứng dậy liền đi, rõ ràng hắn cũng biết cơ hội không lớn của mình cái này năng lực chiến đấu mạnh, đẳng cấp lại không cao, bình thường có thể giúp ngươi khiên chuyện. Thật muốn có vấn đề gì, ngươi cũng có thể trừng trị hắn. Âu Dương Ngọc Đô nói hắn lựa chọn Đông Bắc Thái lý do tại phi thăng cấp đường ở trong, Đông Bắc Thái là hắn có thể chiêu mộ đến biết đánh nhau nhất nhìn lại một chút ta. Lâm Thâm rõ ràng không hài lòng làm muốn, Âu Dương Ngọc Đô lại để cho hai hảo người bị tuyển đi vào, chỉ thấy là một cái cao lớn vạm vỡ thất cách người tự giới thiệu mình một chút ta. Âu Dương Ngọc Đô gặp Lâm Thâm không có lên tiếng, liền tự mình mở miệng nói ra, thất cách người đứng lên nói, ta gọi đại thông minh. Trí thông minh khảo thí 2.8, ký ức năng lực rất mạnh, bất kỳ vật gì nhìn một chút liền đều có thể nhớ kỹ, am hiểu quan sát, nắm giữ rất mạnh điều tra cùng phản điều tra năng lực. Ngươi nói ngươi trí nhớ rất mạnh, có thể đã gặp qua là không quên được, cái kia vừa rồi ngươi lúc tiến vào, nhìn thấy trong tay của ta cầm cái gì không có? Lâm Thâm nhìn xem Đại Thông Minh hỏi có. Đại Thông Minh hồi đáp, mặc dù trước mặt của ngươi để chén nước cùng sách, bất quá ngươi cũng không có đụng vào chúng, từ đầu đến đến giờ trong tay ngươi một mực cầm, cũng là hiện tại trong tay phần kia sơ yếu lý lịch, sơ yếu lý lịch không phải ta, là cái trước Thái Cát Nhân. Hơn nữa ngươi cầm ngược, nhìn thái độ của ngươi. Hẳn là không nhìn chung cái kia thái cấp nhân cũng không có chọn chúng ta gặp lại. Nói đi, Đại Thông Minh quay người rời đi phòng tiếp khách như thế nào, người rất thông minh, năng lực rất mạnh, trí nhớ của ngươi không tốt lắm, có hắn ở bên cạnh ngươi, có thể giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều tâm tư, cũng có thể rất tốt chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của ngươi, không cần ngươi tại những cái kia việc nhỏ phía trên lãng phí thời gian cùng tinh lực. Âu Dương Ngọc Đôi bắt đầu thì nhìn đi ra Lâm Thâm không coi trọng Đại Thông Minh, chỉ là hắn cảm thấy Đại Thông Minh quả thật có chút đồ vật, cái này mới cho Đại Thông Minh cơ hội biểu hiện một chút năng lực chính xác rất mạnh, vẫn là nhìn lại một chút ta. Lâm Thâm lại bất vi sở động. Nguyên Bản Lâm Thâm rất yên tâm đem sự tình giao cho Âu Dương Ngọc Đô, thế nhưng là nhìn Âu Dương Ngọc Đô phát tới ảnh chụp, Lâm Thâm phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là Âu Dương Ngọc Đô thực sự là một cái rất hiểu bên trong đẹp người. Cho nên hắn chọn lựa trợ lý, cũng là giống đại thông minh cùng đông bắc thái loại này, vô cùng có bên trong đẹp người. Một cái thông minh, một cái có thể đánh, có thể trợ giúp Lâm Thâm làm rất nhiều chuyện. Vấn đề là Lâm Thâm cũng không cần dạng này trợ lý, chính hắn đã rất biết đánh nhau, lại không thể phóng một cái so với hắn càng có thể đánh người xa lạ ở bên người, cho nên trợ lý có thể hay không đánh, đối với Lâm Thâm tới nói đều không khác mấy, ngược lại cũng không có chính hắn có thể đánh. Muốn nói giống đại thông minh như thế Lâm Thâm cũng không dám dùng thông minh như vậy từ dấu vết để lại liền hắn có thể suy đoán ra nhiều đồ như vậy đi theo bên cạnh hắn còn không đem quần lót của hắn màu gì đều biết nhất thanh nhị sở dạng này người hắn lại không dám dùng Lâm Thâm không thích Âu Dương Ngọc đô lại tiếp tục gọi mới người đi vào Âu Dương Ngọc đô tìm tới những thứ này trợ lý chính xác đều có các sở trường Lâm Thâm lại nhìn mấy cái đều vô cùng có đặc điểm trong đó vẫn còn có chủ nghệ phi thường tốt lại am hiểu đủ loại lễ nghi cùng giao tế giống như là quản gia nhân vật Còn có các hạng toàn năng, mọi thứ sự vụ đều tương đối quen thuộc, đối với thiên nhân tộc đủ loại quan hệ nhân mạch cũng tương đối rõ ràng người. Lâm Thâm nhìn lại không cảm giác gì, thẳng đến lại một cái người bị tuyển đi vào, Lâm Thâm không khỏi ngồi thẳng người giới thiệu mình một chút. ta. Lâm Thâm nhìn một chút Âu Dương Ngọc Đồ cho lúc trước hắn phát ảnh chụp, lại nhìn một chút người đối diện, rất hài lòng gật đầu một cái, ảnh chụp cùng bản thân cơ hồ không có cái gì khác biệt, bản thân thậm chí so với ảnh chụp còn dễ nhìn hơn một chút hổ tỷ, thuộc về Tiger tộc tiểu chi nhánh Bạch Thái cách tộc, 25 tuổi, cửu chuyển phi thăng, am hiểu pháp. Hồ tỷ làm tự giới thiệu Bạch thái cách tộc cùng Tiger tộc khác biệt, Tiger tộc cả đầu cũng là đầu hổ, Bạch thái cách tộc vị này hổ tỷ, chỉ có một đôi màu trắng lỗ thai cùng sau lưng một đầu cái đuôi màu trắng là Tiger tộc đặc thủ, địa phương khác cùng nhân loại không khác. Hổ tỷ dài dáng người khỏe đẹp cân đối, ý chí rộng lớn, khuôn mặt cũng có loại đại khí vẻ đẹp, mấu chốt là Bạch thái cách tộc cái này trắng chữ danh xứng với thực, làn da trắng giống như là biết phát sáng cái này không tệ. Lâm Thâm nghe liên tiếp ở đầu. Chương 565, Lâm Vãn. Chương 565, Lâm Vãn. Lâm Thâm muốn làm chàng đánh quyết định hổ tỷ, Âu Dương Ngọc Đô vẫn là trước hết để cho hổ tỷ trở về. Nói để cho Lâm Thâm xem xong lại nói, tốt xấu nhân gia đều tới, cũng nên nhìn một lần rồi nói sau. Lâm Thâm cảm thấy cũng có chút đạo lý, cũng không thể mặt cũng không thấy cũng làm người ta trở về đi, rất dễ dàng cho thiên sư viện chiêu đen. Thế là Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là tính khí nhẫn nại nhìn xuống, vốn cho là chỉ là ứng phó chuyện, ai biết chỉ chốc lát sau, làm 18 hảo người bị tuyển lúc tiến vào, Lâm Thâm lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Lâm Thâm rất ít nhìn thấy một cái tóc ngắn nữ nhân có thể dùng gợi cảm để hình dung, thế nhưng là trước mặt nữ nhân này tóc ngắn, lại tựa hồ như vừa đúng, đem nàng gương mặt kia đường con hoàn mỹ hiện ra đẹp sạch sẽ, đẹp lưu loát đó là một loại sáng sủa, trực kích tâm linh đẹp. cái gì về nước, sách gì hương, tại loại này hiên ngang gợi cảm trước mặt, cảm giác đều không đáng nhắc lên hậu thiên bồi dưỡng tất nhiên trọng yếu, nhưng mà trời sinh đồ vật không cách nào thay đổi. Lâm Thâm nhìn cái này người bị tuyển, đột nhiên cảm giác trước đây hổ tỷ giống như có một chút như vậy cao lớn thô kệch trí tứ. Lâm Thâm lật xem một lượt Âu Dương Ngọc Đô cho hắn ảnh chụp, quả thật có như thế một nữ nhân, nhưng mà chỉ nhìn ảnh chụp cũng không sáng chói, chân nhân so với ảnh chụp dễ nhìn nhiều lắm a dáng người thon dài cũng không gầy, mượt mà nhưng lại không hợp, tự nhiên hào phóng xinh đẹp động lòng người những thứ này ngữ vượng, nghĩ đến chính là vì dạng này người mà phát minh giới thiệu mình một chút ta. Âu Dương Ngọc Minh ở một bên nói lâm vãn, nhân loại, 22, phi thăng 10 chuyển, cái gì cũng biết một điểm, cái gì cũng không tinh thông. Nữ nhân khẽ cười nói, Lâm Vãn tên, để cho Lâm Thâm nghĩ tới nhân loại tiên hiền viết xuống một bài mỹ lệ câu thơ, tên của nàng đúng lúc là một câu kia hai chữ cuối cùng biết làm cơm. Lâm Thâm hỏi sẽ, dương tối nay đầu sẽ làm việc nhà. Lâm Thâm lại hỏi sẽ. Lâm Vãn lần nữa gật đầu khúc câu Dương Ngọc đô ho nhẹ một tiếng cắt đứt Lâm Thâm, nhìn xem Lâm Vãn hỏi, hiểu thiên nhân tộc lễ nghi đối với thiên nhân tộc có hiểu rõ nhất định sao? Thiên nhân tộc lễ nghi người là chỉ một loại nào? Lâm Vãn hỏi có cái gì khác biệt sao? Âu Dương Ngọc Đô hỏi thiên nhân tộc lễ nghi có ba loại, cổ lễ bây giờ đã rất ít khi dùng, hiện đại lễ lại phân làm lễ nghi quý tộc cùng đại chúng lễ nghi, đại chúng lễ nghi thích hợp với tất cả mọi người, nhưng mà lễ nghi quý tộc cũng có chút phức tạp. Lâm Vãn đem hai nói, giảng giải thiên nhân tộc đủ loại lễ nghi Ngọc Đô, ta xem liền cái này a, tài giỏi, đẳng cấp lại cao, người đã lâu xinh đẹp. Lâm Thâm nói hay là trước xem xong a, lại chỉ có cuối cùng hai cái. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo cũng tốt, Lâm Vãn nữ sĩ. Mọi người trước tiên ở bên ngoài chờ một chút, chúng ta sau đó trò chuyện tiếp. Lâm Thâm đối với Lâm Vãn nói một câu Âu Dương Ngọc Đô không khỏi cười khổ, Lâm Thâm đây là đã quyết định. Sau cùng hai người cũng quả thật không tệ, nhưng là cùng Âu Dương Ngọc Đô phía trước chọn người mở dạng, cũng là tràn đầy bên trong đẹp, bên ngoài đẹp hơi kém một điểm. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lâm Thâm lại đem chờ ở phía ngoài Lâm Vãn kêu đi vào, cười nói với nàng, chúng ta đều họ Lâm, cũng đều là nhân loại, mấy trăm năm trước nói không chừng còn là người một nhà, về sau ở trước mặt người ngoài người kêu ta việc trưởng, trong âm Thẩm khi không có có người, bảo ta tiểu ngũ ca là được. Tiểu Ngũ Ca Lâm Vãn âm thanh không phải đặc biệt kia Mỹ, cũng không có cái âm, thậm chí là có chút lạnh lạnh. Thế nhưng là để cho người ta nghe xong chính là cảm thấy lòng ngưỡng ấy. Cùng Lâm Vãn ký hợp đồng, đợi nàng sau khi đi, Âu Dương Ngọc Đô cười khổ nói, Tiểu Ngũ gia, ngươi cũng phải cẩn thận, chớ chúng mỹ nhân kế, đừng tưởng rằng nàng là nhân loại liền dễ tin nàng, tại trong vũ trụ bị đồng tộc hại ví dụ chỗ nào cũng có. Lâm Thâm cười nói, ngươi coi ta là người nào, ta tự có trưởng mực. Ngươi muốn thật sự có phân tích mới tốt. Âu Dương Ngọc đâu cũng biết vị này Tiểu Ngũ gia là cái thích chơi chủ, không nói gì nữa, ngược lại nói ra, thứ Tam Sơn khiêu chiến ngươi chuyện, ngươi định làm như thế nào? để ý đến hắn làm cái gì hắn đưa thích tới liền để hắn tới tốt ngược lại ta không giành phản ứng đến hắn lâm thâm không thèm để ý nói không có đơn giản như vậy thứ tam sơn có thể được phê chuẩn tiến vào thiên đình tinh còn bị cho phép toàn trình trực tiếp ta nhìn thế nào cả sự kiện đều có thiên nhân viện cái bóng âu dương ngọc đô nói đạo lâm thâm há lại sẽ không biết lạnh nhận nói thiên nhân viện sẽ không hy vọng thiên sư viện một lần nữa đứng lên tất nhiên trăm phương ngàn kế ngăn cản thứ tam sơn chỉ là một quân cơ thôi hắn nếu là có thể thắng ta đến lúc đó lại bị thiên nhân viện chiêu nạp vũ trụ các tộc chỉ có thể cảm thấy thiên nhân tộc có hại nạp bách xuyên chi ý chí có thể tiếp nhận các tộc cường giả, tức được mỹ danh, lại có thể đả kích chúng ta thiên sư viện cùng thiên đế, đây chính là nhất cử hữu tiện. Nếu là thứ tam thất bại, vũ trụ phi thăng giả đứng hàng thứ nhất người đều bị một cái thiên nhân tộc thuộc hạ nhân viên đánh bại. Đối với thiên nhân tộc danh tiếng đồng dạng có lợi mà vô hại, thiên nhân viện bản tính này đánh chính là thật văng. Rồi, Âu Dương Ngọc Đô cười nói tiếp đúng là như thế, cho nên ta cũng lười để ý đến hắn, để cho hắn tại thiên đỉnh tinh bốn phía đi dạo a. Chỉ cần ta không để ý tới hắn, thiên nhân viện cũng không thể một mực để cho hắn lưu tại nơi này a. Lâm Thâm nói nói thì nói như thế không thể nhưng mà đến lúc đó thiên nhân viện nhất định sẽ nghĩ biện pháp hướng ngươi tạo áp lực, không có khả năng nhường ngươi như vậy an ổn. Ta tránh đi thiên nhân tình, bọn hắn còn có thể đi bắt ta đi ra hay sao? Âu Dương Ngọc Đô mỉm cười nói, vậy dĩ nhiên không thể. Bất quá ta cảm thấy, ngươi đi tiếp thu khiêu chiến cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bất quá cái kia thứ Tam Sơn chính xác không phải hạng người bình thường, thực lực của hắn chỉ sợ không kém gì cờ gì tịn hàng này, chỉ là phong cách khác biệt. Cờ gì tình gặp gỡ hắn, có thể hay không thắng cũng là ẩn số. Ta xem qua hắn chiến đấu, cái kia bắn ngược tổn thương năng lực chính xác rất lợi hại, tính công kích càng mạnh sức mạnh, đối với là người tiến công tổn thương lại càng lớn cơ gì tìm kiếm mang không biết có thể hay không phá thương tổn của hắn bắn ngược, đây là một cái ẩn số. Nếu là có thể phá, thứ Tam Sơn liền không có cái gì phần thắng rồi. Nhưng nếu không thể phá, thua chắc chắn là cơ gì tìm, Dù sao cái kia tổn thương bắn ngược quá mức biến thái. Lâm Thâm trầm ngâm nói, Âu Dương Ngọc Đô gật gật đầu. Cho nên, ngươi có nắm chắc hay không có thể thắng hắn? Nếu là có, ra tay giải quyết hắn tốt hơn. Nhân loại bây giờ tiền tuổi vừa mới đứng lên, nếu là có thể thắng trận này, sẽ để cho rất nhiều phụ thuộc vào chủng tộc khác cánh chim phía dưới nhân loại thu được càng nhiều cơ hội, không đến mức bị người đương quyền xem như pháo hôi một dạng không nhìn. Lâm Thâm cũng biết, nhân loại tình cảnh hiện tại cũng không quá tốt, đại đa số nhân loại gia tộc trên thực tế cũng là phá hồi mà thôi. Giống như là dựa vào Thiên Tầm mở điện xỉ gia tộc, ra người xuất lực trợ giúp Thiên Tầm khai hoang, tinh khiết chính là phá hồi. Bọn hắn sở dĩ muốn đánh Thiên Tầm chủ ý, chính là muốn thoát khỏi dạng này tình cảnh. Bây giờ chủng tộc trên bảng xếp hạng nhân loại rực rỡ hào quang, để cho một chút đại tộc thấy được nhân loại tiềm lực, ít nhất sẽ chú ý một chút phụ thuộc vào nhân loại của bọn họ gia tộc, nói không chừng sẽ cho bọn hắn càng phát hơn hơn phát triển cơ hội, có lẽ sẽ có mấy người như vậy, có thể thoát khỏi làm bia đỡ đạn vận mệnh không khó lắm a. Lâm thâm nghĩ nghĩ đột nhiên nở nụ cười. Ở đây cũng không phải chủng tộc bảng xếp hạng, đồ vật gì đều có thể dùng, muốn thắng hắn, căn bản vốn không cần ta tự mình động thủ. Chương 566, không có tư cách. Chương 566, không có tư cách. Thứ Tam Sơn tiến vào Thiên đỉnh tinh thời điểm, quả nhiên Thiên nhân tộc quan phương đại tin tức, toàn trình trực tiếp toàn bộ quá trình. Thiên nhân viện thậm chí còn làm ra Thứ Tam Sơn tự mình đi Thiên sư viện hạ chiến thư câu, người sáng suốt đều nhìn ra, đây là Thiên nhân tộc nội bộ có người ở Bộc Lâm Thâm đáp lại đâu. Rất nhiều người lúc này mới biết được, Lâm Thâm lại là Thiên nhân tộc Thiên sư viện viện trưởng, Lâm Thâm lại là Thiên sư viện đứng đầu một viện. Khó trách lợi hại như vậy một cái dị tộc có thể tại thiên nhân tộc trở thành đứng đầu một viện đã nói rõ lâm thâm thực lực ta nghe nói lâm thâm là một cái thiên nhân nữ cao quan trái lơ cho nên mới có thể leo lên viện trưởng vị trí cái thiên nhân nữ quan lớn lợi hại như vậy có thể có năng lượng như vậy nghe nói là thiên gia một cái nữ thiên nhân tại thiên nhân viện đều có ghế cái chủ loại kia tồn tại ta thao cái này cơm chủ ăn có thể à thiên nhân viện có thể có ghế nữ thiên nhân cái kia thật không phải là người bình thường đường hướng của dư luận rất nhanh liên lệnh mọi người đối với lâm thâm cùng nữ thiên nhân bắt quá hứng thú so với lâm thâm bản thân là viện trưởng chuyện này cao hơn thiên nhân viện chiêu này trời thật bẩn Nhìn trực tiếp Cắt Đở Dĩn nhíu môi nói, thua là thiên sư viện cùng thiên tầm mất mặt, thắng chính là thiên nhân tộc bản mũi, cái này tính toán đánh cũng quá tinh. Lâm Thâm sẽ ứng chiến sao? Tiêu nhìn xem đã đến thiên sư cửa viện thứ Tam Sơn nói chỉ sợ không phải do hắn không ứng chiến. Cắt Đở Dĩn đang khi nói chuyện, liền thấy thiên sư viện cửa bị mở ra, một người từ bên trong đi ra người phương nào đến. Người kia đánh giá ngoài cửa thứ Tam Sơn hỏi núi tộc thứ Tam Sơn, đến đây hướng Lâm Thâm hạ chiến tiếp. Thứ Tam Sơn đem chiến tiếp đưa đến người kia trước mặt. Người kia liếc mắt nhìn, lại không có đưa tay đón, chỉ là lạnh lùng nói, "Hưởng ta thiên sư viện viện trưởng hạ chiến dán, Ngươi có tư cách này sao?" Ta vì chủng tộc bảng xếp hạng, phi thăng bảng vị thứ nhất, tư cách này còn chưa đủ ạ." Thứ Tam Sơn trầm giọng nói phi thăng bảng đệ nhất. "Vậy coi như cái quái gì? Cũng xứng cùng ta thiên sư viện viện trưởng đánh đồng." Người kia khinh thường nói. Hắn một câu nói kia, lập tức chọc giận trong vũ trụ vô số leo lên bảng xếp hạng phi thăng giả, trong lúc nhất thời đều tại nói Lâm Thâm uy phong thật to, vậy mà không đem trên bảng xếp hạng phi thăng giả nhìn ở trong mắt phi thăng bảng đệ nhất còn chưa có tư cách, vậy ta đến là muốn thỉnh giáo một chút, dạng gì nhân tài có tư cách khiêu chiến Lâm thông Thứ Tam Sơn mừng thầm trong lòng, Lâm Thâm thuộc hạ cuồng vọng như thế, đã như thế, hắn liền đã đứng ở đạo đức điểm chỉ cao. Người kia đến là một chút cũng không có muốn thu liêm ý tứ, tiếp tục nói, người nào đều không có tư cách. Không thứ bậc Tam Sơn nói chuyện, người kia liền tiếp tục nói, thiên sư viện hơn 100 năm không có viện trưởng, cũng là bởi vì thà ít mà tốt, thiên đế đại nhân dùng thời gian lâu như vậy, mới vì thiên sư viện chọn lựa một vị tài đức kiêm bị mới viện trưởng, hắn gánh vác toàn bộ thiên sư viện tương lai, thiên sư viện từ trên xuống dưới bao nhiêu gia đình tương lai tất cả hệ với hắn một thân một người, mệnh của hắn đã không chỉ là thuộc về chính hắn, mà là thuộc về chúng ta toàn bộ thiên sư viện. Để cho viện trưởng tham gia chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến, đã là hành động bất đắc dĩ, hắn vì mình chủng tộc cướp đoạt vinh quang, chúng ta không có lời nào để nói. Nhưng là bây giờ hắn đã bỏ thi đấu, ở đây tức không phải chủng tộc bảng xếp hạng chiến trường, chúng ta viện trưởng lại cùng ngươi không đoán không chịu, ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến hắn? Ngươi khiêu chiến ta viện viện trưởng, chính là tại khiêu chiến ta viện từ trên xuống dưới vô số gia đình tương lai, chính là muốn chúng ta mệnh, ngươi một cái mạng, có tư cách gì tới khiêu chiến thiên sư viện nhiều người như vậy mệnh? Ngươi kia lạnh lùng nhìn chằm chằm thứ tam sư nói, một mình ngươi chết không quan trọng, chúng ta viện trưởng nếu là có chút tổn thương, thiên sư viện già trẻ lớn bé nhiều người như vậy, ngươi tới dưỡng sao? Chỉ là luận bản mà thôi, quý viện viện trưởng nếu là có thực lực, sao lại cần lo lắng những thứ này, vẫn là nói hắn sợ ta thứ Tam Sơn." Thứ Tam Sơn bất vi sở động, lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, người kia nở nụ cười, "Ta nói nhiều như thế, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi cùng chúng ta viện trưởng không phải một cái cấp bậc tồn tại, gánh vác trách nhiệm cũng không giống nhau, nếu như không phải có chủng tộc bảng xếp hạng tồn tại, ngươi căn bản không có khiêu chiến tư cách của hắn. Cái gì a Miu a cậu đều tới hạ tiếp, vậy chúng ta viện trưởng còn công việc không đi làm? Bất quá đã ngươi nghĩ như vậy muốn nổi danh, nhất định phải khiêu chiến không thể, vậy thành toàn cho ngươi đi, ở chỗ này chờ." chúng ta viện trưởng đang làm việc, chờ hắn làm việc xong, mới có thể xử lý người chiến tiếp. Nói xong, người kia tiếp nhận thứ Tam sơn trong tay chiến thư, cũng không đợi thứ Tam sơn nói cái gì, trực tiếp đóng cửa lại. rất nhiều người cảm thấy người kia nói cũng có đạo lý, Lâm Thâm là đứng đầu một viện, vẫn là thiên đế dùng hơn 100 năm mới tuyển ra tới mới viện trưởng. người giống vậy vật, bản thân gánh vác trách nhiệm, đã vượt xa bọn hắn lực lượng, bản thân cùng đẳng cấp, một hồi quyết đấu thắng bại, đối bọn hắn tới nói chính xác không quá quan trọng. thứ Tam sơn một người muốn khiêu chiến nhân ra đứng đầu một viện, thân phận địa vị chính xác cách xa cực lớn. Chuyện này tại trên Thiên vong đã dẫn phát cực lớn tranh luận, có người cảm thấy thân phận cũng không phân biệt giàu nghèo, đồng dạng là phi thăng giả, thứ Tam Sơn liền có tư cách khiêu chiến Lâm Thâm. Có ít người lại cho rằng, nhân gia đứng đầu một viện, gánh vác toàn bộ Thiên sư viện tương lai, cùng ngươi không kỹểu không đoán, cũng không phải tại chủng tộc trên bảng xếp hạng, dựa vào cái gì tiếp nhận như ngươi loại này vô lễ khiêu chiến. Tất cả nói đều có lý, ai cũng không thuyết phục được ai. Bất quá rất nhiều người phổ biến cho rằng, Lâm Thâm chắc chắn là không có năm chắc đánh bại thứ Tam Sơn, bằng không cũng sẽ không làm phiền toái như vậy dù sao cũng là phi thăng bảng đệ nhất nhân, Lâm Thâm mặc dù lợi hại, nhưng mà muốn nói chắc thắng chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. đừng nói chắc thắng, có thể hay không thắng cũng là một cái vấn đề. thứ tam sơn am hiểu tổn thương bán ngược lâm thâm am hiểu quyền chỉ dù sao cũng là loại hình công kích năng lực, nói không chừng sẽ bị trực tiếp phản thương mà chết, căn bản không có đánh. lâm thâm rất mạnh, nhưng mà ta cảm thấy thứ tam sơn quá khắc chế hắn. loại này luận điệu tại thiên vong ở trên cũng là, phần lớn đều cảm thấy thứ tam sơn chính là lâm thâm khắc tinh, cho nên lâm thâm mới không có thông khoái ứng chiến. lâm thâm trong phòng làm việc cùng âu dương ngọc đô cùng một chỗ tại uống trà, cửa ra vào cùng thứ tam sơn người nói chuyện, đẩy cửa đi đến, viện trưởng, âu dương bộ trưởng. Đây là thư Tam Sơn chiến thư. A Thái, mới vừa nói hảo, ngươi cũng ngồi xuống uống chút quầy trà. Lâm Thâm chỉ vào chỗ bên cạnh nói Đông Bắc Thái có chút do dự, hắn vẫn là tiến vào Thiên Sư viện, bất quá không phải Lâm Thâm trợ lý, mà là tiến vào bộ đặc vụ. Tại Âu Dương Ngọc Đô dưới tay việc làm viện trưởng, nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, không cần suy nghĩ nhiều. Âu Dương Ngọc Đô khẽ cười nói Đông Bắc Thái lúc này mới ngồi xuống, Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô vừa nói chuyện phía một bên uống trà, tựa hồ quên đi bên ngoài khiêu chiến thứ Tam Sơn. Chương 567, có thể bắt đầu chưa? Chương 567, có thể bắt đầu chưa? Lâm Vãn ở một bên cho ba người pha trà, làm sự tình đến là ngay ngắn rõ ràng. Nhìn mười phần chuyên nghiệp đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tú sắc khả san cho nguyên bản vô vị nước trà, bằng thêm thêm vài phần mùi thơm. Lâm Thâm vốn là muốn trực tiếp giải quyết đi thứ Tam Sơn coi như xong, Âu Dương Ngọc Đô lại làm cho hắn không nên gấp gáp. Cái miệng này vừa mở, về sau người nào đều tới khiêu chiến hắn, đây chẳng phải là không dứt. Loại sự tình này có thể chỉ lần này thôi, cho nên Âu Dương Ngọc Đô mới có thể để cho Đông Bắc Thái ra ngoài nói những lời kia, hắn muốn để tất cả mọi người biết Lâm Thâm là đứng đầu một việc hắn có rất nhiều sự tình cần xử lý, căn bản không có công phu lý tới thứ Tam Sơn người như vậy, cũng không thời gian tiếp nhận cái gì khiêu chiến. Muốn khiêu chiến cũng có thể, ở ngoài cửa chờ xem, chờ lấy viện trưởng đem sự tình xử lý tốt, lúc nào có thời gian gặp lại ngươi. Lâm Thâm không thể không thừa nhận, Âu Dương Ngọc Đô kể từ trở thành Âu Dương gia người cầm lái sau đó, tư tưởng này so với trước đây, chính xác cải biến không thiếu đừng như vậy nhìn ta, trừ phi ngươi muốn về sau không dứt đối mặt đủ loại khiêu chiến, bằng không như thế nào cũng phải giả bộ một chút. Âu Dương Ngọc Đô uống trà nói. Lâm Thâm tự nhiên không hy vọng loại sự tình này một mực phát sinh không thể làm gì khác hơn là im lặng tiếp tục phẩm hắn trả. thứ tam sơn chờ ở bên ngoài lấy, nhìn khí định thần nhàn bất động như núi, dường như là trong lòng đã có dự tính bộ dáng. thiên nhân tộc trực tiếp tổ cũng một mực vô thứ tam sơn, đồng bộ tiến hành vũ trụ trực tiếp. bắt đầu còn nghị luận mười phần náo nhiệt, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, thứ tam sơn cũng tại ngoài cửa đứng hơn một canh giờ, lại như cũng không có chờ được lâm thâm đi ra, đại sư viện đại môn vẫn là gắt gao giam giữ. dù cho là có chuẩn bị tâm tư thứ tam sơn, biểu hiện nhìn lên vẫn như cũng bất động như núi, thế nhưng là trong nội tâm lại là tức giận vô cùng. Thiên võng phía trên cũng đang thảo luận có phải hay không Lâm Thâm sợ thứ Tam Sơn, cho nên mới không dám đi ra ứng chiến, muốn ở chỗ này kéo dài thời gian. Bất quá đại đa số người đều biết kéo dài thời gian cũng không có gì dùng, tóm lại vẫn là muốn cho thứ Tam Sơn một cái trả lời chắc chắn mới được Lâm Thâm bộ này giá đỡ có phần cũng quá lớn. Viện trưởng không dậy nổi sao? Đây cũng quá không tôn trọng người. Đến cùng có dám hay không đánh, cho cái tin chính xác không được sao? Theo thời gian trôi qua, không nhịn được người càng ngày càng nhiều. Khi thứ Tam Sơn chính mình cũng sắp không giữ được bình tĩnh, Thiên sư viện đại môn cuối cùng một tiếng quặt kẹt lại mở, chỉ thấy phía trước thấy qua đông bất Thái Từ trong cửa đi ra, trực tiếp tổ nhìn thấy Đông Bắc Thái đi ra, vội vàng lên tinh thần, đem ống kính đều cho Đông Bắc Thái viện trưởng đã nhận ngươi chiến tiếp. Đông Bắc Thái lạnh nhạt nói, "Bọn người nghe xong, cũng là vui mừng quá đỗi, đợi lâu như vậy chúng quy là không có bổn phí, Lâm Thâm chúng quy là ứng chiến bất quá viện trưởng công vụ bệ bội, bây giờ còn không thể cùng ngươi một trận chiến." Đông Bắc Thái lời kế tiếp, để cho tất cả mọi người là nhíu mày đến cùng có dám hay không đánh a, đây là còn nghĩ kéo dài thời gian sao? Người quan sát cũng là trong lòng phiền đối với Lâm Thâm ấn tượng cũng càng ngày càng không xong có thể hẹn cái thời gian địa điểm, ta tùy thời phục hồi. Thứ Tam Sơn trầm giọng nói vậy cũng không cần, còn xin ngài chờ, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi là việc tư, viện trưởng dù sao cũng là nhân viên công chức, hay là muốn lấy việc làm làm đầu, chờ viện trưởng xử lý xong công vụ, lập tức liền đi ra cùng ngài một trận chiến. Đông Bắc Thái nói xong, quay người lại trở về trong nội viện, đem đại môn lại cho đóng lại. Phía ngoài thứ Tam Sơn cùng người quan chiến, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chờ. Cũng may dựa theo Đông Bắc Thái ý tứ, Lâm Thâm xử lý xong chuyện trong tay liền ra tới, hẳn là không dùng đến thời gian quá dài. Dù sao hiện tại cũng là đã chưa rồi, công vụ hẳn là xử lý không sai biệt lắm mới đúng. Nhưng là bọn họ đợi trái đợi phải vì không bỏ sót bất kỳ một cái nào hình ảnh, trực tiếp tổ người ngay cả cơm trưa cũng không có ăn. Kết quả chờ một giờ lại một cái giờ, mắt thấy Thái Dương đều nhanh phải xuống núi. Thiên sư viện đại môn vẫn là gắt gao giam giữ Lâm Thâm đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đây là muốn kéo tới buổi tối, lại dùng thời gian quá muộn mờ cớ, tiếp tục kéo tới ngày mai à? Nói không chừng nhân ra thật là công vụ bề buộn, bây giờ đang làm việc đâu? Gắt quỷ hả? Việc làm dù thế nào vội vàng, giữa trưa ngay cả thời gian ăn cơm đều rút ra không được sao? Thứ Tam Sơn đứng ở trước cửa, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn vốn là khí thế hung hăng tới khiêu chiến, bây giờ tại ngoài cửa đứng lâu như vậy cái gì khí thế cũng bị mất thứ tam sơn trong lòng thẳng mắng lâm thâm vô sỉ thế nhưng là trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài vẫn như cũng một bộ khí định thần nhàn bộ dáng tựa như lâm thâm tất cả hành vi đều tại trong dự đoán của hắn đồng dạng lúc này nếu là yếu đi khí thế mặt mũi kia của hắn thật sự ném song thứ tam sơn cũng là bất đắc dĩ vốn cho là lâm thâm hoặc là cự tuyệt hoặc là đồng ý một trận chiến bất kể như thế nào đều biết rất nhanh có kết quả thế nhưng là không nghĩ tới lại đụng phải một cái đinh mềm cái này cùng thứ tam sơn trước khi đến cùng vị kia an gia đại nhân vật thương nghị tốt hoàn toàn không giống hắn cũng không có gì biện pháp An gia vị đại nhân vật kia sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng hắn không thể quá công khai trợ giúp thứ Tam Sơn. Bằng không thứ Tam Sơn sau khi thắng, hắn lại ra mặt để cho thứ Tam Sơn gia nhập tiết mục liền diễn không nổi nữa. Lâm Thâm thân phận địa vị lại tại nơi đó bày, thứ Tam Sơn lại không thể cưỡng ép tiến vào Thiên Sư Viện. Trên thực tế An gia cái vị kia đại nhân vật cũng biết, mặc dù Thiên Sư Viện bây giờ xa sút nhưng cũng không phải một cái thứ Tam Sơn có thể xông đừng nói hắn chỉ là một cái phi thăng bảng tên thứ nhất, liền xem như nhất bản bảng tên thứ nhất tới, dám xông vào Thiên Sư Viện có hay không mạng sống đi ra, vậy cũng phải nhìn bên trong mấy vị kia ra tâm tình. Thứ Tam Sơn cũng biết tiên Đỉnh Tinh không phải hắn loại này, chủng tộc nhỏ tới phi thăng giả, có thể tùy tiện làm loạn chỗ, chỉ có thể tính khí nhẫn lại tiếp tục chờ tiếp đợi không biết bao lâu. Thứ Tam Sơn nhìn thời gian một chút, lập tức trời sắp tối rồi. Thứ Tam Sơn cũng cho là Lâm Thâm là muốn kéo tới ngày mai, đoán chừng hôm nay là không có khả năng cùng hắn đánh. Chính là muốn nói chút gì, lại nghe được một tiếng cọt kẹt vang, rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Sư Viện Đại môn cuối cùng lại mở. Vốn cho là vẫn là cái Tia Tiger người thời điểm, đã thấy đi ra ngoài người, lại là Lâm Thâm bản thân Thứ Tam Sơn, để cho ngươi chờ lâu, công vụ đã xử lý hoàn tất, bây giờ có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lâm Thâm đi đến đại môn, đứng tại trên bậc thang, tư cao lâm hạ nhìn xem thứ Tam Sơn nói bây giờ. Thứ Tam Sơn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Thâm vậy mà không có tính toán muốn kéo tới ngày mai đúng. Ngay tại lúc này, ta ngày mai còn làm việc, thừa dịp một hồi này không có việc gì, ngay bây giờ giải quyết ta. Lâm Thâm giọng nói chuyện, giống như là tan tầm trên đường thuận tiện nên làm gì với nhỏ, hoàn toàn không có lưỡng cường tỷ thí cảm giác khẩn trương trời đã sắp đen, ngươi không có vấn đề à? Thứ Tam Sơn hoài nghi, Lâm Thâm có thể hay không cầm trời tối xem như thất bại mượn cớ hẳn là không dùng đến thời gian lâu như vậy. Lâm lạnh nhạt nói, bây giờ có thể bắt đầu sao? Lâm Thâm một câu nói, chỉ để đem thứ Tam Sơn bị chọc giận. Chương 568, Trấn áp thứ Tam Sơn. Chương 568, trấn áp thứ Tam Sơn. ha ha Lâm Thâm quả nhiên vẫn là cái kia Lâm Thâm, người khác đều cho là hắn sợ thứ Tam Sơn, nguyên lai là căn bản không có đem thứ Tam Sơn để vào mắt ta. Khác lác ai không biết, lấy thứ Tam Sơn năng lực phòng ngự, hắn dựa vào cái gì trước lúc trời tối giải quyết chiến đấu? Nói không chừng hắn nói là, không cần đến trời tối, chính hắn liền đã bại đâu. Ta liền đợi đến nhìn, trước khi trời tối đến cùng ai sẽ bị giải quyết? Thiên vương bên trên người đều điên rồi. Lâm Thâm cái kia không đem thứ Tam Sơn coi là chuyện đáng kể thái độ, khiến người ta cảm thấy hắn không quá tôn trọng thứ Tam Sơn cái này phi thăng bảng đệ nhất. Thế nhưng là cũng có người cho rằng, thứ Tam Sơn chính mình chạy tới, nhất định phải khiêu chiến Lâm Thâm, nhân ra Lâm Thâm lại không đắc tội hắn, hắn dạng này hùng hổ do người, Lâm Thâm có thể đáp ứng cùng hắn một trận chiến, đã là cấp đủ hắn mặt mũi hảo, vậy thì bây giờ à. Thứ Tam Sơn hoành mặt lạnh tiếng nói, chúng ta ở nơi nào một trận chiến? Ngay ở chỗ này a, có thể bắt đầu a. Lâm Thâm hỏi lần nữa ở đây. Thứ Tam Sơn khen nhíu mày, thiên sư viện vị trí Khoảng cách đế cung đã không tính rất xa, là tương đối gần tình cầu thành trung tâm thành phố chỗ. Nếu là tại đây chiến đấu, hư hại phụ cận kiến trúc, thiên nhân tộc há lại sẽ từ bỏ ý đồ đúng. Sắc trời không còn sớm, không nên trễ ngại thời gian. Lâm Thâm nói đám người nghe xong cũng là thần sắc cổ quái, cũng không biết là ai tại chậm trễ thời gian đã ngươi không xuất thủ, vậy ta trước hết ra tay đi. Gặp thứ Tam Sơn do dự, Lâm Thâm trực tiếp quăng ra một cái sùng vật bao con động. Đúng là hắn vừa mới thu được không đến bao lâu siêu nguyên thánh tuấn long, bởi vì thánh long cần thanh chìa khóa mới có thể kích hoạt, thông thường vật thường cũng là một cái chìa khóa đối ứng một cái bao con động không có ba thanh chìa khóa đối ứng một súng vật bao con động thiết kế, cho nên lâm thâm chỉ có thể thủ động thao tác. Còn tốt hắn học được dược tâm hỏa bắt cá trạch thủ pháp sau đó tốc độ tay cùng linh xảo trình độ đều có tăng lên rất nhiều, cơ hội là tại đồng thời liền có thể đem ba thanh chìa khóa cắm vào bao con động ba cái lỗ thủng bên trong, cùng trong nháy mắt kích hoạt cũng không có quá lớn khác biệt. thứ tam sơn gặp lâm thâm động thủ, còn tưởng rằng hắn muốn sử dụng đạp lãng quyền hoặc súng ngắn cách không sát kỹ, vội vàng triệu hắn ra giáp xác, toàn thân khí tình phun trào, giáp xác tựa như mềm dẻo cao su một dạng, vậy mà xuất hiện hình sóng thái ba động. Tất cả mọi người đều nhìn xem thứ Tam Sơn cùng Lâm Thâm, cho là sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, đều đang mong đợi xuống ngắn cách không kỹ thuật giết người cùng bắn ngược tổn thương kỹ năng va chạm. Ai biết bọn hắn lại nhìn thấy Lâm Thâm vậy mà đưa tay đánh ra một cái sùng vật bao con động, cái này khiến tất cả mọi người đều là sức sở. Lúc này mới có người phản ứng lại, đây không phải chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến, là có thể sử dụng sùng vật cùng đủ loại trang bị. Mắt thấy cái kia sùng vật bao con động trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại giống như Tiểu Sơn sùng vật áp xuống tới, thứ Tam Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, duỗi ra bàn tay, liền muốn đem cái kia sùng vật đập chết thế nhưng là hắn một trường này vỗ lên, chẳng những không có có thể đem cái kia sùng vật trục chết, thậm chí không có có thể đem nó đẩy ra, sùng vật hình thể khổng lồ, trực tiếp đè ép xuống, trong nháy mắt đem thịt quẩn quần thứ tam sơn, giống như là gà mái ấp trứng đặt ở phía dưới. tất cả mọi người đều nhìn ngây người, thứ tam sơn bị đè ở phía dưới sau đó, vậy mà liền như thế không thấy, hơn nửa ngày cũng không có thấy hắn tránh ra. thứ tam sơn bây giờ phiền muộn muốn chết, hắn bị thánh tuấn long áp lấy, căn bản không đẩy được thánh tuấn long, hắn bắn ngược tổn thương năng lực, đối với thánh tuấn long tựa hồ cũng không có tác dụng gì, cứ như vậy bị đè gắt đau, căn bản không nuốt được. Lâm Thâm nhìn kém chút bật cười, còn tốt hắn vẫn tương đối kinh nghiệm, cố nén không có lộ ra ý cười. Lấy Thánh Thuận Long trọng tải cùng sức mạnh, Phi Thăng giả căn bản không có khả năng đẩy động nó. Ba mệnh cơ mười chuyển là khái niệm gì? Trên cơ bản chính là Phi Thăng cấp tuyệt đối vô địch, tùy tiện mở hai cái tăng cường thuộc tính kỹ năng, thuộc tính có thể tiêu thăng đến gần ngàn tồn tại. Liên xếp như Lâm Thâm về sau mười chuyển Phi Thăng thời điểm, cũng khó có thể cùng Thánh Thuận Long hợp lực khí. Huống chi thứ Tam Sơn Nam Hiệu là bán ngược tổn thương, cường công vốn cũng không phải là hắn Nam Hiệu nhất, đối phó tầm thường Phi Thăng giả vẫn được, đối phó Thánh Thuận Long là xa xa không đủ. Tiên tính, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Thánh Tuấn Long, còn có biến mất ở Thánh Tuấn Long thân ở dưới Thứ Tam Sơn ta đi, đó là cái gì sủng vật, thật khó tin à. Cái kia sủng vật cũng quá mạnh, Thứ Tam Sơn bị đè ở phía dưới, vậy mà không leo lên được, có chút đồ vật ta. Đây là gian lận a, quyết đấu sao có thể dùng sủng vật đâu. Cái này cũng không phải là chủng tộc bài danh chiến, vì cái gì không thể dùng sủng vật. Sủng vật cũng là thực lực một bộ phận tốt ta. Đây rốt cuộc là sủng vật gì, thực sự là quá biến thái, đặt mông trấn áp phi thăng giả đệ nhất Thứ Tam Sơn, nhìn hắn tình huống này, thật sự không leo lên được a. Chiến đấu, kết thúc. Thứ Tam Sơn thật sự không leo lên được, hắn đã sử dụng mệnh cơ, thế nhưng lại căn bản là không có cách dùng chuyển thành Thánh Thú Long. Thánh Thuẫn Long thế nhưng là liền miết bản cấp công kích đều có thể ngăn lại được biến thái tồn tại, Thứ Tam Sơn mệnh cơ điểm này lực công kích, căn bản không có khả năng dung chuyển nó. Hùng chi Thánh Thuẫn Long bản thân còn có tá lực hóa kình, bán ngược tổn thương cùng hấp thu năng lượng năng lực, Thứ Tam Sơn năng lực cùng Thánh Thuẫn Long so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định Thứ Tam Sơn, đừng lãng phí thời gian, đi ra chiến đấu a. Lâm Thâm Nghiêm Trang hướng về phía Thứ Tam Sơn hô cái này hét to để cho rất nhiều người cười phun ra, có người trực tiếp tại thiên võng lần trước nói, viện trưởng đại nhân, ngài tưởng rằng thứ tam sơn chính mình không muốn ra để chiến đấu sao? haha, ha, chết cười ta, lâm ảnh đế là thế nào nhịn xuống không cười, vua màn ảnh chính là vua màn ảnh, chuyên nghiệp. thứ tam sơn chỉ sợ bây giờ hối hận tím cả ruột, không có chuyện làm đi muốn tới treo chọc vị này vua màn ảnh. thật thảm, rõ ràng đã là đệ nhất phi thăng giả, nhất định phải tìm được bị ngược. quả nhiên, lâm ảnh đế nói một chút cũng không có sai, căn bản không cần nhiều như vậy thời gian, đặt mông liền giải quyết chiến đấu. lâm thâm gặp không ai dám ứng. Sau một lúc lâu mới giống như bừng tỉnh đại nộ đạo nói, không phải là không ra được à, chờ ta thu hồi sùng vật. Lâm thâm vây tay một cái, Thánh Thuận Long Phi trở về, rơi vào trong tay hắn thời điểm, đã biến thành sùng vật bao con động hình dáng đám người lúc này mới nhìn thấy, thứ tam sơn chật vật từ dưới đất bỏ dậy. Thiên đỉnh tinh thành thị mặt đất tài liệu cũng không phải phi thăng cấp sức mạnh tùy tiện liền có thể phá hư, bất quá trên mặt đất vẫn là lưu lại một cái mơ hồ hình người hình dáng, nhìn thứ tam sơn vừa rồi không ít chịu tội lâm thâm, người ta chi chiến, vì sao muốn dùng sùng vật? Thứ Tam Sơn không phục à, nếu như sớm biết Lâm Thâm sẽ sử dụng súng vật, hắn cũng sẽ không đại ý như vậy, bị Thánh Thuẫn Long trực tiếp đè ở phía dưới không thể dùng sùng vật sao? Sùng vật của ta cũng là phi thăng cấp, ngươi không phải phi thăng cấp đệ nhất cường giả sao? Lâm Thâm một mặt kinh ngạc nhìn xem Thứ Tam Sơn hỏi, giết người chu tâm, tất cả mọi người đều đã hiểu, đây là đang giễu cợt Thứ Tam Sơn, ngay cả sùng vật của hắn cũng không bằng đầu ngươi. Thứ Tam Sơn cắn răng, vậy mà nhịn được không có phát hỏa, nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói, không nghĩ tới ngươi sẽ dùng vật, cho nên ta lần này tới cũng không có mang theo vật, hy vọng có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến. Chương 569, tất cả giải tán đi. Chương 569, tất cả giải tán đi hảo. Lâm Thâm lấy ra Quỷ Khí Âm trầm tà quỷ nhận, nhìn xem Thứ Tam Sơn hỏi, bây giờ có thể bắt đầu sao? Thứ Tam Sơn nhìn xem Lâm Thâm trong tay tà quỷ nhận, sắc mặt lập tức biến cổ quái. Nếu là Lâm Thâm trực tiếp cầm một cái linh cơ đi ra làm vũ khí, Thứ Tam Sơn còn không biết cảm giác có cái gì. Thế nhưng là vừa rồi hắn cư nhiên bị Lâm Thâm một cái sùng vật cho chân áp, bây giờ Lâm Thâm lại cầm một cái linh cơ vũ khí đi ra, cái này khiến hắn lại người được mùi âm u. Thứ Tam Sơn vô cùng hoài nghi, Lâm Thâm trong tay món vũ khí kia, chính là dùng để khắc chế hắn. Thế nhưng là vừa mới nói qua để cho Lâm Thâm không cần sử dụng súng vật, bây giờ lại nói không để đối phương sử dụng linh cơ, tựa hồ lộ ra hàn giống như rất không có năng lực dáng vẻ thời gian không còn sớm, có thể hay không nhanh lên bắt đầu. Lâm Thâm nhìn xem thứ Tam Sơn nói ta hy vọng chúng ta quyết đấu có thể thuần túy một chút, liền cùng chủng tộc bảng xếp hạng một dạng, chỉ có thể dùng tự thân năng lực chiến đấu, không tá trợ ngoại lực. Thứ Tam Sơn nói hiểu rồi. Lâm Thâm sảng khoái đem tà quỷ nhận cắm trở về vũ khí sau lưng trong túi, tay khẽ vẫy qua sếp nơi tay, trực tiếp hất ra ở trước ngực nhẹ lay động, tiếp đó mỉm cười đối với thứ Tam Sơn nói, bây giờ có thể bắt đầu sao? Thứ Tam Sơn biết mình nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ khí thế liền mất giáo. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện từ bỏ hôm nay cùng Lâm Thâm một trận chiến. Thế nhưng là bây giờ tiền đã trên dây không thể không phát, hắn nhất định phải chiến thắng Lâm Thâm, mang theo thắng thế gia nhập vào Thiên Nhân tộc, chỉ có như thế mới có thể thu được đại ngộ tốt hơn cùng càng nhiều cơ hội. Thứ Tam Sơn trực tiếp bạo phát năng lực của mình, trên người giáp sắc biến vô cùng cứng, cứng cỏi, đồng thời vậy mà sinh ra giống như là con nhím đầy người gai nhọn. Lâm Thâm nhìn xem Thứ Tam Sơn trên người gai nhọn, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Phía trước hắn thì nhìn qua Thứ Tam Sơn chiến đấu, biết Thứ Tam Sơn trên người gai nhọn chính là của hắn mệnh cơ thứ Tam Sơn trực tiếp hướng về Lâm Thâm lao đến, hắn một quyền nhẹ hướng Lâm Thâm, quyền chưa tới, trên nắm tay gai nhọn liền đã đến Lâm Thâm trước mặt. Tất cả mọi người đều cho là lần này, rốt cuộc phải mở ra một hồi đại chiến, cũng có thể lần nữa nhìn thấy Lâm Thâm sử dụng hắn quả xếp mệnh cơ, còn có đạp lãng quyền cùng súng ngắn cách không thuật giết người. Thế nhưng là mắt thấy thứ Tam Sơn cùng mãnh huy quyền đánh phía Lâm Thâm, Lâm Thâm lại như cũng nhẹ lay động quạ xếp đứng ở nơi đó, liền đối địch giá thức cũng không có, thậm chí không có triệu hồi ra giáp xác, chỉ là lãnh đạm nhìn xem thứ Tam Sơn ngay tại tất cả mọi người đều cho là Lâm Thâm muốn quạt xếp ngăn lại Thứ Tam Sơn một quyền này thời điểm Lâm Thâm một cái khác tại trong tay háo tay hơi động một chút vọt tới trước mặt hắn Thứ Tam Sơn đột nhiên lập tức đứng ở trước mặt hắn bất động trên nắm tay gai nhọn khoảng cách Lâm Thâm cái chán đã chỉ còn lại mấy centimet khoảng cách nhưng cái này mấy centimet khoảng cách lại tựa như cách thiên nhai đồng dạng tất cả mọi người không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào Thứ Tam Sơn vì cái gì bất động Lâm Thâm liên tục ngăn chặn cũng không có cản vì cái gì Thứ Tam Sơn không đem một quyền này vung xuống đi Thứ Tam Sơn đang làm gì một quyền này của hắn vì cái gì không vung xuống đi chẳng lẽ là bởi vì Lâm Thâm không có sử dụng cơ biến sức mạnh, hắn cảm thấy dạng này không công bằng, cho nên một quyền này không có đánh tiếp. Lâm Thâm cũng quá mạo hiểm, nếu như thứ Tam Sơn không có dừng lại, hắn chẳng phải là muốn bị một quyền này đánh nổ đầu? Dạng này chơi liền không có ý tứ, nhanh làm thật được hay không? Mọi người nghị luận ở ý lúc. Lâm Thâm cổ tay hất lên, qua xếp hợp, tiếp đó giống như là dạy côn, trực tiếp vung đến thứ Tam Sơn trên mặt, vậy mà trực tiếp đem thứ Tam Sơn viên kia quẩn quẩn cơ thể đánh bên cạnh ngã xuống đất. Lâm Thâm cũng không nhìn té xuống đất thứ Tam Sơn, hất ra qua xếp, nhẹ lay động lấy từ bên cạnh hắn đi tới tất cả giải tán đi. Lâm Thâm nói trực tiếp rời đi. Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Thâm bóng lưng, thẳng đến Lâm Thâm biến mất ở góc đường, nằm dưới đất thứ Tam Sơn vẫn là cũng chưa hề đủ tới, giống như là chết cái này. Liền xong. Cái quỷ gì? Thứ Tam Sơn lại là không cho người ta dùng xung vật, lại là không cho người ta dùng linh cơ, kết quả liền một chiêu cũng không có tiếp lấy. Lâm Thâm cũng quá mạnh đi, căn bản không phải một cái cấp bậc. Thứ Tam Sơn cái vũ trụ này đệ nhất phi thăng giả cũng quá nước, một chiêu cũng không có tiếp lấy, sẽ không bị đánh chết ta. Không thể nói thứ Tam Sơn thủy, có thể chỉ là Lâm Thâm quá mạnh mẽ. Lâm Mạnh Đế Điều cùng cờ gì tìm bọn hắn bỏ thi đấu. Lần này phi thăng giả xếp hạng quá giả, đệ nhất đều không tiếp được lâm ảnh đế một chiêu, căn bản không phải một cái tài nghệ. Thiên sư viện vị tia tiger người nói không sai, phi thăng bảng đệ nhất cùng nhân gia thiên sư viện đứng đầu một viện căn bản cũng không phải là một cấp độ, nhân gia một cái phi thăng có thể làm viện trưởng, thủ hạ thống ngự không biết bao nhiêu niết bản cấp, bản thân thực lực không thể nghi ngờ, tầm thường phi thăng giả, căn bản không có khiêu chiến tất yếu. Phía trước nhìn cờ gì tìm cùng lâm thâm chiến lâu như vậy, mặc dù cảm thấy lâm thâm rất mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh đến vô giải trình độ, không nghĩ tới chỉ là đổi một cái đối thủ, vậy mà liền vô địch như vậy thực sự là không có so sánh liền không có tổ thương. Sớm tại lâm thâm sùng vật chấn áp thứ tam sơn thời điểm của quyết đấu này liền đã kết thúc. Liên người khác sùng vật đều đánh không lại, căn bản không cần thiết lại tiếp tục. Trong lúc nhất thời thiên võng thượng đô là cảm khái ngôn luận, không có người lại cảm thấy lâm thâm phía trước là đàng cố ý kéo dài thời gian. Rõ ràng lâm thâm căn bản là không có đem thứ tam sơn xem như đối thủ, tiện tay liền có thể giải quyết thật tốt làm đệ nhất không tốt sao? Nhất định phải tìm hai bạn. Cơ gì tỉnh cũng tại nhìn trận này trực tiếp, sau khi xem xong mặt lạnh nói một câu như vậy. Người khác không biết, hắn lại là ăn qua Lâm Thâm thiệt tỏi lớn, biết Lâm Thâm cái kia quỷ dị thủ pháp điểm huyệt làm sao làm được đâu. Cắt đỡ rỉn tóc mày, nàng cũng không có thấy rõ, thứ Tam Sơn đến cùng là thế nào bại đã có đủ loại cường giả, bắt đầu phân tích thứ Tam Sơn đến cùng là thế nào bại, đủ loại ngờ tới cũng bắt đầu ở trên mạng phong truyền. Dio cùng cờ Dị Tỉnh mấy người cũng lần nữa bị nhắc lên, đều đang nghị luận nếu như bọn hắn không có vứt bỏ chiến mà nói, đến cùng ai ngờ cầm tới phi thăng cấp cái khác đệ nhất. Từ kết quả nhìn lại, khẳng định vẫn là Dio tối cường, Lâm Thâm đánh bại cờ Dị tìn, lại tại cùng Dio một trận chiến thời điểm chịu thua. Thế nhưng là Âu Dương Ngọc Đồ có thể đón lấy Đi Ô Mệnh cơ, còn nói Lâm Thâm mạnh hơn hắn hơn, Đi Đồ chưa hẳn có thể thắng đây phảng phất là một cái vòng lẫn quẩn, làm sao phân tích đều có, ai cũng không thuyết phục được ai. Duy nhất đạt tới chung nhận thức chính là, thứ Tam Sơn cái vũ trụ này để nhất phi thăng giả, chính là một cái nhặt được chỗ tốt hàng lầm lớn. Thứ Tam Sơn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, Lâm Thâm đánh ngã hắn một kích này cũng không có để cho hắn cảm thấy đau đớn, thế nhưng là loại này thảm bại mang tới tâm linh dày vò, so trên nhục thể đau đớn càng khiến người ta khó mà chịu đựng. Càng làm cho hắn khó chịu là, chính mình bại thảm như vậy Vị Tia Thiên Nhân Tộc Đại Nhân Vật, phải chăng còn sẽ tiếp nhận hắn cùng núi Tộc Gia nhập vào, cũng thành nhận số hết thể đều xong. Thứ Tam Sơn nằm dạp trên mặt đất, lại chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, tựa như cơ thể đang không ngừng hạ xuống, muốn rơi vào cái kia vực sâu vô tận đồng dạng. Chương 570, Sùng Vật Tinh. Chương 570, Sùng Vật Tinh đó là cái gì kỹ phát đâu? Có điểm giống là Đế Man Tộc Ma Huyễn Câu Hồn Chỉ, nhưng mà Ma Huyễn Câu Hồn Chỉ tại phi thăng cấp thời điểm, cũng không có cách không tác dụng năng lực, lại có chút giống như là trí cao tộc Thiên mệnh đệ nhất trật tự, thế nhưng là Thiên mệnh đệ nhất trật tự cũng sẽ không để cho người ta hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Thiên sư trong nội viện, Lâm Vãn trên mặt lộ ra ý cười, ta ngủ say những thứ này Tuyệt nguyệt, nhìn trong vũ trụ xuất hiện rất thật tốt chơi đồ mới, cái này trên thân Lâm Thâm cũng có rất nhiều bí mật, trên người ta tự kiếp, đến là thực sự có thể là bị hắn phá vỡ, nhưng hắn một cái phi thăng giả, làm sao có thể ảnh hưởng đến tự kiếp đâu? Lâm Thâm trở lại không nói cư, ngủ trước một giấc, ngược lại ngủ với hắn mà nói cũng là tu hành, bất lão kinh tự động vật chuyển, hấp thu thiên nhân tinh năng lượng, không ngừng cải thiện hắn tự thân cùng mệnh cơ thể chất, không cần hắn tốn sức tu hành. Một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Thâm vẫn là lại trên giường không nghĩ tới tới để cho tiểu thất chiếu hình ra đủ loại tin tức chuyện lý thú, hắn tùy tiện soát lấy chơi đột nhiên, một cái tin tức nhảy ra ngoài, lại là rất lâu không có gửi tin tức tới Hồng Tâm A phát tới. Lâm Thâm ấn mở liếc mắt nhìn, phát hiện Hồng Tâm A phát tới là một đoạn hình ảnh, mở ra xem, lại là hắn đánh bại thứ Tam Sơn Hình ảnh Chiêu này có chút ý tứ, ta không nhìn ra đây là dạng gì thủ pháp, càng là không thể nào phá giải. người đây. Lâm Thâm xem xong liền đóng lại, hắn mới sẽ không hồi phục Hồng Tâm A, cũng không thể chính mình đem giữa ngón tay cắt các cách không điểm huyệt năng lực nói cho nàng A Lâm Thâm lại tại trên giường tiếp tục soát tin tức. một lát sau, lại có một tin tức tới, Lâm Thâm cho là vẫn là Hồng Tâm A đâu. Kết quả xem xét là Thiên Tâm phát tới kỳ quái, Thiên Tâm làm sao lại gửi tin tức cho ta? Lâm Thâm cùng Thiên Tâm quan hệ vẫn luôn không quá tốt, Thiên Tâm cũng chưa từng có chủ động cho hắn phát qua tin tức. Lâm Thâm ấn mở xem xét, Thiên Tâm gửi tới là một tấm hình. Trong tấm ảnh, là Thiên Tâm cùng một cái nửa người nửa sát quái nhân ở cùng một chỗ. Lâm Thâm nhìn thấy quái nhân kia, lập tức sợ hết hồn lao thiết còn tại tìm ngươi, đã biết ngươi tại Thiên đỉnh tinh, để cho ta nghĩ biện pháp dẫn hắn đi Thiên đỉnh tinh tìm ngươi. Phía dưới còn có một đoạn văn tự tin tức lại còn đang tìm ta. Lâm cho là quái nhân đã sớm từ bỏ, không nghĩ tới lại còn đang tìm hắn, chỉ tiếc hắn vào không được Thiên đỉnh tinh đường dẫn hắn tới. Lâm Thâm có chút không chắc, mình bây giờ có thể hay không giải quyết quái nhân. Theo lý thuyết, lấy lúc trước hắn cùng quái nhân giao thủ kinh nghiệm đến xem, bằng thực lực của hắn bây giờ, cũng không sợ quái nhân mới đúng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Lâm Thâm chính là cảm thấy quái nhân kia vô cùng khó đối phó, cũng không biết phải hay không có tâm lý nhân tố dựa vào cái gì. Lao thiết là bằng hữu ta, mà ta, nhìn ngươi không vừa mắt. Thiên tâm tin tức lại phát tới tiểu chất tử, ngươi cũng không muốn ngươi tiểu cô tuổi còn trẻ liền thủ tiết ta. Lâm Thâm căn bản không sợ Thiên Tâm nguy hiểm, cùng lắm thì đem đồng hồ đeo tay máy móc còn cho quái nhân chính là đồng hồ đeo tay máy móc tuy tốt, nhưng mà từ đầu đến cuối không phải đồ đạc của chính hắn. Hơn nữa hiện tại hắn có Thiên Nhân tộc tài nguyên, có thể đi rất nhiều tài nguyên phong phú tinh cầu săn giết sinh vật cao cấp, không cần đồng hồ đeo tay máy móc cũng không có vấn đề quá lớn. Lâm Thâm chỉ là một mực lộng không rõ ràng, đồng hồ đeo tay máy móc cùng hồ lô sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra, hồ lô sơn đến cùng phải hay không cùng tạo thần tộc phi thuyền cùng một chỗ rơi vỡ tại trên mẫu tinh đây này. Lâm Thâm dự định tại chính mình nhất bản phía trước. Về lại một chuyến mẫu tinh, đem thế giới dưới đất cùng hồ lô sơn sự tỉnh triệt để làm rõ ràng. Hồ lô sơn rõ ràng chính là một cái đặc thù trang bị truyền tống. Lâm Thâm bây giờ sợ chính là hồ lô sơn có thể truyền tống sinh vật cao cấp tiến vào nhân loại mẫu tinh. Trước mắt tại trên mẫu tinh phát hiện trang bị truyền tống, tối đa chỉ có thể truyền tống phi thăng giả, cho nên nhân loại mẫu tinh vô cùng an toàn. Nhưng mà nếu có trang bị truyền tống, có thể truyền tống nhất bản thậm chí là bất hủ tiến vào nhân loại mẫu tinh. Đối với lưu thủ tại mẫu tinh nhân loại tới nói là phi thường tin tức xấu. Nếu có thể mà nói, Lâm Thâm thậm chí hy vọng có thể hủy đi hồ lô sơn. Quái nhân cùng hồ lô sơn tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ, lâm thâm có chút bận tâm, nếu như mình đem đồng hồ đeo tay máy móc còn đưa hắn, có thể hay không đối với mẫu tinh sinh ra ảnh hưởng không tốt lan. Thiên tâm tin tức lập tức liền bay tới, ngay sau đó liền lại phát tới tin tức thứ hai, ta khuyên ngươi một câu, làm người phải phúc hậu, cầm đồ của người khác liền muốn trả cho nhân gia, bằng không tự gánh lấy hậu quả, ta nhiều nhất giúp ngươi dây dưa thời gian 10 ngày. Cảm tạ, tiểu chất tử. Lâm thâm trả lời ngươi thật sự đáng chết a. Từ Thiên tâm trở về tin tức ở trong dựa hồ có thể nhìn thấy hắn cái kia trường cắn răng nghiến lợi khuôn mặt tuấn tú quái nhân đến cùng phải hay không ách bịch à hắn có phải hay không tạo thần tộc người đâu lâm thâm nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái như thế về sau chỉ có thể tiếp tục phát tin tức cho thiên tâm ngươi vị kia lao thiết bằng hữu ngươi có hay không hỏi ra hắn là chủng tộc nào người không biết thiên tâm trả lời hắn bây giờ là đẳng cấp gì ngươi biết không lâm thâm lại hỏi ngươi cảm thấy ta là loại kia người bán đứng bằng hữu sao thiên tâm hừ lạnh nói ta đem đồ vật còn cho hắn chuyện lúc trước có thể hay không một bút mua bán lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đổi một góc độ đến hỏi vậy phải xem thái độ của ngươi Thiên Tâm trả lời. Mỗi ngày Tâm là khó chơi, Lâm Thâm cũng không có lại cho hắn gửi tin tức. Một cái tin tức nhảy ra ngoài, Lâm Thâm cho là vẫn là Thiên Tâm phát tới, nhìn kỹ lại là Thiên Thanh Vũ phát tới a Thiên hình, có thể hay không mượn ngươi người cùng sùng vật dùng một chút. Thanh Vũ đệ tử, ngươi muốn mượn cái gì? Lâm Thâm không có biết rõ Thiên Thanh Vũ rốt cuộc là ý gì mà ngươi. Cùng ngươi đầu kia Tam Đầu Long. Thiên Thanh Vũ tin tức rất nhanh lại phát tới. Lâm Thâm cùng Thiên Thanh Vũ Hàn Huyền một hồi, mới biết được nàng đến cùng có ý tứ gì. Thiên nhân tộc không chế tinh cầu ở trong, có một cái tên là sùng vật tinh tinh cầu đương nhiên, cái tên này là Thiên nhân về sau lấy. Trên cái tinh cầu kia có phong phú sinh vật tài nguyên, cơ biến cấp phi thăng cấp, nghiệt bản cấp sinh vật có rất nhiều. Sùng vật tinh sở dĩ gọi sùng vật tinh, là bởi vì trên cái tinh cầu kia sinh vật có một cái vô cùng đặc biệt tập tính. Sùng vật tinh tất cả sinh vật đều tuần hoàn theo một cái phát tác, chỉ cần có thể tại một trọi một trong chiến đấu đánh bại bọn chúng, bọn chúng liền sẽ dâng ra chính mình chìa khóa, lựa chọn nhận chủ. Có thể nói, sùng vật tinh chính là một cái cực lớn sùng vật kho tài nguyên. Trước mắt sùng vật tinh từ Thiên đế cùng Thiên nhân viện cùng chấp trưởng. Vì bảo hộ sủng vật tinh tài nguyên, cho nên tiến vào sủng vật tinh là cần nghiêm ngặt thẩm tra, hơn nữa mỗi một năm thì nhiều như vậy danh ngạch, năm thứ hai còn có thể căn cứ vào tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh. Mấy năm gần đây, sủng vật tinh danh ngạch là càng ngày càng ít, bây giờ mỗi một năm thiên đế bên này cũng chỉ có hơn 20 cái danh ngạch, thiên nhân viện bên kia nhiều một chút, nhưng mà cũng liền 100 cái danh ngạch nhiều một chút. Chương 571, thiên cơ thú. Chương 571, thiên cơ thú. Gần nhất thậm chí lại tăng thêm một đầu quy tắc, tiến vào sủng vật tinh rồi, không thể tự mình hạ trạng chiến đấu, cũng không sử dụng bất luận cái gì trang bị. Nhất định phải dùng sùng vật đi chiến thắng những sinh vật kia, hơn nữa không thể đi khiêu chiến những cái kia vượt qua tự thân đẳng cấp sinh vật. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, nếu như một lần không thành công, vậy cái này danh ngạch cũng liền không còn giá trị rồi. Sở dĩ càng ngày sẽ càng khắc nghiệt, chính là vì Cam Đoan sùng vật tinh cực phẩm sùng vật sẽ không bị số lớn bắt đi, để tránh tài nguyên khô kiệt. Nhưng mà bởi vì như thế một cái quy định, muốn từ bên trong đó thu được cực phẩm sùng vật khó khăn rất nhiều. Thiên Thanh Vũ thấy được Lâm Thâm Thánh thuẫn Long chi sau, liền muốn mượn dùng Thánh Long bang nàng tại vật tinh thượng giành được một cái cực phẩm vật. Xem như báo đáp, Thiên Thanh Vũ cho Lâm Thâm cũng xin đến một danh nghịch. Chuyện tốt như vậy, Lâm Thâm không có đạo lý cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng Thiên Thanh Vũ, rời giường sau khi rửa mặt, đang chuẩn bị lúc ra cửa, Thiên Thanh Vũ đã chủ động đến tìm hắn A Thiên huynh, ngươi cùng đệ Tam Sơn một trận chiến, thắng thực sự là xinh đẹp. Thiên Thanh Vũ đi lên trước hết xu nịnh nói ta cũng cảm thấy như vậy, cao thủ chính là tịch mịch như vậy. Lâm Thâm cười nói, Thiên Thanh Vũ cũng bắt đầu cười, người khác nói như vậy, ta cảm thấy là đang mở trò đùa, A Thiên huynh ngươi nói như vậy, ta cảm thấy đó là thật tịch mịch. Lâm Thâm bị nàng nói cũng có chút ngượng ngùng, lắc đầu nói, nói đùa đệ tử nói như vậy, liền để ta có chút không đất dung thân. Thiên Thanh Vũ hé miệng cười nói, cái tên Đệ Tam Sơn vốn là muốn dựa thế thượng vị được cả danh và lợi, kết quả bây giờ chẳng những tên không còn, sao bốn cũng từ bỏ hắn, bại thảm như vậy, không có khả năng lại để cho hắn gia nhập vào An Thị Đệ Tứ phủ. Lâm Thâm Thế mới biết, Đệ Tam Sơn khiêu chiến chuyện của hắn, là An Thị Đệ Tứ phủ làm ra không nói hắn, ta mang cho ngươi một thứ, ngươi xem trước một chút. Thiên Thanh Vũ đem một cái tinh tạp đưa cho Lâm Thâm đây là cái gì? Lâm Thâm hỏi sùng vật tinh sinh vật tư liệu, những tài liệu này cũng sẽ không tại trong kho số liệu, ngươi trước tiên có thể tìm hiểu một chút, có vừa ý sinh vật, đến sùng vật tinh liền có thể trực tiếp đi tìm. Thiên Thanh Vũ nói, ta muốn một đầu tiên cơ thú xem như toại kỵ, đến lúc đó liền phiền phức cá Thiên Huy ngươi. Cái gì phiền thoải hay không phiền thoải, là đế tử ngươi chiếu cô ta mới đúng, bằng không ta nào có tư cách vào sủng vật tinh. Lâm Thâm để cho tiểu thất đọc đến tinh tạp tư liệu đủ loại đủ kiểu sinh vật lập tức bị tiểu thất hình chiếu đi ra. Lâm Thâm để cho tiểu thất sàng lọc chọn lựa phi thăng cấp sinh vật, vẫn như cũ nhiều đến hơn vạn loại. Nhìn mắt người hoa có thể thử xem sàng lọc biến dị phi thăng. Thiên Thanh Vũ ở một bên nhắc nhở. Lâm Thâm để cho tiểu thất lần nữa sàng lọc, cuối cùng xuất hiện hơn 100 loại biến dị phi thăng sinh vật. Lâm Thâm nhìn kỹ mỗi một loại biến dị phi thăng sinh vật tư liệu, trong đó quả thật có không thiếu rất không tệ sủng vật. Thiên Thanh Vũ mong muốn Thiên Cơ thú ngay tại trong đó, nguyên bản Lâm Thâm nghe Thiên Cơ thú cái tên này, tưởng rằng một loại nào đó hình thú sinh vật, kết quả lại cũng không phải là có chuyện như vậy. Thiên Cơ thú nhìn vậy mà giống như là một chiếc xe thể thao mũi trần, nhìn tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Lâm Thâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này, có chút cổ quái hỏi, xác định đây là Thiên Cơ thú, không phải nhân tạo ô tô. Ngươi nhìn nó hé miệng, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Thiên Thanh Vũ ra hiệu Lâm Thâm mở ra Thiên Cơ thú tài liệu kẹkẽ. Một chiếc màu đỏ xe thể thao muây trần xuất hiện tại hình ảnh ở trong. Cái kia xe thể thao muây trần xe trước nắp đột nhiên mở ra, lộ ra bên trong giống như là xoắn nát cơ kết cấu bên trong. Một cái phi thăng sinh vật ngộ nhập trong đó, lập tức bị cán nát cơ thể. Phi thăng dịch từ đang đắp xe có lọng che khe hở bên trong phun tung tóe đi ra, tung tóe khắp nơi đều là thật hung tàn. Lâm Thâm lúc này mới xác định, Thiên Cơ thú quả nhiên không phải ô tô. Trên thực tế Thiên Cơ thú chỉ là nhìn xem giống như là xe, thân thể của nó là nhất thể, không phải bình thấu, cũng không có cửa xe cùng tay lái cái gì. Hai cái xe đều lớn trên thực tế chính là con mắt của nó. Lâm Thâm nhìn một hồi, cảm thấy rất khó lường dị phi thăng sùng vật cũng không tệ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Dự định đi trước sùng vật tinh thử thời vận, gặp gỡ cái nào là cái nào. Xanh thấm giải mưa lấy Lâm Thâm đi tới sùng vật tinh, liền nàng cái này đế tử muốn đi vào, đều phải qua khá phức tạp xét duyệt quá trình. Lâm Thâm bồi nàng đi một lượt quá trình, Thái Dương đều nhanh phải xuống núi muốn hay không ngày mai lại đi. Lâm Thâm sợ trời tối tầm mắt không tốt, không phát hiện được những cái tiêu biến dị nhất bản sinh vật thiên đỉnh tinh là đêm tối thời điểm. Sùng vật tinh đúng lúc là ban ngày, bây giờ đi chính là thời điểm. Thiên Thanh Vũ vừa cười vừa nói. Lâm Thâm lúc này mới nhớ tới, mỗi cái tinh cầu đêm tối lúc ban ngày ở giữa là không giống nhau, hắn quen thuộc thiên nhân tinh cùng thiên đỉnh tinh cơ hội nhất trí hắc bạch quy luật, đến là đem chuyện này quên mất đến trạm chuyên trở thời điểm, Lâm Thâm mới biết được lần này đi người, cũng không chỉ là bọn hắn hai người, còn có một cái thiên nhân tộc nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy Lâm Thâm cùng Thiên Thanh Vũ tới, nam tử trẻ tuổi kia hướng lên trời Thanh Vũ hơi hơi hành lễ, tiếp đó ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Thâm Thiên Việt Trưởng, ngươi mấy trận chiến đấu ta đều nhìn, năng lực rất mạnh. Nam tử trẻ tuổi nói quá khen rồi, các hạ xương hô như thế nào? Lâm Thâm cũng không cho rằng cái này thiên nhân tộc nam nhân an giả hợp. Nam nhân đáp Lâm Thâm nghe được tên của hắn, không khỏi nao nao. Người này hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng mà cái tên này hắn còn thật sự nghe nói qua. Tên không có con số người nhà họ An, thực lực tổng hợp cũng là không có chỗ xếp hạng. Lâm Thâm sở dĩ nghe qua An Gia Hợp cái tên này, cũng không phải bởi vì hắn chính mình có thêm tên, mà là bởi vì phụ thân của hắn quá nổi danh. Thiên Nhân viện viện trưởng, Thiên Nhân tộc đệ nhất cao thủ sao một, Thiên Nhân tộc tối cường tồn tại, không, có cái thứ hai. An Gia Hợp là sao một con trai độc nhất, bởi vì An Gia Hợp mẫu thân chết sớm, sao một cũng không có tái giá, cho nên lớn như vậy An thị đệ nhất túi bên trong cũng chỉ có An Giả Hợp như thế một cái nam đinh. Lúc An Giả Hợp vừa mới ra đời, Thiên Thuật Đế liền nhận hắn làm con trai nuôi, An Giả Hợp tất cả đãi ngộ cũng là dựa theo đế tử tiêu chuẩn tới. Thậm chí rất nhiều không quá được sủng ái đế tử, đều xa xa không bằng sao Giả Hợp đãi ngộ. Dù sao Thiên Thuật Đế nhi nữ rất nhiều, sao một cũng chỉ có một đứa con trai như vậy, có thể nói sao Giả Hợp chính là cái kia tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân nam nhân. Liên Tiên không rơi cùng Thiên Thanh Vũ muốn có được một chút đặc thù tài nguyên, đều cần chính mình trả giá cố gắng. Nhưng mà sao Giả Hợp muốn cái gì, trên cơ bản người khác đều biết trực tiếp đưa đến trước mặt hắn, còn có thể chỉ sợ hắn không thu. Thiên Thanh Vũ đối với hắn Sương Hồ cũng là giả hợp ca, giống như Sương Hồ huynh trưởng của mình. Ba người chờ đợi một hồi, có ba cái Thiên Nhân tộc lão giả tới, cùng đi bọn hắn cùng một chỗ truyền thống đi sùng vật tinh. Cái này ba cái lão giả thứ nhất là bảo vệ bọn hắn an toàn, thứ hai cũng là muốn cam đoan bọn hắn tại sủng vật tinh thượng tuân thủ quy tắc, không thể tùy ý bắt được sủng vật. Chương 572, An giả hợp. Chương 572, An giả hợp. An giả hợp mỉm cười cùng hai người cáo biệt, hắn đã là niết bàn cấp, mặc dù đồng dạng là đi sủng vật tinh, nhưng mà cần phải đi khu vực khác biệt. Một lão giả đi theo An giả hợp rời đi mặt khác hai cái lao giả phân biệt đi theo lâm thâm cùng thiên thanh vũ, bất quá bọn hắn cũng là rời đi một khoảng cách, không có nguy hiểm, cũng sẽ không tới quấy rầy bọn hắn. Ngươi phải cẩn thận an giả hợp hắn là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. thiên thanh vũ nhỏ giọng đối với lâm thâm nói ta xem hắn văn văn được được, nói chuyện nhẹ nhàng, giống cái thư sinh tự như, lại là đáng sợ như vậy người sao? lâm thâm nói chính mình đối với an giả hợp ấn tượng ngươi thấy, chỉ là hắn ở trước mặt người ngoài triển lộ ra một mặt thiên nhân tộc bên trong tuyệt đại đa số người cũng cho rằng như thế, thế nhưng là ta lại biết, tại hắn cái kia nho nhã yếu đối bên dưới bề ngoài, nhưng lại có một khỏa so ma quỷ còn muốn đáng sợ tâm. Ngươi xem như thiên sư viện viện trưởng, chẳng khác nào là thiên nhân viện đối thủ, không thể không phòng. Xanh Thẩm Vũ thần sắc phức tạp nói hắn rất mạnh sao? Lâm Thâm nhíu mày hỏi không biết. Thiên Thanh Vũ lắc đầu nói, thân phận của hắn quá đặc thù, chúng ta những thứ này đệ tử cũng không giống hắn như vậy, 24 giờ đều có người ở bên cạnh hắn thủ hộ, căn bản không có ai gần gũi hắn thân, chớ đừng nói chi là cùng hắn động thủ. Ngươi thấy lần này giám sát chúng ta những cái kia giám sát viên không có. Chúng ta giám sát viên cũng là niết bản cấp. Hắn cái kia giám sát viên chẳng những là bất hộ cấp, thậm chí căn bản không phải đứng giám sát viên, mà là hắn cận vệ tạm thời làm giám sát viên. Lâm Thâm giật nảy cả mình, vậy hắn chẳng lẽ có thể tùy ý tại sủng vật tinh thượng bắt giữ sủng vật, liền ngươi cũng không có đãi ngộ như vậy à? Chúng ta những thứ này đế tử, cũng không dám làm chuyện như vậy, bằng không tất nhiên sẽ bị Thiên Nhân Viện nghị viên tội. Thiên Thanh Vũ lắc đầu cười khổ, tất nhiên không có người thấy An già hợp ra tay, như thế nào biết hắn vô cùng đáng sợ đâu? Lâm Thâm không hiểu hỏi chính hắn làm một cái cả nhà thư viện, Thiên Nhân tộc bên trong rất nhiều quý tộc nhi nữ đều đưa đến Thiên hợp thư viện tu hành học tập, thậm chí vì một cái tiến vào thư viện danh lệ, còn muốn sai người tìm quan hệ. Cả nhà trong thư viện dạy đồ vật cũng là cải tạo qua, có chút thậm chí là mới sáng tạo ra bí kỹ độc môn mà những cái kia đều xuất từ an giả hợp chi thủ lâm thâm nghe xong có chút động dung thiên nhân tộc quý tộc bản thân liền có rất nhiều đặc quyền bọn hắn muốn đỉnh cấp tiến hóa thuật cùng kĩ pháp cũng không khó khăn nhưng mà vẫn như cũ có nhiều như vậy quý tộc tình nguyện sai người tìm quan hệ cũng muốn tiến vào cả nhà thư viện học tập những cái kia cải tiến sau đồ vật có thể thấy được An giả hợp cải tiến tất nhiên vô cùng thành công thiên nhân tộc đại lão như mây an giả hợp có thể làm đến loại tình trạng này thực sự rất khó tưởng tượng Thiên phú của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao tại cả nhà thư viện học tập những quý tộc kia từ đệ, rõ ràng muốn so tại tự mình tu luyện đồng dạng tiến hóa thuật cùng kỹ pháp con em quý tộc mạnh hơn không ít, hơn nữa an giả hợp còn có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mức độ lớn nhất phát huy mỗi cái học sinh tự thân đặc điểm, thế nhưng là không, có ai biết chính hắn am hiểu cái gì, thậm chí ngay cả hắn tu luyện cái gì tiến hóa thuật cũng không có người biết, ngươi suy nghĩ một chút người này có bao nhiêu kinh khủng." Thiên Thanh Vũ thở dài nói, nếu hắn chỉ là có tài hoa cùng thiên phú, ta đến cũng không đến nỗi nhường ngươi cẩn thận như vậy hắn, nhưng mà hồi nhỏ ta từng tận mắt qua. Tính toán tóm lại nguyên nếu lại gặp phải hắn cẩn thận chút chính là lâm thâm khẽ gật đầu an Già hợp người này chính xác thâm bất khả chắc hơn nữa bối cảnh cùng thân phận của hắn cũng không phải lâm thâm có thể so sánh nếu như có thể lựa chọn hắn tuyệt không hy vọng cùng an Già hợp vì địch như thế một cái thời gian dài đứng trước mặt người khác nhưng không ai biết hắn nội tình người bản thân thực lực tất nhiên mười phần kinh khủng nhưng mà thiên thuật đế đem lâm thâm đẩy lên thiên sư viện viện trưởng vị trí cùng thiên nhân viện ma sát là khó tránh khỏi sớm muộn sẽ triệt để đứng tại mặt đối lập an gia hợp nếu là muốn tiếp nhận thiên nhân viện chắc chắn khó mà cùng hắn sống chung hòa bình Những cái kia cũng là chuyện sau này, chỉ cần Lâm Thâm không ly khai Thiên đình tinh, không ly khai Thiên sư viện, An gia hợp muốn xuống tay với hắn, cũng không khả năng công khai tới. Lâm Thâm đến là có hứng thú biết, An gia hợp đến cùng có thực lực như thế nào. Bất quá bây giờ chắc chắn không phải lúc, An gia hợp là niết bàn, hắn chỉ là phi thăng, Lâm Thâm đối với vượt cấp khiêu chiến, cũng không có hứng thú gì, nếu như có thể lựa chọn, hắn vẫn tương đối thích cùng cùng cấp bậc đối thủ chiến đấu, hoặc khi dễ một chút cấp thấp tiểu bằng hữu cũng rất tốt. Hai người tại sủng vật tinh thượng phi hành, Sùng vật tinh cũng là tương đương tinh cầu khổng lồ. Chủ thể là lấy rừng rậm sơn mạch làm chủ, các nơi trên thế giới trải rộng tất cả lớn nhỏ dòng sông, lại không có tạo thành mảng lớn hải dương, chỉ là tạo thành khó mà đếm hết hồ nước. Nhưng là bởi vì sùng vật tinh bản thân quá lớn, những cái kia nhìn giống như hồ nước nơi bình thường, kỳ thực lớn nhỏ cùng nhân loại mẫu tinh hải dương không sai biệt lắm, thậm chí so với nhân loại mẫu tinh hải dương còn lớn hơn đủ loại thần kỳ giống loài tại sùng vật tinh thượng sinh tồn. Lâm Thâm thấy được một đám cá trùn phi hành trên không trung, hình thể có thể so với máy bay lớn. Lâm Thâm nhớ ký thiên tầm liền có như thế một cái cá trùn sủng vật, đoán chừng chính là từ nơi này lấy được. Sự vật tinh khắp nơi đều là đủ loại cổ quái kỳ lạ sinh vật, bởi vì chỉ có một lần cơ hội, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể thưởng thức một chút, không thể đối với những sinh vật kia ra tay. Tại một cái bên cạnh hồ bên cạnh trên đá ẩm, Lâm Thâm thậm chí thấy được một cái tựa như máy móc mỹ nhân ngư sinh vật. Trên bầu trời cũng thỉnh thoảng có đủ loại quỷ dị sinh vật bay qua, hai cái lao giả thỉnh thoảng phóng xuất ra tự thân nhất bàn chi lực, chấn nhiếp những sinh vật kia, để bọn chúng không dám tới gần. Lâm Thâm cùng Thiên Thanh Vũ một mực tìm kiếm thiên cơ thú dấu vết, đáng tiếc đi mấy cái thiên cơ thú thường xuyên qua lại địa điểm, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nó cái này mấy chỗ chỗ không có. Lại nghĩ tìm được nó liền muốn xem vật khí, chúng ta tùy tiện dạo chơi, trước giải quyết tá thiên huynh ngươi vấn đề à?" Thiên Thanh Vũ bất đắc dĩ nói hảo. Lâm Thâm cũng không chối từ, Thiên Thanh Vũ tìm không thấy thiên cơ thú, vậy thì không thể trách hắn. Hai cái niết bàn giả thiên nhân che chở bọn hắn phi hành trên không trung, tại một mảnh đầm lầy ở trong, Lâm Thâm thấy được một đám giống như dương chi bạch ngọc cùng mạc ngọc phối hợp điêu khắc thành tiên hạc đó là cái gì sinh vật. Lâm Thâm chỉ vào những cái kia bạch ngọc tiên hạc tầm thường sinh vật hỏi đó là tình cơ cấp thủy mạc hạc, một loại biến dị sinh vật, ở bên ngoài vô cùng hiếm thấy, Sùng vật tinh cũng chỉ có một đám như vậy trước mắt là cấm bắt được sinh vật, còn xin hai vị lựa chọn những sinh vật khác ca. Một lao giả nói. Lâm Thâm đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy trong bầu trời xa xa có một thân ảnh hướng về bên này chạy vội mà đến đúng, là chạy tới mà không phải bay tới, cái thân ảnh kia đạp không mà đi, dường như tại thiên không bên trong chạy đồng dạng. Lâm Thâm cẩn thận ngó nhìn, phát hiện cái kia đạp không mà đến, lại là một cái như băng tinh tuyết ngọc điêu khắc thành tiên nữ đó là. Ngọc Tiên tử. Thiên Thanh Vũ nhận ra như vậy sinh vật gì, lập tức vừa mừng vừa sợ. Chương 573. Đấu thực phật. Chương 573. Đấu thực phật nhìn thấy ngọc tiên tử xuất hiện, liền hai cái người giám sát cũng là sắc mặt biến hóa, phi thân chắn thiên thanh vũ cùng lâm thâm phía trước, đối bọn hắn quắc khẽ, lui ra phía sau, lâm thâm cùng thiên thanh vũ một bên lui lại, lâm thâm một bên hỏi, cái kia ngọc tiên tử là ngiết bản cấp sinh vật, ngọc tiên tử không chỉ là ngiết bản cấp sinh vật, vẫn là phi thường khủng bố ngiết bản cấp sinh vật, trước đó liền từng có người từng thu được ngọc tiên tử sủng vật, chém giết cùng giai sinh vật như lấy đồ trong túi, chỉ là về sau không còn có người tại sủng vật phía trên tinh cầu gặp được ngọc tiên tử, đều cho là ngọc tiên tử đã tuyệt chủng, không nghĩ tới vẫn còn có, thiên thanh vũ giải thích nói. Lúc Thiên Thanh Vũ giải thích, hai cái người giám sát đã triệu hoán ra bọn hắn mệnh cơ, cùng cái Tia Ngọc Tiên Tử chiến đấu. Hai cái niết bàn cấp vây công một Ngọc Tiên Tử, vậy mà một điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Trên bầu trời tia sáng đại tác, sóng xung kích hành không lọt tạo, ép buộc Lâm Thâm cùng Thiên Thanh Vũ không thể không nhiều lần lui lại. Thối lui đến nơi xa, đang muốn quan sát thời điểm chiến đấu, đã thấy từ phía dưới trong rừng rậm lại một cái thân ảnh vọt ra đó là đấu thực phẩm. Thiên Thanh Vũ thấy rõ ràng thân ảnh kia, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lâm Thâm cũng nhìn thấy cái thân ảnh kia, thoáng nhìn như là một cái băng cột đầu mũ rộng ảnh, người mặc tam bảo, cái cổ treo phật châu cầm trong tay mặc ngọc bình bát đá sám tăng nhân pho tượng, nhưng mà pho tượng kia lại có thể động, không chỉ có thể động, một cái tay lấy bình bát, một cái tay khác bên trong còn cầm một đôi mặc ngọc búa. Lâm Thâm tại xem tài liệu thời điểm, cũng thấy qua đấu thực phật tư liệu, hơn nữa đối với hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu, biết đây là một loại vô cùng hiếm thấy, hơn nữa năng lực mạnh vô cùng biến dị phi thăng sinh vật. Chi tiết thứ nhất phát hiện đấu thực phật người, là một vị niết bàn cấp cường giả, không cẩn thận đem đấu thực phật giết chết, về sau cũng không có ai lại phát hiện qua đấu thực phật, trên cơ bản cũng chính là tuyệt trùng. Nhưng là bọn họ hôm nay chẳng những thấy được Ngọc Thiên Tử, lại còn thấy được đấu thực Phật, vận khí này cũng là không có người nào giúp ta thu phục hắn. Có đấu thực Phật như phải, thiên thanh vũ không chút do dự từ bỏ thiên cơ thú. Trước đây cái kia nhất bàn giả, nói đúng không cẩn thận giết đấu thực Phật, trên thực tế lại là bởi vì hắn cảm thấy đến từ đấu thực Phật uy hiếp, không thể không ra tay toàn lực diệt sát đấu thực Phật, căn bản vốn không tồn tại cái gì không cẩn thận. Lâm thâm thả ra siêu nguyên thánh thuận long, đón nhận cái kia đấu thực Phật. Siêu nguyên thánh tuấn long há miệng liền phun ra một mặt thanh tinh viên bài lăng không hướng về đấu thực phật đập tới đấu thực phật một tay cầm bình bát một tay cầm đũa đũa tại bình bát phía trên gõ một cái tiếp đó bay đến đấu an phật diện phía trước thanh tinh viên lá chắn vậy mà cấp truy xuống hơn nữa giống như là co lại vụt nhỏ lại tiến vào cái kia mặc ngọc bình bát bên trong đó là cái gì quỷ đồ vật lâm thâm nhìn trận mắt hốt ốm làm sao hảo hảo mệnh cơ lập tức liền không có bình bát bên trong đinh đương va rội lại vẫn luôn không nhìn thấy thanh tinh viên lá chắn từ bên trong bay ra ngoài đấu thực phật phi thân lên hướng về thánh tuấn long phi đi qua. Thánh Tuấn Long đâu chịu nổi bị khuất như vậy, bị nết bản cấp tử phấn ngược cũng coi như một cái phi thăng sinh vật cũng nghĩ khi dễ. Thánh Tuấn Long lập tức liền nổi giận, chỉ thấy Thánh Tuấn Long thân thể bành trướng, huyết dịch sôi trào, trên thân nở rộ tia sáng, sáu cánh chấn động, trực tiếp hướng về kia đấu thực Phật xông tới, muốn lấy nục thân xé rách đấu thực Phật đối mặt điên cuồng đánh thẳng tới Thánh Tuấn Long. Đấu thực Phật vẫn như cũ không hốt hoảng chút nào, trong tay đũi lần nữa đánh bình bát. Một giây sau, lâm thâm cùng Thiên Thanh Vũ đều thấy được để cho bọn hắn cảm giác kinh hãi một màn. Thanh Tuấn Long cái tia khổng lồ vô cùng thân thể, vậy mà tại đấu an Phật diện phía trước vụn nhỏ lại cuối cùng cũng giống như cái kia thanh tinh viên lá chắn, bị hút vào trong mạc ngọc bình bát. Hai người cũng là trong lòng phát lệnh, Lâm Thâm càng là cảm giác không cách nào tưởng tượng, Thánh Tuấn Long tại phi thăng cấp đường ở trong, nên tính là vô địch cấp bậc tồn tại, làm sao lại dễ dàng như thế liền bị một cái phi thăng cấp cái khác sinh vật thu thập đấu thực vật so trong ghi chép còn muốn đáng sợ. Chúng ta trước tiên lui, sủng vật của ngươi bởi vì ta mà mất, ta quay đầu tất nhiên đền bù ngươi. Thiên Thanh Vũ lôi kéo Lâm Thâm liền muốn rút đi. Khi chưa có làm rõ ràng đấu thực vật năng lực đến cùng là chuyện gì xảy ra, thực sự không tốt cùng hắn liều mạng. Hơn nữa sủng vật tinh có sủng vật tinh quy định, bọn hắn cũng không thể sát thương đấu thực vật. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đi theo Thiên Thanh Vũ cùng một chỗ lui, thế nhưng là cái kia đấu thực vật lại là cầm trong tay đũa hất lên, hai cây đũa lập tức hóa thành hai đầu mạc ngọc giao long, phân biệt hướng về Lâm Thâm cùng Thiên Thanh Vũ lao đến. Lâm Thâm trực tiếp quăng ra truyền thừa chi phiến, truyền thừa chi phiến vì một thanh kiếm ánh sáng, cùng cái kia mạc ngọc giao long đấu cùng một chỗ. Thiên Thanh Vũ cũng sử dụng nàng mệnh cơ, cùng mặt khác một đầu mạc ngọc giao long đấu cùng một chỗ. Hai người hai loại đỉnh cấp mệnh cơ, cùng kia đối giao long tranh đấu, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thắng bại, cái này khiến hai người càng thêm kinh nghi. Một cái phi thăng sinh vật, làm sao có thể mạnh tới mức này? coi như cái kia đuối là hắn mệnh cơ cũng không có đạo lý có thể gánh được hai cái mệnh cơ công kích. Hơn nữa đuối là hắn mệnh cơ mà nói, cái kia bình bát lại là cái gì? Có thể đem thánh vân long dọn dẹp bình bát, nhìn thế nào chắc cũng là mệnh cơ mới đúng chẳng lẽ cái này đấu thực phật là so mệnh cơ? Lâm Thâm cùng Thiên Thanh Vũ đang tự lo nghĩ trọng trọng thời điểm, đã thấy cái kia đấu thực phật một cái tay nâng bình bát vọt lên, không có đuối sau đó, đấu thực phật vậy mà tháo xuống trên cổ phật châu, tiếp đó hướng về Lâm Thâm ra tới. Mặc dù có quy định không thể sát thương vật tinh vật, nhưng mà cũng không thể ngồi cho chết, Lâm Thâm trực tiếp một cái lướt sóng ba kích liên tục đánh về phía này chuôi phật châu. Lâm Thâm chỉ muốn đem Phật Châu đánh lui, cũng không có muốn giết đấu thực Phật ý nghĩ, bởi vì hắn nghe được cái kia bình bát bên trong không ngừng mà truyền ra đinh đinh đương đương tiếng va đập, đoán chừng là bị hút đi vào Thánh Thuẫn Long đang tại va chạm bình bát, muốn tử trong lao ra. Thế nhưng là Lâm Thâm cái này, một cái lướt sóng tam liên quyền oanh ra, cái kia trên không Phật Châu vậy mà trong lúc đó biến lớn, quyền lực từ giữa đó xuyên qua, may may không thể ảnh hưởng Phật Châu rơi xuống. Nay chối Phật Châu trực tiếp rơi xuống, dường như muốn đem cơ thể của Lâm Thâm cho bộ đi bảo. Lâm Thâm co người xuống, đột nhiên bắn ra cước bước, lui về phía sau mấy chục mét, ngạnh sinh sinh tối lui ra khỏi Phật Châu xuyên phạm vi bao phủ bên ngoài. Phật Châu không thể bộ bên trong lâm thâm, cái kia đấu thực Phật cũng đã vọt lên. Một trưởng vỗ hướng lâm thâm mặt, tại trong lòng bàn tay của hắn lại có một đóa hoa sen hình dáng kim sắc ấn ký nở rộ tiên sáng. Lâm thâm thân pháp biến ảo, quyền thế ngập trời, cái kia đấu thực Phật đồng dạng bộ bộ sinh liên, một chiêu một thức tất cả tự Phật pháp không cách nào, cổ pháp bên trong mang theo vô tận ảo diệu. Lâm thâm cư nhiên bị hắn đệ liên tiếp lui về phía sau, lâm vào trong hoàn cảnh xấu. Thiên thanh vũ xông lên hỗ trợ, lại bị nảy chuôi Phật Châu bao lấy, lực lượng của nàng không thể đánh lui Phật Châu, ngược lại bị Phật Châu chói lại, trong lúc nhất thời như thế nào dễ dũa cũng khó có thể thoát thân. Lâm Thâm cảm giác không được bình thường, đấu thực Phật năng lực mạnh có thể lý giải, thế nhưng là hắn bộ dạng này tâm tư kỹ pháp, cũng không phải là năng lực mạnh đơn giản như vậy, đến giống như là bị người thao túng. Bang không một cái phi thăng sinh vật, làm sao có thể sử dụng ra nhiều như vậy tinh diệu chiêu thuật biến hóa, dù cho là tổng sư cấp kỹ pháp, cũng bất quá chính là như thế. Chương 574, bạo lực thánh thuần long. Chương 574, bạo lực thánh thuần long. Lâm Thâm cùng đấu thực Phật chiến đấu, đấu thực Phật kỳ thực chỉ dùng một cái tay, hắn một cái tay khác nâng bình bát, cũng không có tác dụng tại chiến đấu. Dù vậy Lâm Thâm đạp lãng quyền pháp giữa ngón tay cắt tế suất, cũng không có có thể tại đấu ăn Phật diện phía trước chiếm được tiện nghi đấu thực Phật không có thiên cùng thần nhân thuật năng lực, nhưng mà hắn lại tựa hồ như có thể biết trước đồng dạng, vô luận Lâm Thâm ra dạng gì chiêu thuật, đấu thực Phật đều có thể sớm làm ra ứng đối, Lâm Thâm mỗi lần chiêu thuật đều chỉ ra đến một nửa, thì không khỏi không thay đổi chiêu thuật, loại cảm giác này đối với người bình thường tới nói, sẽ phi thường khó chịu. Lâm Thâm mặc dù cũng khó chịu, thế nhưng là cũng không phải vội vàng sao động, hắn nguyên bản là trải qua rất nhiều lần thất bại, người khác tùy tiện liền có thể luyện thành độ vật hắn luyện thế nào đều không luyện được. Cho nên loại này bỏ dở nửa chừng cảm giác Lâm Thâm kỳ thật vẫn là rất quen thuộc, đến cũng không cảm thấy có cái gì đang cùng đấu thực Phật lúc chiến đấu, lại đột nhiên nghe được răng rắc răng rắc tiếng vang, tiếp đó chính là một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy đấu an Phật thủ bên trong nâng bình bát chia năm xẻ bảy trực tiếp nổ tung, Thánh Thuận Long thân thể khổng lồ từ bên trong ép ra ngoài, trên không trung cấp tốc biến lớn. Bình bát bị phá, đấu thực Phật há mồm phun ra máu tươi, Thánh Thuận Long trực tiếp xung qua, Long chảo hướng về phía đấu thực Phật liền hung hăng vỗ xuống đi đấu thực Phật nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng hắn tốc độ lại không nhanh bằng Thánh Tuấn Long, đành phải hai tay khoanh đi cản Thánh Tuấn Long long chảo chỉ là cái kia một trảo chi lực quá mức nổ tung, trực tiếp đem đấu thực phật từ không trung vỗ xuống đi đấu thực phật trực tiếp đập xuống đất, đem mặt đất cho đập ra một cái cực lớn hình khuyên hố, giống như là bị thiên thạch vanh kích ra mặt trăng hố. Thánh tuấn long rõ ràng bị chọc giận, sáu cánh chấn động, giống như sao chổi hướng về trong hầm đấu thực phật đánh tới đấu thực phật vừa mới đứng lên, căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể vẫy tay, cặp kia chiếc đuôi biến thành màu đen dao long bay trở về, một trái một phải phóng tới Thánh tuấn long, muốn ngăn cản Thánh long. Thánh long nhưng căn bản không để ý tới công kích của bọn nó, ba mặt tấm chắn cách người mình phóng thích lồng ánh sáng, màu đen dao long xung kích tại trên người nó, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài căn bản không ảnh hưởng được một chút với anh dường như sao chổi tầm thường thánh tuất long đụng vào đấu thực phật chỗ đứng trực tiếp đem nơi đó đập ra một cái hố sâu to lớn sùng vật tinh dưới một cây đại thụ nguyên bản nhắm mắt lại giống như là đang nghỉ ngơi an gia hợp đột nhiên mở mắt ba mệnh cơ an gia hợp thở thật dài nhẹ nhõm một cái lạnh nhạt nói công tử cái gì ba mệnh cơ chẳng lẽ cái kia lâm thâm lại là ba mệnh cơ ở bên cạnh bảo vệ bất hủ cấp lão giả như mày hỏi an gia hợp mỉm cười lắc đầu nói ngũ gia ngươi hiểu lầm ta nói ba mệnh cơ là lâm thâm cái kia tam đầu long sùng vật đó lại là ba mệnh cơ sinh vật thật sự là hiếm thấy Ba mệnh cơ sinh vật chính xác cực kỳ hiếm thấy, cả trong vũ trụ đã biết ba mệnh cơ sinh vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà nắm giữ một cái ba mệnh cơ sùng vật, sợ không phải thiên đế quà tặng a. Sao năm hừ lạnh nói cái kia ba mệnh cơ sùng vật thuộc tính quá mạnh, đấu thực vật cơ thể khó mà cùng với ngang hàng, bị nó như thế một lầm dối, đến là tiện nghi cái kia Lâm Thâm. Bất quá hắn thực lực ta đã hiểu rõ, tuy có kỳ tuyệt năng lực tại người, nhưng mà kinh nghiệm thực chiến không đủ, hơn nữa kỹ pháp cũng không thể được thể hệ, vẫn còn không tính là chân chính đại thành giả. An giả hợp thông đứng dậy nói, đi thôi, thực lực của hắn ta đã song nhiên. Tương lai quả thật có có thể trở thành một cái phiến toái, không thể để cho hắn trưởng thành, vẫn là nhanh chóng giải quyết đi tốt hơn. Bây giờ Thiên Đế đối với hắn ân sủng cực kỳ, thậm chí là để cho hắn tiến vào thiên nhân tinh, muốn xuống tay với hắn sợ là không quá dễ dàng. Sao năm nói Thiên Đế sợ gì đối với hắn ân sủng cực kỳ, đó là bởi vì hắn có thể vì Thiên Đế vơ vét tài nguyên, cho nên hắn nhất định vẫn là sẽ xuất nhiệm vụ, đến lúc đó tự nhiên là có cơ hội, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ cơ hội liền tốt. Bất quá việc này chúng ta không thể ra tay, còn phải tìm một cái nhân tuyển thích hợp mới có thể. An Già hợp ánh mắt lạnh lùng, dường như đã có nhân tuyển Thánh Thuận Long trực tiếp đem đấu thực Phật cơ thể đụng bể, nguyên bản Lâm Thâm còn nghĩ có thể hay không đem đấu thực Phật thu hoạch sủng vật, bây giờ tự nhiên là không có trông cậy vào đấu thực Phật vừa chết, hắn uất cùng Phật Châu đều bể ra, nhìn những vật kia cũng không phải mệnh cơ, chỉ là hắn loại năng lực nào đó mà thôi đấu thực Phật chân chính mệnh cơ, hẳn là chỉ là hắn bình bát, đáng tiếc bình bát cũng bị Thánh Thuận Long cho no bạo không nghĩ tới đấu thực Phật sức chiến đấu vậy mà, kinh người như thế, còn tốt sủng vật của ngươi quá mức cường hãn, bằng không muốn thu thập hắn, thật đúng là muốn phí chút thủ đoạn. Thiên Thanh Vũ bay tới nói quả thật có chút ý tứ, Lâm Thâm ánh mắt thơm Hắn cũng không cho rằng đấu thực vật bản thân sẽ như thế lợi hại, những cái kia kỳ pháp mặc dù dùng mịn mờ, thế nhưng là Lâm Thâm nhưng vẫn là phát giác ra dấu vết con người. Tại sùng vật này tinh phía trên, trừ bọn họ bên ngoài, còn có cùng một chỗ tiến vào an giả hợp cùng hắn người giám sát, nếu là không, có những người khác, vậy bọn họ hiểm nghi tự nhiên là lớn nhất đáng tiếc coi như thực sự là bọn hắn làm. Lâm Thâm cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì, dù sao loại sự tình này ngay cả chứng cứ đều khó có khả năng, còn nếu thật là cái kia an giả hợp hắn cái này điều khiển sinh vật bản sự, đến là có chút ý tứ. Lâm Thâm không có đối với thiên Thanh Vũ nói cái gì, bởi vì nói cũng là vô dụng bị hoang dại đấu thực vật công kích, như thế nào cũng không khả năng cùng ăn giả hợp dính liễu quan hệ. Bên kia hai cái giám sát viên cũng đánh lui Ngọc Tiệt Tử, hướng về bên này bay tới, nhìn thấy bị phá hủy đấu thực vật thi thể, cũng là khá là kinh ngạc. Dù sao đấu thực Phật dạng này sủng vật, thật sự là quá khó được. Lâm Thâm bọn hắn giết chết đấu thực Phật, cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi một cái cơ hội, chỉ có một người còn có cơ hội thu hoạch sủng vật đây là sủng vật tinh quý củ, dù cho là Thiên Thanh Vũ cũng không biện pháp sửa đổi A Thiên Hình, tất nhiên tìm không thấy thiên cơ thú, ta cũng không có cái khác quá mức mong muốn sủng vật, ngươi muốn cái gì sủng vật, ta giúp ngươi đi tìm. Thiên Thanh Vũ đối với Lâm Thâm nói ta có sủng vật này, cái khác sùng vật đến cũng không có hứng thú quá lớn. Lâm Thâm nói đem Thánh Thuận Long thu hồi lại bực này sủng vật, toàn bộ vũ trụ cũng là cực kỳ hiếm thấy. A Thiên Huynh ngươi có như thế một cái sùng vật, những thứ khác sùng vật chính xác cũng coi thường. Thiên Thanh Vũ cũng nhìn thấy Thánh Thuận Long sử dùng ba mệnh cơ, biết Lâm Thâm thực sự nói thật, lập tức cũng sẽ không khách khí, tiếp tục tìm kiếm nàng có thể để mắt sinh vật. Có lẽ là thời cơ đến vận chuyển, lại còn thật sự để cho Thiên Thanh Vũ đụng phải một cái thiên cơ thú, cái kia thiên cơ thú thoạt nhìn như là trong phim hoạt hình manh bạn xe thể thao, chỉ có điều một cái này là màu lam. Cùng lúc trước Thiên Thanh Vũ cho hắn nhìn màu đỏ thiên cơ thú có chút không giống nhau. Bất quá sức mạnh cùng tốc độ của nó cũng không tệ, đáng tiếc không phải Thánh Tuấn Long đối thủ. Thánh Tuấn Long ngay cả mạng đều không dùng, liền đem cái kia thiên cơ thú giải quyết cho. Bị đánh bại thiên cơ thú, vậy mà thật sự ngoan ngoãn phun ra sủng vật chìa khóa, Thiên Thanh Vũ vô cùng vui mừng thu bảo. Lâm Thâm cũng coi như là công đức viên mãn, giúp đỡ Thiên Thanh Vũ lấy được mong muốn sủng vật, chính hắn mặc dù không có thu được sủng vật, bất quá cùng cái kia đấu thực phật một trận chiến, cũng làm cho hắn có một chút thu hoạch. Chương 575. Đồ Thư Quán. Chương 575. Đồ Thư Quán trở lại không nói cư, lâm thâm nhớ lại một chút chính mình cùng cái kia đấu thực vật chiến đấu một chút chi tiết, đấu thực vật sử dụng kỹ pháp nhìn như thuận tay nhặt ra, lại có thể liệu địch tiên cơ, để cho hắn liên chiêu thuật đều dùng không hoàn chỉnh. nếu là đơn thuần chiêu thuật, lâm thâm chính xác không bằng hắn hắn cái kia liệu địch tiên cơ thủ đoạn, cùng trời không rơi thiên nhân hợp nhất có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng lại không phải thiên nhân hợp nhất, cũng không có thấy có hư không dây nhỏ, đây rốt cuộc là làm sao làm được? lâm thâm không muốn ra một cái như thế về sau, để cho tiểu thất tại trên thiên vong lùm tìm, cũng không có nhận được đáp án. Lâm Thâm trong lòng hơi động, nhớ tới mình còn có một tấm một hào đồ thư quán tạm, có thể đi đồ thư quán tài liệu tra cứu. Vừa vặn hắn cũng nên vì chính mình nhất bản làm chuẩn bị, muốn đi đồ thư quán tra một chút cơ biến chi địa tư liệu, tiện đường cùng một chỗ nhìn chính là Thiên Đế cho hắn đặc quyền, Thiên Nhân tộc bên trong phần lớn cơ biến chi địa hắn đều có thể sử dụng, tùy tiện lựa chọn cũng không có vấn đề gì. Thư viện số một quy mô so với hắn trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, bất quá không giống với Lâm Thâm tưởng tượng, bởi vì đồ thư quán lại là xây ở dưới đất, hơn nữa đồ thư quán nói tầng thứ mấy tầng thứ mấy cũng là cùng bình thường đồ thư quán là ngược lại một hào đồ thư quán tầng cao nhất trên thực tế lại là nơi sâu nhất trong lòng đất một tầng ở phía trên nhất một tầng đồ thư quán lâm thâm nhìn thấy tảng thư đơn giản nhiều đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng hai bên cực lớn kệ sách liên tượng như hai tòa núi vách núi đồng dạng ở giữa lối đi nhỏ có thể chạy xe lửa qua máy bay tới đây đọc sách thiên nhân tộc có một chút là chính mình phi hành có một bộ phận nhưng là sử dụng lơ lửng tấm tại cái kia to lớn trên giá sách tìm kiếm mình mong muốn sách những cái kia thiên nhân nhìn thấy lâm thâm thời điểm cũng hơi có chút kinh ngạc bởi vì một hào đồ thư quán ngoại tộc bình thường là không có tư cách tiến vào cũng cho thiếu cho ngoại tộc ban phát thẻ mượn sách đây vẫn chỉ là đồ thư quán tầng thứ nhất phía dưới còn rất nhiều tầng lâm thâm không có lãng phí thời gian tầng tầng đi xem sách của nơi này thực sự nhiều lắm căn bản không thấy qua tới kỳ thực trong thư viện có trí năng dụng cụ có thể trực tiếp lùng tìm thư mục thậm chí trực tiếp đào loan sách nội dung bất quá loại thiết bị này càng là phía dưới lại càng ít sử dụng đến thứ hai đếm ngược tầng thời điểm ở đây căn bản không có bất kỳ cái gì thiết bị điện tử cũng chỉ có từng quyển từng quyển thực thể sách ở đây cũng không có ngoại tầng lớn như vậy còn chưa làm nhiều cái gian phòng mỗi cái gian phòng ẩn nút sách đều không quá đồng dạng lâm Thâm trước vào một kỹ pháp phòng bên trong dấu sách cũng là đủ loại đủ kiểu kỹ pháp, lâm thâm tùy tiện liếc mấy cái, liền thấy mấy loại vũ trụ đại tộc bí thuật. lâm thâm lại còn thấy được chính mình từ hồng tâm á nơi đó học được ma tâm chỉ, lấy ra lật xem một lượt, nội dung trên cơ bản là giống nhau, chỉ là số ít chi tiết có thể có chút không giống nhau lắm, nhưng mà cũng không thương phong nhã, không ảnh hưởng tu luyện đủ loại kỹ pháp nhìn lâm thâm hoa mắt, tùy ý một loại kỹ pháp, nếu như cầm tới trên nhân loại mẫu tinh, cũng là đủ để dẫn phát liều mạng tranh đoạt bí kíp. nhưng mà ở đây những thứ này kỹ pháp lại có thể tùy tiện lật xem. Lâm Thâm phía trước tại cự tinh lên đến cái kia một dương bí kíp, nguyên bản hắn đã cho là rất là cao cấp, nhưng là cùng nơi này cất giữ so sánh, vẫn là kém nhiều lắm đáng tiếc. Một người tinh lực cùng thời gian cũng là có hạn, nhiều hơn nữa bí kíp đặt tại trước mắt, chân chính có thể luyện thành, kỳ thực cũng sẽ không quá nhiều. Lâm Thâm trước kia là có cái gì luyện cái gì, bây giờ quá nhiều lựa chọn đặt tại trước mặt hắn, hắn ngược lại không biết luyện cái gì tốt. Cái này giống như hồi nhỏ thích xem mạn gạ, góp tiền mua một bản sách mạng gạ có thể lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, sau khi lớn lên sách mạn gạ có thể tùy tiện nhìn, lại tựa hồ như không biết nhìn cái gì tốt, vốn là muốn tra một chút. Đấu thực Phật sử dụng kỹ pháp xuất xứ, thế nhưng là nơi này kỹ pháp thực sự quá nhiều, dưới tình huống không biết tên, muốn tra ra đấu thực Phật dùng chính là cái gì kỹ pháp, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng hay là trước đi xem một chút cơ biến tri điệu tư liệu a. Ra kỹ pháp phòng, Lâm Thâm Dạo qua một vòng, phát hiện có một cái gian phòng liền kêu nhất bàn phòng. Tiến vào nét bàn phòng sau đó, quả nhiên thấy bên trong cũng là đủ loại đủ kiểu niết bàn phương pháp, trong đó liền bao gồm rất nhiều cơ biến tri điệu tư liệu. Lâm Thâm đại khái lật xem một lượt, thiên nhân tộc nắm giữ cơ biến chi địa thực sự nhiều lắm, từ thai ngén cơ biến sinh vật cơ biến chi địa, đến thai ngén niết bàn sinh vật cơ biến chi địa, ở đây có thể nói là cái gì cần có đều có. Thậm chí có một chút thai ngén bất hủ sinh vật cơ biến chi địa tư liệu, bất quá những tài liệu kia cũng là tương đối mơ hồ, không có ghi chép quá nhiều đồ vật. Lâm Thâm cũng không dùng được những cái kia, lựa chọn tốt nhất của hắn là chọn một cái biến dị nơi phi thăng hay là biến dị niết bàn chi địa. Chỉ cần thân thể của hắn có thể tiếp nhận, tại niết bàn chi địa có thể trực tiếp niết bàn hóa, là phương thức trực tiếp nhất. Bất quá đồng dạng phi thăng giả đều không chịu nổi như thế niết bàn rất dễ bị lạc bản thân biến thành không phải người. Nhìn một hồi, thật đúng là để cho Lâm Thâm thấy được không ít biến dị phi thăng cơ biến chi địa, trong đó cũng không thiếu một chút để cho Lâm Thâm nhìn đều rất động tâm cơ biến chi địa. Chọn chọn, liền lại theo hoa mắt, có loại không biết nên trước tiên cổ lực na chắc vẫn là địch lệ nhiệt ba cảm giác cái này cơ biến chi địa không tệ, có thể niết bàn trở thành biến dị phi thăng sinh vật bất tử điều. Niết bàn sau khi thành công thu được không chết chi hỏa niết bàn thủ tính. Cái này cơ biến chi địa giống như cũng không tệ, niết bàn vì băng kỳ lần thu được băng linh chi lực niết bàn thủ tính. Nói là lựa chọn khó khăn, kỳ thực chính là không có nhìn thấy chân chính thích hợp bản thân cơ biến chi địa. Lâm Thâm muốn nhất nhất bàn thụ tính, đương nhiên tốt nhất là thời gian hệ cùng không gian hệ, hai người này nhất bàn thụ tính, vô luận tại thời đại nào cũng là tương đối mạnh đáng tiếc Lâm Thâm lật nhìn rất lâu, cũng chỉ tìm được một chút cùng không gian hệ có liên quan cơ biến chi địa, lại không có tìm được bất luận cái gì cùng thời gian tương quan cơ biến chi địa. Lâm Thâm an vị trên mặt đất, một quyển sách tiếp lấy một lá cờ theo nhìn, có thể tìm được biến dị phi thăng cơ biến chi địa, đều thấy một lần, đến là chọn lựa mấy nơi, nhưng mà khó mà làm ra lựa chọn. Trước tiên đem những thứ này thả xuống. Lâm Thâm lại lật nhìn nơi này niết bàn phương pháp, mặc dù đủ loại niết bàn phương pháp rất nhiều, nhưng mà chân chính phân chia vẫn là đều thuộc về hai loại kia trong phạm vi sử dụng niết bàn chứng tiểu niết bàn cùng sử dụng cơ biến chi địa đại niết bàn, sử dụng luân hồi chi tẫn kỳ thực cũng chính là đi tiểu niết bàn con đường, hai người phương pháp cùng kết quả trên cơ bản cũng là nhất trí. Lâm Thâm chắc chắn là muốn đi đại niết bàn con đường, dù sao đại niết bàn hiệu quả so tiểu niết bàn hay là muốn mạnh một chút còn có loại này niết bàn phương pháp. Lâm Thâm lại cầm một bản niết bàn phương pháp sáng tác tại nhìn, mà kinh ngạc phát hiện phía trên này nói tới phương pháp, tựa hồ có chút không giống nhau phía trước nhìn những cái kia sáng tác, mặc dù ghi lại niết bàn phương pháp hơi có khác biệt, nhưng cũng là lớn nhỏ niết bàn con đường, thế nhưng là cuốn sách này ghi chép phương pháp, lại tựa hồ như kết hợp lớn nhỏ niết bàn, tức muốn sử dụng niết bàn chứng, lại muốn sử dụng cơ biến chi địa. Chương 576, bị cấp. Chương 576, bị cấp. Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, là xem một lượt tên sách Phượng Hoàng Niết Bàn, Hướng chết mà Sinh, đây là Phượng Hoàng tộc sáng tác a. Lâm Thâm liếc mắt nhìn tác giả quyển sách này, tên gọi Phượng Sáu, nhìn dòng họ liền biết là Phượng Hoàng tộc người không có sai. Lâm Thâm cảm thấy cái tên này giống như khá quen, hẳn là ở nơi nào gặp qua. Tỷ mị nghĩ lại, cái này Phượng 6, không phải liền là bây giờ chủng tộc trên bảng xếp hạng, bất hủ cấp xếp số một cái kia Phượng hoàng tộc đi dạng này, một người vật viết niết bàn phương pháp, cái kia phải nhìn, kỹ một chút mới được. Lâm Thâm một lần nữa lật nhìn một lần, hiểu rõ đại khái quyển sách này viết phương pháp đến cùng là cái gì. Kỳ thực cùng bình thường phương pháp cũng gần như, cũng là lợi dụng niết Bản cấp sức mạnh cải tạo tự thân, đạt đến niết Bản chủng sinh mục đích. Bất đồng chính là, Phượng 6 cái này phương pháp muốn tại niết bàn trong quá trình, trực tiếp tiến hành song trọng niết bàn, Phượng xương loại này phương pháp gọi song trọng bàn, hoặc gọi trong ngoài song trọng bàn chính là sử dụng niết bàn chứng tại thể nội tác dụng, bên ngoài cơ thể lại thêm cơ biến chi địa cải tạo, thực hiện một lần nhất bàn song trọng nhất bàn chi lực kết hợp. Muốn hoàn thành loại này song trọng niết bàn, có mấy cái cần thiết điều kiện. Niết bàn chứng tự nhiên không cần phải nói, đây là nhất định phải có. Thông thường cơ biến chi địa lại không được, không thỏa mãn được song trọng nhất bàn cần, nhất định phải là niết bàn cấp cơ biến chi địa, mới có thể thỏa mãn song trọng nhất bàn cần. Những thứ này còn không khó xử đến, khó khăn nhất là, bình thường phi thăng giả căn bản chịu không được song trọng nhất bàn chi lực trong ngoài dày vò phải có thuần huyết vượng hoàng tộc phượng hoàng nhất bàn thiên phú, mới có thể hoàn thành song trọng nhất bàn nhìn đến đây, lâm thâm liền đã biết không vai diễn, trên đời này cũng liền vượng hoàng tộc có loại kia thiên phú, còn phải là thuần huyết vượng hoàng tộc, cái này phương pháp trùng tộc khác căn bản không có cách nào dùng đằng sau còn có một số điều kiện, giống như là niết bàn chứng cùng niết bàn chi địa thuộc tính tốt nhất, hai người thuộc tính không thể tương sung, nhất thiết phải trước tiến vào niết bàn chi địa, sau đó lại sử dụng niết bàn chứng. ngược lại loại này phương pháp hạn chế rất nhiều, nhưng mà cuối cùng lại không có viết, dạng này song trọng niết bàn đến cùng có chỗ tốt gì đủ loại nguy hiểm và kết quả lại viết rất rõ ràng, Thì như song trọng niết bàn rất có thể trực tiếp đem người biến thành không phải người, trực tiếp trở thành không có ý thức niết bàn sinh vật hoặc cơ thể trực tiếp triệt để niết bàn hóa cũng lại không khôi phục được huyết nục chi khu. Sở dĩ yêu cầu phải có vượng hoàng niết bàn thiên phú chính là vì muốn ở một mức độ nào đó tránh những vấn đề này. Lâm Thâm nhìn một chút, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn siêu cơ hình thái kỹ năng thiên phú kỳ thực chính là một loại tự thân triệt để cơ biến năng lực. Nếu như hắn tại siêu cơ hình thái phía dưới hoàn thành niết bàn, sau đó lại bãi bỏ siêu cơ trạng thái, có phải hay không là có thể giải quyết niết bàn xảy ra vấn đề, không cách nào trở lại thân người vấn đề. Lâm Thâm cảm thấy cái này phương pháp quả thật có khả thi. Thế nhưng là đến cùng có hữu dụng hay không, còn muốn tại trong thực tiễn mới có thể nhận được đáp án. Vấn đề là ngoại trừ chính hắn, cũng không có ai sẽ siêu cơ hình thái loại thiên phú này kỹ năng, hắn muốn tìm vật thí nghiệm cũng không tìm tới. Vung xuống vượng 6 sáng tác, Lâm Thâm tìm một chút Niết bàn chi địa tư liệu đến xem, nếu là có cơ hội sử dụng song trọng Niết bàn pháp, vậy thì cần Niết bàn chi địa làm phụ trợ, phía trước hắn nhìn cũng là nơi phi thăng. Niết bàn chi địa liền tương đối hung hiểm, nơi đó thai ngén có Niết bàn sinh vật, muốn ở nơi đó Niết bàn, tốt nhất là có thể trước tiên thanh lý mất bên kia Niết bàn sinh vật. Nếu như không có có thể thanh lý Niết bàn sinh vật, phong hiểm liền thực sự quá lớn. Vì thăng giả nào có năng lực thanh lý niết bàn sinh vật, suy cho cùng vẫn là phải dựa vào thế lực sau lưng trợ giúp, mới có thể mượn niết bàn chi địa hoàn thành niết bàn. Thời gian bất chi bất giác đã qua 10 mấy tiếng, Lâm Thâm còn không có nghiêm túc như vậy nhìn qua sách đáng tiếp nhìn hơn, quên cũng nhiều, ngoại trừ một chút tin tức trọng yếu, không sai biệt lắm cũng đều không chút nhớ được không phòng. Đây là phòng sách gì chỗ? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, đẩy cửa vào xem nhìn. Nhìn trên giá sách giới thiệu cùng phân loại sau đó, Lâm Thâm liền biết bên trong này chính là sách gì bên trong này sách, cũng là những cái kia bởi vì một ít nguyên nhân, không, có nghiên cứu thành công, nửa đường từ bỏ nghiên cứu Nhưng mà còn không thể xác định đến cùng phải hay không không có giá trị sách đổi thành lợi chi, nơi này đủ loại tiến hóa thuật cùng kỹ pháp các loại, cũng là bản thành phẩm, có thể hữu dụng, cũng có thể là không cần, có thể có chút tác dụng, cũng có thể là luyến sẽ. Trên người, dù sao thì là một chút ném đi đáng tiếc, không ném cũng không người thứ có thể sử dụng, trừ phi có người nguyện ý tiếp lấy nghiên cứu, xác định đến cùng có giá trị hay không những thứ này chưa hoàn thành nghiên cứu có thể được để ở chỗ này, liền chứng minh những thứ này nghiên cứu tuyệt không phổ thông, cho dù chính mình không dùng được, cũng không thể để địch nhân phải đi, cho nên mới sẽ thu ở đây. Lâm Thâm cầm lấy một bản tùy ý là xem quả nhiên là không có hoàn thành nghiên cứu, quyển sách này nghiên cứu phương hướng là thiên nhân tộc thiên tâm quyết, muốn giải quyết vấn đề chính là thiên tâm quyết sức mạnh không đủ mạnh vấn đề đáng tiếc, thẳng đến sách phần cuối cũng không có có thể giải quyết vấn đề, nội dung đến nơi đây cũng liền biến mất. lại nhìn vài cuốn sách, kết quả cũng đều là như thế. sách của nơi này nói là sách, kỳ thực càng phải nói là máy vi tính sách tay, bút ký, cùng nghiên cứu báo cáo, thậm chí có rất nhiều cũng là bản nháp, còn có một số bôi xóa và sửa đổi, viết đông một điểm tây một điểm, có thể hay không nhìn hiểu cũng là cái vấn đề gặp ở đây chính xác không có gì vật có giá trị, lâm thâm cầm trong tay sách thả lại trên giá sách, liền chuẩn bị phải ly khai không phòng, một lần nữa trở lại kỹ pháp trong phòng, đi xem một chút có thể tìm tới hay không đấu thực vật sử dụng kỹ pháp, coi như tìm không thấy, cũng có thể tìm bản thích hợp bản thân kỹ pháp. Sau khi trở về luyện một chút đem sách thả lại trên giá sách, lâm thâm ánh mắt lại liếc xem bên cạnh cách vài cuốn sách vị trí, để một bản tên là khổng tước tiên quan sách. Lâm thâm còn nhớ rõ khổng truyện loại kia có thể định trụ vạn bực quang, nghĩ thầm, cái này khổng tước tiên quang sẽ không phải chính là nghiên cứu cái chủ loại kia quang a. Lấy xuống lật qua lật lại. Tiếp đó liền phát hiện cái này không tức tiên quang căn bản cũng không chuyện cái chủng loại kia năng lực không quan hệ, mà là tại nghiên cứu như thế nào chống cự chết hết phương pháp chống cự chết hết đó là bất hữu cấp mới có thể gặp phải phiền phức, đối với người bình thường tới nói không có tác dụng gì, trong vũ trụ 99.9999% người đều khó có khả năng đạt đến bất hữu cấp. Lâm Thâm vẫn là lật xem một lượt, mục tiêu của hắn chắc chắn là bất hữu cấp, xem trước xem xét cũng không có chỗ xấu. Nhìn một hồi, Lâm Thâm sắc mặt lại biến tương đương đặc sắc, quyển sách này rõ ràng là nghiên cứu chết hết, thế nhưng là tên lại để không tức tiên quang, đây cũng không phải là tùy tiện đặt tên căn cứ vào trong sách nghiên cứu, chỉ cần sử dụng một cái nắm giữ thiên con mắt tiên quang tiên phú khổng tức tộc nhân, tại chết hết lúc hạ lâm, lấy thiên con mắt tiên quang dẫn đi chết hết, thì có thể làm cho gặp từ kiếp bất hủ giả an nguy vượt qua một kiếp này, mà dẫn đi chết hết khổng tức tộc nhân, tất nhiên sẽ chết oan chết hổng. bất quá loại này phương pháp còn tại nghiên cứu ở trong, cũng không có nghiên cứu thành công, còn không biết thiên con mắt tiên quang có thể hay không dẫn đi chết hết. sở dĩ không có nghiên cứu thành công, không phải là bởi vì nghiên cứu ra vấn đề gì, mà là bởi vì nắm giữ thiên con mắt tiên quang khổng tước tộc nhân quá ít, căn bản không có cách nào tìm được vật thí nghiệm. chương 577 Tham sinh phạ tử đao. Chương 577, tham sinh phạ tử đao. Lâm Thâm xem xong quyển sách này ý nghĩ đầu tiên chính là, Thiên Phi sẽ không phải người mang thiên con mắt tiên quang a. Thiên Phi xuất thân không tức tộc, không tương tộc mặc dù cũng coi như là tương đối lớn chủng tộc, nhưng mà cùng thiên nhân tộc so sánh, tự nhiên không coi là cái gì, lực ảnh hưởng kém quá xa. Lấy thiên đế thân phận, hậu cung giai lệ vô số, vì sao muốn độc sủng xuất thân không tức tộc Thiên Phi một người? Đồ mỹ mạo của nàng sao? Lâm Thâm trước đó đã cảm thấy đáp án này không quá đáng tin cậy đừng nói là thiên đế, liền xem như hắn, thấy qua mỹ nữ cũng nhiều đi trong vũ trụ này cho tới bây giờ liền không thiếu mỹ nữ, thiên đế lại càng không thiếu mỹ nữ. muốn nói tình cảm mà nói, có chút phi tử thậm chí là thiên đế nhìn xem lớn lên, không giống như ngoại tộc tới thiên phi cảm tình sâu hơn sao? lâm thâm nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu đến cuối nghĩ không ra vì cái gì thiên phi sẽ như thế được sủng ái. hôm nay nhìn quyển sách này, lại tựa hồ như là tìm được đáp án. lấy lâm thâm nở tới, thiên phi chính là thiên thuật đế một đạo bảo mệnh phụ, có hữu dụng hay không còn không biết, nhưng mà có một nửa cơ hội hữu dụng, nói không chừng thiên thuật đế có không độ qua được tử kết lúc, liền có thể dùng thiên phi mệnh bảo vệ hắn một cái mạng thiên thuật đế lao già kia quả nhiên rất xấu. Lâm Thâm vội vàng đem sách thả trở về, cái đồ chơi này nhìn qua coi như xong, là tuyệt đối không thể chuyển đi, tốt nhất đừng để người khác biết hắn nhìn qua quyển sách này. Vừa nghĩ như thế, thiên phi cũng là một người đáng thương, chộp nhìn là tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, trên thực tế chính là một cái công cụ người. Lại lật nhìn một ít sách, cũng là chút chưa hoàn thành đồ vật, có chút liền chuyện gì xảy ra đều xem không rõ, muốn nói không có giá trị à, dựa theo những thứ này suy nghĩ làm ra đồ vật thật đúng là có chút lợi hại, nhưng mà 89 phần 10 cũng là không thể thực hiện được. Lâm Thâm nhìn mấy quyển, liền không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian, rời đi không phòng một lần nữa về tới kỹ pháp phòng, hắn vẫn tương đối nguyện ý hưởng thụ người khác thành quả lao động. Lâm Thâm tìm một hồi, đi tới đao pháp khu vực. Hắn bây giờ trên tay có hai thanh hảo đao, một cái là có thể làm đao dùng tà quỷ nhận, mặt khác một cái là bền chắc không thể gãy cản bả đao. lại thêm truyền thừa chi phiến cũng có thể làm đao tới dùng, những thứ này hắn vẫn luôn không chút lợi dụng, thực sự quá lãng phí. nếu đã tới ở đây, lộng bản đao pháp luyện một chút cũng tốt. trên gia sách đỉnh cấp đao pháp còn nhiều, Lâm Thâm nhìn mấy quyển, bắt đầu luyện độ khó cũng không nhỏ, mấu chốt là đều cần thời gian dài luyện tập mới có thể sẽ có thành quả liền không có tốc thành đao pháp sao? cũng không cần quá mức tinh thông, thích hợp có thể sử dụng là được. ngược lại ta cũng không dựa vào đao pháp giành thắng lợi. lâm thâm xem đi xem lại, chỉ chốc lát sau thật đúng là để cho hắn chọn đến một bản có thể tốc thành đao pháp. chỉ có thể nói thiên nhân tộc loại hào phú này đại tộc cất giữ thực sự quá phong phú, cũng xứng đáng đao pháp này cùng lâm thâm hữu duyên, bởi vì cái này đao pháp tên, vậy mà gọi là tham sống sợ chết đao pháp. cái này cùng lâm thâm tu luyện tham sống sợ chết bất lão kinh nhìn tựa như là nguyên bộ đao pháp, thế nhưng là cẩn thận nhìn lên nội dung, cùng bất lão kinh căn bản không có chút quan hệ nào đâu vì trang binh mạnh hổ, tầm thường đao pháp cũng là lấy máy liệt hung ác độc tấn công mạnh chiêu thuật làm căn cơ, cái này tham sống sợ chết đao pháp lại là lấy thủ tự quyết làm chủ. Lâm Thâm nhìn hết toàn thiên 10 chiêu đao pháp, vậy mà không có một chiêu công chiêu, toàn bộ đều là phòng thủ chiêu ngươi nói ngươi một cái luyện đao, chiêu chiêu cũng là thủ thế, vậy ngươi luyện đao làm gì? Trực tiếp luyện cái tâm chắn gì không tốt sao? Lâm Thâm cười tự lẩm bẩm, ta tự nhiên không phải như vậy của người, bất quá cũng có thể luyện một chút, quay đầu gặp gỡ như thế cậu người dùng dạng này cậu đao pháp, ta cũng tốt phá hắn. Lâm Thâm cầm đao phổ, nồng nhiệt nhìn lại, cái này xem xét chính là mấy giờ? Mặc dù chỉ có 10 chiêu đao pháp, nhưng mà mỗi một chiêu đều là tinh hoa nhằm vào khác biệt thủ đoạn công kích tiến hành phòng ngự, đều có cố định đao pháp xáo lộ. Lâm Thâm cố gắng đem cái này 10 chiêu đao pháp đều ghi xuống, một chiêu một thức đều luyện ra dáng, vào tay đến là mười phần nhanh. Luyện một chút, Lâm Thâm cảm thấy đao pháp này giống như thiếu chút gì, tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết vì cái gì hắn luôn cảm giác giống như thiếu chút gì. Hắn dùng cặn bã đao luyện tập, một tay cầm đao một tay nắm vào đao, đao là dùng lên, thế nhưng là vào đao còn nhàn rỗi ta cái này cặn bã đao cùng vào đao cũng là cùng một dạng tài liệu chế tạo thành, đồng dạng không thể phá vỡ, tất nhiên muốn phòng thủ, vậy thì hẳn là phòng triệt triệt để để, muốn đem này vào đao cũng dùng tới mới tốt. Lâm Thâm quyết định chờ trở, trở về sau đó, đem một tay đao pháp đổi thành hai tay đao pháp, ngược lại cũng là dùng để phòng ngự, đao cùng vào đao cũng không gì khác nhau, chúng chi cận bã đao vốn là không có khai phòng, cùng vào đao lại càng không có khác biệt thu đao. Nhìn một chút đao phổ phía trên trường, phát hiện cái này tham sống sợ chết đao phổ là có thể mở đọc, thế là liền định mang về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Lâm Thâm lại nhìn một ít sách, đáng tiếc vẫn là không có tìm được đấu thực Phật dùng những cái kia kỹ pháp, chỉ có thể coi như không có gì, về sau sẽ chậm chậm đến xem. Nơi này bí cấp thực sự nhiều lắm, coi như chỉ là một gian kỹ pháp phòng, một mình hắn 10 năm cũng chưa chắc có thể đủ tất cả nhìn một lần. Lâm Thâm khi đi tới cửa, nhân viên quản lý cho hắn làm mượn đọc thủ tục, 10 phần thuận lợi mượn đi dao phổ quán trưởng đại nhân. Lâm Thâm mới vừa rời đi đồ thư quán, chỉ thấy một cái thiên nhân đi tới nhân viên quản lý trước mặt, cái kia nhân viên quản lý lập tức đứng dậy hành lễ thiên viện trưởng mượn đi xét gì. Quán trưởng hỏi tham sống sợ chết nào pháp. Nhân viên quản lý vội vàng đáp. Quán trưởng nghe vậy nao nao, hắn ở bên trong nhìn nửa ngày như vậy, liền cho mượn một bản tham sinh phạt tử dao đao Đúng vậy quán trưởng, cũng chỉ cho mượn một bản dao Nhân viên quản lý lại nhìn một lần đăng ký ghi chép, xác định chỉ mượn đi một bản đao phổ Quán trưởng khen những mày, Tham Sinh Phàm Tử Đao chỉ là một loại phòng ngự đao pháp, bản thân thậm chí không tính là đẳng cấp, có thể đặt ở tầng này. Thuần túy bởi vì Tham Sinh Phàm Tử Đao cùng mang khắc một môn đoạn tử tuyệt tôn kiếm là đao kiếm hợp kích chi pháp. Lúc trước vũ trụ tội phạm truy nã hàng đầu đao kiếm song tuyệt chắc liên tâm bí kỹ, chắc liên tâm bị tộc ta chém giết sau đó, chỉ từ trên người hắn lục ra được Tham Sinh Phàm Tử Đao, không có tìm được đoạn tử tuyệt tôn kiếm, đao pháp chỉ là thuần túy phòng ngự kỹ xảo, đơn nhất đến xem là không có tư cách đặt ở tầng này. Hắn cầm như thế một bản đao phổ đi làm cái gì? Không ai có thể trả lời hắn, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ là cho mượn như thế một bảng bị cốc, đến cũng không cần để ý quá mức. Bất quá quán trưởng trở lại văn phòng sau đó, vẫn là liên lạc An Giả Hợp đem Lâm Thâm mượn đi tham sinh phạt tử đao sự tình nói cho hắn hắn kỳ pháp mặc dù kỳ, nhưng mà giống như là một cái lại khoa mười phần nghiêm trọng học sinh, khó có thể ứng phó tổng hợp khảo thí, muốn bổ tu một chút tự thân nhược điểm đến cũng bình thường. An Giả Hợp suy tư nói, hắn đối với chính mình nhận biết được là không kém muốn chơi phòng thủ phản kích đối với hắn tình huống hiện tại tới nói cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Bất quá một bộ tham sinh phạ tử đao chưa chắc có thể phòng nổi, không có đoạn tử tuyệt tôn kiếm phối hợp, đao pháp này bản thân liền có chí mạng thiếu sót. Trước đây ta đã từng nghiên cứu qua tham sống sợ chết đao pháp, muốn bổ tu mất đi đoạn tử tuyệt tôn kiếm, cuối cùng phát hiện cái này hai bộ đao kiếm chi pháp, cần chắc liên tâm tiên phú đặc thù năng lực mới có thể chân chính làm đến thập toàn thập mỹ, nếu không thì sẽ có khó mà bù đắp thiếu sót. Hắn nếu là không phát hiện được chỗ sơ hở này, về sau đao pháp này ngược lại sẽ trở thành hắn nhược điểm chí mạng, đã có đường đến chỗ chết. chương 578 Ai chế kỹ pháp, chương năm Ai chế kỹ pháp, An giả hợp nghĩ là bổ tu đao kiếm song tuyệt chi pháp, làm đến toàn công toàn thủ. Lâm thâm nhưng căn bản không có ý nghĩ như vậy, hắn chính xác cũng bổ một vài thứ đi vào, nhưng hắn bổ đồ vật vẫn là thủ thế, hoàn toàn không có tấn công ý nghĩ. Liên tục mấy ngày trong nhà nghiên cứu luyện tập tham sống sợ chết đao pháp, tiến bộ đó là tương đối nhanh, một chiêu một thức dùng đều ra dáng. Chỉ là chính hắn luyện cũng không biết phải làm như thế nào bổ. Đi Thiên sư viện muốn tìm Âu Dương Ngọc đô trợ hắn luyện đao, kết quả Âu Dương Ngọc đô vội vàng gây dựng lại bộ đặc vụ, căn bản không có thời gian giúp hắn luyện đao. Khi đang chuẩn bị rời đi Thiên sư Viện, nhìn thấy Pha Song Trà đưa tới Lâm Vãn, Lâm Thâm trong lòng hơi động, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vãn viện trưởng, là ta quần áo ăn mặc có vấn đề gì không? Dừng xem trễ lấy Lâm Thâm hỏi ta nhớ được ngươi nói ngươi là người chuyển phi thăng. Lâm Thâm hỏi đúng vậy, viện trưởng có phân phó gì? Lâm Vãn trong lòng lột bộ một chút, cho là Lâm Thâm từ trên người nàng nhìn ra cái gì sơ hở, ngươi am hiểu dùng binh khí gì? Lâm Thâm lại hỏi. Nghe Lâm Thâm hỏi như vậy, Lâm Vãn trong lòng càng là hoài nghi, bất quá trên mặt lại như cũ chấn định tự nhiên, đáp, ta am hiểu dùng kiếm, ta mệnh cơ cũng là một thanh kiếm. Nói xong, Lâm Vãn chỉ một ngón tay. Thanh sát hạt từ đầu ngón tay của nàng bay ra, ở trước mặt nàng tạo thành một cái thanh đồng cổ kiếm dạng thức mệnh cơ. Lâm Văn nghĩ thầm, ta có thần quỷ Na Di chi pháp, đem mệnh cơ thay cái bộ dáng còn không dễ dàng, muốn từ mệnh cơ nhìn ra lai lịch của ta, vậy ngươi liền nghĩ sai. Rất tốt, tới giúp ta một chuyện. Lâm Thâm nói quay người liền hướng đằng sau đi, đến Thiên Sư Viện diễn võ trưởng viễn trưởng, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Lâm Văn hiện tại trong lòng tràn đầy hồ nghi, không biết Lâm Thâm đến cùng muốn làm gì, nhìn không hề giống là đang thử thăm dò nàng. Lâm Thâm rút ra cẩn bá đao, một tay cầm đao, một tay nắm vỏ đao, bày xong giá thức sau đó đối với Lâm Văn nói ngươi dùng kiếm pháp công ta, cái này không tốt lắm đâu. Lâm Vãn có chút do dự, nàng đến không phải sợ Lâm Thâm có âm mưu gì, mà là Phạm Nhất Kiếm đem hắn cho đâm chết rồi đừng sợ. ngươi cứ việc ra tay, ta tự có ứng đối chi pháp, toàn lực liền tốt. Lâm Thâm khẽ cười nói tốt ta, ta tận lực. Lâm Vãn trong lòng cười thầm, nếu là thật dùng toàn lực, chỉ sợ ngày này sang năm chính là ngày dấu ngày giỗ của ngươi. suy nghĩ, Lâm Vãn chỉ bóp chuôi kiếm, nhẹ nhàng đâm một kiếm. cái này rõ ràng chỉ là tiện tay một kiếm, xem ở trong mắt Lâm Thâm lại là lại nhanh lại ổn, phảng phất giống như điện tiệm trường không. Lâm Thâm bất giác khác thường, dù sao Lâm Vãn làm mười chuyển phi thăng, có như vậy tốc độ cũng là bình thường, chỉ là không nghĩ tới nàng xinh đẹp như vậy một cô nương vẫn còn có lợi hại như vậy kiếm pháp. Như thế đến là chính hợp Lâm Thâm ý, hắn còn sợ Lâm Vãn kiếm pháp quá kém, không đủ để cho mình tạo thành áp lực đâu. Cận bã đao đong đưa, lấy tham sống sợ chết đao pháp chi thức, giữ lấy Lâm Vãn kiếm tiếp tục. Lâm Thâm đối với Lâm Vãn quát lên, Lâm Vãn thấy thế liền một kiếm tiếp một kiếm đâm ra, cứ việc khống chế lực lượng của mình, giống như là thêu hoa đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, sợ chính mình sức mạnh dùng quá mức lớn. Lâm Thâm không chịu nổi Lâm Thâm vung về cạn bã đao chặt lâm vãn một kiếm lại một kiếm công kích trong mắt hắn lâm vãn kiếm trong tay giống như là bầu trời đầy sao đồng dạng mỗi một điểm đầy sao chính là một cái đâm tới hắn cơ đao tốc độ theo không kịp lâm vãn đâm kiếm tốc độ đành phải dùng cả hai tay đem một cái tay khác bên trong vỏ đao cũng dùng tới bắt đầu ứng phó còn có chút phí sức chờ hắn đem cái kia tham sống sợ chết đao pháp dùng quen thuộc rồi liền trở nên buông lòng rất nhiều chỉ là luôn cảm giác tay trái cùng vỏ đao có chút dư thừa thậm chí để cho hắn cảm giác có chút vướng bận khó mà chân chính dung nhập trong đạo pháp dừng xem chế rõ ràng đã sớm nhìn ra, lâm thâm đao pháp này hẳn là chỉ là một loại nào đó tả hữu hợp kích phương pháp một nửa, có trọng đại thiếu hụt gia hỏa này như thế nào chỉ luyện một nửa kỹ pháp, cái này một nửa kỹ pháp luyện để làm gì đâu? lâm vãn nghi ngờ trong lòng, không phải là có người lừa gạt hắn, cố ý chỉ cho hắn một nửa kỹ pháp à? quả nhiên, lâm thâm càng đánh vấn đề thì càng nhiều, có đến vài lần, đao trong tay của hắn đều chém vào chính hắn trên vỏ đao, dũng cái còn không, có có thể cân đối thân thể hài đồng đây cũng là một thằng thắn, thì nhìn không ra, đó căn bản không phải một bộ hoàn chỉnh đao pháp sao? lâm vãn cảm thấy lâm thâm quả nhiên là đần có thể. Lâm Thâm càng luyện càng không thích hợp, thế là liền để Lâm Vãn ngừng lại, sau đó lấy ra cái kia bản tham sống sợ chết đao pháp cẩn thận lại nghiên cứu. Một bên dừng xem chế đến trên đao phổ viết tên, không khỏi cười một tiếng, "Viện trưởng, ngươi luyện đao pháp này tên đến là rất khác biệt vô cùng, sáng chế đao pháp này người, cũng là một nhân tài. Ngươi không hiểu, phải học được đánh nhau, đầu tiên phải học được bị đánh, luyện đao cũng giống như vậy, muốn học được lợi hại đao pháp, trước tiên cần phải học được như thế nào phòng thủ." Lâm Thâm một bên xem đao vừa nói, Lâm Vãn sắc mặt cổ quái hỏi, "Viện trưởng, đây là ai dạy ngươi cao tâm lý luận? Ai dạy không trọng yếu, trọng yếu ta phải học biết bộ này đao pháp?" Lâm Thâm nghiên cứu một hồi, cảm thấy đao pháp mình dùng không tệ, sở dĩ sẽ cảm thấy tay trái là vương hữu, vẫn là tay trái cùng vò đao vị trí phóng không đúng. Thế là Lâm Thâm thu hồi đao phổ, lại tiếp tục để cho Lâm Vãn cùng hắn luyện đao. Lâm Vãn lại cùng hắn luyện một hồi, gặp Lâm Thâm một điểm tiến bộ cũng không có, hoàn toàn không có ý thức được hắn đao pháp này thiếu một nửa. nhịn không được cám chỉ nói, viện trưởng, ta xem đao pháp này dùng khó chịu rất nhiều, có phải hay không đao pháp này có vấn đề gì? Nào có cái gì người tốt sẽ cho mình chế đao pháp lấy tên như vậy, không phải là cố ý làm một bộ giả đao pháp gạt người à? Sẽ không, đao pháp này là ta từ một hào đồ thư quán cao tầng lấy ra không sai được, chắc chắn là ta vẫn chưa luyện thành, đã luyện thành liền không có vấn đề. Lâm Thâm nói. Lâm Vãn cười không nói, nàng đã đã nhìn ra, đao pháp này không nhưng chỉ là một nửa, hơn nữa còn có lớn vô cùng thai hoàng ngầm, có như Lâm Thâm đem cái này một nửa đao pháp luyện cho dù tốt, tác dụng không lớn không nói, còn có thể lưu lại cho mình được điểm chí mạng, chỉ là trở ngại thân phận bây giờ, Lâm Vãn cũng không tiện nói cái gì, thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên không có cách nào trực tiếp nói cho hắn biết, vậy liền để chính hắn thấy rõ à. Tâm niệm khẽ động, Lâm Vãn kiếm pháp liền có một chút biến hóa, chính là gần ấy biến hóa lập tức liền để đã ổn định cục diện lâm thâm, lần nữa lâm vào thế yếu ở trong. Lâm Vãn chuyên chọn nhược điểm của hắn tiến công, đánh lâm thâm liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có một kiếm không có tới kịp đi cản, lâm Vãn kiếm kém chút làm bị thương lâm thâm Việt Trường ta liền nói đao pháp này có vấn đề a, sáng tạo cái này kỹ pháp người, chắc chắn không phải người tốt lành gì, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Lâm Vãn nghĩ thầm lần này, lâm thâm dù sao cũng nên là tin chưa. Ai biết lâm thâm lại chỉ là cười một cái nói, xem ra ta đã sắp đã luyện thành, đã có thể phát hiện luyện chỗ không đúng, ngươi lợi ta một chút, để cho ta suy nghĩ lại một chút ta sai ở nơi nào. Lâm Vạn thiếu chút nữa thì muốn bị Lâm Thâm làm tức chết, rõ ràng như vậy là đao pháp vấn đề, hắn lại còn là nhìn không ra. Lâm Thâm trầm tư rất lâu, lần nữa xách theo đao cùng vào đao, để cho Lâm Vạn phối hắn lượt đao. Lâm Vạn phát hiện lần này Lâm Thâm trong tay trái vào đao, lại có thể cùng tay phải đao phối hợp lại, lợi dụng vào đao, đền bù đao pháp bộ phận thiếu hụt. Dừng xem trễ lấy nhìn xem, đột nhiên lông mày nhảy một cái, sắc mặt biến cổ quái, bởi vì nàng phát hiện một cái làm nàng có chút khó chịu sự tình đây không phải là ta thời kỳ đầu sáng tạo điên đạo càn chính phần tay, ai đem nó đổi thành cái này rách dưới bộ dáng, thậm chí ngay cả chính ta đều kém chút không có nhận ra. Lâm Vãn dở khóc dở cười, có chút khó mà tưởng tượng, nàng cái này đỉnh cấp ký pháp, cư nhiên bị người đổi thành bộ dáng quỷ này, vừa rồi giống như mắng có chút quá. Chương 579, vai lý tả thuyết. Chương 579, vai lý tả thuyết. Lâm Vãn càng xem càng giống chính mình điên đảo cản không chính phản tay, chỉ có điều nàng chính phản tay là dùng một cái tay liền có thể sử dụng được chính phản hai loại khác biệt lực, có thể công có thể thủ, nhưng đang đảo ngược, trở tay vì mây, trở tay thành mưa, là một loại mười phần huyền ảo ký pháp. Lâm Thâm dùng kia cái gì tham sinh phạ tử đao? Lâm Vãn Sở Dĩ bắt đầu không có có thể nhận ra, cũng là bởi vì cái đồ chơi này chẳng những đem nàng chính phản tay giả thành hai loại phối hợp kỹ pháp, hơn nữa còn chuyển hóa trở thành đao pháp, nguyên bản rất nhiều kỹ xảo cũng bị bỏ đi. Lâm Thâm sử dụng vào đao phụ trợ đao, dùng hết một chút chỉ tốt ở bề ngoài thuật hợp kích sau đó, Lâm Vãn cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ra một chút nhìn quen mắt chỗ. Lại cẩn thận vừa suy nghĩ, cuối cùng nghĩ tới nàng chính phản tay ai đem ta chính phản tay đổi thành cái này phá ngọn ý, kém chút ngay cả mẹ ruột cũng không có nhận ra. Lâm Vãn là vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn xem Lâm Thâm còn tại đằng kia chứng trạc đàng hoàn luyện, nàng thì càng cảm thấy buồn cười. Lâm Vãn Hưu tâm muốn dạy cho Lâm Thâm chân chính chính phản tay, thế nhưng là lấy nàng thân phận bây giờ, lại không tốt mở miệng, chỉ có thể cố nén tiếp tục đuổi Lâm Thâm luyện tập. Nhìn thấy Lâm Thâm đao cùng vỏ đao phối hợp, vậy mà toàn bộ dùng để sử dụng thủ thế, Lâm Vãn là càng xem càng khó chịu, càng xem càng khó chịu. Chính phản tay xem trọng chính là nhất công nhất thủ, một tiến một lui, hư thực trao đổi, càn khôn điên đảo, ra tay thời điểm để cho người ta căn bản không phân rõ hư thực. Lâm Thâm chính mình toàn bộ làm trở thành thủ thế, hoàn toàn mất đi chính phản tay vốn có huyền ảo, đã biến thành một loại thuần phòng thủ kỹ pháp, uy lực giảm nhiều không nói, còn chỉ có thể dùng để phòng thủ đã mất đi chính phản tay tinh túy Việt trưởng, ta có một chút không thành thục ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Nhìn Lâm Thâm đem nàng sáng tạo ra kỹ pháp luyện loạn thất bắt ao, thừa dịp Lâm Thâm lúc nghỉ ngơi, Lâm Vân cuối cùng nhịn không được mở miệng. Nàng suy nghĩ chỉ điểm Lâm Thâm một hai, mặc dù không thể để cho Lâm Thâm luyện thành chính phản tay, nhưng cũng cần phải có thể làm cho hắn hưởng thụ không hết nói. Lâm Thâm trầm tư nói ta thấy ngươi sử dụng đao cùng vào đao hợp kích, bằng vào ta cảm thụ của mình đến xem, có phải hay không vọ đao dùng để phòng ngự, dùng để công kích, dạng này nhất thủ nhất công phối hợp lại càng có hiệu suất. Lâm Vân nói Lâm Thâm vừa suy nghĩ một bên thuận miệng nói, ngươi dạng này ý nghĩ cũng có chút hạ xuống tụ sáo. Ai quy định thuật hợp kích nhất định phải nhất thủ nhất công, một âm một dương, nhất chính nhất phản, tương nhu hòa hợp, không phải mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn sao? Lâm Ván khoẹt mắt run rẩy, nàng cả đời này cũng không có nghe người ta nói qua ý nghĩ của nàng hạ xuống khuôn sáo cũ loại lời này. Tại nàng thời đại kia, không biết có bao nhiêu người muốn bị nàng chỉ điểm một hai mà không thể được. Bây giờ nàng chủ động chút phát lâm thâm, lại còn rơi xuống cái khuôn sáo cũ chi dành. Nếu như không phải là bởi vì muốn từ trên thân Lâm Thâm tìm được vượt qua tử kiếp huyền bí, muốn trước tiên thu được tín nhiệm của hắn, Lâm Vãn đã lười nhắc lại cùng Lâm Thâm nhiều lời xem ra ngươi thật sự không hiểu, ta giải thích cho ngươi một chút cái này cái đạo lý. Lâm Thâm thuận tay cầm lên cặn bã đao, trên mặt đất viết một con số một, tiếp đó đối với Lâm Vãn nói, chúng ta có thể hay không đem cương tính sức mạnh nhìn làm là một? Có thể. Dừng tối nay đầu, trong lòng lại tại cười lạnh, ta không hiểu, ngươi luyện thứ đồ hư kia chính là ta chế, ta không hiểu chẳng lẽ ngươi hiểu không? Ta muốn nhìn, ngươi có thể nói ra đạo lý gì tới? Nếu như đem cương tính sức mạnh nhìn thành là một, đó cùng nó đối ứng âm nhu lực lượng là không phải hẳn là một, ngươi cảm thấy là một một lớn, vẫn là một một lớn. Lâm Thâm một bên trên mặt đất vẽ một bên dàn dài. Lâm Vạn nghe người đều ngu, nhìn Lâm Thâm ánh mắt cũng giống là tại nhìn một cái đồ đần lại như thế này tính toán sao. Lâm Vạn biết Lâm Thâm dạng này tính chắc chắn là không đúng, thế nhưng là trong lúc nhất thời nàng cũng không có tổ chức hảo ngôn ngữ, muốn làm sao phản bác Lâm Thâm đương nhiên là dạng này tính, đứa trẻ 3 tuổi đều biết tính, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao. Đọc thêm nhiều sách, luyện công không thể chỉ dựa vào ma lực, phải có tri thức lý luận xem như cơ sở. Lâm Thâm tận tình giáo dục Lâm Vãn. Lâm Vãn nghe sắp tức đến bể phổi rồi. Nếu như không phải còn nghĩ từ trên thân Lâm Thâm nô ra vượt qua tử kiếp bí mật, nàng thật muốn một cái tắt đem Lâm Thâm đập chết ở đây. Thiên Nhân tộc đã luân lạc tới loại trình độ này sao? Dạng này kỳ hoa đồ chơi, vậy mà cũng có thể cùng ngày sư viện viện trưởng. Lâm Vãn cố nén buồn bực trong lòng, cứng rắn nặn ra một nụ cười nói: Viện trưởng nói rất đúng, ta về sau nhất định nhìn nhiều sách. Nàng đã bỏ đi lấy ít phát Lâm Thâm ý nghĩ. Kẻ như vậy, căn bản không xứng nhận được chỉ điểm của nàng. Lâm Vãn thực sự không nghĩ ra, Lâm Thâm đến cùng là thế nào có thể làm đến như thế kỳ hoa lại tự tin như vậy. Nàng nếu là Lâm Thâm căn bản sẽ không có ý tốt nói ra như vậy kỳ hoa lý luật tới lại bồi ta luyện một hồi ta cảm giác ta khoảng cách thành công đã không xa lâm thâm nghỉ ngơi một hồi lại lôi kéo lâm vãn tiếp tục luyện tập lâm vãn cái này không hề nói gì toàn trình giống như là người máy đổi tiếp lâm thâm luyện đao phát hử ngươi không biết ngươi bỏ lỡ cái gì nguyên bản ngươi có cơ hội học được ta điên đảo cản không chính phản tay bây giờ đi ngươi quỳ xuống cầu ta ta cũng sẽ không dạy cho ngươi lâm vãn đối xử lạnh nhạt nhìn nhau thì nhìn lâm thâm cái này một một có thể luyện ra một cái cái quái gì tới lâm thâm cùng lâm vãn nói những cái kia kỳ thực một nửa là đang cho đùa nhưng mà cũng có một nửa là nghiêm túc Hắn đương nhiên biết tâm Dương Giao Dung không phải hắn như thế tính toán, hắn đã sớm cảm giác được, tham sống sợ chết đao pháp rõ ràng thiếu đi một bộ phận, hắn còn có cùng với nguyên bộ tay trái kỹ pháp, chỉ là hắn không có một phần khác, chỉ có thể dựa theo nhu cầu của mình đi lắp bổ trống chỗ. Công kích phương diện hắn đã có đạp lãng quyền cùng giữa ngón tay cát, cho nên cũng không khuyết thiếu lực công kích, cùng nghiên cứu cả công lẫn thủ, không bằng đơn thuần phòng thủ tới đơn giản trực tiếp, cũng dễ dàng luận nhiều. Xem như đứng đầu một viện, cũng không thể tại trước mặt mỹ nữ của mình trợ lý mất mặt mũi, huống chi còn không biết người mỹ nữ này trợ lý có phải hay không nội ứng, Lâm Thâm cũng không từng nghĩ muốn cùng nàng thật tốt giảng giải. Luyện một hồi, Lâm Thâm hai tay phòng thủ chi pháp đến là luyện càng ngày càng thuần thục, đao cùng vỏ đao phối hợp cũng càng ngày càng thông thuận. Lâm Thâm chính mình cảm thấy luyện không tệ, hiệu quả vô cùng rõ rệt, Lâm Vãn nhưng căn bản xem thường. Tại dừng xem xét tới, Lâm Thâm chỉ là tăng cường phòng thủ cường độ, không có gì hiệu quả đặc biệt, cùng chính phản tay điên đảo cản khôn hiệu quả đặc biệt so sánh, căn bản không đáng giá nhất tới. Lâm Thâm mình tới là thích thú, thiên sắp đen thời điểm, Âu Dương Ngọc Đô đến đây Âu Dương, ngươi nhìn ta đao pháp này luyện như thế nào? Lâm Thâm phô bày một chút chính mình luyện đao thành quả. Lâm mấy ngày nay tại Thiên sư viện, gặp qua Âu Dương Ngọc Đô bình thường luyện tập võ kỹ, Biết Âu Dương Ngọc Đô tại Phương Diện Kỹ Xảo có thể so sánh Lâm Thâm mạnh hơn nhiều, là cái chân chính kỳ tài luyện võ. Lâm Vãn cũng không biết, Lâm Thâm thanh đao pháp luyện thành cái dạng này, hắn là thế nào có tự tin hỏi Âu Dương Ngọc Đô cái vấn đề này rất tốt. Âu Dương Ngọc Đô tại Lâm Vãn dưới mí mắt, hướng về phía Lâm Thâm giơ ngón tay cái lên không nghĩ tới Âu Dương Ngọc Đô nhìn chính trực như vậy một người trẻ tuổi, vậy mà cũng dối trá như vậy, người tuổi trẻ bây giờ đều tinh như vậy tại thế nguyên nhân sao? Lâm Vãn có chút thay Lâm Thâm cảm thấy bị ai, liền bạn tốt của hắn cũng không dám đối với hắn nói thật. Chương 580. Bất động. Chương 580, bất động đuổi đi Lâm Văn. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô lại hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình đi về nhà. Trở lại không nói cư chi sau, Lâm Thâm tiếp tục nghiên cứu hợp kích chi pháp. Nhớ lại cùng đấu thực phật chiến đấu, Lâm Thâm đao trong tay cùng vỏ đao chậm rãi sẹn qua đủ loại quy tích đấu thực phật kỹ pháp rất mạnh, liền cùng trời không rơi thiên nhân hợp nhất, giống thậm chí càng có tính công kích. Gặp gỡ đối thủ như vậy, Lâm Thâm tất cả chiêu thuật trên cơ bản cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể lấy lực cắt chi hoặc đầu cơ chủ lợi. giữa ngón tay cắt chính là đánh lén dùng tốt, chính diện đánh tan mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mà còn không có mạnh đến có thể không nhìn kỹ xảo trình độ cho nên lâm thâm cần một loại có thể chính diện cùng này chủng loại hình đối thủ chiến đấu kỹ pháp bằng không mỗi lần đều phải lấy lực phục người hoặc đánh lén cuối cùng không phải lâu dài cái này cái sách sở dĩ chọn tham sống sợ chết đau pháp chính là muốn giải quyết vấn đề này bọn hắn không phải dự phán mạnh sao vậy thì không cho bọn hắn dự phán cơ hội ta chỉ thủ không công chỉ cần ta không xuất thủ tự nhiên cũng không có sơ hở ngươi như thế nào phá ta ngươi công ta phòng thủ ta liền tiêu hao ngươi tiêu hao đến ngươi không có khí lực tiêu hao đến ngươi liền cơ bản nhất động tác đều biết biến hình xuất hiện sơ hở đến lúc đó còn không phải tùy ý ta nắm chỉ cần ta có thể phòng nổi, vậy ta chính là vô địch thiên hạ. Lâm Thâm là quyết định chủ ý, muốn đem phòng thủ tiến hành tới cùng. Những lời này hắn tự nhiên không thể đối với Lâm Văn nói, cho nên mặc dù hắn cảm thấy Lâm Văn nói cũng có đạo lý, vẫn kiên trì muốn luyện phòng thủ đương nhiên, đây hết thẻ tiền đề, cũng là xây dựng ở hắn có thể phòng ở đây cái trên cơ sở, nếu là không phòng được, vậy thì cho không. Lâm Thâm một bên nhớ lại cùng đấu thực vật chiến đấu, một bên nhớ lại cùng trời không rơi chiến đấu, hai người bọn họ giả mặc dù có chút khác biệt, nhưng mà kết quả cũng giống nhau cũng là có thể dự phán người khác hành vi đau cùng vào đau chậm rãi động, Lâm Thâm thỉnh thoảng dừng lại suy tư, muốn làm sao mới có thể không bị đối phương nắm lấy cơ hội, tự hỏi đủ loại khả năng. Càng là suy xét, Lâm Thâm thì càng cảm giác không đủ, nguyên bản 10 chiêu tham sống sợ chết đạo pháp, bị Lâm Thâm không ngừng mở rộng, muốn làm đến thập toàn thẩm mỹ. 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, Lâm Thâm càng nghĩ làm đến hoàn mỹ, phát hiện thiếu sót lại càng tới càng nhiều, bổ khuyết nội dung lại càng tới càng nhiều. Rất nhanh Lâm Thâm liền phát hiện, dạng này căn bản không được, thiên hạ nào có hoàn mỹ chiêu thuật, một cái thiếu sót dùng 10 chiêu thuật đi bổ cứu. Vậy cái này mười cái chiêu thuật liền sẽ có càng nhiều thiếu sót, hắn càng là đi lên bổ, thiếu sót thì càng nhiều ý thức được dạng này căn bản không được Lâm Thâm, buông xuống đao cùng vào đao, ngồi ở trong đỉnh suy xét, rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào vấn đề này thiên không ta cùng với, ta không dám, lúc không ta cùng với, ta không cần. Người không ta cùng với, ta không cùng. Thần không ta cùng với, ta tự dước. Lâm Thâm nghĩ không ra phương pháp giải quyết, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, vẻ vẻ cổ cùng vâng eo, nhìn một chút nơi xa, lại nhìn một chút trước mặt thác nước cùng trên vách núi đá chỗ sách tiên cùng thần nhân ca đột nhiên, Lâm Thâm giật mình ở chỗ đó. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn đem đơn giản vấn đề nghị phức tạp. Vô luận là thiên không rơi vẫn là đấu thực phận, bọn hắn đều cần đối phương trước tiên công, tiếp đó phá mất đối phương chiêu thuật. Thế nhưng là tất nhiên lâm thâm lựa chọn chỉ thủ không công, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải trước tiên công. Theo lý thuyết, lâm thâm không cần thiết xuất chiêu trước chờ lấy bọn hắn đi phá, chỉ cần chờ bọn hắn xuất thủ trước, chính mình lại ngăn trở là được rồi. Cho nên ta căn bản vốn không cần hoàn mỹ phòng ngự chiêu thuật, chỉ cần có thể làm cho tự thân ở vào có lợi tư thái, tùy thời có thể ra tay đón đỡ là được rồi. Lâm Thâm nghĩ thông suốt điểm này, lập tức sáng tỏ thông suốt, không còn truy cầu hoàn mỹ thủ thế, mà là tận lực để cho bản thân có thể thuận tiện phát lực, có thể ứng đối đủ loại công kích. Phía trước làm ra những cái kia chiêu thuật, bị Lâm Thâm trực tiếp đẩy nã làm lại, nguyên bản 10 chiêu, ngược lại bị hắn lại tinh giản một chút. Lâm Thâm lại đem chính mình từ Âu Dương Ngọc Đô nơi đó học được bảng môn tà đạo kỹ pháp cũng dung nhập vào, một cái đang tiếp đấu, một cái phản tiếp đấu, hai tay phối hợp lại lập tức biến khác thường hài hòa, chỉ là sẽ để cho người khác vô cùng khó chịu chính là. Luyện đến cuối cùng, Lâm Thâm phát hiện kỳ thực nhiều chiêu như vậy thuật căn bản không có cái gì dùng, nếu như chỉ là muốn phòng thủ, một cái đơn giản nhất dễ dàng nhất phát lực tư thái đã đủ dùng chân chính tối cường phòng thủ chính là không xuất thủ chỉ cần không xuất thủ vậy thì hết thể đều có khả năng lâm thâm một tay nắm lấy đao một tay nắm lấy vỏ đao chậm rãi điều chỉnh tư thái tưởng tượng thấy địch nhân từ bất đồng phương hướng công tới hắn hẳn là muốn thế nào ứng đối tại như thế nào tư thái phía dưới mới dễ dàng nhất phát lực có thể dùng tốc độ nhanh nhất cùng tối cường kình lực ngăn cản công kích của đối phương theo tư thái không ngừng điều chỉnh lâm thâm cả người khí chàng tựa hồ cũng biến có chút không giống nhau lắm thiên không rơi bị cấm túc tại yên vũ lâu thực sự rảnh rỗi có chút nhàm chán thừa dịp thiên thanh vũ không có ở đây thời điểm Vụn trộm chạy ra đến không nói cừ, kêu vài tiếng, không, có ai đáp lại. Thiên không rơi còn tưởng rằng lâm thâm không tại, liền tự mình leo tường đi vào người tại a, như thế nào không lên tiếng đâu. Thiên không rơi nhìn thấy tựa như một loại pho tượng đứng tại trong đỉnh lâm thâm lúc, bị sợ hết hồn. Thế nhưng là lâm thâm lại không có trả lời hắn, thiên không có rơi chút nghi hoặc, đánh giá đứng tại trong đỉnh lâm thâm vài lần sau đó, đột nhiên ngơ ngác một chút. Thiên không rơi ánh mắt dần dần biến lang lệ, đứng tại lâm thâm đối diện, điều chỉnh dáng người khí thế, tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn đánh giá lâm thâm, vậy mà tìm không thấy ra tay cơ hội tiến công tựa như vô luận hắn từ phương vị gì tiến công đều sẽ bị đỡ được dù cho là không bản mà hợp thiên địa chí lý thiên nhân hợp nhất trong lúc nhất thời vậy mà cũng tìm không thấy cơ hội xuất thủ đột nhiên thiên không rơi vẫn là động hắn một cái tay nô ra toàn bộ thiên địa đều tựa như theo hắn một trường này áp bách hướng lâm thâm lâm thâm cũng động đao trong tay vỏ phong bế thiên không rơi tiến công thiên không rơi bàn tay tùy theo biến hóa lâm thâm lập tức lại đã rơi vào hạ phong ha ha, a thiên huynh, ngươi cái kia thủ thế mặc dù rất tuyệt thế nhưng là nếu động ngươi vẫn như cũ muốn rơi vào ta thiên cùng thần nhân thuật nằm trong tính toán nhưng mà nếu như bất động ngươi cũng chỉ có thể chờ chết chết ngươi một chiêu này bị ta phá Thiên không rơi cười to nói, nhìn rất là thoải mái. Có thể phá lợi hại như vậy thủ thế, thiên không rơi tự nhiên là cao hứng trong lòng rất nhiều. Lâm thâm nhưng là có chút buồn rầu, hắn cái này bất động thủ thế luyện đã coi như là không tệ, thế nhưng là nếu động, lại sẽ trở lại trước đây vấn đề kia, vẫn là không giải quyết được ta chỉ muốn bảo đảm cái mệnh, làm sao lại như thế khó khăn đâu. Lâm thâm thanh đao ném ở một bên, đặt ngông ngồi ở trong đỉnh, động đều chẳng muốn động ác thiên Linh, kỳ thực phòng thủ khó khăn hơn tiến công nhiều tiến công chỉ cần cân nhắc như thế nào tiến công, nhưng mà phòng thủ lại cần cân nhắc đối phương như thế nào tiến công, ngươi cũng sẽ không thiên cùng thần nhân thuật, không thể nào làm được hoàn mỹ phòng thủ, chắc chắn sẽ có chỗ sơ sót. chương 581 huyết mệnh lao pháp chương 581 huyết mệnh lao pháp lâm thâm biết thiên không rơi nói có đạo lý, hắn muốn lấy bất biến ứng vạn biến, cái này cần có đầy đủ kiến thức. thiên không rơi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái giới, có thể dễ dàng làm đến lấy bất biến ứng vạn biến. lâm thâm không có thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhưng mà nếu như hắn có thể giống vệ vũ phu như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng gần như có thể làm đến lấy bất biến ứng vạn biến đáng tiếc là lâm thâm lập tức biến mất có thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng không giống vệ vũ phu kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy luyện cái đao pháp làm sao lại như thế khó khăn đâu lâm thâm thở dài nói a thiên huynh ngươi tại sao lại nhớ tới luyện đao pháp đâu quyền pháp cùng chỉ pháp của ngươi lợi hại như thế chỉ bằng hai loại kỹ pháp cũng đủ để hoành hành thiên hạ không cần thiết lại luyện đao pháp à còn không bằng đã tốt muốn tốt hơn nhưng ngươi chỉ pháp cùng quyền pháp tiến thêm một bước đâu thiên không rơi nói ngươi không phải là bị cấm túc sao như thế nào nhanh như vậy liền đi ra Lâm Thâm không muốn trả lời vấn đề này, nói sang chuyện khác hắc hắc. Vũ Tỷ đi ra, ta vụng trộm đi ra đi loanh quanh, bằng không thì liền bị bị đè nén chết. Vừa vận ngươi ở nơi này, rồi ta luyện một chút thiên cùng thần nhân thuật à. Thiên Không Dơi lôi kéo Lâm Thâm luyện tập thiên cùng thần nhân thuật. Lâm Thâm không sử dụng giữa ngón tay cát, cũng vô dụng đạp lãng quyển, chỉ là lấy thủ thế phòng ngự, cái này khiến Thiên Không rơi rất phiền muộn. Mặc dù Lâm Thâm thủ thế chính xác rất không tệ, nhưng mà động sau đó, rất nhanh sẽ bị Thiên Không Dơi bắt được sơ hở, dễ dàng liền có thể đem hắn đánh bại. A Thiên hình, đừng có dùng pháp, một điểm lực bách cũng không có, nhanh đổi lấy ngươi giữa ngón tay cát ta Thiên Không giới nói. Lâm Thâm nghe xong Thiên Không rơi lời nói, lại là đột nhiên trong đại não linh quang lóe lên đúng à? Ta phòng thủ tư thái mặc dù đã không tệ, nhưng mà chỉ phòng thủ, căn bản không có lực các bách. Thiên Không rơi có thể tùy ý nếm thử tiến công, một mực đánh tới ta lộ ra sơ hở mới thôi. đổi ai tới cũng không phòng được à? Lâm Thâm tâm tư thay đổi thật nhanh, xem ra ta vẫn là nghĩ sai, lấy bất biến ứng vạn biến không tệ, nhưng mà không thay đổi không phải là không có uy hiếp. Cho dù là phòng thủ, cũng muốn để cho đối phương cảm nhận được uy hiếp mới được. Bằng không đối thủ chỉ có thể không chút kiêng kỵ tiên công, để cho ta phòng thủ biến càng ngày càng gian khổ. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Thâm phòng thủ tư thái lần nữa sẽ ra biến hóa rất nhỏ. Gặp Lâm Thâm vẫn kiên trì phải dùng đao pháp, Thiên Không có rơi chút bất đắc dĩ, thế nhưng là lần này hắn lại nghĩ thời điểm tiến công, lại trong lúc bất chợt cảm giác có chút không được bình thường, đột nhiên giật mình một cái. Nếu như nói phía trước Lâm Thâm giống như là một tùy tiện hắn đánh bao cát, như vậy hiện tại Lâm Thâm giống như là một cái mọc đầy gai nhọn bao cát, Thiên Không rơi nếu là lại tùy tiện vào công, liền có thể sẽ bị gai nhọn quấn tới cái này còn có chút ý tứ. Thiên Không rơi ánh mắt cũng nghiêm túc. Rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn vậy mà không dám đối với Lâm Thâm ra tay, Lâm Thâm một lần này phòng thủ xuất hiện rất nhiều sơ hở, không giống phía trước hoàn mỹ như thế. Thế nhưng là coi như hắn tóm lấy những cái kia sơ hở, cũng chỉ có thể để cho Lâm Thâm bị chút vết thương nhẹ, mà Lâm Thâm mang đến cho hắn một cảm giác, lại giống như là muốn một đao đâm chết hắn tựa như Á Thiên Hình, ngươi đây là cái gì đấu pháp? Đây không phải là lấy mạng đổi mạng sao? Thiên Không rơi bất đắc dĩ nói. Hắn là đến tìm Lâm Thâm luyện tập, cũng không phải thật sự liều mạng, loại tình huống này, hắn như thế nào cũng xuống không được tay vậy thì đúng rồi, ta tất nhiên làm không được lấy bất biến ứng và biến, vậy ta liền ngược lại, bảo vệ yếu hại đồng thời, tùy thời cùng đối phương lấy mạng đổi mạng tốt nhất có thể làm đến lấy bị thương nhẹ đại giới đổi lấy địch nhân trọng thương. Lâm Thâm nói ngươi cái này không gọi phòng thủ, phải gọi liều mạng mới đúng. Thiên Không Dơi buồn bực nói phòng thủ chính là liều mạng. Lâm Thâm cười nói cổ đại đánh trận thủ thành, nào có bất tử nhân, lấy khá nhỏ đại giới cho địch nhân trọng thương chí mạng. Loại này phòng thủ chi pháp rất thích hợp ta. Thiên Không Dơi nghe thẳng lắc đầu, thử mấy lần sau đó, phát hiện mình chỉ cần công kích Lâm Thâm, liền có khả năng lại so với Lâm Thâm thương càng nặng. Trong lúc nhất thời thực sự không biết nên như thế nào hạ thủ. Mấy lần sau đó, Thiên Không Dơi buồn bực nói không luyện không luyện, ngươi dạng này chơi, căn bản không có cách nào luyện tập. Ngươi không luyện, vậy tự ta luyện." Lâm Thâm luyện khởi kình, lúc này hắn đã sáng tỏ thông suốt. Ngược lại hắn có khôi phục nhanh chóng năng lực, bị chút không thương được tính là gì, có thể cùng địch nhân lấy thương đổi thương cũng rất có lời đương nhiên, đây chỉ là không có cách nào bên trong biện pháp, nếu là có thể phòng thủ nổi, Lâm Thâm cũng không muốn dùng dạng này lưỡng bại câu thương phương pháp phòng thủ. Nhưng mà đối với Thượng thiên không rơi thiên cùng thần nhân thuật, còn có đấu thực Phật như thế kỹ pháp, cũng chỉ có loại thủ đoạn này dùng tốt nhất. Tinh nguyện đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800, cũng muốn để cho đối phương có chịu. Thiên không rơi nhàn rỗi cũng không có việc gì chỉ có thể tiếp tục cùng Lâm Thâm luyện tập, thế nhưng là càng luyện thành càng phiền muộn, càng luyện thành càng không dám ra tay. Hắn mặc dù có thể dự đoán Lâm Thâm tất cả hành vi, thế nhưng là Lâm Thâm không xuất thủ, hắn chỉ có thể xuất thủ trước, xuất thủ trước liền nhất định sẽ có sơ hở. Lâm Thâm dùng đao vỏ phòng thủ, chỉ cầu bảo vệ yếu hại, căn bản vốn không phá hắn chiêu, một cái tay khác bên trong đào, chuyên chọn chỗ yếu hại của hắn âm, tinh diệu nữa thủ pháp đối mặt dạng này phòng thủ cũng vô dụng, cái này ai chịu nổi. Luyện một hồi, thiên không lạc thật tại không chịu nổi, trực tiếp cáo từ trở về Yên Vũ lâu. Hắn tình nguyện trở về giam lại, cũng so cùng Lâm Thâm luyện loại này gặp quỷ đạo phát mạnh. Lâm Thâm càng luyện càng có tâm đắc, tiến công cần khí thế, phòng thủ cũng giống vậy cần khí thế, chỉ cần hắn lấy mạng đổi mạng, khí thế đủ mạnh, địch nhân không dám cùng hắn liều mạng, khí thế tự nhiên là yếu đi, cũng liền chẳng khác gì là phòng thủ thành công. Quả ngươi kỹ pháp có nhiều tinh diệu, chính là muốn cùng ngươi lấy huyết thay máu, lấy mạng đổi mạng, không sợ chết thì tới đi, xem ai ngã xuống trước. Lâm Thâm luyện một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình đao pháp này, tựa hồ lại để tham sống sợ chết, đao pháp có chút hữu danh vô thực, nghĩ nửa ngày, cho mình đao pháp lên một cái tên mới huyết mệnh đao pháp ta bằng vào ta huyết đội lấy ngươi mệnh, Át chủ bài chính là một cái hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình cũng ác. Lâm Thâm càng luyện càng có cảm giác, khí thế càng ngày càng mạnh. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Thâm nơi nào cũng không có đi, mỗi ngày đều trong nhà luyện đao, đao pháp càng ngày càng tinh giản. Thiên Đế du lịch vẫn không có trở về. Hôm nay Lâm Thâm nhận được Vệ Vũ Phu tin tức, Vệ gia chuẩn bị muốn đi tìm tòi không gian dưới đất, Vệ Trường Thanh mời hắn cùng đi. Lâm Thâm nhàn rỗi cũng không có việc gì, đáp ứng Vệ Vũ Phu, khởi hành trở về mẫu tinh, lần nữa đi tới thiên thành. Vệ Trường Thanh đám người thương cũng đã khôi phục, tổ một tiểu đội, chuẩn bị muốn lần nữa đi vào dưới lòng đất không gian, tìm được Trường Hận Đông Ly nói tới cơ biến chi địa. Nếu như không gian dưới đất thật có cơ biến chi địa, như vậy về sau vệ ra người, liền không cần lại đi tiểu niết bàn con đường. Lâm Thâm lần này trở về, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là muốn đem vệ Vũ Phu mang đi, không thể để cho hắn tại mẫu tinh niết bàn. Mấy người thăm dò không gian dưới đất sau đó, Lâm Thâm dự định đi một chuyến nữa Hồ Lô Sơn, nếu là có thể trưởng khống Hồ Lô Sơn, như vậy thì tính toán đem đồng hồ đeo tay máy móc còn cho quái nhân cũng không cái gọi là... chương 582. Phản. chương 582, Phản đi tới Thiên Thành sau đó Vệ Trường Thanh đem hắn đơn độc gọi đi chấn ma sảnh, nói cho Lâm Thâm một chút trong khoảng thời gian này bọn hắn dưới đất không gian phát hiện Trường Hận Đông Ly sau khi bị giết chết, không gian dưới đất bị lây nhiễm sinh vật số lượng cũng không có giảm bớt. Y Nguyên vẫn là có niết bàn sinh vật không ngừng xuất hiện, cũng may tạm thời không tiếp tục xuất hiện giống Trường Hận Đông cách này này lợi hại niết bàn sinh vật. Bọn hắn thay phiên lấy đi vào dưới lòng đất không gian chạm giết niết bàn sinh vật, nhưng mà không gian dưới đất niết bàn sinh vật cũng không có giảm bớt quá nhiều. Mỗi lần bọn hắn thanh trừ mấy cái niết bàn sinh vật sau đó cũng không lâu lắm liền sẽ có mới niết bàn sinh vật xuất hiện, cho nên bọn hắn cũng cho rằng Trường Hận Đông Ly nói không có sai. Không gian dưới đất hẳn là một cái cơ biến chi khu, hơn nữa còn là có thể sinh ra niết bản sinh vật cơ biến chi địa, cho nên bọn hắn cũng đối không gian dưới đất tiến hành trình độ nhất định lùng tìm. Trải qua mấy lần lùng tìm sau đó, bọn hắn rốt cuộc tìm được cái kia hư hư thực thực cơ biến chi địa chỗ, bọn hắn tận mắt thấy có mấy cái niết bản sinh vật cũng là từ bên trong đó đi ra đó là một cái dạng gì chỗ. Lâm Thâm nhìn thấy vệ trường thanh sắc mặt có chút cổ quái, thế là nhịn không được hỏi ta cũng không cách nào hình dung đó là như thế nào một vùng, nơi đó thật giống như cái gì cũng là phản. Vệ trường thanh nói phản, có ý tứ gì? Có phải hay không muốn nên cái kia rất lớn sinh vật nhỏ đi? vốn nên cái kia rất nhỏ sinh vật lại biến lớn lâm thâm suy đoán nói vệ trường thanh lắc đầu không phải như thế ý của ta là có thể là suy nghĩ của chúng ta phản tư duy phản như thế nào phản lâm thâm không biết nên lý giải ra sao cái từ này tỉ như ngươi nghĩ nâng tay trái ở nơi đó ngươi liền sẽ nâng tay phải lên nếu như ngươi nghĩ bước ra đùi phải như vậy ngươi liền sẽ bước ra chân trái vệ trường thanh sắp xếp đối ngữ, tận lực muốn nói rõ cảm thụ của mình tư duy hoàn toàn ngược lại có phải hay không muốn đi lên phía trước liền sẽ lui về phía sau đi lâm thâm trầm ngâm nói không cũng không phải loại tình huống kia tướng phía trước lui về phía sau cũng không có ảnh hưởng nhưng mà ngươi muốn tạ hữu đi liền sẽ tư phản vệ trường thanh cười khổ nói cho nên ta nói có thể là tư duy xảy ra vấn đề cũng có thể là không phải tình huống cụ thể ngươi đến nơi đó thể nghiệm một chút thì sẽ biết lần này các ngươi chỉ là đi tìm bòi không cần chém giết nơi đó niết bản sinh vật an toàn vị thứ nhất nhớ lấy không thể mạo hiểm thanh gia yên tâm lâm thâm gật đầu nói còn có lần này ngươi rời đi thời điểm đem vũ phu mang đi a vệ trường thanh nói nếu như hắn không chịu đi đâu lâm thâm hỏi dò ta tự có biện pháp điểm này ngươi không cần lo lắng Vệ Trường Thanh lại cùng Lâm Thâm Hàn Huyên một hồi, này mới khiến Lâm Thâm rời đi. Một lần này Tiểu đội thăm dò từ Lâm Thâm, Vệ Vũ Phu, Vệ Thủ thành cùng Vệ Thủ Tín bốn người tạo thành hai cái phi thăng hai cái nếp bàn, chỉ cần không phải gặp gỡ Trường Hận Đông cách này dạng tồn tại dưới đất không gian bảo mệnh hẳn là dư sải bốn. Lâm Thâm lần nữa đi tới không gian dưới đất, lợi dụng dây thường bỏ vào không gian dưới đất mặt đất, tại Vệ Thủ thành dẫn dắt phía dưới, hướng về bọn hắn phát hiện chỗ kia kỳ dị khu vực mà đi. Bởi vì nhiệm vụ của lần này là tìm tỏi cái kia phiến kỳ dị khu vực, cho nên trong bọn họ đường coi như gặp nếp bàn sinh vật cũng lựa chọn né tránh cũng không có giết chết bọn hắn dự định không gian dưới đất chỉ có cái này một loại niết bản sinh vật sao? Lâm Thâm hỏi phía trước dẫn đường vệ thủ thành. Lần trước cùng lần này, hắn cũng chỉ thấy được loại này lam nắp nấm thú tầm thường nhất bản sinh vật trước đó cũng không ít loại hình khác nhất bản sinh vật. Mấy năm gần đây loại hình khác nhất bản sinh vật biến rất ít, đại bộ phận cũng là cái này một loại nhất bản sinh vật. Vệ thủ thành dừng một chút, lại giải thích nói: chúng ta hoài nghi phía trước loại hình khác niết bản sinh vật đều là do phi thuyền mang tới nguyên nhân truyền nhiễm lây nhiễm dị biến tiến hóa mà thành. Mà loại này lam nắp nấm thú có thể chính là niết bản chi địa dưỡng dục ra tới. Lâm Thâm gật gật đầu, loại này phỏng đoán là tương đối hợp lý, hắn cũng như vậy cho rằng. Bởi vì không gian dưới đất không thể phi hành, bốn người bọn họ chỉ có thể đi bộ đi tới, tại màu sắc sặc sỡ thế giới dưới đất, khắp nơi đều là đủ loại cảnh tượng không tưởng tượng nổi ở đây tại sao có thể có một cái giếng. Khi bốn người đến chỗ cần đến, Lâm Thâm không khỏi giật mình ở một tòa tiểu sơn đỉnh núi, lại có một ngụm nhìn mười phần cổ lao giếng đá, miệng giếng là dùng nham thạch xây thành, nham thạch xem xét liền cùng bốn phía núi đá là một loại thành phần, tuyệt không phải phi thuyền mang tới đây chính là chỗ đó cửa vào. Vệ thủ thành giải thích nói, từ nơi này xuống, liền có thể đến một khu vực như vậy. Lâm Thâm nghe vậy càng cảm thấy cổ quái, vây quanh giếng dò xét, vết giếng cũng là nham thạch, cũng không nhìn ra đến cùng là nhân công điều khắc, vẫn là tự nhiên hình thành. Hướng về trong giếng nhìn, đó cũng không phải rất sâu, có thể nhìn thấy phía dưới giống như tấm gương tầm thường nước giếng, khoảng cách nắp giếng cũng chính là hơn 10 mét khoảng cách. Nếu là cái đồ chơi này là nhân tạo, cái kia Lâm Thâm cũng có chút hoài nghi, thế giới dưới đất có phải hay không sớm đã có người đi qua, hay là ở đây vốn là có sinh vật có trí khôn ta trước tiên phía dưới? Chờ một phút, người kế tiếp nữa người, hai người các ngươi cũng là như thế. Vệ thủ thành an toàn tốt sau đó, liền nhảy vào trong giếng. Lâm Thâm nhìn xuống phía dưới nhìn phát hiện vệ thủ thành xuống sau đó liền biến mất ở trong giếng nước cái kia nước giếng gợn sóng rất nhỏ chỉ chốc lát sau liền khôi phục không hề bận tâm trạng thái vương thủ tín lại giận do bọn hắn một lần cũng đi theo nhảy vào lần này đợi một phút vệ vũ phu để cho lâm thâm trước tiên nhảy đi xuống hắn sợ lâm thâm tính cách này lại nổi lên chơi tâm đợi không được một phút liền nhảy đi xuống lâm thâm nhảy xuống tiến vào trong giếng nước quỷ dị chính là hắn cũng không có vào nước cảm giác ngược lại có loại cảm giác đạm ở vô cùng mềm đệm khí phía trên loại cảm giác này rất nhanh tiêu thất chờ hắn ý thức được thời điểm phát hiện mình đã đứng ở một cái sơn động ở trong, vương thủ thành cùng vương thủ tín liền đứng ở một bên, trên thân cũng không có thủy. vương thủ thành đem hắn kéo đến một bên, lâm thâm ngẩng đầu dò xét, phát hiện cái sơn động này đỉnh động phía trên, vậy mà cũng có một cái giếng, cái kia giếng dựng ngược tại thạch trên đỉnh, bên trong vậy mà cũng có nước giếng. nhìn thẳng mới lạ thời điểm, chỉ thấy cái kia trong giếng sóng nước dạo dựng, tiếp đó vệ vũ phu liền từ bên trong rơi ra ta như thế nào không có cảm giác ở đâu phản. lâm thâm rối tay, cũng không có cảm giác cơ thể có cái gì không thích ở chỗ, cũng không có vệ trưởng thành nói loại kia phản cảm giác đường nóng nồi, ra khỏi sơn động liền sẽ có. Vệ thủ thành nói ngay ở phía trước dẫn đường, bốn người rất nhanh liền ra khỏi sơn động, trước mắt ánh sáng để ở hắc ám trong sơn động đi xuyên chính bọn họ, đều có chút không quá thích ứng. Lâm Thâm muốn nâng tay phải lên che một chút chiếu vào trong mắt quang, thế nhưng là hắn phát hiện mình nâng lên lại là tay trái. Mặc dù nâng tay lên không đúng, thế nhưng lại cũng không có ảnh hưởng quá lớn, hắn vẫn là che khuất chiếu vào trong mắt quang, chỉ là dùng chính là tay trái mà thôi vậy mà thật có loại sự tình này. Trong lòng Lâm Thâm sợ hãi thắng phục, lại thử một chút, quả nhiên cùng vệ trưởng thanh nói một dạng, hắn muốn đi trái đi, kết quả lại là hướng về phải đi, muốn bước chân trái, bước ra lại là đuổi phải. Thế nhưng là đi lên phía trước lui về phía sau đi lại không có vấn đề gì. Lâm Thâm trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng loại cảm giác này, có loại đại não cảm giác thất loạn, ngay cả đi đường giống như cũng sẽ không. Chương 583, gây khó dễ. Chương 583, gây khó dễ không cần phải gấp, lần đầu tiên tới đều cần thời gian thích ứng, chúng ta cũng là tới qua mấy lần sau đó mới thích ứng nơi này quỷ dị hoàn cảnh, đến bây giờ ngẫu nhiên vẫn sẽ phạm sai lầm." Vệ thủ Tín khẽ cười nói. Lâm Thâm gật gật đầu, một bên chậm rãi hoạt động, thích ứng nơi này quỷ dị hoàn cảnh, một bên quan sát hoàn cảnh bốn phía. Bọn hắn bây giờ tại trong một cái sơn cốc, trong sơn cốc khắp nơi đều mọc đầy đủ mọi màu sắc nấm, bầu trời xanh thẳm, sáng tỏ rất nhiều, thế nhưng lại không nhìn thấy thái dương. Sơn cốc phần cuối đối diện một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia đem sơn cốc một phân thành hai, khiến cho sơn cốc hướng về hai cái phương hướng khác nhau kéo dài. Lâm Thâm thích đứng một hồi lâu, mới dần dần có thể bình thường đi lại. Vệ Vũ Phu mặc dù cũng là lần đầu tiên tới, thế nhưng là hắn lại thích hướng rất tốt, một hồi liền đã cùng lúc ở bên ngoài không có gì sai biệt. Lão vệ không chế đối với thân thể tiên phú, tuyệt đối là đỉnh cấp. Trong lòng Lâm Thâm tán thưởng vừa đi vừa thích đứng a, trong thời gian ngắn rất khó hoàn toàn thích ứng. Vệ Thủ Thành gặp Lâm Thâm có thể bình thường đi bộ, liền mang theo bọn hắn dọc theo sơn cốc chậm rãi đi lên phía trước, đi lên phía trước không có vấn đề gì. Lâm Thâm vừa đi vừa không ngừng đưa tay, tận lực khống chế tay chân của mình nơi này nấm có độc sao? Lâm Thâm nhìn xem trong sơn cốc đủ mọi màu sắc nấm hỏi có độc, không cẩn thận ăn nấm hoặc nuốt vào nấm bên trong chất lỏng thì sẽ sinh ra hào giác. Vệ Thủ Thành trả lời rất thẳng thắn, rõ ràng bọn hắn phía trước hẳn là nếm thử qua. Lâm Thâm muốn thử một chút, tăng cường thân thể của mình kháng tính, bất quá bây giờ rõ ràng không phải thích ứng thời gian một đường đi tới sơn cốc phân nhánh miệng cũng không có nhìn thấy có cái gì sinh vật xuất hiện cái này cùng lâm thâm trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm hắn còn tưởng rằng ở đây sẽ có không ít nhất bản sinh vật đâu kết quả một cái cũng không có nhìn thấy chúng ta phía trước hai bên đường rẽ đều thăm dò một bộ phận nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân đều không thể tiếp tục tìm tòi tiếp hôm nay đi trước bên trái à vệ thủ thành nói hướng bên trái đường rẽ đi đến lâm thâm ba người đội kịp, bên này sơn cốc liền không giống phía trước như vậy thẳng tắp sơn cốc giống như là ngọn nhà là hướng một bên cong càng đi về phía trước bên trong sơn cốc ngấm cũng càng nhiều bắt đầu còn có thể tránh đi về sau chỉ có thể đạp nấm đi tới. Dẫm ở những cái kia nấm phía trên, dưới chân truyền đến mềm nát vụn xúc cảm, có thể nhìn thấy có đủ mọi màu sắc chất lỏng từ đế dày gần ra, không hiểu có loại sáng khoái cảm giác. Bởi vì sơn cốc là có đường cong, cho nên cũng không nhìn thấy nơi xa có cái gì, chỉ thấy ngay cả trên vách núi đá, cũng bắt đầu xuất hiện đủ mọi màu sắc nấm. Thẳng đến đằng sau, cả vách núi đã lâu đầy đủ loại màu sắc nấm, ngươi là đủ mọi màu sắc yêu dị con mắt chen đầy vách núi. Lâm Thâm may mắn chính mình không có đông đúc kinh khủng chứng, bằng không ở loại địa phương này thật sự sẽ chết người. Bốn người lại đi ở một khoảng cách, phía trước xuất hiện một con sông, nhìn chỉ có rộng vài chục thước, từ một bên vách núi trong động quật chảy ra, đi ngang qua sơn cốc sau đó, chạy vào đối diện vách núi trong động quật. Nước sông cũng là đủ mọi màu sắc, liền tựa như là sang rơi vào trong nước, dưới ánh mặt trời phản xạ cái loại màu sắc này. Chỉ là nước sông màu sắc, càng thêm dày đặc, nhìn rất là quỷ dị, chúng ta phía trước chính là bị con sông này ngăn cản đường đi, không có có thể tiếp tục hướng phía trước tìm đòi. Vệ thủ thành đứng tại bờ sông, nhìn xem bờ bên kia nói. Bờ bên kia vẫn là sơn cốc, đồng dạng mọc đầy đủ loại thải sắc nấm không nhạy qua được đi. Lâm Thâm biết chắc có vấn đề, nếu không thì tính toán không thể phi hành, bọn hắn cũng có thể nhảy lên mà qua con sông này rất là quỷ dị, liền xem như dùng này, cũng biết rơi vào trong sông. Hơn nữa nước sông này tựa hồ bị nấm độc tố cho sông nhiễm nhiễm, lọt vào đến liền sẽ gây ảo ảnh, chính mình liền bỏ đều không leo lên được. Lần trước chúng ta liền có người rơi xuống nước, nếu không phải mang theo câu tác, đem người kéo ra ngoài, sợ là muốn chìm thi đáy sông. Vệ thủ Tín giải thích nói. Lâm Thâm phía trước gặp qua loại này gây khó dễ sông, nghe vậy đến cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hỏi, từng có sông phương án sao? Chỉ có thể nếm thử từ trên vách núi đá bỏ qua. Vương thủ Thành vừa nói, vừa lấy ra dây thừng trói trên người mình, sau đó đem một phía khác giao cho Vương thủ Tín. Trên vách núi đá mọc đầy nấm, một mực kéo dài đến nước chảy đi ra ngoài trong động quật, trong động quật có thể nhìn thấy chỗ, khắp nơi cũng đều là loại này nấm cần trước tiên đem nấm thanh lý mất sao. Lâm Thâm đánh giá trên vách núi đá nấm hỏi không cần, ta có một loại năng lực, có thể không cần phá hư những cái kia nấm bỏ qua. Chờ ta trôi qua về sau, đem dây thừng cố định tại đối diện, các ngươi liền có thể theo dây thừng bỏ qua. Vương thủ Thành nói liền hướng vách núi leo lên. Cùng nói là leo lên vách núi, Vương thủ Thành nhìn càng giống là dính vào mọc đầy nấm trên vách núi đá. Toàn thân hắn giáp sắt giống như là hút ở nấm phía trên, giống như là thạch sùng từ từ tại nấm phía trên bỏ. Vậy mà thật sự không có thương tổn được những cái kia yếu ớt nấm lợi hại à? Đây là năng lực gì? Lâm Thâm đang ngồi cảm thán thời điểm, đột nhiên nhìn thấy vừa mới leo đến trên nước sông Vương Vương Thủ Thành, vậy mà từ trên vách núi đá rớt xuống. Vương Thủ tín tay mắt lanh lẹ, hai tay nắm chắc dây thừng, thế nhưng lại không dùng được kéo, mà là tùy ý Vương Thủ Thành tiến vào trong nước sông. Thẳng đến Vương Thủ Thành rơi vào trong nước sông sau đó, Vương Thủ tín mới dùng sức kéo dây thừng, rất nhanh liền đem Vương Thủ Thành từ trong nước sông kéo ra ngoài. Lâm Thâm phỏng đoán. Hẳn là trên không trung thời điểm không kéo trở về, chỉ có thể rơi vào trong sông sau đó, mới có thể đem người kéo ra ngoài. Nếu thật là như vậy, cái kia Lâm thâm liền không cách nào xác định chính mình Đăng Thiên Thê có thể hay không từ trên con sông này bay qua. Coi như Đăng Thiên Thê không được, hắn còn có Khinh Công Thủy thượng phiêu, hẳn là đủ vượt qua con sông này mới đúng. Bị kéo lên vệ thủ thành, trên người giáp sát vậy mà tự động giải trừ, cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ, giống như là uống rượu say, con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, trong miệng tốt tốt nào nói cái gì, đáng tiếc cũng nghe tin tưởng hắn nói là cái gì, xem ra con đường này đi không thông, chúng ta chỉ có thể đi một con đường khác. Vương thủ Tín lấy ra một bình dược tề cho Vương thủ Thành đổ xuống. Lâm Thâm vốn cho là là giải trừ trí huyễn dược tề, không nghĩ tới lại là gây tê dùng, trực tiếp để cho Vương thủ Thành ngủ tiếp đi còn không có nghiên cứu ra có thể giải trừ trí huyễn dược tề, chỉ có thể dạng này. Còn tốt loại này gây hào ảnh đối với cơ thể không có quá lớn tổn thương, hiệu quả qua liền tốt." Vương thủ Tín thở dài nói, con đường này không thông, chờ thủ Thành thanh tỉnh sau đó, chúng ta đi một bên khá ca, bên kia cũng đồng dạng không dễ chịu, không biết ta nhóm chuẩn bị đồ vật có thể hay không có tác dụng. Để cho ta thử xem a, có thể ta có thể qua sông." Lâm Thâm đối với Vương thủ Tín nói ngươi làm sao vượt qua? Vương thủ tín hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lâm Thâm thử một chút xem sao, ta cũng không có chắc chắn. Lâm Thâm chỉ chỉ dây thừng nói, cho ta trói lên. Vương thủ tín đem Vương thủ thành trên người tát mang cởi xuống, trói tại trên thân Lâm Thâm, giống phía trước như thế lôi kéo dây thừng. Lâm Thâm hít sâu một hơi, hướng về nước sông đi tới ngươi làm gì? Vương thủ tín gặp Lâm Thâm lại muốn xuống sông, lập tức bị sợ hết hồn, liền vội vàng kéo hắn, có chút tức giận nói, nước sông gây hào ảnh tính chất, đối với đại não là bị tổn thương, đừng cầm thân thể của mình nói đùa. Lâm Thâm thế mới biết, bọn hắn phía trước nói nhẹ nhóm Kỳ thức cũng không phải thật sự nhẹ nhàng như vậy, chỉ là yên lặng đã nhận lấy phong hiểm mà thôi. Chương 584. Qua sông. Chương 584. Qua sông. Lâm Thâm không biết nên nói cái gì cho phải, hắn sớm cái kia nghĩ đến, vậy ra có thể dưỡng ra người dạng này vệ vũ phu, bọn hắn là một đám hạng người gì tin thúc, ta có siêu cường năng lực tự lành, thử một lần không có quan hệ. Lâm Thâm nói. Vệ thủ tín cố chấp lắc đầu nói, không được, loại này đối với đại não tổn thương là mãi mãi không thể nghịch, vạn nhất không thể chữa trị hợp, ta không có cách nào hướng lao ra tự giải thích, chúng ta đi một con đường khác. Tin thúc, ta có năm chắc có thể tới để cho ta thử một chút ta. Lâm Thâm biết nếu như đi một con đường khác, chỉ sợ còn phải vệ thủ tín bọn hắn đi mạo hiểm đến thử. Hắn có đăng thiên thê cùng khinh công thủy thuật phiêu, cơ hồ có thể khẳng định có thể tiến lên, coi như con sông này người tiên, liền hắn hỏa chủng năng lực đều gây khó dễ, hắn cũng có thuyết tiến hóa có thể là tẩy, lại có siêu cấp đúc lại có thể khôi phục, dù sao cũng so để cho bọn hắn đi mạo hiểm nữa muốn tốt hơn nhiều. Vệ thủ tín còn nghĩ ngăn cản, vệ vũ phu ở một bên nói thúc. Hán có thể. Vệ thủ tín nghi ngờ nhìn về phía vệ vũ phu nói loại sự tình này làm sao có thể có nắm chắc. Dừng một chút. Vệ Thủ Tín lại nói, Lâm Thâm, ta biết năng lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà chính vì vậy, càng thêm không thể mạo hiểm. Ngươi là có cơ hội đi ra ngoài vì chúng ta nhân loại bộ tộc chống lên một ngày mọi người, không đáng tại loại này việc nhỏ phía trên đánh cược tương lai của mình, dù là chỉ có khả năng một phần bạn, cũng không muốn đi đánh cược. Lâm Thâm thật không biết nên nói cái gì cho phải, vậy ra đối với hắn chiếu cố, chính xác cùng đối với người nhà mình không khác đổi người bên ngoài, tuyệt nhiên sẽ không như vậy ngăn cản hắn tin thuốc. Ta không phải là đang đánh cược, thật sự có nắm chắc có thể vượt qua, ngươi biết vũ phu, hắn sẽ không nói dối. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là cùng Vệ Thủ Tín giảng giải. Vệ thủ Tín nghe xong có chút do dự, hắn tự nhiên biết Vệ Vũ Phu tính cách, Vệ Vũ Phu nói Lâm Thâm có thể, hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng là Lâm Thâm cũng là lần đầu tiên tới ở đây, hắn lại dựa vào cái gì có nắm chắc đâu? Tin thuốc, kéo hảo dây thừng. Gặp Vệ thủ Tín do dự, Lâm Thâm liền trực tiếp nhảy lên một cái, muốn từ trên mặt sông nhảy qua. Thế nhưng là mới vừa tiến vào mặt hồ phạm vi, cũng cảm giác một cỗ cự lực nắm kéo thân thể của hắn rút xuống, Lâm Thâm vội vàng chân trái giẫm chân phải cóng, muốn lần nữa vọt lên. Hắn cũng chính xác nhảy lên một khoảng cách, thế nhưng là nhảy lên độ cao, còn không có hạ xuống tốc độ nhanh, mắt thấy liền muốn rơi vào trong sông. Lâm Thâm trong lòng có chút kinh ngạc, biết cái này sông quả thật có chút đồ vật, lôi kéo sức mạnh quá mạnh, đăng thiên thêm mặc dù có thể dùng, nhưng mà không sông ra được. Vệ Thủ Tín nhìn rất là hối hận, cảm thấy chính mình không nên do dự, hẳn là kiên trì không để Lâm Thâm đi mạo hiểm. Hắn nắm chặt dây thừng, muốn tại Lâm Thâm rơi xuống nước trước tiên đem hắn kéo ra ngoài, tất khả năng để cho nước sông thương tổn đối với hắn giảm đến nhỏ nhất. Sở Dĩ bây giờ không kéo, là bởi vì bây giờ căn bản kéo không nhúc nhích, cưỡng ép lôi kéo, chỉ có thể đem dây thừng kéo được. Mắt thấy Lâm Thâm rơi vào trên mặt sông, Vệ Thủ Tín đã làm xong dây kéo chuẩn bị lại đột nhiên nhìn thấy lâm thâm mũi chân trên mặt sông nhẹ nhàng điểm một cái, tựa như chuẩn chuẩn lướt nước, nước, lại như lăng ba vi bộ đồng dạng, vậy mà đạp lên mặt nước từng bước một vào tới, vương vàng rơi vào đối diện. vệ thủ tín vừa mừng vừa sợ, lâm thâm, ngươi không sao chứ? không có việc gì, ta trước tiên đem dây thừng cố định lại. lâm thâm thở xuống trên người dây thừng, tìm một tảng đá lớn, muốn đem dây thừng thắt ở trên tảng đá lớn đường động, phía trên kia cũng là nấm, ngươi dây thừng buộc lên, khó tránh khỏi sẽ lộ nát vụ nấm, có khả năng sẽ dính vào nọc độc. đem dây thừng thắt ở vũ khí của ngươi phía trên, sau đó đem vũ khí cắm ở trên đá liền có thể. vệ thủ tín vội vàng nói. Lâm Thâm dựa theo Vệ Thủ Tín nói phương pháp, đem dây thừng thắt ở liền vỏ cặn bã trên ao, sau đó đem cặn bã đao cắm vào trong viên đá. Vệ Thủ Tín gặp Lâm Thâm làm tốt sau đó, lúc này mới bắt đầu dây kéo, muốn đem dây thừng kéo thẳng, tiếp đó cố định. Thế nhưng là vấn đề nhưng lại xuất hiện, dây thừng rời đi mặt nước sau đó, vậy mà không kéo tiếp thúc, đừng kéo, con sông này sức mạnh quá mức quỷ dị, không có đồ vật có thể tại nó phía trên không bị hút xuống. Lâm Thâm vừa rồi tới thời điểm, cũng đã nghĩ đến, dùng dây thừng qua sông phương pháp có thể không dùng được. Hắn lần nữa vọt hướng mặt sông, sử dụng kinh công thủy thượng phiêu về tới bờ bên kia, tiếp đó đi đến bên cạnh Vệ Vũ Phu trực tiếp đem hắn cho gánh lên. Vệ Vũ Phu biết Lâm Thâm muốn làm cái gì, phối hợp với Lâm Thâm không có động tác dư thừa. Lâm Thâm khiêng Vệ Vũ Phu liền lại và hướng về phía mặt sông, cái này nhưng làm Vệ thủ Tín sợ hết hồn, kết quả là nhìn thấy Lâm Thâm khiêng Vệ Vũ Phu, lại đạp lên mặt sông vọt tới bờ bên kia, cũng không có rơi vào trong sông lão gia tử coi trọng như vậy Lâm Thâm, quả nhiên là có đạo lý. Vệ thủ Tín triệt để yên lòng. Lâm Thâm bắt trước làm theo, đem Vệ thủ Tín cùng hôn mê Vệ thủ Thành đều cho gắng vượt qua. Bốn người ngay tại bờ sông tu chỉnh, chờ đợi Vệ thủ Thành tỉnh lại. Qua có chừng hơn một giờ, Vệ thủ Thành cuối cùng tỉnh lại bất quá rõ ràng trạng thái có chút không đúng, giống như là say rượu sau đau đầu dáng vẻ. chầm một hồi lâu, vệ thủ thành nhìn mới tốt nữa rất nhiều ta không sao. xem ra cái này sông là không qua được, chúng ta đi một bên khác cả. vệ thủ thành nói chúng ta đã đến đây. vệ thủ tín vừa cười vừa nói đến đây. làm sao qua được? vệ thủ thành không khỏi ngẩn ngơ, nhìn một chút đối diện, mặc dù hai bên nhìn đều không khác mấy, nhưng mà sơn cốc là có đường cong, vừa rồi hắn không có chú ý, bây giờ xem xét mới phát giác đúng là tại bờ bên kia lâm thâm khiêng chúng ta tới, hắn có thể trên mặt sông đạp thủy mà đi. vệ thủ tín cười đem việc trải qua nói một lần. Vệ thủ Thành nghe xong cười nói, "Tiểu tử ngươi thật giỏi, cái này cũng có thể để ngươi xong lại, biết sớm như vậy, ta liền không ra cái này xấu. Lần sau ta lên trước." Lâm Thâm nói vậy cũng không được. Vệ thủ Thành liền vội vàng lắc đầu, "Ngươi Thành Thành thật thật đi theo chúng ta, chớ làm loạn, ngươi nếu là đả thường, chúng ta không có cách nào cho lão gia tử giải thích." Bốn người một lần nữa lên đường, dọc theo sơn cốc tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu liền thấy phía trước xuất hiện một chút cực lớn thải săn nấm. Những cái kia cự hình thải săn nấm, giống như viễn cổ đại thụ đồng dạng đứng ở sân cốc, nấm đắp kín giống như tán cây đồng dạng lớn. Lâm Thâm dưới chân bọn hắn đạp nấm, cẩn thận từng ly từng tí từ những cái tia cự hình nấm bên cạnh đi qua, phát hiện cự hình nấm cũng không phải có thể hoạt động sinh vật, cùng những cái tia tiểu ma cô không sai biệt lắm, chỉ là kích thước tương đối lớn mà thôi. bọn hắn cũng không dám sơ suất, lớn như thế nấm, độc tính có thể càng mạnh hơn. Vạn nhất nổ tung, bọn hắn chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. càng đi về phía trước, bên trong sơn cốc cự hình nấm thì càng nhiều. Nếu như nói phía trước những cái tia tiểu ma cô xem như bãi cỏ mà nói, ở đây đã xem như nấm rừng rậm. Chỉ có điều tại cự hình nấm phía dưới cùng trên vách núi đá, vẫn như cũng mọc đầy tiểu ma cô. Lâm Thâm nhìn xem những thứ này nấm, trong nội tâm âm thầm nghĩ hoặc. Hắn càng ngày càng cảm thấy, nơi này có phải là cùng Á thần căn cứ lần đó nấm thú triều có liên quan gì ở phía trước dò đường vệ thủ Tín đột nhiên dừng lại, là một cái cái ra dấu im lặng, tiếp đó chỉ chỉ phía trước một khóa cự hình ấm. Lâm Thâm bọn hắn bắt đầu cũng không có chú ý, theo vệ thủ Tín ngón tay nhìn sang, lập tức liền phát hiện chỗ quỷ dị. Chương 585, điên cuồng lắc lư. Chương 585, điên cuồng lắc lư ở đó ma cô cái phía dưới, lại có rất nhiều giống như là dạ minh châu tầm thường hạt châu, từng cái tựa như bóng đá lớn nhỏ, tản ra ánh sáng nhạt. Nấm phủ xuống nhăn meo bên trong, kẹp lấy rất nhiều hạt châu, lít nhá lít nhít không biết có bao nhiêu khóa cũng không biết đó là vật gì là sủng vật trứng sao. Lâm Thâm nhìn một chút, cảm giác giống như có điểm giống là sủng vật trứng có phải hay không là cự hình nấm bảo tử. Vệ thủ thành cũng suy đoán nói, bọn hắn cũng chỉ là ngờ tới, không có đi lên dò xét, bọn hắn mục đích của chuyến này là tìm được thai ngén miết bản sinh vật cơ biến chi địa, không cần gỡ mìn. Bốn người càng thêm cẩn thận, không đi đụng chạm những cái kia cự hình nấm. Phía trước thỉnh thoảng phát hiện có cự hình nấm phía dưới có những cái kia dạ minh châu tầm thường hạt châu, Lâm Thâm cảm thấy vệ thủ thành nói không có sai, những hạt châu kia thật có có thể là cự hình nấm bảo tử nếu như là sùng vật trứng mà nói, ở đây căn bản liền cái sinh vật cái bóng cũng không có, làm sao có thể phía dưới nhiều như vậy trứng? Tại nấm trong rừng thận trọng tiến lên, rõ ràng bốn phía đều là hoa mỹ màu sắc, giống như thế giới truyện cổ tích đồng dạng. thế nhưng là bốn người đi ở bên trong, lại có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác, có loại người thế giới hiện thật tiến nhập trong ạn tìm phá vỡ cảm giác đang đi tới đâu, đột nhiên nhìn thấy trước mặt một quả cự hình nấm, cơ thể đột nhiên run rẩy, nấm nắp cũng giống như xương đồng dạng, lập tức biến lại mập lại lớn lui. vệ thủ tín vội vàng hô to, bốn người nhanh chóng lui lại, thế nhưng lại đã hơi trễ, cự hình nấm giống như là nhảy mũi. Nắm nắp đột nhiên có lên, vô số bóng đá lớn nhỏ hạt châu từ trong nhăn nheo phủ tới. Những hạt châu kia giống như là nhảy nhót cầu tràn đầy có dãn, đụng tới đồ vật sau đó, liền lập tức bắn lên, tại bốn phía lung tung bật lên không ngừng đụng động, đem sắc bén đồ vật cắt kỹ, đừng máy phá những hạt châu kia. Vệ thủ Tín hét lớn một tiếng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không có sử dụng niết bàn chi lực hộ thể, tùy ý hạt châu lện ở trên người hắn, tiếp đó lại bắn ra ngoài. Lâm Thâm ba người cũng giống như vệ thủ Tín đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tùy ý vô số hạt châu trên người bọn hắn đánh tới bàn tới. Qua một hồi lâu, những hạt châu kia phía trên sức mạnh cuối cùng không còn rơi xuống một chỗ khắp nơi đều là phủ kín phủ cận mặt đất đường lộng phá những thứ này hạt châu chúng ta chậm rãi lội qua đi vệ thủ tín chậm rãi di động chân sát mặt đất chân chậm rãi lội ra trên đất hạt châu đi lên phía trước lâm thâm ba người học bộ dáng của hắn rón rén hướng phía trước lội chỉ sợ đem những thứ này có dãn mười phần hạt châu cho lộng phá ngắn ngủi này khoảng mấy trăm thước bọn hắn đi ước chừng hơn nửa giờ mới đi đi qua rời đi những hạt châu kia khu vực sau đó bốn gái nhân tài thở nhẹ nhóm một cái thật dài mặc dù không biết những hạt châu kia đến cùng đối bọn hắn có uy hiếp hay không nhưng mà bọn hắn cũng không muốn đi nếm thử Bốn người tiếp tục tại nấm trong rừng rậm tiến lên, thậm chí trong rừng rậm thấy được không thiếu đã rất xuống hạt châu. Bọn họ đều là chậm rãi lội qua đi, chỉ sợ lộng phá những hạt châu kia rước lấy phiền phức. Cũng may lại đi một đoạn đường sau đó, trước mặt cự hình nấm dần dần ít đi rất nhiều. Mắt thấy sắp đi ra mà cô xâm lâm khu vực, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện sinh vật. Bốn người vội vàng trốn ở cự hình nấm đằng sau, xa xa đánh giá xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt ở trong cái kia sinh vật đó là đồ chơi gì. Lâm Thâm ánh mắt phát sáng lên. Xuất hiện tại bọn hắn giữa tầm mắt sinh vật, là một cái kim sắc giống như là giáp sắt trùng một dạng sinh vật, toàn thân nó tựa như hoàng thủy tinh đồng dạng nhìn nóng ánh trong suốt, không giống sinh vật, đến giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. kích thước so với bình thường giáp sát trùng muốn lớn hơn nhiều, so với cái kia bóng đá lớn nhỏ hạt châu nhỏ một chút, nhưng mà cũng tiểu không nhiều lắm ba người đang tại phán đoán cấp bậc của nó lúc, đằng sau lại xuất hiện mấy cái tương tự giáp xác trùng, tiếp đó lại càng tới càng nhiều, chỉ mất một chút thời gian, liền đã có mấy trăm con giáp xác trùng hướng về bên này bỏ tới. Lâm Thâm bọn hắn mặc dù không sợ những thứ này giáp sát trùng, nhưng mà ở loại địa phương này, có thể tránh chiến đấu cũng không cần đánh hảo. khi Lâm Thâm bọn hắn cho là những giáp xác trùng là hướng về phía bọn hắn kia tới lại phát hiện dẫn đầu giáp sắt trùng đã nhào về phía một hạt châu, ghé vào hạt châu đằng sau, vậy mà đứng lên dùng chân trước đẩy hạt châu kia đi trở về. Những thứ khác giáp sát trùng cũng là như thế, từng cái giáp sát trùng tìm được một hạt châu sau, liền đẩy hạt châu đi trở về thì ra mục tiêu của bọn nó là những hạt châu kia, cũng không phải hướng chúng ta tới. Lâm Thâm nhìn xem những cái kia giáp sắt trùng thôi động hạt châu hình ảnh, không khỏi liên tưởng đến một loại khác cũng biết đẩy bóng côn trùng. Trong nháy mắt cảm giác những cái kia kim tinh tầm thường giáp sắt trùng không cao cấp đang nghĩ nội đâu, đột nhiên có một cái giáp sắt trùng đẩy hạt châu đi trở về thời điểm, trên người gai nhọn không cẩn thận đụng phải hạt châu. Hạt châu giống như là bị đâm phá khí cầu, bình một tiếng nổ bể ra tới, bên trong chất lỏng bảy màu phun ra, bán tung toé giáp sắt trùng cùng phụ cận những cái kia giáp sắt trùng một thân, nguyên bản màu vàng giáp sắt phía trên xuất hiện thải sắt chất lỏng, lây dính thải sắt chất lỏng giáp sắt trùng, cả đám đều giống như là uống rượu say, cơ thể biến lung la lung lay, tốc độ chậm rất nhiều, không có dính vào chất lỏng giáp sắt trùng, đều không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ đẩy hạt châu trở về sông đột nhiên, dính vào thải sắt chất lỏng giáp sắt trùng hai mắt tỏa sáng, giống như là mở ra một loại nào đó chốt mở, điên cuồng đưa, mấy chục con giáp sắt trùng cùng một chỗ điên cuồng lư, nguyên bản bọn chúng đẩy hạt châu cũng bị bọn chúng lộng phá. Theo từng tiếng bị tâm thanh, hạt châu từng cái nổ tung, thải sát chất lỏng phun khắp nơi đều là, đem phủ cận giáp xác trùng cũng không có tới kịp chạy mất giáp sát trùng, đều nhuộm trở thành thải xác. Tiếp đó lâm thâm bọn hắn liền thấy gần trăm con giáp xác trùng tại nấm bụi cỏ phía trên điên cuồng lắc lư, từng cái lắc đầu xoay đít, giống như là cài đặt chạy bằng điện tờ. Lắc lư lắc lư lại lắc lư, liền xem như thể lực dùng hết, y nguyên còn tại nơi đó mãnh liệt dao động, chân cũng đã co gắp, vẫn là dao động không ngừng. Bốn người trơ mắt nhìn mấy cái giáp xác trùng đem chân đều cho dao động gãy, dái ruột cơ thể còn tại trên mặt đất dao động. Mấy người cũng là lòng còn sợ hãi, còn tốt vệ thủ tín phán đoán chính xác. Nếu như bọn hắn bắt đầu phá vỡ những hạt châu kia, bây giờ tại trên mặt đất điên cuồng đung đưa người chính là bọn họ những thứ này giáp xác trùng chết chắc. Chúng ta đi vòng qua. Vệ thủ tín ở phía trước dẫn đường, từ một bên khắc lách đi qua, tiếp tục đi lên phía trước. Rời đi Marco xâm lâm khu vực, bọn hắn trung quy là thở dài một hơi, dọc theo sơn cốc tiếp tục tiến lên. Trên mặt đất có rất nhiều giáp xác trùng bò vết tích, có thể cũng là bởi vì những cái kia giáp xác trùng tồn tại, để cho một đoạn này khu vực trên mặt đất cơ hồ không có lớn lên những cái kia tiểu Marco. Trên vách núi đá vẫn như cũ tràn đầy cũng là tiểu Marco, nhìn người tâm lý bên trên vô cùng không thoải mái. Dọc theo những cái kia bỏ vết tích đi về phía trước không có bao xa, lâm thâm bọn hắn liền thấy càng quỷ dị hơn một màn. Chương 586, Khắc Long Thể. Chương 586, Khắc Long Thể. Trước mặt trong sân gốc, từng cây xiển xích kéo dài hướng lên bầu trời, khóa một phía khác, là từng cái khối cầu màu đen. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái cái màu đen khinh khí cầu lơ lửng giữa không trung, nếu như không phải phía dưới có xiển xích lôi kéo, những cái kia khí cầu có thể liền bay lên không trung thế nhưng là những cái kia xiềng xích bản thân nhìn giống như là kim loại, mà những cái kia trực tiếp vượt qua một mh cầu, nhìn chính là màu đen nham thạch cấu thành, cũng không phải cái gì khinh khí cầu, làm sao lại lơ lửng giữa không trung, còn đem kim loại xiềng xích kéo thẳng tắt đâu? mấy người thần sắc đều có chút phức tạp, vệ thủ thành nói, kỳ quái, loại địa phương này tại sao có thể có kim loại xiềng xích loại vật này đâu? chẳng lẽ ở đây thật sự có sinh mệnh có trí tuệ? loại địa phương này có cái gì, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. vệ thủ tín cười khổ nói, tại những cái kia xiềng xích hắc cầu khu vực bên trong, lâm thâm bọn hắn thấy được phía trước đầy hạt châu rời đi giáp sát trùng những cái kia giáp sắt trùng đầy hạt châu vậy mà hướng về những cái kia to bằng cánh tay trên mặt ống khóa bỏ đi bọn chúng có 6 cái móng vuốt phía trước hai cái móng vuốt khống chế hạt châu đằng sau bốn cái móng vuốt viện xiềng xích trèo lên trên nhìn có chút đần đần 10 phần hai hướm lực cười chẳng lẽ nói những cái kia hắc cầu là giáp sắt trùng ổ thế nhưng là không có ở hắc cầu phía trên nhìn thấy có khe hở bọn chúng muốn làm sao đi vào đâu lâm thâm nghi ngờ nói tự nhiên không ai có thể cho hắn đáp án vệ thủ thành bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy những vật này không đúng Vệ thủ thành đột nhiên chỉ vào những cái kia xiển xích cùng mặt đất tương liên chỗ nói, "Các ngươi nhìn, những cái kia xiển xích giống như không phải nhân tạo, mà là tự nhiên mọc ra." Lâm Thâm theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy tại xiển xích cùng mặt đất tương liên chỗ, trên mặt ống khóa lại có từng cây tựa như bộ rễ tầm thường tơ kim loại đâm vào dưới mặt đất. Mặc dù rất ly kỳ, nhưng mà giống như những kim loại này xiển xích, nhìn thật đúng là từ trong đất mọc ra một dạng. Bốn người đang tự cảm thấy thần kỳ thời điểm, có một con giáp sắt trùng đã đem hạt châu đẩy tới hắc cầu phía trên. Bởi vì vừa rồi lực chú ý chuyển tới kim loại trên mặt ống khóa, cho nên bốn người cũng không có thấy cái kia giáp sắc trùng là thế nào đem hạt châu đẩy lên hắc cầu chống đi tới. Thế nhưng là cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau, giáp sắc trùng đem hạt châu đặt ở hắc cầu đỉnh sau đó, vậy mà liền lại bò lên xuống, cũng không có tiến vào trong hắc cầu, có thể thấy được nơi đó chính xác không phải xào huyệt của bọn nó. Nhìn xem hắc cầu đỉnh hạt châu, lâm thâm đang tại ngờ tới, giáp sắc trùng tại sao muốn đem hạt châu để ở nơi đâu thời điểm? Đột nhiên nhìn thấy quả cầu đen đó không có dấu hiệu nào đã nứt ra, Thoạt nhìn không có một tia khe hở hắc cầu, lại đã nứt ra mấy cánh, tựa như nở rộ đóa hoa một dạng. Hạt châu đã rơi vào triển khai hắc cầu ở trong. Thế nhưng là Lâm Thâm mấy người lực chú ý lại hoàn toàn không có ở trên hạt châu, bởi vì tại trong đó hắc cầu, bọn hắn vậy mà thấy được một tấm quen thuộc khuôn mặt Trường Hận Đông Ly. Lâm Thâm thất thanh thấp giọng hô, cái kia thật giống như mang theo màu lam viên khôi, viên khôi phía trên mọc ra một đôi nhục xuất sừng bộ dáng, không phải Trường Hận Đông Ly còn có thể là ai? Chẳng qua là cho Trường Hận Đông Ly khác biệt, hắc cầu bên trong sinh vật không chỉ trên đầu mọc ra màu lam viên khôi, liền trên thân đã mọc ra đồng dạng màu lam rắp sắc, tựa như thiếp thân màu lam khôi rắp một hình dạng. Phía trước bọn hắn nhìn thấy Trường Hận Đông Ly thời điểm. Trường Hận Đông Ly ngoại trừ trên đầu mọc ra lam khôi, cơ thể lại là trần trụi. Xếp bằng ở hắc cầu bên trong sinh vật, mặc dù dài cùng Trường Hận Đông Ly giống nhau như lúc, trên thân lại có màu lam giáp xác trong tay cũng không có cái kia răng sói vũ khí bình thường. Lâm Thâm mấy người sắc mặt đều khó coi, phía trước giết một cái Trường Hận Đông Ly, bọn hắn cũng đã, đã dùng hết thủ đoạn, thật vất vả mới đưa hắn giết chết. Cái này hắc cầu bên trong vẫn còn có một cái dài cùng Trường Hận Đông Ly giống nhau như lúc sinh vật, nhưng mà này còn không phải mấu chốt đáng sợ hơn là những thứ này lơ lửng giữa không trung hắc cầu nhiều khó mà tính toán, chỉ là bọn hắn nơi mắt nhìn thấy có thể nhìn thấy, liền không giới mấy trong nhiều. Nếu là hắc cầu ở trong đều có một loại giống như trường hận đông ly sinh vật, như vậy những sinh vật này nếu như sống lại, nhân loại muốn ứng đối ra sao? Đối mặt hàng trăm hàng ngàn trường hận đông ly, coi như người nhà họ vệ đem mệnh toàn bộ lấp bên trên, cũng bù không được cái lôi thủng này mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thâm nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Hắn có tử phấn cùng mập tử ở bên người, mặc dù không sợ nhất bản sinh vật, gặp lại trường hận đông ly cũng không sợ. Nhưng đó là dưới tình huống gặp gỡ một cái trường hận đông ly, bây giờ chỗ này có mấy trăm hơn ngàn cái trường hận đông ly, cho dù ai trong nội tâm đều phải run. Quan sát tỉ mỉ đen trung bàn đang ngồi trường hận đông ly, Toàn thân của hắn đều bị một loại chất lỏng trong suốt bao quanh, cơ thể cùng hắc cầu cái bẫy ở giữa, có rất nhiều cái trong suốt ống mềm tương liên, ống mềm kết nối tại trường hận đông ly thân thượng, có chút giống là đánh chuyển nước dùng ống truyền dịch. Hạt châu kia tiến vào bên trong quả cầu đen sau đó, rơi vào phía dưới chất lỏng sền sệt bên trong, tiếp đó hạt châu từ từ hòa tan ở chất lỏng sền sệt bên trong. Chỉ chốc lát sau, những cái kia ống truyền dịch một dạng ống trong suốt bên trong, liền xuất hiện thải sắc chất lỏng, chuyển vào cái kia sinh vật thể nội chiếm cứ mãnh liệt gây hào hành độc tính hạt châu, cư nhiên bị xem như dịch dinh dưỡng cung cấp cái kia sinh vật, bọn hắn có thể ăn cái này sinh tồn. Vệ Thủ Tín Thần sắc phức tạp nói không phải nói Trường Hận Đông Ly là sau cùng Đông Cách Tộc sao? Không phải nói hắn đem Đông Cách Tộc cho diệt tộc sao? Chuyện này là sao nữa? Cái này không phải Đông Cách Tộc sao? Vệ Thủ thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cũng có khả năng cái này chính là Trường Hận Đông Ly. Lâm Thâm dừng một chút lại nói phía trước Trường Hận Đông Ly nói qua hắn là Tạo Thần Tộc thành viên lúc đó ta cũng có chút hoài nghi hiện tại xem ra có thể Trường Hận Đông Ly chẳng qua là Tạo Thần Tộc một cái vật thí nghiệm rất có thể hắc cầu ở trong cái này chính là Trường Hận Đông Ly khắc Long Thể rất có thể nếu như đây là Trường Hận Đông Ly khắc Long Thể vậy hắn có phải hay không nắm giữ cùng trường hận đông ly một dạng thực lực nếu như cái khác những cái kia hắc cầu ở trong cũng có đồng dạng khắc long thể cũng có đồng dạng thực lực vệ thủ tín không hề tiếp tục nói nhưng mà tất cả mọi người đều biết kết quả lại là cái gì lúc này lại có không thiếu giáp xác trùng đem hạt châu đẩy lên hắc cầu đỉnh từng cái hắc cầu cũng theo đó mở ra lâm thâm bọn hắn thần sắc cực kỳ khó coi những cái kia hắc cầu ở trong đều ngồi xếp bằng từng cái trường hận đông ly bọn hắn tướng mạo đều cùng trường hận đông ly giống nhau như lúc lan khôi mắt ép chỉ là trên người giáp xác độ hoàn hảo không giống nhau lắm có chút dài hận đông ly thân thượng giáp xác đã vô cùng hoàn chỉnh, liền trên mặt cũng đã bao trùm giáp xác. có chút dài hận đông cách cơ thể vẫn là trơn tru, ngoại trừ lang khôi, cơ hồ không có cái gì giáp xác. có chút trên thân mặc dù có giáp xác, nhưng mà giáp xác còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có thể bao trùm một bộ phân thân thể. theo hắc cầu từng cái mở ra, càng ngày càng nhiều trường hận đông ly xuất hiện tại lâm thâm trong mắt bọn họ, để cho bọn hắn đều có chút kinh hồn tăng đảm. mới vừa rồi còn chỉ là ngờ tới, còn ôm lấy một tia hy vọng, có thể cái khác những cái kia hắc cầu đều là trống không, cũng không có hư hư thực thực trường hận đông ly khắc long thể sinh vật. bây giờ hy vọng tan vỡ. Cơ hồ mỗi cái mở ra hắc cầu ở trong đều có một cái trường hận đông ly, theo lý thuyết, tất cả hắc cầu ở trong, ít nhất là đại bộ phận hắc cầu ở trong, đều có như thế một cái trường hận đông ly bọn hắn còn giống như đang ngủ say ở trong, thừa cơ hội này giải quyết bọn hắn. Vệ thủ thành này sinh ác độc nói. Chương 587, nuốt chửng khắc long thể. Chương 587, nuốt chửng khắc long thể. Lâm Thâm cũng là cùng vệ thủ thành một dạng ý nghĩ, mặc kệ những sinh vật này có phải hay không trường hận đông ly khắc long thể, thừa dịp bọn hắn còn tại ngủ say thời điểm, đem bọn hắn giải quyết, không thể nghi ngờ là phương án tốt nhất. Bốn người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Tuy nói bọn hắn lần này tới mục đích cũng không phải vì sát lục, nhưng mà gặp phải loại tình huống này, có thể sớm một phút giải quyết, nói không chừng liền có thể tránh một lần tai nạn. Vạn nhất bên trong quả cầu đen những thứ này trường hận Đông Ly khắc Long Thể xuất thế, dù chỉ là đi ra một bộ phận, cũng không phải là loài người mẫu tinh có thể ngăn cản hai người các ngươi làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Ta cùng thủ tín đi lên. Vệ thủ thành nói, triệu hồi ra giáp xác, dọc theo một đầu xiềng xích hướng về bỏ đi. Vệ thủ tín theo sát phía sau, cũng dọc theo xiềng xích bỏ lên. Lâm Thâm đồng dạng triệu hoán ra giáp xác, đồng thời đem trên lưng tà quỷ nhận rút ra vứt cho vệ vũ phu. Vệ Vũ Phu bây giờ trên dùng chính là từ mai rùa tìm được cái thanh tia tử tinh cứng rắn roi, Lâm Thâm đem tà quỷ nhận cho hắn. Vệ Vũ Phu đã biến thành hai tay cầm lưỡi đao, lấy võ kỹ của hắn cảnh giới cùng trình độ, lính như thế lưỡi đao điều động tới rất là đơn giản, ngược lại là Lâm Thâm chính mình, hai tay cầm lưỡi đao rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn vẫn là không có có thể hoàn toàn thích ứng nơi này tương phản vấn đề, nếu như là hoàn toàn tương phản, cái kia cũng dễ dàng thích ứng một chút. Thế nhưng là ở đây cũng không phải hoàn toàn tương phản, có chút là phản, có chút cũng không có phản, này liền ra tăng thích ứng độ khó. Hơn nữa Lâm Thâm hoài nghi, ở đây sẽ phản nguyên nhân có thể cũng không phải tư duy cùng đại não vấn đề. Nếu như là đại não vấn đề, thuyết tiến hóa hẳn là sẽ có hiệu quả mới đúng, ít nhất cũng sẽ bị xúc động, thế nhưng là thuyết tiến hóa đến bây giờ cũng không có một điểm phản ứng, cho nên Lâm Thâm hoài nghi, cũng không phải hoàn cảnh ảnh hưởng tới đại não, mà là nguyên nhân gì khác. Lâm Thâm cùng vệ vũ phu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vạn nhất bên trong quả cầu đèn trưởng hận đông ly sống, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến. Vệ thủ thành cùng vệ thủ tín bị xiên xích trèo lên trên, rất nhanh liền tiếp cận hắc cầu, thế nhưng là chờ bọn hắn tới gần hắc cầu thời điểm, hắc cầu lại giống như là có trí khôn, tự động khép kín lên. Hai người thương lượng một chút, Theo xiềng xích lại bò lên xuống chờ lấy, ta đi lấy điểm hạt châu trở về, xem có thể hay không sử dụng hạt châu dụ làm cho hắc cầu mở ra. Vệ thủ thành về tới nấm trong rừng rậm, lấy hai quả hạt châu trở về. Cẩn thận từng ly từng tí thảm một quả ở phía dưới, tiếp đó hắn cùng vệ thủ tín lại cùng nhau bò lên đem hạt châu đặt ở hắc cầu đỉnh, một lát sau, hắc cầu quả nhiên tự động mở ra, lộ ra bên trong ngồi xếp bằng trường hận đông ly. Vệ thủ thành một cái tay nắm lấy giống như cánh hoa tầm thường vật chất màu đen bên dưới, một cái tay triệu hoán ra phượng linh đao, trực tiếp một đao liền bổ về phía trường hận đông ly cổ. Trên đao tử khí ngưng kết thành kinh người đạo khí chỉ nghe con một tiếng, vệ thủ thành một đao này vậy mà không thể đem trường hận đông ly đầu chém xuống tới, thậm chí không có có thể làm bị thương hắn. màu tím đao khi ở cách trường hận đông ly cơ thể còn có một thước khoảng cách thời điểm, giống như là đụng phải đồ vật gì, trực tiếp bể ra. phượng linh đao cũng chém vào vô hình kia đồ vật phía trên, phát ra kim ngọc giao minh thanh âm. vệ thủ tiến từ một bên khác trèo tới, trong tay đao mang theo đao khí, cũng chém về phía trường hận đông ly. kết quả vẫn như cũ, ở cách trường hận đông ly ước chừng một thước khoảng cách thời điểm, bị vật vô hình chặn lại hai người cắn răng từ bất đồng phương hướng chém về phía trường hận đông ly, kết quả phát hiện trường hận đông ly ngoài thân như có một vô hình vòng bảo hộ, tất cả công kích đều chạm không vào trong. hai người công kích đường này cũng không có có thể công phá vòng bảo hộ, chỉ có thể lộ vẻ tức giận từ phía trên đi xuống không phá được vòng bảo hộ, có chút phiền phức. vệ thủ tín nhĩ mày nói cũng không hoàn toàn cũng là tin tức xấu, ít nhất chúng ta có thể xác định những thứ này trường hận đông ly khắc long thể, bây giờ còn không thể rời đi hắc cầu. lâm thâm nói chỉ có thể trở về thỉnh lao gia tử ra tay rồi. vệ thủ thành nói ta có một cái niết bàn vật, có thể có thể thử một lần. Lâm Thâm đem trên người tử phấn kéo đi ra, tiếp đó đem tử phấn vứt ra ngoài. Tử phấn trực tiếp cuốn ở xiềng xích phía trên, theo xiềng xích hướng mở ra hắc cầu bỏ qua. Ngươi làm sao có thể kích hoạt nhất bản cấp sủng vật? Vệ Thủ Thành có chút kinh ngạc đánh giá tử phấn hỏi sủng vật này có chút đặc biệt, không phải ta có thể kích hoạt nó, mà là chính nó có thể từ bao con nhộng trạng thái trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Lâm Thâm cũng không biết làm như thế nào giải giải, không thể làm gì khác hơn là đơn giản nói một lần bốn người nhìn xem tử phấn quấn quanh lấy xiềng xích bỏ lên, đặt tới hắc cầu lúc, tử phấn cái kia yếu đứt sợi dây cơ thể, ngóc lên bộ phận đột nhiên phồng lớn, đã biến thành vạc nước to cự vật, há miệng khí bên trong như vô số giống hồng ngọc bánh răng tầm thường luận răng cắn vào xoay tròn tử phấn trực tiếp cắn một cái xuống dưới luận răng lại bị vô hình kia vòng bảo hộ ngăn trở dao động phía dưới vang lửa khắp nơi phát ra giận người âm thanh lấy cơ thể của tử phấn thuộc tính cường độ vậy mà không có có thể đem vô hình kia hộ giáp phá vỡ cực lớn giáp hút bị chắn bên ngoài đang tại mấy người có chút thất vọng thời điểm đã thấy tử phấn trong miệng phóng ra quỷ dị hồng quang cái kia gần như không thể phá hủy vô hình vòng bảo hộ lập tức bị hiện ra hồng quang luận răng xoắn một giây sau tử phấn trực tiếp đem xếp bằng ở hắc cầu bên trong trường hận đông ly nuốt xuống, trường hận đông ly cơ thể cơ hội là tại trong nháy mắt một gian, liền bị tử phấn luận răng xoắn nát, nuốt vào trong bụng. vệ thủ thành cùng vệ thủ tín nhìn trận mắt hốt muộn, không khỏi vui mừng quá đỗi, thật là lợi hại sủng vật, lần này có hy vọng. nuốt trường hận đông ly tử phấn, khôi phục nguyên bản bộ dáng, theo dây từng leo xuống chúng ta đi lấy hạt châu, dù làm cho hắc cầu mở ra, ngươi nhường ngươi sủng vật giết chết những tên kia. vệ thủ tín nói liền hướng ma cô Sâm lâm chạy tới. Lâm Thâm bọn hắn cũng đều đi theo, mấy người thận trọng ôm một chút hạt châu trở về, tiếp đó phân công hợp tác, Lâm Thâm cùng vệ vũ phu phụ trách ôm hạt châu trở về, vệ thủ thành cùng vệ thủ tín thì leo lên xiên xích, dùng hạt châu dụ khai hắc cầu. Nếu hắc cầu mở ra, tử phấn liền bò vào đi, đem bên trong trường hận đông ly xoắn nát nuốt vào trong bụng. Những cái kia hắc cầu bên trong trường hận đông ly, không biết là còn không có phát dụng hoàn chỉnh, lại có lẽ là cái khác nguyên nhân gì động tĩnh lớn như vậy cũng không có đem bọn hắn giật mình tỉnh giấc, từng cái bị tử phấn xoắn nát nuốt xuống, nắm giữ thật cực chun tả chết hết tử phấn, đơn giản giống như là một đại không chỗ nào không hủy máy cắt giấy cứ rắn vô cùng vòng bảo hộ tại nó luận răng phía dưới không chịu nổi một kích, lực tàn phá như vậy, nhìn vệ thủ thành cùng vệ thủ tín đều có chút hãi hùng kia vía. Từ phân khẩu vị chính là như mê tồn tại, nuốt nhiều như vậy trường hận đông đi, lại một chút cũng không có dạ dày tăng tình huống phát sinh, nó dạ dày liền tựa như là vực sâu không đáy đồng dạng. Vệ thủ thành lại dụ mở một cái quả cầu đen, thế nhưng lại phát ra kinh nghi thanh âm, cái này khắc long thể giống như có chút không giống nhau lắm. Chương 588, quý nhân. Chương 588, quý nhân ôm hạt châu trở về Lâm Thâm cùng vệ vũ phu, không khỏi hướng vệ thủ thành dụ dỗ mở quả cầu đen đó nhìn lại chỉ thấy triển khai hắc cầu ở trong cũng có một cái giải giống như là trường hận đông ly khắc long thể thế nhưng là cùng với những cái khác những cái kia khắc long thể có chút không giống chính là cái này trường hận đông rời khỏi người bên trên mũ giáp cùng giáp xác lại là màu đen hơn nữa giáp xác cùng mũ giáp đã liền cùng một chỗ toàn thân cao thấp ngoại trừ khuôn mặt cơ hồ đều bao bọc ở màu đen giáp xác bên trong liền trên mặt cũng đã xuất hiện bộ phận giáp xác chỉ là vẫn chưa hết cả dường như chạm giống màu đen như hồ điệp mặt nạ đồng dạng gắn vào trường hận đông ly trên mặt lâm thâm thấy thế để cho tử phấn trở về cái có chút đặc biệt trước tiên đừng động hắn Vệ Thủ Thành từ phía trên đi xuống, cầm một hạt châu, lại đi dụ dỗ những thứ khác hắc cầu. Mấy người phối hợp với Tử Phấn, đem cái này đến cái khác hư hư thực thực, trường hận Đông Ly khắc Long Thể sinh vật nuốt xuống. Sai mấy tiếng thời gian, Tử Phấn nuốt gần 300 cái khắc Long Thể, cũng chỉ nuốt khoảng 1 phần 3 khắc Long Thể, còn lại còn có hơn trăm cái hắc cầu chưa từng mở ra. Tử Phấn nhìn lại là có chút ăn quá no, bảo trì tại Cự Đại Hóa trạng thái, không có lập tức khôi phục bình thường trạng thái chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Tử Phấn có chút ăn quá no, cần thời gian tiêu hóa. Lâm Thâm gọi lại muốn tiếp tục đi dụ dỗ hắc cầu Vệ Thủ Thành cùng Vệ Thủ Tín. Bốn người ở phía dưới nghỉ ngơi chờ lấy từ phấn tiêu hóa quá lượng ăn may mắn người có như thế một cái sủng vật, nó có thể tính là chúng ta đại cứu tinh. Vệ thủ thành tâm tình rất tốt, nhìn xem ghé vào một bên không nhúc nhích từ phấn nói đây là cái gì tình cầu có được sủng vật, có thể hay không lại lộn một chút trở về. Vệ thủ Tín cũng không phải mình muốn, mà là cảm thấy có dạng này sủng vật, không gian dưới đất rất nhiều vấn đề cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết đây là ta tại trên mẫu tinh lấy được sủng vật, một mực bồi dưỡng đến nhất bàn cấp. Lâm Thâm đem từ phấn lai like lịch đại khái nói một lần lại là chúng ta mẫu tinh dị hóa sinh vật, vẫn là tại trong tiến hóa chết đi sinh vật khởi tử hoàn sinh, thật đúng là dị số. Vệ thủ tín sau khi nghe xong tán thán nói, lao ra tử nói ngươi là có đại cơ duyên người, quả nhiên không tệ. Lâm Thâm cười khổ lắc đầu, cùng nói là cơ duyên của ta, không bằng nói là mệnh của ta hảo, có nhiều như vậy giống các ngươi quý nhân tương trợ, cái gọi là cơ duyên, chỉ là quý nhân đem đến cho ta khí vận, nếu là không có bọn hắn, ta cái này lại lười lại thích chơi người, chẳng qua là một phàm phu tục tử thôi. Lâm Thâm lời ấy xuất phát từ chân tâm, giống như tự vấn, nếu không phải tự phấn ngay tại hắn nhà mình trong kho hàng, nếu không phải hắn là lao ngũ lâm ra, như thế nào khả năng có được nó, chỉ sợ liền nhìn thấy nó cơ hội cũng không có. Lâm Thâm vẫn cảm thấy, bản thân có thể có hôm nay, hơn phân nửa là quý nhân tương trợ, hắn chỉ là thuận thế mà làm thôi. Nếu là không có lao vệ, hắn có thể căn bản không sống được tới giờ, càng không khả năng sử dụng nguyên trùng chứng tiến hóa đến bây giờ loại trình độ này. Không có thiên tầm, có thể hắn bây giờ còn tại Cự Hoàng Tinh đau khổ rẽ dùa cầu sinh. Có thể tình cảnh so Tây Môn kiếm khách mạnh không được quá nhiều không cần tự coi nhẹ mình. Người khác mang cho ngươi khí vận, ngươi có thể chịu lên. Vậy đã nói rõ ngươi có năng lực cũng đáng được tiếp nhận phần này khí vận. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ khí vận, chịu nổi chính là vận của ngươi, không chịu nổi đó chính là mạng ngươi. Vệ Thủ Thành cười nói. Ta vệ gia đã từng phải quý nhân tương trợ, khí vận gia thân mới có thể có thể tại trong loạn thế sống sót, nhưng mà cũng bởi vậy chấn thủ không gian dưới đất hơn 200 năm, đó chính là chúng ta mạng. Vệ gia được vị nào quý nhân tương trợ? Lâm Thâm có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nghe vệ thủ thành ý tứ, trước đây vệ gia có thể tại thiên thành đặt chân, tựa hồ còn có nội tình khác. Vệ Vũ phu vậy mà cũng không biết chuyện này, nhìn xem vệ thủ thành, tựa hồ cũng muốn biết vệ thủ thành nói quý nhân là ai hơn 200 năm trước phi thuyền rơi xuống thiên thành khoảng cách không gian dưới đất gần như thế, là gặp tai họa nghiêm trọng nhất chỗ, không có cái thứ hai, nếu không phải có quý nhân tương trợ. Ta vệ gia cũng chống đỡ không đến hôm nay, Thiên Thành sợ là đã sớm trở thành lịch sử bụi trần. Vệ thủ thành do dự một chút, mới dùng nói tiếp, ngươi cùng ta vệ gia hợp ý, cũng không thể coi là ngoại nhân, nói cùng ngươi nghe cũng không có gì, chỉ là chuyện này tốt nhất vẫn là không cần truyền đi mới tốt. Lâm Thâm liền vội vàng gật đầu, hắn thích nghe nhất những thứ này, không thể vì ngoại nhân biết bí mật lời này còn muốn từ ngươi Tam ca Lâm Tông chính dừng Tam gia nói lên. Vệ thủ thành một câu nói, lại làm cho Lâm Thâm có chút kinh ngạc ta Tam ca mới bao nhiêu lớn như kỷ, làm sao lại cùng hơn 200 năm trước chuyện dính líu quan hệ. Lâm Thâm nghi ngờ nói tự nhiên có quan hệ, ngươi nghe nói ta chậm rãi nói đi. Vệ thủ thành cười nói, "Trước đây dừng tam gia tới Thiên thành, cầu ta vệ ra bảo hộ ngươi Chu toàn, ngươi có biết chúng ta vệ ra từ trước đến nay không để ý tới Thiên thành bên ngoài chuyện, vì cái gì lại để cho Vũ Phu gia Thiên thành bảo hộ ngươi sao? Chẳng lẽ cùng vệ ra quý nhân có liên quan? Chẳng lẽ, ngươi nói vị quý nhân kia cùng chúng ta Lâm gia tổ tiên có liên quan sao?" Lâm Thâm trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng hỏi. Hắn trước đó có một đoạn thời gian rất nghi hoặc, vì cái gì vệ Vũ Phu sẽ chịu tam ca lời mời tới bảo vệ hắn, thậm chí không tiếc lấy mệnh tương hộ. Về sau thời gian trung đụng lâu, biết vệ Vũ Phu chính là như vậy một người, chỉ là vẫn còn có chút hiếu kỳ. Vệ Vũ Phu làm sao lại cùng Tam Ca nhận biết? Kỳ Thực Lâm Thâm cũng hỏi qua Vệ Vũ Phu vấn đề này, chỉ là Vệ Vũ Phu cũng không có cho hắn đáp án. Hôm nay mới tính toán rốt cũng biết, thì ra Tam Ca cùng Vệ Vũ Phu Kỳ Thực cũng không quen, là Vệ gia phái Vệ Vũ Phu đi ra bảo hộ hắn. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta Lâm gia tổ tiên như bức như vậy, đã từng lại là thiên thành Vệ gia quý nhân? Hẳn không phải là? Vệ Thủ thành một câu nói cắt đứt Lâm Thâm ý dâm, ta Vệ gia cái vị kia quý nhân họ Khương, các ngươi họ Lâm, coi như đẩy lên thần thoại thời đại, Khương Lâm cũng không phải một họ. Vậy ta Tam Ca làm sao lại cùng vị kia họ Khương quý nhân dính quan hệ đâu? Lâm Thâm Hiếu kỳ nói: "Vệ thủ thành nghĩ nghĩ nói, vậy ta cũng không biết, dựng Tam gia trước đây mang theo vị quý nhân kia một kiện tín vật đi tới Thiên Thành, mời chúng ta vệ gia bảo hộ ngươi Chu toàn. Lúc đó vệ gia chấn thủ không gian dưới đất đã mệt mỏi ứng đối, thực sự rút không ra nhân thủ đi bảo hộ ngươi. Không thể làm gì khác hơn là để cho Vũ Phu cái này nhất không thích hợp trở thành nhân gian đi lại người, trở thành vệ gia nhân gian hành động, đi đến Huyền Điệu căn cứ bảo hộ ngươi Chu toàn, cũng coi như là trả phần này nhân quả. Vệ thủ thành lại tiếp tục nói: Ngoại nhân đều cho là chúng ta vệ ra tử khí vượng hoàng quyết là tiến vào vũ trụ sau đó đạt được, kỳ thực cũng không phải có chuyện như vậy, trên thực tế sớm tại phi thuyền rơi xuống phía trước, chúng ta liền được tử khí vượng hoàng quyết, mà cái này tử khí vượng hoàn quyết chính là đến từ vị kia họ Khương quý nhân. Cũng là bởi vì có tử khí vượng hoàng quyết, vệ ra mới có thể tại gặp tai họa nghiêm trọng nhất thiên thành đặt chân, mới có thể áp chế lại không gian dưới đất. Vệ thủ thành thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta cũng không biết vị kia họ Khương quý nhân đến cùng là lai lịch gì, hơn 200 năm tới, vệ ra mấy vị nhân gian hành tẩu đã từng bốn phía dò hỏi tin tức của hắn, cũng chưa từng từng nghe nói tin tức của hắn. Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, tại đại tai nạn phía trước, vậy ra vậy mà liền lấy được đến từ vũ trụ cao cấp bí pháp Tử Khí Phượng Hoàng Quyết khi đó nhân loại căn bản không có người có thể rời đi mẫu tình, họ Khương quý nhân lại từ đâu tới Tử Khí Phượng Hoàng Quyết? Hơn nữa Tam Ca tại sao có thể có cái kia họ Khương tín vật, còn biết họ Khương cùng Thiên Thành có quan hệ, cầm tín vật tới Thiên Thành vệ gia tìm người bảo vệ hắn chu toàn. Chương 589, Đông Ly tộc truyền thừa. Chương 589, Đông Ly tộc truyền thừa. Lâm Thâm lại hỏi một chút họ Khương quý nhân cùng Tam Ca chuyện, đáng tiếc vệ thủ thành cùng vệ thành tin cũng đã biết nhiều như vậy, cũng không gì tin tức hữu dụng từ phấn vẫn là không có tiêu hóa xong, vệ thủ tín hỏi một chút chuyện trong vũ trụ, lâm thâm đem hắn biết đến tình huống cùng gần nhất lần này, chủng tộc bảng xếp hạng sự tình nói cho bọn hắn. vệ thủ thành cùng vệ thủ tín nghe đều có chút say mê, hỏi rất nhiều chủng tộc bảng xếp hạng trận chiến sự tình, bọn hắn cũng nghĩ tham dự như thế chiến đấu, vì nhân loại tại trong vũ trụ tranh thủ bài danh đáng tiếc bọn hắn đã không thể rời bỏ mẫu tinh, không có khả năng lại tiến vào vũ trụ đến cũng không phải hoàn toàn không có khả năng lại tiến vào vũ trụ. lâm thâm trầm ngâm nói mẫu tinh có truyền thống nhất bản cấp trang bị truyền thống, vệ thủ thành cùng vệ thủ tín nghe tất cả dần mình bọn hắn tất nhiên muốn đi ra mẫu tinh tham chiến, thế nhưng là nếu quả thật có như thế trang bị truyền thống tồn tại, mẫu tinh liền nguy hiểm. bọn hắn tình nguyện tự mình đi không đi ra, cũng không nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh tạm thời hẳn là không. về sau cũng không biết. hồ lô sơn sự tỉnh, lâm thâm còn không thể xác định, không dám nói lung tung. vậy ra chuyện phiền vãi đã đủ nhiều, chỉ sợ cũng không có năng lực lại chiếu cố cái khác, nói cũng là tăng thêm phiền não. tử phấn lại khôi phục sức sống, bốn người lần nữa phối hợp tử phấn thôn vệ những cái kia trường hận đông ly long thể, hắc cầu bên trong khắc long thể số lượng là càng ngày càng ít. trải qua hơn 20 giờ cố gắng. Cuối cùng đem tuyệt đại bộ phận hắc cầu đều mở ra, thôn vệ bên trong khắc long thể, chỉ còn lại cái kia hắc giáp khắc long thể không hề động. Lâm Thâm lại để cho Tử Phấn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc này mới chuẩn bị muốn động thủ đi thôn vệ cái hắc giáp khắc long thể. Vệ thủ thành mang theo trên hạt châu đi, đem hắc cầu dụ dỗ mở ra, cơ thể của Tử Phấn quấn ở hắc cầu phía trên, nửa trước thân cự đại hóa, há miệng liền hướng hắc giáp khắc long thể cắn. Vô hình vòng bảo hộ bị cắn át, mắt thấy liền phải đem khoanh chân ngồi ở hắc cầu bên trong khắc long thể cắn ướt, Tử Phấn thân hình đột nhiên dừng lại. Lâm Thâm con người đột nhiên có vào, hắn nhìn thấy cái kia hắc giáp khắc long thể một cánh tay dơ lên, bàn tay nâng tử phấn giáp hút phía dưới bên cạnh, lại đem tử phấn đầu ngạnh sinh xinh cho chống lên, để nó không cách nào túi đầu thôn vẹt khắc long thể cái kia khắc long thể quả nhiên có vấn đề. vệ thủ tín cũng gọi ầm ầm. mấy người chỉ thấy cái kia hắc giáp khắc long thể, bàn tay phát lực, lại đem cơ thể của tử phấn cho nắm bay ra ngoài, từ trên mặt ống khóa ngã xuống. tử phấn mặc dù có năng lực phi hành, thế nhưng là không gian dưới đất có cấm bay cấm chế, tử phấn không thể bay lên, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, cả cái sơn cốc đều rất giống chấn động một cái. Hắc Cầu bên cạnh vệ thủ thành, một cái tay nắm lấy xương xích, một cái tay triệu hồi ra phượng linh đao, một đạo màu tím đao khí chém về phía Hắc Cầu bên trong Hắc Giáp khắc Long Thể. Màu tím kia đao khí biến thành một cái tử khí phượng hoàng, mang theo đao ngâm tiếng vỡ hoát, trong chốc lát đến Hắc Giáp khắc Long Thể trước mặt. Hắc Giáp khắc Long Thể giơ lên cái tay kia nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái, bàn tay hắn tiếp xúc đến phượng hoàng đao khí, cường hãn vô song đao khí, vậy mà tại trong tay của hắn giống như là hơi khói tản ra, trực tiếp tiêu trừ cho vô hình. Lâm Thâm vội vàng tiến lên, bắt được tử phấn cái đuôi kéo một phát, tử phấn biến thành tiêu thương trạng thái, lại quay đầu nhìn về phía Hắc Cầu. Còn không có đợi hắn phát động công kích, hắc cầu bên trong hắc giáp khắc long thể nhưng không thấy bóng dáng. "Vặn." Một cái trọng trọng rơi xuống đất âm thanh truyền đến, Lâm Thâm bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hắc giáp khắc long thể rơi vào đối diện bọn họ trên mặt đất, mặt đất tại dưới chân hắn tựa như mạng nhện đồng dạng nứt ra. Hắn một đôi màu đen mắt kép, đang lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm trong tay tử phấn cấp người là người nào. "Tại sao muốn giết ta?" Hắc giáp khắc long thể đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn hỏi lên như vậy, đến là đem Lâm Thâm bọn hắn cho hỏi ngộng, tại sao muốn giết hắn, vấn đề này tựa hồ rất đơn giản, nhưng là chân chính muốn trả lời. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết cái kia từ nơi nào nói lên ngươi biết ngươi là ai sao?" Lâm Thâm nhìn chằm chằm Hắc Giáp Khắc Long Thể hỏi, "Ta đương nhiên biết ta là ai." Hắc Giáp Khắc Long Thể không biết Lâm Thâm là có ý gì, "Nếu mày nói, ngươi biết ta là ai sao?" "Ngươi là Trường Hận Đông Ly." Lâm Thâm nói. Hắc Giáp Khắc Long Thể cái kia yêu dị mắt kép đánh giá Lâm Thâm nói, "Xem ra các ngươi không có tìm sai người, tại sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi cũng muốn giết chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể giết ngươi." Lâm Thâm nếu muốn làm rõ, "Cái này Hắc Giáp Trường Hận Đông Ly, đến cùng phải hay không lúc trước cái kia Trường Hận Đông Ly Khắc Long Thể ta muốn lúc nào giết các ngươi?" Trường Hận Đông Ly nhíu mày, ngươi biết có rất nhiều cái Trường Hận Đông Ly sao? Ngươi chỉ là trong đó một cái, giết chúng ta chính là một cái khác. Lâm Thâm đơn giản nói hắn muốn giết các ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi không đi giết hắn, tại sao lại muốn tới giết ta? Hắc Giáp Trường Hận Đông Ly vậy mà biết có rất nhiều cái Trường Hận Đông Ly các ngươi không phải nhất thể sao? Lâm Thâm mấy người đều có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên không phải. Hắc Giáp Trường Hận Đông Ly khỏe miệng nở nụ cười, rất nhiều người đều sẽ có dạng này hiểu lầm, xem ra các ngươi cũng giống vậy hiểu lầm. Chúng ta mặc dù cũng là Trường Hận Đông Ly, nhưng đó là cá thể độc lập, giữa hai bên cũng không có liên quan. Hắn là hắn, ta là ta muốn giết các ngươi chính là hắn, các ngươi hẳn là đi tìm hắn mới đúng. ngươi không phải khắc long thể, lâm thâm thần sắc có chút phức tạp. cái này trường hận đông ly nhìn không hề giống trước kia cái kia trường hận đông cách này sao tà ác thị sát, nhìn tụi hồ cực kỳ tốt nói chuyện. nếu như hắc cầu ở trong cũng là dạng này trường hận đông ly, bọn hắn tụi hồ làm một chút không quá nhân đạo sự tình xem ra các ngươi hiểu lầm rất nhiều sâu. hắc giáp trường hận đông ly giải thích nói, chúng ta cũng là trường hận đông ly, cũng không phải cái gì khắc long thể, bởi vì đông ly tộc vốn là như thế, mỗi một lần sinh con đều biết sinh hạ rất nhiều giống nhau cá thể, cho nên chúng ta nhìn rất giống, nhưng cũng không phải là khắc long thể. Ý của ngươi là nói, ngươi là mới vừa ra đời Trường Hận Đông Ly. Lâm Thâm lập tức cảm giác được hắn trong lời nói thiếu sót. Thứ nhất Trường Hận Đông Ly rõ ràng đã ra đời rất nhiều năm, thậm chí còn gia nhập Tạo Thần tộc. Cái này Trường Hận Đông Ly lại nói hắn vừa mới xuất sinh, thế nhưng là hắn tựa hồ lại biết rất nhiều chuyện, cái này muốn thế nào giảng giải đâu? Hắc Giáp Trường Hận Đông Ly nhìn ra Lâm Thâm tâm tư, khẽ cười nói, chúng ta Đông Ly tộc là có ký ức truyền thừa, mỗi một cái Đông Ly tộc đều biết truyền thừa đời trước ký ức, hoặc giả thuyết là truyền thừa phía trước vô số đời ký ức, cho nên chúng ta không có phổ thông trùng tổ cấu kỳ, nếu dáng sinh chính là giống như Thần Đồng dạng toàn trí toàn năng tồn tại. Lâm Thâm mấy người cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới Đông Ly tộc vẫn còn có năng lực như vậy. Cái này khiến Lâm Thâm trong nháy mắt hiểu được, có thể bọn hắn lần thứ nhất gặp phải cái tia trường hận Đông Ly, có thể cũng không phải chân chính trường hận Đông Ly, không phải gia nhập vào tạo thần tộc trường hận Đông Ly, cũng tương tự chỉ là một cái truyền thừa tiền bối trí nhớ trường hận Đông Ly các ngươi giết chết những thứ khác trường hận Đông Ly. Hát giáp trường hận Đông Ly đột nhiên lại nói một câu như vậy. Chương 590, giết chết các ngươi xem như báo đáp. Chương 590, giết chết các ngươi xem như báo đáp. Lâm Thâm mấy người lập tức vừa khẩn trương đứng lên, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn giết nhiều như vậy trường hận Đông Ly, có thể nói là giết hắc giáp trường hận Đông Ly rất nhiều huynh đệ, thù này kết thế nhưng là quá lớn. Ai ngờ hắc giáp trường hận Đông Ly lại chỉ hơi hơi nở nụ cười, không cần cần trường, các ngươi giết những thứ khác trường hận Đông Ly, với ta mà nói là một chuyện tốt, có thể nói là giúp cho ta vội vàng, ta cũng sẽ không bởi vì bọn hắn tìm các ngươi báo thủ. Có ý tứ gì? Từ trên dây thường xuống vệ thủ thành, những mày hỏi. Hắc Giáp Trường Hận Đông Ly giải thích nói, Đông Cách Tộc một lần có thể sống phía dưới rất nhiều hậu đại, thế nhưng là chỉ có thể có một cái chân chính truyền thừa giả. Mỗi cái Trường Hận Đông Ly đều cần dùng sức mạnh của mình đi thu được chân chính truyền thừa, cũng chính là cần đánh bại giết chết những thứ khác Trường Hận Đông Ly, thẳng đến chỉ còn lại một Trường Hận Đông Ly, đây mới thật sự là Trường Hận Đông Ly. Theo lý thuyết, các ngươi giết những thứ khác Trường Hận Đông Ly, chẳng khác gì là giúp cho ta vội vàng, để cho ta không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực đi giết bọn hắn. Lâm Thâm bọn người nghe cũng là trợn mắt hốt hồn lấy chủng tộc của bọn họ quan niệm thực sự không thể nào hiểu được hắc giáp trường hận đông ly nói những thứ này vì biểu đạt đối với các ngươi cảm tạ ta liền giết chết các ngươi xem như báo đáp à hắc giáp trường hận đông ly lại một câu nói lại đem lâm thâm bọn hắn nghe lơi dại bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được cái này trường hận đông ly quan niệm nào có giết chết đối thủ biểu đạt đáp tạ lâm thâm bọn hắn cho là trường hận đông ly phía trước nói cũng là nói mát nói cho cùng vẫn là muốn vì bọn hắn giết chết những cái kia trường hận đông ly báo thủ báo thủ liền báo thủ nói nhiều như thế nói nhảm làm gì vệ thủ thành nắm vượng linh ao Đao cùng trên thân người đều dâng lên kinh khủng tử khí, các ngươi nghĩ sai, ta đã nói rồi, các ngươi giết bọn hắn, ta là muốn cảm tạ các ngươi. Hắc Giáp Trường Hận Đông Ly tính khí cực kỳ tốt, chậm rãi giải, giải thích nói, giết chết các ngươi chính là đối với các ngươi lớn nhất cảm tạ. Vừa rồi đã nói với các ngươi, chỉ có một cái Trường Hận Đông Ly là chân chính truyền thừa giả, bây giờ ta đã là chân chính truyền thừa giả, có truyền thừa đời sau năng lực. Nhưng mà chúng ta Đông cách tộc truyền thừa hậu đại khá phiến phức, cần phải có chủng tộc khác sinh vật xem như vật dẫn. Ta đã quyết định muốn ở cái tinh cầu này tiến hành truyền thừa, cái tinh cầu này tất cả sinh vật đều sẽ thành ta đời sau vật dẫn mỗi cái sinh vật trong thân thể đều sẽ bị cắm vào truyền thừa hạt giống, truyền thừa hạt giống tại trong cơ thể của các ngươi mọc dễ nảy mầm, dần dần hấp thu sinh vật năng lượng trong thân thể, thẳng đến đem vật dẫn sinh vật hoàn toàn hấp thu mới thôi, trở thành vật dẫn sau đó, các ngươi sống sót là cực kỳ đau đớn, các ngươi vẫn như cũ có thể ăn, vẫn như cũ có tư tưởng, thế nhưng là có thể cảm ứng được thể nội truyền thừa hạt giống trưởng thành, có thể cảm ứng được cơ thể bị dần dần hút đau đớn, có thể cảm nhận được hạt giống sợi dễ trưởng thành tiến vào huyết đục xương cốt đau đớn, loại đau khổ này là rất khó chịu được. đến lúc đó, coi như các ngươi muốn chết, ngay cả tự sát năng lực cũng đã không có, chỉ có thể kinh nghiệm dài dàng dặc đau đớn. Người sống bị hút chết. Cho nên, ta giết chết các ngươi, không để các ngươi trở thành vật dẫn, không để các ngươi chịu đựng loại kia không phải người đau đớn, chính là đối với các ngươi báo đáp." Lâm Thâm sắc mặt cực kỳ khó coi, chưa bao giờ nghĩ tới, trong vũ trụ vẫn còn có ác độc như vậy chủng tộc, vậy mà lại lấy ác độc như vậy hình thức sinh sôi. Mấy người nhìn nhau, đồng thời bạo phát ra riêng phần mình sức mạnh, đối với cái kia Hắc Giáp trường Hận Đông Ly phát động công kích. Vệ thủ thành cùng vệ thủ Tín đao khí một trái một phải, hóa thành hai cái tử khí vượng hoàng chém về phía trường Hận Đông Ly. Lâm Thâm trong tay tử phấn, cũng dường như trường thương đồng dạng, Hướng về phía Trường Hận Đông Ly đâm tiếp, trên mũi thương tử mang giống như trùm sáng đông ra, đi sau so mà tới trước, so vệ thủ thành cùng vệ thủ Tín phượng Hoàng đao khí nhanh hơn một bước đạt tới Hắc Giáp Trường Hận Đông Ly trước mặt. Hắc Giáp Trường Hận Đông Ly một cái tay nâng lên, đầu ngón tay hướng về phía tử phấn phát bắn ra thật cực chu tá chết hết, bắn nhanh ra một đạo trùm sáng màu đen. Tối sầm đỏ lên hai trùm sáng tại không gian gặp nhau, vậy mà triệt tiêu lẫn nhau, ai cũng không có có thể chiếm được tiện nghi. Hắn trên dưới một cái tay khác chính phản tay quất vào Phượng Hoàng đao khí phía trên, một chút một cái, lại đem hai đạo Phượng Hoàng đao khí giống như là bụi mù đập tan. Tựa như vệ thủ thành bọn hắn chém ra tới không phải kinh người tử vền một mạch, chỉ là một đoàn xương mù thôi. Tất cả mọi người là kinh hãi, cái này hấp giáp trường hận đông ly. So trước đó bọn họ cùng một trong chiến trường hận đông ly càng mạnh hơn, hơn nữa mạnh không phải một điểm nửa điểm. Lâm thông trực tiếp đem tử phấn vứt ra ngoài, tử phấn mang theo hồng quang phóng tới trường hận đông ly. Vệ thủ thành cùng vệ thủ tín cũng xuống tới, cùng tử phấn cùng một chỗ vây công trường hận đông ly. Tử phấn tăng thêm hai cái nứt bàn cấp cường giả, vậy mà không làm gì được trường hận đông ly. Trường hận đông ly đứng ở nơi đó, một cái tay đối phó tử phấn, một cái tay khác đối phó vệ thủ thành bọn hắn, cướp bộ cũng không có gì lọt qua liền chặn bọn hắn tất cả công kích. Lâm Thâm đã triệu hoán ra truyền thừa chi phiến hướng về phía Trường Hận Đông Ly chính phản quạt liên tiếp, giao thức cùng chiết thức phát động, thần bí quang văn rơi về phía Trường Hận Đông Ly. Vệ Vũ Phu cũng mặc vào bạch tha mệnh cơ, một cổ vô hình khí tràng bày ra, trên người bạch tha không gió mà bay. bọn hắn không có xông lên, bởi vì bọn họ tốc độ theo không kịp nhất bản cấp chiến đấu cường độ, xông lên ngược lại có khả năng sẽ trở thành vương diễu. Ba loại suy yếu kỹ năng rơi vào Trường Hận Đông Ly trên thân, lập tức để cho Trường Hận Đông Ly tốc độ cùng sức mạnh trên phạm vi lớn suy yếu. Lâm Thâm lại lấy ra biến dị ngọc linh lung dự định để nó sử dụng mệnh cơ thiên phú chấn sơn hà tiếp tục suy yếu trường hận đông ly thế nhưng là còn không có đợi hắn ra lệnh biến dị ngọc linh lung phát động chấn sơn hà liền thấy trường hận đông ly hắc giáp phía trên nổi lên màu đen ưu quang cơ hồ chưa từng gặp qua cái gì thiên địch phiến vũ kỹ có thể vậy mà gặp khắc tinh in vào hắc giáp phía trên thần bí quan văn vậy mà tại trong cái kia u quang nhanh chóng tan rã cuối cùng biến mất không thấy gì nữa lâm thâm cực kỳ hoảng sợ đây vẫn là hắn phiến vũ kỹ có thể lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Trường Hận Đông Ly thân hình di chuyển nhanh chóng, vệ thủ thành cùng vệ thủ tín tốc độ đã rất nhanh. Thế nhưng là tại Trường Hận Đông Ly trước mặt lại tựa như động tác chậm đồng dạng. Thình thịch. Trường Hận Đông Ly một trường một cái đập vào vệ thủ thành cùng vệ thủ tín trên lồng ngực, cơ hồ là đồng thời đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Vệ thủ thành cùng vệ thủ tín đâm vào trên vách núi đá, trong miệng máu tươi cuồn cuộn mà ra, trên lồng ngực của bọn họ giáp sát vậy mà xuất hiện một cái bàn tay hình thiếu hụt, một bộ phận kia giáp sát tựa như hư không tiêu thất đồng dạng loại năng lực này. Đen cái ma cô vương, trong lòng lâm thâm càng kinh, loại năng lực này hắn gặp qua Trước đây cái kia đen cái ma cô vương chính là dùng một chiêu này. Lúc đó Lâm Thâm liền đối với loại năng lực này kinh vị thiên nhân, lúc này gặp lại loại năng lực này, càng là cảm giác khó mà ngang hàng. Chỉ có tử phấn thật cực chu tà chết hết, có thể cùng Trường Hận Đông Ly loại năng lực này chống lại, nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi, đỏ lên tối sầm hai loại tia sáng, trên không trung không ngừng va chạm tăng dã, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Chương 591. Thay đổi chủ ý. Chương 591, thay đổi chủ ý Vệ Vũ Phu cùng Lâm Thâm chạy tới, lấy ra dược tề liền hướng Vệ thủ thành cùng Vệ thủ Tín trong nhóm Còn tốt hai cá nhân tu luyện chính là Tử Khí vượng Hoàng quyết, sinh mệnh lực vốn là so với bình thường nhất bàn muốn mạnh, bằng không vừa rồi một trường kia, sợ là đã muốn mạng của bọn hắn không thể lại. Các ngươi đi, chúng ta đoạn hậu. Vương thủ thành đứng lên, thân hình có chút bất ổn, nắm thật chặt trong tay phượng linh đao, nhưng phải lần nữa xung lên, đồng thời trong miệng hét lớn, thúc dục Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu rời đi. Vương thủ Tín cũng theo sát phía sau, hai tay nắm Phượng linh đao, toàn lực bộc phát tử huyền một mạch đường xung động, hắn có bài trừ cơ biến sức mạnh năng lực, lực lượng của các ngươi lại mạnh cũng vô dụng, không ngăn nổi. Lâm Thâm liền vội vàng tiến lên kéo bọn hắn lại, bọn hắn dạng này xông lên chỉ là không công chịu chết. Vệ Vũ Phu không nói một tiếng ngăn ở Vương Thủ Tín phía trước, ngăn cản hắn xông lên tử vong vốn là một loại giải thoát, ta tới giúp đỡ bọn ngươi giải thoát ta. Cung Tử Phấn đại chiến trường hận đông cách, vậy mà vẫn còn dư lực, hướng về phía bọn hắn bên này điểm ngón tay một cái, một đạo u quang đâm thủng không gian, trong chốc lát đến Vệ Vũ Phu trước mặt. Lâm Thâm quay đầu nhìn về phía Vệ Vũ Phu, thế nhưng là cơ thể tốc độ lại theo không kịp tư duy, chơ mắt nhìn Vệ Vũ Phu cùng Vệ Thủ Tín thân thể hai người, cũng là bị trói đường hồ lô một dạng, bị cái kia vực hắc quang cùng một chỗ xuyên qua tà thao tổ tông ngươi. Lâm Thâm hai mắt lưỡi hồng, sức mạnh trên người điên cuồng bùng phát, đem Thánh Thuận Long quăng về phía vệ vũ phu bọn hắn đồng thời, một tay cầm đao, một tay nắm vỏ đao xông về Trường Hận Đông Cách. Lâm Thâm gấp, dù cho là chính hắn thân ham trong nguy hiểm lúc, cũng chưa từng giống bây giờ thất thố như vậy. Trường Hận Đông Cách mặt không biểu tình, đang cùng Tử Phấn đấu khoảng cách, lần nữa điểm ngón tay một cái, một vệ sáng lây tốc độ bất khả tư nghị, bắn tới Lâm Thâm trước mặt. Làm. Lâm Thâm đao trong tay cùng vỏ đao giao nhau ngăn tại quang thuốc kia phía trước, chùm sáng màu đen đụng vào trên thân đao, một cỗ lực lượng kinh khủng đem cơ thể của Lâm Thâm đẩy lui về phía sau. Lâm Thâm hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo danh sâu, nhanh chóng lùi về phía sau ở trong, trên đùi hiện ra huy hoàng tia sáng giáp sát, đều bị gọt lộ ra bên trong bao quanh bắp chân. Trên bàn chân làn da cùng huyết nục bị mài mở. Bảnh. Lâm Thâm trọng trọng đụng vào trên vách núi đá, đem vách núi đều cấp ra một cái độc lớn, rốt cục cũng ngừng lại ta. Không có việc gì. Đi. Vệ Vũ Phu đứng lên, trên lồng ngực xuất hiện một huyết động, máu tươi đem trước ngực bạch tha đều nhiễm đỏ. Hắn vừa nói một bên nghĩ muốn phóng tới chiến trường đột nhiên, Long phát ra rít lên một tiếng, ba mặt tâm chấn mệnh cơ đồng thời xuất hiện, tam trọng vòng bảo hộ đồng thời mở ra đem vệ vũ phu ba người đều cho bảo hộ ở trong lồng ánh sáng. Cơ thể của vệ vũ phu đụng vào lồng ánh sáng phía trên, không thể từ trong lồng ánh sáng lao ra. Lâm Thâm từ trong vách núi thoát thân mà ra, siêu cơ hóa cùng siêu cơ trọng chú nhanh chóng chữa trị hắn thụ thương cơ thể, trong tay cặn bã đao cùng vọ đao cũng không có hư hao. Hai cái này đồ chơi chất liệu thực sự quá cứng, thậm chí ngay cả trường hận đông cách công kích, đều không thể để bọn chúng tổn thương các ngươi mang lão vệ đi, ở đây giao cho ta. Trong lòng Lâm Thâm may mắn, may mắn vệ vũ phu không chết. Vệ thủ thành muốn nói cái gì, lại bị Lâm Thâm lời nói đánh gãy, các ngươi ngăn không được hắn, ta nếu là đi, kết quả vẫn như cũ các người đi, đi tìm thành gia. vệ thủ thành biết lâm thâm nói không có sai, chỉ có lâm thâm sủng vật có thể ngăn lại được trường hận đông cách. lâm thâm vừa đi, bọn hắn không ai ngăn nổi trường hận đông cách, dù là phút chốc đều không được. nhìn một chút bị trọng thương vệ vũ phu cùng ngay cả tiếp thu trọng thương đã hôn mê vệ thủ tín, vệ thủ thành cắn răng một cái, tiến lên một tay một cái, cương ép đem bọn hắn bế lên, xoay người rời đi. lâm thâm thu hồi thành tuất long, để cho vệ thủ thành bọn hắn có thể rời đi. nơi đây là đang hại bọn hắn, bọn hắn bây giờ chết, liền không cần trở thành vật dẫn, tiếp nhận cái kia muốn sống không được, muốn chết không xong đau đớn. Trường hận đông cách cũng không có đối với thoát đi vệ thủ thành bọn hắn phát động công kích. Nhìn thấy vệ vũ phu bị cương ép mang đi, lâm thâm tỉnh táo lại rất nhiều, nhìn chằm chằm trường hận đông cách lạnh giọng nói, ngươi không có cơ hội như vậy, ngươi đã chết chắc. Ngươi một cái phi tham giả, lại có thể sử dụng lợi hại như thế niết bàn sùng vật, còn có thể ngăn trở ta nhất kích không chết, chính xác rất lợi hại. Đáng tiếc nha, cũng bẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, ngươi còn chưa có tư cách đánh với ta một trận. Trương Hận Đông cách cười rất khiễng người, bất quá ta thay đổi chủ ý, ngươi quả thật có chút không giống bình thường, hẳn là sẽ là một cái rất tốt vật dẫn, cho nên ta sẽ không giết chết ngươi, nhường ngươi lấy vật dẫn vận mệnh tiếp tục sống sót. Không quan trọng, ngươi có thể đánh bại sùng vật của ta, nói lời như vậy nữa cũng không muộn. Lâm Thâm kinh thường nói chuyện nào có đáng gì? Sùng vật của ngươi chính xác rất mạnh, nó niết bàn thuộc tính lại có thể cùng ta Thiên Ma phân ly quang chống lại, quả thật làm cho người hơi kinh ngạc. Nhưng mà niết bàn thuộc tính chỉ là cơ sở, ta Đông Ly nhất tộc sở dĩ mạnh, cũng không phải bởi vì niết bàn thuộc tính mà là bởi vì chúng ta đợi đợi kiếp kiếp truyền thừa xuống kinh nghiệm cùng kiến thức cùng với đã trải qua vô số đời trong thực chiến sửa chữa ra hoàn mỹ kỹ pháp nói xong trương hận đông cách cuối cùng không còn bị động ngăn cản tử phấn công kích hướng về phía tử phấn phát động mưa to gió lớn một dạng công kích vệ thủ thành kẹp lấy vệ vũ phu cùng không biết sống chết vệ thủ tín thoát đi đột nhiên nghe được vệ vũ phu mở miệng nói ra ta muốn trở về vũ phu đừng sinh cường ngươi trở về giúp không được gì ngược lại sẽ vướng bận vệ thủ thành cố ý nói hắn cần giúp đỡ ta nhất thiết phải trở về vệ vũ phu tiếp tục nói câu nói vậy mà so bình thường lưu loát rất nhiều người trở về cũng vô dụng chỉ có thể trở thành vương hữu như thế chiến đấu không phải ngươi cái này cấp bậc có thể tham dự vệ thủ thành đâu chịu để cho hắn trở về vệ gia đáp ứng bảo vệ hắn chu toàn ta đại biểu vệ gia vệ vũ phu mà nói để cho vệ thủ thành bước chân dừng một chút hay thế nhưng là ngươi trở về thật sự không cần vệ thủ thành thở dài nói hữu dụng bạch tha có ảnh hưởng cảm thấy vệ vũ phu đức quang nói cho dù có điểm dùng đối với như thế chiến đấu mà nói lực ảnh hưởng cũng không lớn hơn nữa ngươi lại tiếp cận chiến trường rất có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Vệ thủ thành nói ta. Họ, vệ, không, phong thủ, đạo, ta, thả. Chết. Vệ Vũ Phu ngữ khí kiên quyết chậm rãi nói, "Vệ thủ thành triệt để ngừng lại, đem Vệ Vũ Phu để xuống, nhìn xem hắn, thần sắc phức tạp nói, "Vũ Phu, ngươi thật sự không nên sinh ở vệ gia, ngươi nếu không sinh ở vệ gia, cũng sẽ không có nhiều như vậy đắng." "Sống, rất tốt. Ta đi." Vệ Vũ Phu quay người hướng về chiến trường phương hướng mà đi. Nhìn xem Vệ Vũ Phu rời đi, Vệ thủ thành kẹp lấy vệ thủ tiến quay người bước nhanh hơn mà đi, hắn nhất định phải nhanh đưa tốc độ thông chi cho Thanh Gia biết, có thể còn có cơ hội. Chương 592. Nát bẫy nhật ký. Chương 592. Nát bẫy nhật ký. Trường Hận Đông cách công kích dường như giống như cuồng phong bạo vũ đánh phía Tử Phấn, màu đen đu quang biến ảo chập chờn, tựa như từng trôi quang nhận giống như, từ bất đồng phương hướng tràn qua, muốn chặt đứt Tử Phấn. Thế nhưng là cơ thể của Tử Phấn lại giống như là lật hoa dây thượng, vặn vẹo thành đủ loại hình dạng, vô luận Trường Hận Đông cách thế công như thế nào cũng bạo, đều từ đầu đến cuối đánh không đến nó. Trương Hận Đông cách có chút ngoài ý muốn, ánh mắt có chút âm trầm, giáp xác vậy mà nhúc động, hai tay tụi cho chỗ, giáp xác nổi lên, vậy mà tạo thành hai cái tự đao giống như răng khuỷu tay lưới đao. Tại trong cuồng bạo đặc kích, tân sinh ra khuỷu tay lưới đao xuất kỳ bất ý, chém lên cơ thể của Tử Phấn. Làm. Để cho người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra, cơ thể của Tử Phấn, vậy mà cũng sinh ra dị biến, trên thân vậy mà đã lâu ra hai cái giống như là cánh tầm thường màu đỏ cánh lưới đao, cùng Trương Hận Đông cách khuỷu tay lưới đao đụng vào nhau. Làm. Làm. Làm. Khuyểu tay lưới đao cùng Tử Phấn cánh lưới đao điên cuồng đối với chặt. Hồng Quang cùng Hắc Quang không ngừng mà đụng nhau tiêu hao, Trường Hận Đông Cách lại còn là không có có thể dính vào tiện nghi. Trường Hận Đông Cách rõ ràng hơi kinh ngạc, hắn đủ loại kỹ pháp trải qua Thiên Truy Mất luyện, là Đông Ly Tộc vô số đời tâm huyết trí tuệ kết tinh, có thể nói mình cùng thân thể của hắn hoàn mỹ dung hợp, có thể phát huy ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Thế nhưng là trước mặt sủng vật này, lại có thể gánh vác hắn tất cả kỹ pháp công kích, thậm chí đem Đông Ly Tộc đặc hữu hiệu tay lưới đao chi pháp đều ngăn cản sụp dưới. Nó kia đối quỷ dị xuất hiện cánh lưới đao, cùng Đông Ly Tộc hiệu tay lưới đao lại có gì khúc đồng công chi diệu. Lâm Thâm mắt lạnh nhìn Trường Hận Đông Cách cùng tử phân chiến đấu cũng không có lập tức đi chợ giúp Tử Phấn dự định. Hắn hiện tại có thể diện sát Trường Hận Đông cách gác chủ bài, trên thực tế chỉ có 3 tấm, Tế Thiên Quang hoàn góp nhặt thuộc tính, mập tử cùng điểm huyệt. Tế Thiên Quang hoàn cùng điểm huyệt có thể nhìn thành là một lá bài tẩy, để bảo đảm đem Trường Hận Đông cách nhất kích mất mạng, tất nhiên muốn công kích Trường Hận Đông cách huyệt vị nhược điểm mới được. Nếu là đối đầu tầm thường nhất bản giả, Tế Thiên Quang hoàn đã góp nhặt hơn 2000 điểm thuộc tính, phối hợp thêm Lâm Thâm bản thân thuộc tính cùng kỹ năng, đủ để miểu sát, sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà cái này cái Trường Hận Đông cách quá mức quỷ dị. Lâm Thâm chỉ có một kích này cơ hội, không thể dưới tình huống không xác định tùy tiện ra tay, chỉ cần ra tay, nhất định phải nhất kích mất mạng. Cho nên hắn nhất định phải quan sát trường hận đông cách đến cùng đều có dạng gì năng lực, trường hận đông cách không có ý định giết hắn, cho hắn cơ hội tốt hơn, không cần trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu đến nỗi trường hận đông cách có thể hay không xử lý tử phấn, Lâm Thâm là tuyệt không lo lắng. Trên thế giới này có thể có thể xử lý tử phấn nhất Bản giả, nhưng cái đó Nhiết Bản giả rất không có khả năng là trường hận đông cách bởi vì tử phấn mệnh cơ là siêu cơ nát bấy nhật ký tử phấn có thể lợi dụng siêu cơ nát bấy nhật ký ghi chép bị nó cắn nuốt hết sinh vật đủ loại số liệu, hơn nữa từ trong phát hiện những sinh vật này nhược điểm, hơn nữa căn cứ vào thôn vệ sinh vật số liệu, tử phấn còn có thể tạm thời thay đổi bất ngờ, cũng chính là nó vừa rồi đột nhiên sinh ra cánh ngươi lao. cái kia cánh lưỡi đao trên thực tế cũng không phải tử phấn năng lực, mà là nó lợi dụng trường hận đông cách số liệu sinh ra tạm thời thay đổi bất ngờ. tử phấn thôn nhiều như vậy cái trường hận đông cách di chép nhiều như vậy số liệu, có thể nói trên thế giới này không có ai so tử phấn hiểu rõ hơn trường hận đông rồi. Trường Hận Đông Cách dù thế nào mạnh, hắn có thể giết chết Tử Phấn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói Tử Phấn là có thể khắc chế hắn. Lâm Thâm sở dĩ không cho rằng Tử Phấn có thể xử lý Trường Hận Đông Cách, đó là bởi vì Tử Phấn thôn vệ Trường Hận Đông Cách cũng là Lam Giáp, mà cái này Trường Hận Đông Cách lại là Hắc Giáp. Hắn tiến hóa cùng những cái kia Lam Giáp Trường Hận Đông Cách tất nhiên có khác biệt chỗ, cho nên Tử Phấn số liệu kỳ thực cũng không phải hoàn chỉnh, cho nên Tử Phấn muốn giết chết Trường Hận Đông Cách cũng không dễ dàng. Nhưng mà dùng để nghiền ép ra Trường Hận Đông Cách năng lực, để cho hắn lấy ra tất cả át chủ bài, có lẽ còn là có thể. Trường Hận Đông Cách công kích phong cách một mực tại biến hóa có khi giống như mưa to gió lớn, có khi lại giống như gió nhẹ che mặt, lúc nhanh lúc chậm, khi thì thiên biến vạn hóa, khi thì đại sảo như chuyết. Thế nhưng là vô luận hắn sử dụng dạng gì kỹ xảo, đều từ đầu đến cuối không thể cùng tử phấn trong chiến đấu chiếm được phòng. Bởi vì đối với Trường Hận Đông cách đủ loại số liệu hiểu quá rõ, tử phấn ứng đôi thành thạo điêu luyện rất tốt, xem ra ngươi sủng vật này so bên trong tưởng tượng ta mạnh hơn. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ thay thế ngươi tốt nhất sử dụng nó. Trường Hận Đông cách nói, dưới xương sườn giáp xác núc đít, giáp sắt rốt cuộc lại xuất một chút một đôi cánh tay màu đen, hắn đã biến thành bốn cái tay bộ dáng nhiều thêm một đôi tay trường hận đông cách lập tức liền chiếm cứ thợ phòng, mắt thấy trên tay hắc quang liền muốn công kích được cơ thể của tử phấn, nhưng là làm trường hận đông cách chuyện không nghĩ tới lại xảy ra trên thân tử phấn, vậy mà đã lâu ra một đôi màu đỏ nóng vớt tựa như ngũ chảo kim long long chảo đồng dạng, đối mặt trường hận đông cách thêm ra đôi cánh tay kia, trường hận đông cách trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, dưới xương sườn màu đen giáp sắc lần nữa nhúc ních, rốt cuộc lại sinh ra một đôi cánh tay. sáu tay trường hận đông cách không ngừng hướng về phía tử phấn phát động công kích, chỉ, trường, quỳn, tay, cánh tay, chiêu thuật biến ảo vô phương, tựa như ma thần đồng dạng, trên thân tử phấn vậy mà cũng lần nữa sinh ra một đôi long chảo đầu đôi tăng thêm búa chảo cùng ma thần tầm thường trường hận đông cách đại chiến vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong lâm thâm ở bên cạnh nhìn rõ ràng trường hận đông cách xung quanh phải cùng tử phấn không sai biệt lắm cũng là đỉnh cấp thủ tính nhưng mà xung quanh cao thấp kỳ thực không phải niết bàn giả mạnh yếu duy nhất tiêu chuẩn niết bàn giả chân chính mạnh chỗ là niết bàn thủ tính trường hận đông cách niết bàn thuộc tính quá mức quỷ dị ngoại trừ tử phấn thật cực chuu tà chết hết có thể cùng chống lại trước mắt không có lực lượng khác có thể cùng tranh phong tử huyên một mạch bá đạo như vậy niết bàn chi lực đều bị hắn hắc quang trực tiếp đánh thành hư vô. Lâm Thâm lo lắng cho mình đánh ra sức mạnh, cũng sẽ bị hắn cái kia quỷ dị nhất bàn chi lực khắc chế. Vậy thì lãng phí góp nhặt thật lâu tế thiên quan hoàn. Ngoại trừ nhất bàn chi lực, trường hận đông cách kỹ pháp cũng đồng dạng kinh khủng. Chính như chính hắn nói tới, đông ly tộc tổ tiên sinh ra bao nhiêu năm, hắn liền có bao nhiêu năm kỹ pháp cùng kinh nghiệm, không giống loài người cần từ đầu học tập. Hắn kỹ pháp biến nào vô phương, đủ loại người khác có thể cần dùng cả một đời mới có thể luyện thành kỹ xảo. Ở trong tay của hắn chính là hạ bút thành văn, đủ loại kinh người kỹ xảo tùy ý sử dụng. Lâm Thâm thậm chí thấy được điệp lãng kinh ký xảo trong đó không thiếu một chút lâm thâm nghe nói qua vũ trụ nổi danh kỹ pháp còn rất nhiều lâm thâm chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe kỹ pháp nếu như không phải tử phấn nắm giữ trường hận đông cách kho số liệu chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi khủng bố như vậy kỹ pháp công kích tử phấn làm tốt lắm thêm ít sức mạnh đem hắn năng lực đưa hết cho bước đi ra trong lòng lâm thâm âm thầm cho tử phấn cổ vũ động viên Trường hận đông cách thấy mình tại sáu tay chạm thái dưới lại còn là không làm gì được tử phấn ngược lại là tử phấn mỗi một lần công kích tựa như đều đang nhắm vào nhược điểm của hắn để cho hắn có chút khó lòng phòng bị Mấy lần đều kém chút bị tử phấn gây thương tích thực sự là quá may mắn, sinh vật mạnh mẽ như vậy chính là hoàn mỹ truyền thừa vật dẫn. Trương Hận Đông cách điệp điệp cười quá dị, dường như là vô cùng hưng phấn. Tại Trương Hận Đông cách trong tiếng cười quá dị, bên trong thân thể của hắn chảy ra màu đen hạt, những cái kia màu đen hạt phía sau hắn ngưng kết trở thành một cái quái vật. Chương 593, vô hiệu. Chương 593, vô hiệu. Tham gia chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến sau, Lâm Thâm cũng coi như là kiến thức rộng rãi, thấy qua rất nhiều chủng tộc khác biệt mệnh cơ. Thế nhưng là giống Trương Hận Đông cách loại này mệnh cơ, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Trương Hận Đông cách mệnh cơ giống như là một cái hình bầu dục cực lớn màu đen hạch đảo mặt ngoài có rất nhiều quỷ dị nhăn nhéo, ở giữa có một vòng nổi lên, cùng hạch đảo sắc ngoài rất là tương tự. cao cỡ một người quỷ dị mệnh cơ rơi trên mặt đất không núc đích, lâm thâm thực sự không nhìn ra, cái này mệnh cơ đến cùng có ích là gì? giam giác, cái kia mệnh cơ đột nhiên nứt ra, thật giống là từ ở giữa mở ra hạch đào sắc, ở đó mệnh cơ bên trong, nhưng cái gì cũng không có, giống như là một cái hạch đảo sắc không, chỉ là tản ra màu đen huỳnh quang đang cùng tự phấn chiến đấu trường hận đông cách, đột nhiên thối lui ra khỏi chiến trường, đưa lưng về phía hạch đảo sắc không một dạng mệnh cơ, cả người đụng đi vào tiếp đó cái kia sắc không liên hợp, khôi phục khi mới xuất hiện giá vẽ. dường như dao long đồng dạng đuổi tới tử phấn, lại nơi nào chịu bông tha hắn, giống như mũi thương tầm thường cái đuôi, mang theo ánh sáng màu đỏ, đâm về cái kia màu đen mệnh cơ. giang rắc. mệnh cơ nhìn mặc dù rất cứng rắn, nhưng mà ngăn không được thật cực chu tà chết hết, trực tiếp bị tử phấn cái đuôi đâm xuyên. tử phấn cái đuôi thu hồi, tiếp đó lại nhanh chóng đâm ra, tựa như từng đạo lưu tinh quang ảnh giống như, điên cuồng đâm vào màu đen mệnh cơ phía trên, trong nháy mắt liền đem cái kia mệnh cơ đâm trở thành tổ ong gõ vẽ. Cuối cùng Tử Phấn cái đuôi giống như roi giống như vung ra, hồng quang quất vào mệnh cơ phía trên, trực tiếp đem đã rách mướp mệnh cơ sắc ngoài rút thành mảnh vụn. Tại còn lại một nửa mệnh cơ ở trong, toàn thân đều bị đâm rất nhiều lỗ thủng, lỗ thủng bên trong đang chảy máu trường hận Đông Cách, giống như là chết không nhắm mắt, dựa vào nằm ở còn lại nửa cái mệnh cơ phía trên, mắt kép trừng thật to liền chết như vậy rồi sao? Hắn cái này mệnh cơ đến cùng có ích lợi gì? Lâm Thâm mười phần hoài nghi, Trường Hận Đông Cách cũng chưa chết. Trường Hận Đông Cách rõ ràng có thể cùng Tử Phấn chống lại, vì cái gì chính mình tiến vào mệnh cơ bên trong, cứ như vậy bị Tử Phấn dễ dàng đâm chết đâu? Hắn cùng Tử Phấn đánh lâu như vậy, hắn biết rất rõ, thật cực chu tà chết hết mạnh bao nhiêu, không khả năng sẽ có dạng này sai lầm. Tử Phấn không có tới gần chết đi trường Hận Đông Cách, nhưng mà nó ghi chép số liệu ở trong, cũng không có cùng cái này có liên quan tin tức, cũng không làm rõ ràng được đây là cái tình huống gì, chỉ là chú ý trường Hận Đông Cách thi thể. Bành! Cơ thể của Tử Phấn đột nhiên bay về phía trước ra ngoài, hung hăng đụng vào trường Hận Đông Cách thi thể và mệnh cơ mảnh ngủ bên trên, đem thi thể và nửa cái mệnh cơ đụng lăn qua một bên. Lâm Thâm con ngươi co vào, thấy được cảnh tượng khó tin, tại Tử Phấn vừa vị trí, đột nhiên đứng một cái khác hắc giáp trường Hận Đông Cách hắn một cái tay quyệu tay quyệu tay lưới đao đang bước lên hắc quang rõ ràng đem tử phấn chém bay đi ra chính là hắn cơ thể vậy mà bền bỉ như vậy dạng này cũng không có chản phá ta là càng ngày càng thích ngươi trương hận đông cách nhìn xem tử phấn từ dưới đất bò dậy trên mặt mang cười tà tử phấn đoạn thời gian gần nhất nơi nào bị thua thiệt như vậy hung tính bại phát trực tiếp bắn lên mang theo quỷ dị hừng quang dường như giống cây lao bắn về phía trương hận đông cách trương hận đông cách vậy mà không tránh không né giống như là tròn váng tùy ý tử phấn thật cực chun tá chết hết đâm vào trên người hắn chuyện quỷ dị xảy ra mọi việc đều thuận lợi thật cực chu tà chết hết lần này vậy mà không có có thể xuyên qua trường hận đông cách cơ thể tại tiếp xúc đến thân thể trong nháy mắt liền biến mất trường hận đông cách cũng không có sử dụng hắn nhất bản chi lực chỉ là dùng cơ thể chống đỡ được một kích này hơn nữa còn một điểm không có thụ thương tử phấn đều có chút ngây ngẩn cả người rõ ràng loại tình huống này nó cũng không có dự liệu được trường hận đông cách cười tà phóng tới tử phấn căn bản vốn không để ý tới tử phấn công kích hoàn toàn là chỉ công không tuân thủ liều mạng ra thước từ phấn công kích đánh vào trên trường hận đông rời khỏi người cường hành thật cực chuu hoàn toàn mất đi hiệu quả đối với trường hận đông cách thật sự không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là Trường Hận Đông Cách công kích đánh vào trên thân Tử Phấn, đem cơ thể của Tử Phấn đánh vặn mẹo biến hình, giống như là bị không ngừng lôi kéo dây thun. Còn Tốt Tử Phấn nắm giữ bách luyện các kỹ năng, Trường Hận Đông Cách hiệu tay lưới đao mang theo hắc quang, lần lượt chạm tại trên người của nó, tựa như mỗi một lần đều phải đem nó cơ thể chặt đứt, nhưng mà lần thứ nhất đều không thể thành công. Nhìn xem cơ thể của Tử Phấn lần lượt giống như là bị kéo xuống cực hạn dây thun, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt rời, lâm thâm trong lòng cũng là kinh hại muốn chết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì thật cực chun tả chết hết không dùng được, không thích hợp, không thích hợp. Lâm Thâm đại não nhanh chóng vật chuyện, ánh mắt xung quanh lùng tìm. "Dũng." Từ phấn bạo cậu, cơ thể tiến vào trạng thái cự đại hóa, giống như một đầu quỷ dị màu đỏ cự hình yêu thú đồng dạng, mở ra hồng quang nợ rộ rất hút, liền phải đem Trường Hận Đông Cách cho nuốt vào. "Vành." Trường Hận Đông Cách một cái đấm móc, đem tử phấn thân thể to lớn đánh đằng không mà lên, tiếp đó nhanh chóng đuổi kịp, sáu tay nhanh chóng huy động, điên cuồng đả kích tại cự hình tử phấn trên thân thể, đem tử phấn đánh trên không trung không ngừng rồi lại, trọng trọng đụng vào trên vách núi đá. Trường Hận Đông Cách đả kích lại không có ngừng, chỉ trường quyền khuỷu tay điên cuồng đả kích tại trên thân tử phấn đem nó thân thể to lớn đánh vặn vẹo biến hình, núi sau lưng thạch không ngừng nứt ra, cơ thể bị đánh vào trong vách núi, đem không ngừng tan vỡ vách núi đều bắn cho ra một cái động lớn. Lâm Thâm biết Tử Phấn gấp, mặc dù Tử Phấn rất mạnh, nhưng mà gặp gỡ nát bấy nhật ký không có ghi chép tin tức và số liệu, cũng chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu. Lâm Thâm chuyện lo lắng vẫn là xảy ra, Hắc Giáp Trường Hận Đông Cách cùng những cái kia lam Giáp Trường Hận Đông Cách quả nhiên có chỗ khác biệt, Tử Phấn ghi chép những số liệu kia đối với Hắc Giáp Trường Hận Đông Cách cũng không phải hoàn toàn hữu hiệu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem bị đánh tơi bởi Tử Phấn, Lâm Thâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, những thứ này ly kỳ sự tình, là từ Trường Hận Đông cách sử dụng mệnh cơ bắt đầu, thế nhưng là hắn mệnh cơ cũng đã bị Tử Phấn làm bể, cái này cùng hắn mệnh cơ thì có cái quan hệ gì đâu? Lâm Thâm ánh mắt quét về phía xa xa rách dưới mệnh cơ, hắc hạch đào sát tựa như mệnh cơ đã sớm chia năm 7, nhìn đã hoàn toàn không thể dùng công đúng. Nếu như Trường Hận Đông cách mệnh cơ thật sự bị phá hủy, vậy hắn bản thể cũng cần phải sẽ phải chịu thương tích mới đúng. Thế nhưng là bản thể của hắn lại một chút việc cũng không có. Chẳng lẽ? Lâm Thâm ánh mắt chuyển hướng Trường Hận Đông cách cố thi thể kia, nhanh chóng hướng về tới lấy truyền thừa chi phiến xem như kiếm ánh sáng, một kiếm hung hăng chém vào trên thi thể. Thi thể kia giáp xác vẫn như cũ cứng cỏi cỏ cực điểm, phi thăng mệnh cơ lực phá hoại, căn bản không gây thương tổn được hắn giáp xác. Lâm Thâm thu hồi truyền thừa chi phiến, rút ra cận bá đao, hướng về phía thi thể khuôn mặt liền trực tiếp áp chế xuống dưới. Trên mặt hắn giáp xác còn không có hoàn toàn hình thành, tựa như chạm giống mặt nạ bướm đồng dạng, còn chỉ có thật mỏng một tầng. Lâm Thâm một đao này áp chế tiếp, trực tiếp đem hắn mặt nạ trên mặt áp chế mở một đường vết rách. Trên mặt cũng cho áp chế ra một đạo vết máu đang điên cuồng quynh kích tử phấn trường hận đông cách, trên mặt giáp sắc đột nhiên đã nứt ra một đạo liếc khen gương mặt lỗ hồng, lỗ hồng phía dưới trên mặt cũng xuất hiện vết máu. Chương 594, đại chiến trường hận đông ly. Chương 594, đại chiến trường hận đông ly. Lâm Thâm thấy thế trong lòng vui mừng, biết mình đã đoán đúng, cỗ này bị giết chết thi thể cùng cái kia sống lâu hận đông cách ở giữa, quả nhiên là có liên hệ. Thật cực chu tà chết hết sở gì đối với hắn vô hiệu, chắc chắn cũng cùng có quan. Trương Hận Đông Ly không có khả năng chính mình sai lầm bị tử phấn đông chết, cho nên hắn cái kia mệnh cơ, nhất định là có không hề tầm thường tác dụng. Lâm Thâm dùng cẩn bã đao hung hăng tại thi thể trên mặt áp chế tiếp, hắn môi áp chế một chút, liền làm thi thể vết thương trên mặt ngấn sâu một phần, còn sống trường hận Đông Ly trên mặt, vết thương cũng theo càng ngày càng rõ ràng ngươi tự tìm cái chết. Còn sống trường hận Đông Ly giận dữ, trợ tay liền hướng về phía Lâm Thâm hựa ra một cái như nguyệt nha hắc quang. Hắc quang cực nhanh, dưới tình huống bình thường, Lâm Thâm rất khó né tránh. Lâm Thâm cũng không có muốn tránh ý nghĩ, ở đó Trường Hận Đông Ly chém ra hắc quangồ sát na, hắn liền trực tiếp trên mặt đất lăn một vòng, đem thi thể chắn trên mình. Làm. Hắc quang chạm tại trên thi thể, đem thi thể trên lưng giáp xác đều cho chém ra một đạo vết thương. Sống lâu Hận Đông rời lưng sau, cũng xuất hiện một đạo đồng dạng vết thương, máu tươi lập tức dỉ ra vốn không muốn bây giờ giết ngươi, ngươi lại nhất định phải tự tìm cái chết. Trường Hận Đông Ly trong mắt sát cơ ngập trời, thân hình lóe lên xuất hiện tại mới vừa rồi bò dậy Lâm Thâm trước mặt, một quyền đánh về phía Lâm Thâm đầu, muốn đem Lâm Thâm đầu trực tiếp văng bạo. Lâm Thâm lúc này siêu cơ hóa đã hoàn thành, siêu cơ văn siêu cơ trọng chú cùng siêu cơ hình thái cũng đã mở ra, tố chất thân thể đã chiếm được tăng lên rất nhiều, nhưng mà cùng Trưởng Hận Đông Ly tương so, tự nhiên vẫn là kém không thiếu, nhưng cũng không phải một điểm năng lực phản ứng cũng không có. Lâm Thâm thân hình quỳ dị lư ngang, đồng thời tay phải nắm thi thể một cái chân, bỗng nhiên phát lực, đem thi thể kia đập về phía trường Hận Đông Ly năm đấm. Trường Hận Đông Ly khẽ nhíu mày, ở giữa không dung phát ở giữa, vậy mà cưỡng ép cải biến quyền quỹ tích, tránh đi thi thể đồng thời, lần nữa phát lực một quyền đánh về phía Lâm Thâm phần bụng, quyền chưa tới, quyền quang đã đánh vào trên thân Lâm Thâm, thế nhưng là tại Hắc Quang kia phía trước, lại xuất hiện một cái bạch kim cản bá đao, chặn Hắc Quang nguyên kích. Hắc Quang đánh vào cản bá đao trên thân đao, lập tức đem Lâm Thâm cả người lẫn đao cùng một chỗ bắn ra ngoài, thi thể cũng bị hắn bật mất. Trương Hận Đông Ly muốn truy kích thời điểm, tử phấn bay tới, rơi vào Lâm Thâm trong tay. Lâm Thâm thân ở trên không, một cái tay nắm lấy cạn bá đao, một cái tay khác nắm lấy Tử Phấn, đem Tử Phấn xem như roi tựa như hất lên. Tử Phấn tốc độ cực nhanh, trên không trung nhiêu ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Tại Trường Hận Đông Ly dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, vậy mà cuốn lấy thi thể cổ. Cơ thể của Lâm Thâm bị anh nhanh chóng bay ngược, đem cơ thể của Tử Phấn kéo dài, cuốn lấy thi thể cổ Tử Phấn cũng càng thu càng chặt. Tại thật cực chút ta chết hết gia trì, trên cổ giáp sắc đã bị cắt đứt, chỉ lát nữa là phải đem thi thể cổ cho chặt đứt. Trường Hận Đông Ly trên cổ giáp sắt đồng dạng phá thoái, máu tươi tuôn ra đáng chết. Trường Hận Đông Ly ánh mắt băng lãnh, trên người hắc quang lên. Tại Tử Phấn đem thi thể cổ chặt đứt phía trước, chính hắn một trường đem thi thể kia đập nát, thi thể phá thoái, Tử Phấn lập tức đã mất đi lôi kéo, theo cơ thể của Lâm Thâm cùng một chỗ bay ra ngoài. Cũng may đi qua vừa rồi như vậy kéo một phát, đem Lâm Thâm bắn bay sức mạnh tan mất rất nhiều, Lâm Thâm xoay người rơi vào trên mặt đất, liền lùi lại hơn 100 bước mới đứng vững thân hình. Lâm Thâm một cái tay nắm Tử Phấn, một cái tay nắm cẩn bá đao, thế giới chi lực điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn. Không đợi trường hận Đông ly đạo thủ, Lâm Thâm liền một roi hướng về phía hắn tới, trên roi roi quang vùng ra quỷ dị đường vòng cung. Lần này Trường Hận Đông Ly không tiếp tục chọi cứng roi quang, mà là đánh ra một đạo hắc quang, đem Thật Cực Chu tà chết hết tạo thành roi quang đánh tan. Chính hắn hắc quang cũng giống vậy bị Thật Cực Chu tà chết hết tiêu tan sạch, hai cỗ sức mạnh ai cũng không có chiếm được tiện nghi quả nhiên, không còn thi thể, hắn bây giờ không dám chọi cứng Thật Cực Chu tà chết sạch. Lâm Thâm nhanh chóng vung vẩy tử phấn, hướng về phía Trường Hận Đông Ly rút ra từng đạo roi quang. Lâm Thâm sức mạnh lại thêm tử phấn lực lượng bản thân cùng gia tốc, để cho vùng dõi tốc độ biến tự nhanh, khống chế năng lực của Lâm Thâm lại cũng có chút theo không kịp tốc độ như vậy. Trường Hận Đông Ly thân hình giống như quái vật di chuyển nhanh chóng, vậy mà mau tránh ra tất cả roi quang, vọt tới Lâm Thâm trước mặt, một cái tay chụp vào Lâm Thâm đầu. Lâm Thâm tránh không kịp, kéo một phát trong tay Tử Phấn, rõ ràng quang về phía tầm thường Tử Phấn, Quỷ Dị xoay người dây dưa Trường Hận Đông Ly cánh tay, ngạnh sinh xinh đem Trường Hận Đông rời tay trên cánh tay hắc quang đều cho đánh tan, bàn tay tốc độ cũng nhận ảnh hưởng. Bắt được cái này chớp mắt cơ hội, Lâm Thâm thân hình nhanh chóng sau đánh, nệ tránh Trường Hận Đông Ly bàn tay vậy mà dùng súng vật làm vũ khí, còn có Quỷ Dị như vậy chiêu thuật, ta đến là từ chưa thấy qua. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một cái phi thăng giả mặc dù năng lực đã viễn siêu phổ thông phi thăng giả nhưng mà cùng ta trên lệch vẫn còn quá lớn nếu là cùng là nhất bàn cấp ngươi quỷ dị này kỹ xảo đến là có thể mang đến cho ta phiền toái rất lớn bây giờ đi ngươi liền phản ứng đều phản ứng không kịp kỹ xảo lại kỳ tài quỷ cũng không có gì dùng ta để cho ngươi nhìn một chút cái gì là chân chính tốc độ trương hận đông ly nói liền muốn động thủ lần nữa hắn truyền thừa nhiều như vậy đại đông cách tộc ký ức kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú liếc mắt một cái thấy ngay lâm thâm ngược điểm chí mạng hắn căn bản vốn không cần để ý tới tử phấn chỉ cần dùng tốc độ cực hạn để cho lâm thâm căn bản phản ứng không kịp, lâm thâm cái kia dùng sủng vật làm vũ khí quỷ dị kỹ pháp liền bất kể cái gì cũng vô dụng, lâm thâm cũng biết chính mình cái nhược điểm này, không sử dụng tế thiên hào quang thuộc tính, hiện tại trên thuộc tính cùng trường hận đông ly kém quá nhiều, tốc độ theo không kịp, trường hận đông ly toàn lực bộc phát tốc độ, phản ứng của hắn cũng theo không kịp đúng vào lúc này, lâm thâm đột nhiên nghe được làm âm thanh từ nấm trong rừng rậm truyền đến đang chuẩn bị muốn động thủ trường hận đông ly cũng là nao nao, quay đầu nhìn về phía ma cô lâm, cũng không có nhìn thấy bóng người, chỉ là cái kia làm âm thanh có tiết tấu liên tục vang lên, tiếp đó liền nghe được một nam nhân hùng hồn âm thanh từ nấm trong rừng rậm truyền ra thiên thương thương. Giả Minh ông, Lão Tử một đời tối càng hằn dỡ. Thiên Thương Thương, Giả Minh ông, Lão Tử một đời tối càng dỡ. Thanh âm kia cường tráng mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là âm thanh của một người. Ở đó tiết tấu lôi kéo dưới, vậy mà một người hát ra thiên quân vạn mã khí thế. Lâm Thâm lập tức cảm giác bên trong thân thể có cố lực lượng vô danh phun trào, đối với hắn tất cả thuộc tính đều sinh ra tăng thêm hiệu quả đồng thời cơ thể cũng thu được một loại khác sức mạnh gia trì, để cho hắn thuộc tính lần nữa để thăng. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, biết là lão vệ trở về, lão vệ phối hợp vấn tâm ngõ hát lên khúc có thể làm cho chiến ca của hắn hỏa trùng năng lực thu được không nhỏ gia trị nhưng mà một loại khác sức mạnh ra chỉ hiệu quả, Lâm Thâm cũng không biết là Lão Vệ làm sao làm ra tới. Lâm Thâm thuộc tính tăng vọt, thế nhưng lại nhưng lại thập phần lo lắng Trường Hận Đông Ly sẽ đối với Vệ Vũ Phu Hạ Thủ, lập tức không chút do dự lần nữa huy động từ phân hướng Trường Hận Đông Ly quan tới. Chương 595 lấy một trò hai. Chương 595 lấy một chọi hai. Lâm Thâm tốc độ rõ ràng được tăng lên, Trường Hận Đông Ly tốc độ lại trở nên chậm một chút, cứ kéo dài tình huống như thế. Lâm Thâm phát hiện mình mặc dù vẫn là không sánh được Trường Hận Đông Ly tốc độ, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Lâm Thâm đạp lên lướt sóng bước, bộ tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong tay Tử Phấn giống như quỷ mị quăng về phía Trường Hận Đông Ly. Trường Hận Đông Ly kiến thức quá mức rộng, tiên pháp cũng tương tự không xa lạ gì, chỉ là có chút không quen Lâm Thâm dùng roi lại là một cái vật sống mà thôi. Nhưng mà tiên pháp xáo lộ đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Trường Hận Đông Ly gặp Lâm Thâm ra roi, đã dự đoán được hắn quy tích, một cái tay đánh về phía Tử Phấn, một cái tay khác đánh về phía Lâm Thâm. Hai đạo hắc quang trong nháy mắt ra. Lâm Thâm thân pháp quỷ dị, bước ngang ra tốc, sóng điệp ra hiệu quả cũng không có tiêu thất, để cho hắn biến nhanh hơn, dễ dàng né tránh hắc quang đồng thời trong tay tử phấn kéo một phát đâm một cái, nguyên bản giống như roi đồng dạng mềm tử phấn, trong lúc đó biến thẳng tắp, đâm vào bất ngờ không kịp đề phòng trường hận đông rời khỏi người bên trên. trường hận đông ly giáp xác bị chết diễm thương mang xuyên ra một cái lỗ hổng, nhưng mà phản ứng của hắn quá mức, lại ở đây loại tình huống phía dưới nhanh chóng lùi về phía sau né tránh một kích này, không có thể gây tổn thương cho đến huyết nục của hắn. lâm thâm cơ tử phấn xuống tới, tử phấn trợn mềm trợn cứng dán, có khi lại tự động quấn về phía trường hận đông ly, chiêu thuật quỷ dị để người khó lòng phòng bị. tại trong lão vệ hành khúc âm thanh, càng là lộ ra dị thường dũng man vi thường. trường hận đông ly nắm giữ nhiều như vậy đại ký ức. Nhưng mà lục soát khắp ký ức, cũng không tìm ra được có cùng Lâm Thâm tương tự ký pháp. Trường Hận Đông Ly trong lúc nhất thời bị Lâm Thâm cùng Tử Phấn đánh rơi vào hạ phòng, nắm giữ nhiều như vậy lại ký ức, cũng không phá được loại này chiêu thuật. Tại hành khúc cùng một loại khác gia trì, Lâm Thâm lướt sóng bước càng chạy càng nhanh, trong tay Tử Phấn cũng càng dùng càng ly kỳ. Y dựa kinh nhân dạy căn pháp, lao vệ giáo gai pháp, đáy biển thành học được ngàn người chỉ trỏ, đủ loại ký pháp nhào nặn tại Tử Phấn một thân, để cho Tử biến xuất quỷ nhập thần, thường nhân khó mà dự đoán nó đến cùng sẽ dùng ra như thế nào ký pháp. Trương Đông Ly ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, hắn mặc dù là vừa mới xuất sinh nhưng mà chuyển thừa nhiều như vậy đại ký ức nói là lao quái vật chuyển sinh cũng giống như vậy chỉ bất quá đám bọn hắn lịch đại ký ức cũng là cùng tồn tại cũng không tồn tại đoạt sáng loại thuyết pháp này hắn sinh tồn lâu như vậy tự nhiên bị một cái phi thăng cấp đánh thành dạng này trong lòng đã sát cơ như dựng. thế nhưng là hắn lại không đột phá nổi lâm thâm phối hợp tử phấn dùng ra quỷ dị kỹ xảo nếu là bình thường vũ khí thì cũng thôi đi không phá được kỹ xảo có thể lấy lực giành thắng lợi thế nhưng là tử phấn năng lực lại không kém hắn liền nhất bản chi lực đều cùng hắn nhất bản chi lực khó phân trên dưới lấy lực cũng không thể thắng trường hận đông ly lạnh giền một tiếng cơ thể đột nhiên lui lại trên thân phiêu giật ra màu đen hạt Trong nháy mắt hóa thành màu đen hạch đảo. Tại trường hận Đông Ly lui về phía sau trong nháy mắt, cái kia màu đen hạch đảo mệnh cơ liền đã mở ra, đem Trường Hận Đông Ly bao vào, tiếp đó trực tiếp đóng lại, mệnh cơ trọng trọng rơi vào trên mặt đất. Lâm Thâm khẽ như mày, không khỏi dừng một chút. Bây giờ công kích Trường Hận Đông Ly tựa hồ cũng không hề dùng, cái kia mệnh cơ có thể làm cho hắn nắm giữ mặt khác một cơ thể không đúng. Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, phía trước là mệnh cơ bên trong Trường Hận Đông Ly bị giết chết, nếu như bên trong Trường Hận Đông Ly không có bị giết chết, như vậy mệnh cơ bên trong Trường Hận Đông Ly có thể hay không cũng là số đâu. Lâm Thâm trong nháy mắt cảm giác dùng mình cơ roi liền quất về phía cái kia màu đen hạch đào tầm thường mệnh cơ muốn đem cái kia mệnh cơ tính cả bên trong trường hận đông ly cùng một chỗ đánh nát Bảnh! tại cái kia màu đen hạch chọn phía trước xuất hiện trường hận đông ly thân ảnh chặn tử phấn một roi này phía sau màu đen hạch đào cũng tại lúc này biến thành màu đen hạt tiêu thất tại trường hận đông ly đằng sau lại xuất hiện một cái trường hận đông ly lâm thâm có thời gian cảm thấy lão thiên gia cũng không cần như thế sùng ái hắn đoán không đối với cũng rất tốt phía sau trường hận đông rời đi đi ra cùng trước mặt trường hận Đông Ly đứng song vai, hai cái trường hận Đông Ly đều lạnh lùng nhìn trầm chằm Lâm Thâm bây giờ có hai cái trường hận Đông Ly, cái nào là bản thể của ngươi? Lâm Thâm thuận miệng như vậy hỏi một chút, cũng không trông cậy vào trường hận Đông Ly sẽ đem loại bí mật này nói với mình. Ai biết trong đó một cái trường hận Đông Ly vậy mà mở miệng nói ra, đều như thế, ngươi có thể đem chúng ta đều nhìn làm là trường hận Đông Ly, trước ngươi hoài nghi ta là khắc long thể, kỳ thực không phải, bây giờ mới thật sự là khắc long thể, hoặc giả thuyết là sao chết thể. Ta mệnh cơ tên là sinh chi hoạch, có thể phục chế huyền hóa bản thân, ngươi cũng có thể đem ta mệnh cơ nhìn thành là một cái khác ta. Ngươi cho ta là ba tuổi hải từ sao? Cái gì khắc long thể, nhân bản thể năng đủ nhường ngươi miễn ở thủ thương, có thể cùng ngươi cơ thể cùng thương. Lâm Thâm bĩu môi khinh thường nói ngươi còn chưa xứng để cho ta nói dối. Trường Hận Đông Ly lạnh nhạt nói, ngươi không cần biết những cái tiêu nhiều, nhận lấy cái chết chính là. Trường Hận Đông Ly nói, hai cái Trường Hận Đông Ly liền cùng nhau độc thủ, bọn hắn lực lượng tốc độ cùng năng lực, vậy mà thật sự giống nhau như lúc, cũng không có bởi vì là khắc long thể liền có chỗ khác biệt. Lâm Thâm lần nữa vũ động tử phấn, thế nhưng là một cái tử phấn đối phó hai cái Trường Hận Đông Ly mặc dù có vệ vũ phu gia chỉ cũng làm cho lâm thâm trong nháy mắt rơi vào hạ phong hai cái trưởng hận đông ly chẳng những sức mạnh đồng dạng cường hãn liên phối hợp cũng là thiên ý vô phụng tựa như là song sinh một thể giống như đúng đông cách tộc có ký ức truyền thừa khắc long thể có phải hay không một dạng nắm giữ ký ức truyền thừa hoặc có lẽ là bọn hắn có thể cùng hưởng tư duy lâm thâm đã đoán được một chút thế nhưng là đối với hắn tình cảnh hiện tại lại không có một điểm trợ giúp lâm thâm cùng tử phấn đối đầu hai cái phối hợp hoàn mỹ trưởng hận đông ly trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong một cái né tránh không kịp bị một cái trưởng hận đông ly cận thân tay đao chém vào lâm thâm trong tay cận bã trên ao đem lâm thâm chấn thân hình lùi lại, lui ra ngoài vài trăm mét đều không thể ngừng thân hình. hai cái trường hận đông ly một trái một phải một trước một sau, đánh lâm thâm căn bản không có trả tay chi lực, trên người giáp sắt không ngừng bị hắc quang đả thương, máu tươi cũng theo đó phun ra. lâm thâm vẫn không có sử dụng tế thiên quan hoàn, cũng không biết đến cùng nhất kích có thể hay không giết chết trường hận đông ly, hoặc giả thuyết là giết chết cái nào trường hận đông ly mới xem như giết chết hắn người có mệnh cơ, ta cũng có giúp đỡ. lâm thâm đưa tay lấy ra mập tử, trực tiếp đem nó bị ném ra ngoài. Mập Tử bị ném đi sau khi ra ngoài, lập tức trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là trong nháy mắt giống như xuất hiện ở một cái trường hận đông ly đỉnh đầu. Mập Tử rơi vào trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt, cái kia trường hận đông ly vậy mà đứng bất động ở nơi đó gãy. Thế nhưng là một cái khác trường hận đông ly cũng không chịu ảnh hưởng, phát hiện sự tình không thích hợp, một cái khụi tay lưới đao liền chém về phía Mập Tử. Hắc Quang chém tới, Mập Tử vỗ cánh bay khỏi trường hận đông ly đỉnh đầu. Nó vừa đi như vậy, cái kia trường hận đông ly lập tức liền khôi phục năng lực hành động. Hai cái trường hận đông ly lần nữa vọt lên, Lâm Thâm Cơ Tử phấn lần nữa đón tiếp lấy, Mập Tử thì vỗ cánh né tránh không dám cùng cái kia trường hận Đông Ly chiến đấu. trong lòng Lâm Thâm phiền muộn, cũng không biết Mập Tử là thực sự không có sức chiến đấu gì, vẫn là kỹ năng đang làm lạnh bên trong. ngược lại kết quả chính là, hắn lại bị hai cái Trường Hận Đông Ly cho vây công. chương 596 bị thúc ép ra tay. chương 596 bị thúc ép ra tay. Mập Tử giúp không được gì, Lâm Thâm lại lâm vào khổ chiến. tại trong khi thực chiến, Lâm Thâm phát hiện mình luyện phòng thủ kỹ pháp căn bản là vô dụng, sức mạnh không đủ, căn bản ngăn không được công kích của đối phương, trọi cứng sẽ chỉ làm chính mình tổn thương. tâm thương thụ thương cũng coi như. Bị Trường Hận Đông Ly hắc quang chính diện đánh lên một chút, không chết cũng muốn mất bỏ nửa cái mạng, thực sự không chịu được nổi. Lấy mạng đổi mạng thủ đoạn phong ngự, đối đầu hai cái Trường Hận Đông Ly cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Lúc đó Lâm Thâm nghĩ rất tốt, có thể một mạng đổi một mạng, kết quả ở trong hiện thực sẽ bị quần đầu, có mấy cái sẽ một đối một ở nơi đó cũng chết. Lâm Thâm buồn bực phát hiện, hắn phòng thủ kỹ pháp xem như đường công luyện tập, cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thân pháp mới là hắn bây giờ còn chưa có bị hai cái Trường Hận Đông Ly đánh chết nguyên nhân chủ yếu, thoát thai từ đạp tiên đình lướt nước, lại dung hợp lính tôn tướng để cho Lâm Thâm tiến ngang ở giữa, cũng có thể không ngừng gia tốc lại thêm tự thân thuộc tính cùng lão vệ gia trì, lúc này mới miễn cưỡng tại hai cái trường hận đông ly liên thủ bảo vệ tính mệnh đương nhiên hơn phân nửa vẫn là phải dựa vào tử phấn kiềm chế, không có tử phấn, thi thể của hắn chỉ sợ cũng đã lạnh. Giang giác, lâm thâm tránh né chậm một chút, xương ngực bị hắc quang quét gây mấy tươi, trong miệng máu tươi dỉ ra chỉ có thể thử một lần. Lâm thâm thực sự không kiên trì nổi, mập tử lại không góp sức, chỉ ở nơi xa quan sát, không dám vào vào chiến trường. Lại tiếp tục, hắn liền bị hai cái này trường hận đông ly đánh chết, chỉ có thể mạo hiểm sử dụng tế thiên hào quang sức mạnh. Hai cái này trường hận đông ly mặc dù giống nhau như lúc thế nhưng là Lâm Thâm lại có thể phân biệt ra được bọn hắn khác biệt, trốn vào mệnh cơ bên trong trường hận đông ly, cùng chống rông xuất hiện trường hận đông ly, kỳ thật vẫn là có một chút không giống nhau. Lâm Thâm một mực đang quan sát bọn hắn, phát hiện hai người bọn họ đủ loại kỹ năng và năng lực đều như thế, nhưng mà xuất thủ phương hướng lại không giống nhau lắm. Bởi vì ở đây sẽ có tả hữu tương phản vấn đề, Lâm Thâm thích hướng rất lâu, mới miễn cưỡng có thể thích hướng loại này hoàn cảnh quỷ dị. Hai cái trường hận đông ly ra tay, đồng dạng kỹ năng, bọn hắn tay trái tay phải là phản, từ một điểm này phía trên là có thể phân biệt bọn hắn, không có phản cái kia là chống rông xuất hiện trường hận đông ly. Phản cái kia là từ mệnh cơ bên trong đi ra ngoài Trường Hận Đông Ly, nhưng mà hai cái này Trường Hận Đông Ly đến cùng cái nào là mệnh cơ biến thành, cái nào là chân thân liền không nói được rồi. Trên lý luận đến xem, tiến vào mệnh cơ lại đi ra ngoài cái kia, hẳn là chân thân. Thế nhưng là lúc trước Trường Hận Đông Ly xuất thủ thời điểm cũng không phải phản, mệnh cơ bên trong đi ra ngoài cái này Trường Hận Đông Ly ra tay lại là phản. Ngược lại là chống rông xuất hiện cái kia Trường Hận Đông Ly, ra tay cùng trước đây Trường Hận Đông Ly là nhất trí. Hơn nữa tại Trường Hận Đông Ly lần thứ nhất sử dụng mệnh cơ thời điểm, chân thân tiến vào mệnh cơ sau liền chết, cho nên Lâm Thâm phán đoán Chóng rông xuất hiện cái kia trường hận đông ly mới thật sự là trường hận đông ly mệnh cơ bên trong mới là khắc long thể lâm thâm muốn hạ thủ liền muốn giết cái kia trống rông xuất hiện ra tay không có phản vấn đề duy nhất là khắc long thể còn tồn tại thời điểm trường hận đông ly có phải hay không vẫn như cũ sẽ không thụ thương nếu như còn giống phía trước lâm thâm kỳ thực hẳn là đối với nhân bản dưới hạ thể tay dạng này mới có thể để cho bọn hắn cùng một chỗ thụ thương cùng chết vấn đề là lâm thâm không xác định bây giờ còn là không phải loại tình huống này tại hai cái trường hận đông ly dưới sự vây công. Hắn cũng không có năng lực đả thương Trường Hận Đông Ly nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, nếu là bây giờ sử dụng Tế Thiên Quang Hoàn, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Lâm Thâm không muốn đánh cược, thế nhưng là thân thể của hắn sắp không chịu nổi, giáp xác bị Hắc Quang quét tới một khối lại một khối, cơ thể đã vết thương chồng chất, liền siêu cấp đúc lại cũng không kịp chữa trị, trên thân đấm máu, giống như là mới từ màu đỏ nhiễm bố trong vạc vớt ra tới. Lâm Thâm không muốn đánh cược, kỳ thực còn có mặt khác một tầng suy tính, coi như hắn đã tìm đúng Trường Hận Đông Ly bản thể, giết chết bản thể của hắn đến cùng có hữu dụng hay không còn chưa nhất định phía trước từng có trường hận đông ly diệt đi đông cách tộc truyền thuyết lâm thâm trước đó không biết rõ tại sao có thể có như thế truyền thuyết hiện tại hắn đã biết trường hận đông ly diệt hết căn bản cũng không phải là đông cách tộc mà là trên cái tinh cầu kia bị hắn xem như vật dẫn sinh vật chân chính sự thật là thời điểm đó trường hận đông ly tại cái nào đó tinh cầu tiến hành truyền thừa đem tinh cầu kia sinh vật đều biến thành truyền thừa vật dẫn chờ lợi truyền thừa hạt giống tại những cái kia sinh vật trong thân thể lớn lên phát dục hoàn chỉnh sau đó liền biến thành từng cái trường hận đông ly bọn hắn vì trở thành chân chính truyền thừa giả tại tinh cầu bên trên tự giết lẫn nhau cuối cùng chỉ còn lại có một cái chân chính trường hận đông ly Tinh cầu kia sinh vật cũng là diệt sạch, những thứ khác Trường Hận Đông Ly cũng đều bị giết chết đoán chừng là có người nhìn thấy những cái kia chết đi Trường Hận Đông Ly mới có thể cho rằng Trường Hận Đông Ly diệt đông cách tộc. Trên thực tế, đây chẳng qua là một hồi truyền thừa nghi thức, chân chính chết đi là tinh cầu kia bên trên nguyên bản sinh vật. Nếu để cho Trường Hận Đông Ly tại trên nhân loại mẫu tinh lại đến một lần, kia nhân loại hạ tràng liền sẽ cùng trên cái tinh cầu kia sinh vật một dạng. Những thứ này vẫn là sau đó sự tình, tạm thời không cần cân nhắc. Chân chính để cho Lâm Thâm Kiên kỳ là Trường Hận Đông Ly tại chuyển thừa thời điểm Chuyển thừa hạt giống ký sinh tại khác biệt sinh vật thể nội, hẳn là sẽ sinh ra một số khác biệt năng lực. Lâm Thâm sở dĩ có thể như vậy nờ tới, tự nhiên là bắt nguồn từ hắc giáp trường hận đông ly cùng với những cái khác những cái kia trường hận đông ly khác biệt. Nếu như ngờ tới không có sai, lam giáp trường hận đông cách sống nhờ hẳn là những cái kia lam nắp nắm thú, cũng chính là Lâm Thâm bọn hắn dưới đất không gian gặp thường đến miết bản sinh vật. Nếu như cứ thế mà suy ra, cái kia hắc giáp trường hận đông ly sống nhờ, hẳn là hắc cái thú sẽ liên lạc lại đến hắn sử dụng hắc quang năng lực, cùng Lâm Thâm phía trước gặp phải hắc cái thú tương tự như vậy, điều này không khỏi làm cho Lâm Thâm có chỗ liên tưởng nếu như trường hận đông ly xúm nhờ, thật là loại kia hắc cái nắm thú lâm thâm có thể chắc chắn, năng lực của hắn hẳn là còn không có hoàn toàn bày ra, còn cất giấu lực lượng nào đó chẳng lẽ nói, hắc cái nắm thú thực sự là từ dưới đất không gian chạy ra ngoại sinh vật, cái kia cũng không đúng, ở đây dựng dục lam nắp nắm thú cũng là niết bàn cấp, hắc cái nắm thú ngay lúc đó đẳng cấp cũng không có cao như vậy, hơn nữa khi đó lam thú nắm thú đẳng cấp cũng giống vậy rất thấp, cùng nơi này niết bàn cấp lam nắp nắm thú căn bản không có cách nào so. lâm thâm không ngẫm nghĩ nữa, hắn tình huống hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm, lâm thâm không ngừng mà đánh giá hai cái trường hận đông ly, đã quyết định chủ ý dự định muốn sử dụng Tế Thiên Hào Quang. Thân thể của hắn thực sự không chịu nổi, tiếp tục đánh xuống, Tử Phấn không có việc gì, hắn liền bị đánh chết đột nhiên. Lâm Thâm cảm giác trong thân thể có cỗ sức mạnh đang cuộn trào, từ bên trong thân thể của hắn bay ra đi ra. Lâm Thâm nao nao, vẫn không có dùng để chiến đấu mệnh cơ nghịch mệnh giả, vậy mà chính mình từ bên trong thân thể của hắn đi ra lúc này, người ra ngoài làm gì? Không phải không công chịu chết sao? Trong lòng Lâm Thâm phiền muộn. Chương 597. Đồng căn sinh. Chương 597. Đồng căn sinh. Định mệnh giả mặc dù cùng Lâm Thâm năng lực thiên phú đều như thế, nhưng mà nàng không có Lâm Thâm những cái kia kỹ pháp cũng không có hỏa chủng năng lực, thực tế sức chiến đấu Liên Lâm Thâm cũng không bằng, cũng không tiếp thụ được hành khúc gia trì, làm sao có thể cùng Trường Hận Đông Ly đấu, đi ra cũng là chịu chết. Mệnh cơ nếu bị hủy, muốn lần nữa khôi phục cũng không phải một món sự tình đơn giản, Liên Lâm Thâm chính mình cũng muốn bị thương nặng. Lâm Thâm suy nghĩ thời điểm, nghịch mệnh giả đã ngưng kết hình thành, trên người giáp sát cùng Lâm Thâm giáp sắc cơ hồ giống nhau như lúc, siêu cơ hóa siêu cơ văn siêu cấp đúc lại cùng siêu cấp hình thái toàn bộ mở ra, ngoại trừ dáng người nhìn tương đối nữ tính hóa, cơ hồ chính là Lâm Thâm phiên bản. Hai cái Trường Hận Đông Ly nhìn thấy nghịch mệnh giả xuất hiện, cũng hơi hơi kinh ngạc. Cho là Lâm Thâm cũng có tương tự nhân bản năng lực, một cái trường hận Đông Ly rút tay ra ngoài, không chút do dự xông tới, muốn đánh chết Lịch Mệnh Giả. Lịch Mệnh Giả lại không có muốn cùng hắn chiến đấu ý tứ, thân hình lóe lên, rốt cuộc lại xông về Lâm Thâm bên trong thân thể. Lâm Thâm lập tức có liền buồn bực, ngươi là đi ra khơi hải sao? Chạy đến hiện ra một chút cùng nhau, liền lại trốn về đến. Đang tự buồn bực thời điểm, Lâm Thâm đột nhiên cảm giác thân thể giống như có chút không thích hợp. Giáp sắc bên trên huy hoàng tia sáng biến càng thêm mãnh liệt, siêu cơ văn tia sáng cũng đã có chút chói mắt. Lâm Thâm có thể rõ ràng cảm thấy, siêu cơ văn hấp thu thế giới chi lực tăng vọt, liền tựa như là đột nhiên đổi công suất lớn bơm nước mộ tơ mở dạng, thế giới chi lực mãnh liệt rót vào trong thân thể hắn. Thân thể của hắn cũng càng thêm óng ánh trong suốt, toàn thân ngân quang trong suốt, lóng lánh chói mắt. Hai cái trường hận đông ly tốc độ, trong mắt hắn tựa hồ trở nên chậm rất nhiều, Lâm Thâm lại có thể đuổi kịp tốc độ của bọn hắn nghịch mệnh giả còn có thể dạng này dùng. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, hắn đã ý thức được, mệnh giả vậy mà tăng cường hắn tất cả năng lực thiên phú cùng thuộc tính. Siêu cơ văn hấp thu thế giới chi lực lượng biển lớn, siêu cơ hình thái kèm theo thuộc tính cũng nhiều hơn. Siêu cơ hóa cho thân thể cường hóa cũng càng mạnh hơn, siêu cơ trọng chú đúc lại tốc độ cũng càng nhanh. Nguyên bản khó mà cùng Trường Hận Đông Ly địch nổi Lâm thâm, đột nhiên phát hiện mình không sai biệt lắm đã có thể cùng Trường Hận Đông Ly chính diện chống lại. Ngoại trừ ngăn không được hắn hắc quang, thuộc tính phương diện đã cơ hồ không có chiến lệch. Thuộc tính phương diện thế yếu không có, năng lực khôi phục cùng hấp thu năng lượng tốc độ lại tăng lên. Lâm thâm cảm giác gáp lực của mình trong nháy mắt đại giảm, vết thương trên người khôi phục nhanh chóng, trong tay tử giống như thần trợ, trong lúc nhất thời lại đem hai cái Trường Hận Đông Ly đều cự với bên ngoài. Lâm Thâm sức mạnh tăng thêm từ phấn lực lượng bản thân cùng kỹ năng, một cái siêu cơ thốn tốc để cho Trường Hận Đông Ly đều né tránh có chút khó khăn. Trường Hận Đông Ly dù sao cũng là có vô số ký ức cùng kinh nghiệm quái vật, rất nhanh liền lại ổn định lại cục diện, hai người lần nữa chế trụ Lâm Thâm. Lâm Thâm mặc dù trên thuộc tính đã không quá ăn thiệt rồi, nhưng mà sức mạnh cùng niết bàn cấp nhưng lại có chất chính lệch, vẫn là khó mà chính diện chống lại, chỉ có thể lấy tử phấn trọi cứng. Chân chính lợi hại chính là, bởi vì thuộc tính đã đầy đủ, lại dùng cạn bã đao đi cản Trường Hận Đông Ly hất cũng không có như vậy bị thua thiệt, sẽ lại không giống phía trước bị đánh bay ra ngoài thứ này cũng ngang với là cùng trường Hận Đông Ly đứng ở cùng trục hành nghịch mệnh giả ra sức Lâm Thâm huy động cận bá đao chặn trường Hận Đông Ly một cái màu đen quan nhận vậy mà chỉ lui lại mấy bước Lâm Thâm một tay Tử Phấn một tay cận bá đao nạnh sinh sinh chặn hai cái trường Hận Đông Ly về công nhưng mà theo trường Hận Đông Ly đối với Tử Phấn chiêu thuật càng ngày càng quen thuộc Tử Phấn càng ngày càng khó lấy suất kỳ chế thắng ngược lại là Lâm Thâm càng ngày càng khó chịu mấy năm kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cùng trường Hận Đông rời cái này loại truyền thừa không biết bao nhiêu đời kinh nghiệm cùng kỹ xảo so sánh Vẫn là quá đơn độc nếu như ta sẽ thiên nhân hợp nhất thuật đến là có thể cùng trường hận đông cách bọn họ liều mạng ký xảo, bằng không mạnh đi nữa ký xảo, thời gian dài cũng sẽ bị bọn hắn phá giải. Lâm Thâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn luyện thủ thế đối đầu hai cái trường hận đông ly không cần, không có nghĩa là huyết mệnh đao pháp thật sự hoàn toàn không cần. Chỉ là cái kia lấy huyết thay máu, lấy mạng đổi mạng đấu pháp không thích hợp tình huống hiện tại, nhưng mà huyết mệnh đao pháp thủ thế vẫn là không có vấn đề. Lâm Thâm cảm thấy mình có thể thay đổi một chút sách lược, tất nhiên không thể dùng lấy mạng đổi mạng phương pháp uy hiếp bọn hắn, như vậy dứt khoát liền trực tiếp phá hắn hắc quang phía trước lâm thâm một mực là dùng đao thân ngăn trở hắc quang cản bã đao chịu lực chấn lâm thâm bản thân cũng rất khó chịu khi hắc quang kia trở lại lâm thâm trực tiếp dùng đao lưới đao chém về phía hắc quang cản bã đao không có mở lưới cũng không có sắc bén lưới dao dùng để chém người không được nhưng mà hắc quang trực tiếp đụng vào lưới đao dù thế nào không sắc bén cũng có nhất định trạng phá năng lực tại cản bã đao đụng vào hắc quang một sát na lâm thâm còn dùng một cái rằng co tư thái kéo lên cản bã đao ngoài dự đoán của mọi người là lâm thâm một đao này lại đem hắc quang cho chém ra cùng nói là chém ra không bằng nói là cơ mở hoặc gắp chế mở loại kỹ xảo này tốt ngoài dự đoán của mọi người dùng Trường Hận Đông Ly thấy mình cái này một cái hắc quang, vậy mà không thể đem Lâm Thâm đẩy lui, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thâm nhưng là vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới hắn cái này từ cặn bã đao bản thân đặt tính ngộ ra tới một đao, vậy mà lại có hiệu quả tốt như vậy. Lâm Thâm lần nữa sử dụng một chiêu này, vậy mà thật sự lần nữa cơ mở Trường Hận Đông Ly chém ra tới hắc quang, cặn bã đao bản thân cũng không tổn thương. Chỉ là một lần Trường Hận Đông Ly sức mạnh tăng cường, Lâm Thâm vẫn là bị lực lượng của hắn chấn lui về phía sau mấy bước. Lâm Thâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này đã chứng minh một chiêu này thật có hiệu quả. Tuy nói một chiêu này chỉ là chuyên thuộc về cặn bã đao phòng thủ chi pháp, thế nhưng là khắc thường lợi hại. Huyết mệnh đao pháp bày ra, lợi dụng phòng thủ tư thái chém ra trường hận Đông Ly Hắc Quang, Lâm Thâm càng dùng càng thông thạo, chém ra Hắc Quang thời điểm cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Loại này cứ đao chi pháp hoặc gọi tỏa đao chi pháp, bị Lâm Thâm dùng càng ngày càng quý dị, huyết mệnh đao pháp cũng bởi vì cặn bã đao loại này đặc tính mà thay đổi, để cho Lâm Thâm thủ thế càng ngày càng nhuận cận. Nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu Lâm Thâm, vậy mà dần dần lại đem thế yếu cứu vãn trở về. Cản bã đao chủ phòng thủ, Tử Phấn chủ công. Sau khi đỡ được hai cái trường hận đông ly mưa to gió lớn một dạng công kích, vậy mà để cho hắn tóm lấy một cái cơ hội, Tử Phấn bắn ra thật cực chu tả chết hết, đâm vào một cái trường hận đông ly trên cánh tay. Cái này trường hận đông ly là tòng trong mệnh cơ đi ra ngoài trường hận đông ly, cánh tay của hắn bị đâm thương, một cái khác trường hận đông ly trên cánh tay, đồng dạng vị trí cũng xuất hiện vết thương giống nhau. Một chiêu đắc thủ, Lâm Thâm trực tiếp phản thủ làm công, lấy huyết mệnh đao pháp hộ thể, Tử Phấn quỷ dị chiêu thuật biến càng ngày càng ly kỳ, trong lúc nhất thời lại đem hai cái trường hận đông ly đều đánh khó mà cẩn thận. Trường hận đông ly rõ ràng không nghĩ tới Chính mình nhất bản chi lực vậy mà lại bị phi thăng cấp nhân loại phá mất, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhân loại, ta thực sự là càng ngày càng hài lòng thân thể của ngươi, ngươi cỗ thân thể này, ta nhất định phải đạt được. Một cái trường hận đông ly đột nhiên thối lui ra khỏi vòng chiến, chỉ còn lại một cái trường hận đông ly cùng Lâm Thâm chiến đấu. Từ phấn công kích đánh vào trên cái này trường hận đông rời khỏi người, vậy mà không có cách nào làm bị thương hắn cơ thể. Ra khỏi vòng chiến trường hận đông ly, trên người màu đen giáp sắt, vậy mà ở giữa phát sáng lên, dần dần từ hắc chuyển bạch, giống như là mở ra tiết kiệm năng lượng đèn, toàn thân giáp sắt đều hiện ra ánh bạch quang. Chương 598 Đông Lý Mẫu Thể. Chương 598, Đông Lý Mẫu Thể. Theo bạch quang sáng lên, tia sáng chiếu xạ đến khu vực bên trong, Lâm Thâm trên người giáp sát vậy mà tại nhanh chóng biến mất tới. Lâm Thâm nhìn mình trên người giáp sát gặp phải bạch quang sau, vậy mà giống như là băng tuyết hòa tan tiêu thất, trong lòng càng xác định, cái này trường hận Đông Lý, hẳn là sống nhờ đen cái Ma Cô Vương. Hơn nữa năng lực của hắn nhìn so đen cái Ma Cô Vương càng mạnh hơn, chỉ bằng bạch quang liền có thể tiêu trừ người khác cơ biến sức mạnh. Từ phấn trên người hồng quang lẻ, cũng không có bị bạch quang tiêu trừ, thật cực chu tả chết hết vẫn là đủ mạnh hình, có thể cùng bạch quang ngang hàng đổi thành mặt khác một chút nhất bản chí lực chỉ sợ cũng sẽ bị cái này bạch quang cùng một chỗ tiêu trừ thân thể của ngươi ta nhận cùng lâm thâm chiến đấu trường hận đông ly cười gần nhào tới lâm thâm sức mạnh theo giáp sắc cùng một chỗ biến mất lập tức lực lượng đại giảm liền lịch mệnh giả ra chỉ đều không cảm ứng được tốc độ cùng sức mạnh đều tùy theo giảm nhiều trong nháy mắt theo không kịp trường hận đông ly tốc độ đột nhiên chỉ thấy bạch quang lóe lên một cái tuyết cầu một dạng bù câu thoáng hiện đồng dạng đứng ở cái kia đang tại phát ra bạch quang trường hận đông ly đỉnh đầu theo ngập tử xuất hiện trường hận đông ly thân thượng bạch quang lập tức biến mất không thấy gì nữa giáp xác lại lần nữa về tới trên thân lâm thâm ngay tại lúc này Lâm Thâm nhìn xem nào tới Trường Hận Đông Ly, đột nhiên buông lỏng ra nắm tử phấn tay, đồng thời hựa ra lướt sóng sáu liên quyền. Tử phấn cuốn lấy nào lên Trường Hận Đông Ly, tại nghịch mệnh giả ra chỉ, lướt sóng sáu ngay cả quyền quyền lực điên cuồng nhào về phía Trường Hận Đông Ly. Trường Hận Đông Ly thân thượng hắc quang bộc phát, chỉ dựa vào hắc quang sức mạnh, liền đem lướt sóng sáu ngay cả quyền sức mạnh tiêu trừ. Cơ hội là tại đồng thời, một đạo vô thanh vô tức chỉ lực lặng yên đâm vào Trường Hận Đông Ly tim vị trí, nơi đó chính là vị của hắn chỗ. Thế nhưng là đạo này chỉ lực lại không có có thể xuyên qua Trường Hận Đông Ly thân thượng hắc quang, một dạng cũng bị tiêu tan sạch thật là âm hiểm chỉ lực đáng tiếc lực lượng của ngươi quá yếu, căn bản không gây thương tổn được ta. Trường Hận Đông Ly quay người liền nhào về phía chiến trường bên ngoài Trường Hận Đông Ly, muốn đem chấn áp hắn mập tử mới mở. Trên thân Lâm Thâm nổi lên huyết quang, một cỗ lực lượng kinh khủng trong lúc đó bộc phát ra, đó là thuộc về Tế Thiên hào Quang sức mạnh đó là cái gì sức mạnh vậy mà khủng bố như thế? Nào về phía mập tử Trường Hận Đông Ly, cảm ứng được cái gì? Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, từ bỏ phóng tới mập tử, quay người nên hướng Lâm Thâm, phải dùng chính mình không thương tổn chi thân ngăn lại một cái này. Lâm Thâm cổ tay rung lên, một cái giữa ngón tay cắt tại Tế Thiên hào Quang ra chỉ, vô thanh vô tức bay ra ngoài nào về phía lâm thâm trường hận đông ly vậy mà nghiêng người né tránh né tránh lâm thâm một cách này Phúc. lách mình tránh đi trường hận đông ly tim vị trí xuất hiện một cái lỗ máu cả người đều chắc chắn ở chỗ đó vì cái gì ngươi hẳn phải biết ngươi thương không được ta vì sao lại xuống tay với ta trường hận đông ly túi đầu nhìn một chút tim lỗ máu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm thâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bởi vì ngươi mới là bà thể lâm thâm lạnh nhạt nói ngươi làm sao biết nhược điểm của ta trường hận đông ly không thể tin ngón tay ôm ngực thế nhưng là bộ ngực của hắn đã bị lâm thâm giữa ngón tay cắt trực tiếp xuyên qua lực lượng kinh khủng tại xuyên thấu trong bộ ngực của hắn, đem bên trong nội tạng cùng xương cốt đều cho vỡ nát, như thế nào che cũng không bưng bít được, máu tươi giống như như nước suối từ sau tâm tuân ra không biết. Tùy tiện thử một lần. Lâm Thâm lạnh nhạt nói tùy tiện. Thí. Một. Thí. Trường Hận Đông Ly chừng trong mắt, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lâm Thâm dĩ nhiên không phải tùy tiện thử một lần, cái kia vốn là là Trường Hận Đông Ly thân thượng huyện vị chỗ, chắc chắn là nhược điểm của hắn. Theo Trường Hận Đông Ly ngã xuống, bị mập tử chấn áp Trường Hận Đông Ly đột nhiên cơ thể run rẩy lên, hắc giáp núp và mèo, trong chớp mắt đã biến thành màu đen hình bầu dục sinh chi hoạch sinh chi hạch muốn chạy trốn lại bị mập tử chấn áp không cách nào chuyển động lâm thâm nắm lên tử phấn hướng về phía thi thể trên đất liên rút vài roi thi thể kia không phản ứng chút nào bị hắn quất chia năm sảy bảy chính xác chết không thể chết thêm cuối cùng kết thúc lâm thâm đặt mông ngồi dưới đất hắn lúc này cũng là lòng còn sợ hãi tại hai cái trường hận đông ly ở giữa hắn vẫn là lựa chọn không cách nào bị tổn thương bản thể cái lựa chọn này vô cùng mạo hiểm thế nhưng là nghĩ đến trường hận đông ly phía trước chính mình đánh nát thi thể cử động lâm thâm vẫn là hạ quyết tâm lựa chọn sử dụng tế thiên hào quang sức mạnh công kích trường hận đông ly bản thể. Coi như tế thiên hào quang sức mạnh không giết được hắn, có thể điểm trụ huyệt vị của hắn cũng được. Mập tử trấn áp một cái, hắn nếu là có thể gọi thêm bên trong một cái, hiệu quả cũng giống như nhau. Vừa rồi Trường Hận Đông Ly quay người muốn ngăn lại hắn một kích này thời điểm, Lâm Thâm còn thật sự từng có trong nháy mắt như vậy dao động, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn công kích bản thể của hắn, còn tốt cho đúng. Cường Hán như Trường Hận Đông Ly, cũng không có có thể ngăn lại được Tế Thiên Quang hoàn tăng thêm hắn tự thân thuộc tính cùng kỹ năng nhất kích. Lâm Thâm cái này một cái giữa ngón tay cắt sức mạnh, chỉ sợ đã đột phá 4000 đại quan. Vệ Vũ Phu từ nấm trong rừng rầm đi ra, vết thương trên người hắn còn tại đổ máu tình huống so lâm thâm còn hỏng bét lão vệ. lâm thâm đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải chết. liền tốt. vệ vũ phu cũng hỏng có chút cầm, một lần một lần giống lên lâu như vậy hạnh khúc, không có thất thanh cũng không tệ rồi còn tốt có người. lâm thâm gật gật đầu, đột nhiên cảm giác cơ thể mềm lũn, vô số hạt từ bên trong thân thể của hắn tản mắt ra, ngưng kết trở thành địch mệnh giả thì gia đồng căn sinh năng lực thiên phú lại như thế này dùng. lâm thâm vẫn cảm thấy địch mệnh giả năng lực giống như có một chút như vậy gần gả. hắn không đánh lại, mệnh giả cũng đánh không lại, hắn có thể đánh thắng, lại không cần mệnh giả, giống như chính xác không có tác dụng gì. hôm nay mới biết. Lịch mệnh giả đồng tân sinh kỹ năng, vậy mà có thể để bọn hắn lực lượng hợp hai là một. Thuộc tính tăng theo cấp số cộng, kỹ năng thiên phú cũng có thể tăng theo cấp số cộng. Thứ này cũng ngang với là thuộc tính cùng kỹ năng toàn diện tăng cường, cường độ so siêu cơ hình thái còn muốn qua trương. Cùng Lâm Thâm liếc nhau một cái, lịch mệnh giả lại biến thành hạt, về tới Lâm Thâm bên trong thân thể, lần này không có sử dụng đồng tân sinh năng lực. Lâm Thâm lúc này mới phát hiện, đồng hồ đeo tay máy móc chấn động không ngừng, mở ra liếc mắt nhìn, phát hiện trên đồng hồ xuất hiện một cái tin tức, giết chết biến dị niết bản sinh vật đông ly mẫu thể, phát hiện biến dị niết bàn cơ sinh chi hoạch. Lâm Thâm nano Đồng hồ đeo tay máy móc trước đó chỉ có tại hắn tiến vào giới Vương Tinh cùng hố va chạm tinh cầu thời điểm mới có nhắc nhở. Như thế nào giết một cái Trường Hận Đông Ly, vẫn còn có nhắc nhở. Nhìn xem Trường Hận Đông Ly chia 5 xẻ 7 cơ thể, lại phát hiện thân thể của hắn đang tiêu đốt lên Hắc Quang, Hắc Quang tựa như hạt đồng dạng hướng về một chỗ ngưng kết. Khi Trường Hận Đông Ly cơ thể hóa thành cho tàn thời điểm, một khỏa màu đen luân hồi chi tận xuất hiện tại Lâm Thâm bọn hắn trước mắt, rơi vào trên mặt đất. Chương 599, hẳn là đủ dùng. Chương 599, hẳn là đủ dùng. Nhìn thấy có luân hồi chi tận rơi xuống, Lâm Thâm lập tức vui mừng quá độ. Luân hồi chi tận vốn là đáng tiền, huống hồ một quả này, luân hồi chi tận thuộc tính lại mạnh mẽ vô song, đã là đỉnh cấp nhất bàn thuộc tính. Lâm Thâm khi đang chuẩn bị muốn đi nhặt, eo đều không có công đâu, chỉ thấy Tử Phấn tới 10 phần lênh lẹ một ngụm đem luân hồi chi tận nuốt xuống ta đi. "Đừng a." Lâm Thâm muốn ngăn cản đã không kịp. Hắn đến không phải không nỡ cái này một quả luân hồi chi tận, coi như luân hồi chi tận cho dù tốt, Lâm Thâm chính mình lại không cần, cho Tử Phấn cũng không có gì, dù sao nó bây giờ là Lâm Thâm tối rựi vào là ở sức chiến đấu. Vấn đề là hàng này mới vừa vận nhất bàn đi ra, vừa mới ra một chút lực, nuốt viên này luân hồi chi tận sợ không phải lại muốn tiếp tục niết bàn âm. Quả nhiên không ra Lâm Thâm sở liệu, Tử Phấn nuốt luân hồi chi tận sau, lại lần nữa tiến nhập trạng thái niết bàn, không biết lúc nào mới có thể niết bàn đi ra. Mỗi cái sinh vật đều có thể vô hạn niết bàn, mặc dù không hơn hạ, nhưng mà cũng phải nhìn thân thể của ngươi có thể hay không chịu nổi. Bằng không niết bàn số lần càng nhiều, biến thành không phải người khả năng lại càng cao đương nhiên, Tử Phấn vốn cũng không phải là người, cũng không phải huyết nhục chi khu, bất quá nó niết bàn cũng giống vậy là có nguy hiểm, niết bàn nhiều lần, tinh thần xảy ra vấn đề hoặc tử vong cũng đều có khả năng ai, rõ ràng là ta chủ chiến lực, kết quả không phải đang tiến hóa chính là đang tiến hóa trên đường bình thường căn bản giúp không được gì lâm thâm có chút bất đắc dĩ không có tử phấn không chỉ là tổn thất một cái súng vật hắn kỹ pháp cũng có một nửa không phát huy ra được may mà ta lại nghiên cứu ra chuyên môn phối hợp cận bã đao đao pháp lâm thâm đi qua tra xét vệ vũ phu thương thế thương rất nặng nhưng mà may mắn không muốn mệnh của hắn lấy ra dược tề cho vệ vũ phu phục dụng lâm thâm thì đi nghiên cứu cái kia sinh chi hạch linh cơ đáng tiếc đây là nhất bản cấp linh cơ nhất thiết phải có niết bản chi lực mới có thể đem hắn kích hoạt lâm thâm kích hoạt không được nó cũng không nhìn thấy nó tu tính Chỉ có thể trước tiên đem nó thu vào cất giữ không gian bên trong, để tránh chính nó chạy trốn, hoặc lại làm ra ý đồ xấu gì. Chờ trở về tìm niết bàn cấp, kích hoạt lên xem thuộc tính lại nói không tốt. Lâm thâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô đùi, đối với vệ vũ phu nói, lao vệ, chúng ta phải mau đi trở về, người hai vị kia thúc thúc sợ không phải có phiền thoái. Vệ vũ phu đầu tiên là sức sở, tiếp đó liền phản ứng lại, không nói hai lời đi theo lâm thâm liền hướng chạy trở về. Chờ bọn hắn xuyên qua ma cô xâm lâm, đi tới đầu kia trong cốc sông thời điểm, liền thấy vệ thủ thành đang cong hôn mê bất tỉnh vệ thủ tín, dọc theo vách núi trèo lên trên, nhưng mà bỏ tốc độ cực chậm, mới chỉ bò tới giữa sườn núi. Nhìn vệ thủ thành dáng vẻ cũng có chút không thích hợp, mê man, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mơ dạng, mấy lần kém chút tay trượt từ trên vách núi đá ngã xuống. Lâm Thâm hơi hơi thở dài một hơi, còn tốt bọn hắn không có việc gì, Lâm Thâm vừa mới nhớ tới, bọn hắn không có qua sông năng lực, như thế nào trở về báo tin á vệ thủ thành lựa chọn leo trèo vách núi, muốn trèo núi trở về, thế nhưng là trên vách núi đá mọc đầy nấm, tinh tế nguyên tắc dụng mặc dù hắn đã trước tiên dùng tử huyền một mạch mở đường, đem trên vách núi đá nấm quét tới một bộ phận, nhưng mà cái này vách núi có vạn mét cao, đao khí của hắn cũng quét không được xa như vậy, chỉ có thể bên cạnh bỏ bên cạnh quét, trên vách núi đá lưu lại hoặc từ phía dưới rơi xuống nấm chất lỏng, vẫn là ảnh hưởng đến vệ thủ thành. Lâm Thâm vội vàng nhảy lên một cái, lấy đăng thiên thê năng lực nhanh chóng phi thăng, đi tới đã sắp khống chế không nổi chính mình bên cạnh vệ thủ thành. Lâm Thâm nhanh đến vệ thủ thành bên người thời điểm, nhìn thấy hắn đứng tại trên một cái nô gia đá dọc theo, một cái tay đang dùng tử huyền một mạch hướng về trên người mình hạch, trên người hắn đã có thật nhiều đạo vết thương, cũng đều là hắn dùng để kích phát đau đớn ngăn cản gây hào ảnh độc tố. Lâm Thâm vội vàng ra tay chặn vệ thủ thành cánh tay, hắn đã vô cùng không thanh tỉnh, căn bản không có năng lực lại đi cùng Lâm Thâm phân cao thấp, thậm chí thấy không rõ Lâm Thâm là ai. bị Lâm Thâm chặn lại như vậy, cơ thể của vệ thủ thành nhói một cái, liền từ đã dọc theo phía trên ngã xuống. dù vậy, hắn một cái tay vẫn là vững vàng nắm lấy trên lưng vệ thủ tín. Lâm Thâm tiếp lấy bọn hắn, lại dùng đăng thiên thê năng lực từ không trung xuống. vệ thủ thành chúng độc cũng không nhẹ, căn bản không phân biệt được người nào là người nào. dưới loại tình huống này vẫn như cũ có vệ thủ tín còn tại trèo lên trên, Lâm Thâm chỉ có thể cảm thán vệ gia người thực sự là đáng tin cậy thế giới dưới đất lần này cũng sẽ không tham dò, lâm thâm kia hai người trở về, chờ bốn người trở lại trấn ma sảnh, vệ trường thanh bọn người nhìn thấy bọn hắn thảm trạng đều thất kinh, không kịp hỏi cái gì, trước tiên xử lý trên người bọn họ. thường, còn tốt bọn hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là vệ thủ tín thương tích quá nặng, cho dù có dược tề trị liệu, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. vệ vũ phu vết thương trên người cũng thật nghiêm trọng, nguyên bản hắn thương liền không nhẹ, về sau lại rằng có lâu như vậy, còn tôi động máu cùng trắng hắn trợ giúp lâm thâm, thương thế lại trở nên ác liệt con tốt lâm thâm mang tới dược tề tương đối ra sức, đến lại ổn định lại vệ vũ phu thương thế đem bọn hắn đều thu xếp ổn thỏa sau đó, vệ trường thanh mới hỏi lâm thâm tình huống. lâm thâm đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần, cuối cùng cũng chỉ nói là tử phấn công lao mới có thể chém giết hắc giáp trường hận đông ly may mắn có ngươi, bằng không vô cùng hậu họa. vệ trường thanh cảm thán nói, không gian dưới đất tìm tỏi còn phải tiếp tục, bất quá bây giờ lâm thâm là không dám đi, ít nhất phải chờ tử phấn hoàn thành lần thứ hai niết bản mới được. cùng vệ trường thanh thương lượng một chút, lâm thâm dự định trước tiên mang theo vệ vũ phu đi thiên đỉnh tinh dưỡng thương, nơi đó dược dịch cùng trị liệu điều kiện đều so ở đây tốt hơn nhiều. Vệ Trường Thanh tự nhiên là không có ý kiến gì, Lâm Thâm đem trên người mình dược tề đều để lại cho Vệ Thủ Tín, chính mình mang theo Vệ Vũ Phu trở về Thiên Đỉnh Tinh, định tìm một cái nắm giữ trị liệu tính chất ngiết bản chi lực ngiết bằng giả, trị liệu Vệ Vũ Phu vết thương trên người, để cho hắn sớm một chút khôi phục. Bởi vì Thiên Nhân Tinh có hạn chế, Lâm Thâm chỉ có thể trước tiên đem Vệ Vũ Phu an bài tại hắn tại Thiên Đỉnh Tinh trong phòng Âu Dương Ngọc Đô không có ở trong nhà, Lâm Thâm phát một cái tin tức nói cho hắn một tiếng. Dù sao bây giờ là Âu Dương Ngọc Đô ở chỗ này, Âu Dương Ngọc Đô chỉ chốc lát sau liền chạy về, nhìn thấy Vệ Vũ Phu thương thế nghiêm trọng như vậy, liền vội hỏi chuyện gì xảy ra. Lâm Thâm đem không gian dưới đất tình huống đại khái nói một lần, Âu Dương Ngọc Đô nghe thẳng những mày, "Lần sau đi không gian dưới đất, ta và các ngươi cùng đi." "Hảo." Lâm Thâm đáp ứng, có Âu Dương Ngọc Đô hỗ trợ, tự nhiên là cực tốt. Lâm Thâm cho thi đấu di phát một cái tin tức, để cho nàng hỗ trợ giới thiệu một cái năng lực chữa trị mạnh nhất bản giả cái kia còn giới thiệu cái gì, "Viện trưởng ngươi ở nơi nào, ta này liền chạy tới." An tái tin tức rất nhanh liền trở về tới ngươi có năng lực chữa trị. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn hẳn là đủ dùng. An tái trở về tin tức. Lâm Thâm nói cho An tái mình tại Thiên đỉnh tinh nhà bên trong chẳng được bao lâu An Tái liền đến, trong tay còn nắm vuốt nàng đang tại dậy táo len Lâm Thâm trơ mắt nhìn An Tái kiểm tra vệ vũ phu thương thế sau đó trên tay bốc cháy lên bạch quang đặt tại vệ vũ phu trên vết thương không đến một phút thời gian vệ vũ phu vết thương trên người liền khỏi hẳn thi đấu gì Lâm Thâm nhìn trận mắt hốt muộn thương nặng như vậy cứ như vậy không đến một phút liền tốt An Tái năng lực chữa trị không là bình thường mạnh cái này nào chỉ là đủ a không có gì tốt ngạc nhiên nhớ năm đó Thiên Sư viện ra ngoài thi hành nhiệm vụ người có cái gì tổn thương cũng là để ta giải quyết An Tái nói chương 600 Đao Phong khí lưu chương 600 Đao Phong khí lưu Lâm Thâm cảm thấy, chính mình nên cho Thiên sư viện những lão nhân này phát chút tiền lương và phúc lợi. Vốn cho là là viện dưỡng lão, không nghĩ tới lại là tàng long ngọa hổ chi địa. Thiếu người tiền trước tiên có thể không trả, nhưng mà thiếu người trong nhà tiền lương và phúc lợi, hẳn là phát một điểm đưa đi sao thi đấu sau đó, vệ Vũ Phu cũng không có việc gì để cho hắn tạm thời ở chỗ này, Lâm Thâm chính mình thì trở về không nói cư. Hắn tại không nói cư nghiên cứu cặn bã đao đao pháp, phát hiện loại kỹ xảo này, chỉ có thể dùng cặn bã đao hoặc vỏ đao sử dụng. Dùng những thứ khác vũ khí, hay là lấy tay cũng có thể sử dụng loại kỹ xảo này, nhưng mà hiệu quả phải kém rất nhiều. Không dùng cặn bã đao hiệu quả tốt như vậy, trên cơ bản không có khả năng vượt cấp cơ mở lực lượng của người khác. Lâm Thâm đem cặn bã đao kỹ xảo dung nhập vào huyết mệnh đao pháp bên trong, trước đây con đường cũng tiến hành sửa chữa. Trước đây đường đi rõ ràng có chút vấn đề, chỉ có một chọi một thời điểm có chút tác dụng, ứng dụng phạm vi thực sự quá hẹp đem cặn bã đao kỹ xảo dung nhập vào huyết mệnh đao pháp sau đó, Lâm Thâm liền khôi phục thuần thủ thế lộ tuyến, không có tử phấn thời điểm, hắn chỉ có thể dựa vào bộ này đao pháp tới bảo vệ tính mạng, cho nên luyện vô cùng chịu khó. Có bộ này đao pháp Thầm thường nhất bản giả muốn mệnh của hắn sẽ không có dễ dàng như vậy đang luyện tập ở trong, Lâm Thâm có một lần đao cùng võ đao giao nhau sử dụng cặn bã đao kỹ năng thời điểm, đột nhiên lại tới linh cảm. Hắn đang nghĩ tới cái kéo nguyên lý, cặn bã đao cùng võ đao giao nhau cùng một chỗ sử dụng cặn bã đao chi thuật, có phải hay không hiệu quả tốt hơn. Như thế thử một lần phía dưới, phát hiện hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt, chính hắn đánh ra đạp lãng quyền tình tùy tiện liền có thể một kéo mà đoạn. Thế là Lâm Thâm lại lần nữa điều chỉnh huyết mệnh pháp, vừa vặn làm ra đao cùng võ đao hợp kích chi thuật tự mình một người luyện cũng không biết huyết mệnh đao pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế là Lâm Thâm liền đi tới Thiên sư viện, lại đem Lâm Vãn kêu đến làm hắn việc luyện. Lâm Vãn nghe được Lâm Thâm lại muốn cho nàng ngồi luyện, trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ, để chân thần ngươi không bái, nhất định phải mình tại nơi đó luyện chơi, ngươi có thể luyện ra đồ vật gì đâu. Chỉ là lời này, Lâm Vãn cũng không tiện ngay trước mặt Lâm Thâm nói, chỉ có thể tiếp tục làm hắn buổi luyện. Nguyên bản Lâm Vãn chỉ là muốn nướng phó một chút, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Thâm đứng ở nơi đó, đao còn không có ra khỏi vỏ, liền để Lâm Vãn cảm giác giống như cùng trước đó có chút không giống. Dừng xem trễ lấy tay cầm chuôi đao đứng ở nơi đó lâm thâm lại có một chút như vậy vô thong hạ thủ cảm giác, tựa như vô luận nàng từ góc độ nào ra tay đều biết chịu đến lâm thâm phản kích đồng dạng mấy ngày không thấy, tiểu tử này lại đem đao pháp luyện đến thế cảnh giới, lâm vãn hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, dạng này đao thế đối với lâm nói tiện tay có thể phá, nàng triệu hồi ra của mình kiếm, một kiếm đâm về lâm thâm, lâm thâm trực tiếp rút ra chém về phía lâm vãn kiếm, đao thế như hồng trực tiếp đem lâm vãn kiếm cho chém ra, lâm vãn một kiếm lại một kiếm đâm ra, lâm thâm đao đao hướng về phía kiếm chém mạnh. Rõ ràng chiêu chiêu cũng là thủ thế, thế nhưng lại cho người ta một loại mãnh liệt giống như hổ cảm giác. Dừng xem trễ có chút ngoài ý muốn, Lâm Thâm Đao pháp luyện thật đúng là quái dị, thoạt nhìn vẫn là nàng chính phản thủ thủ thế chi pháp, thế nhưng lại trấn giữ thế luyện lại hung ác lại mãnh liệt. Chiêu thức rõ ràng là tại phòng thủ, thế nhưng là khí thế lại tựa như muốn đem người sống bổ một dạng, không nói ra được cổ quái không luyện. Lâm Thâm đột nhiên thu đao lui lại như thế nào không luyện. Lâm Vãn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm ngươi đẳng cấp quá thấp, cùng ngươi đối luyện, ta pháp này không phát huy ra lực chân chính. Lâm Thâm đem cản bã còn vào vỏ bên trong, sẽ không tiếp tục cùng Lâm Vãn luyện tập. Lâm Vãn dù sao chỉ là phi thăng, hắn đang luyện tập ở trong không dám sử dụng cẩn bá đao ký pháp, sợ đem Lâm Vãn mệnh cơ cho cơ đức, luyện tiếp nữa cũng không có gì ý tứ. Hắn câu nói này kém chút đem Lâm Vãn chỉnh phá phòng ngự, thầm nghĩ trong lòng, ngươi lại còn ghét bỏ lão nương đẳng cấp thấp, lão nương nếu là thật dùng sức, thổi hơi miệng đều có thể đem ngươi bị miêu sát. Đáng tiếc nàng bây giờ cho mình thiết định thân phận là một cái mời chuyến phi thăng, lại không thể vì mình người thiết lập, chỉ có thể mạnh nuốt cơn giận này với trưởng, ngài nếu là muốn luyện đao mà nói, ta đến là có thể cho ngươi đề cử một chỗ, so ngươi tìm người khác luyện đao phải mạnh hơn. Lâm Văn con mắt lại, dường như là nghĩ tới điều gì chú ý, vội vàng đuổi kịp Lâm Thâm, đi theo phía sau hắn nói địa phương nào. Lâm Thâm không để bụng, luyện đao đương nhiên muốn thực chiến mới có ý nghĩa, cùng cao thủ đối luyện mới có thể chân chính biết mình đao pháp luyện đến trình độ gì. Lâm Văn ở bên cạnh tiếp tục nói, đao phong tinh, trên cái tinh cầu kia có một loại gió, là thời điểm có thể tạo thành không khí lưỡi đao, liền tượng như đao khí đồng dạng từ bất đồng góc độ bay qua, dùng để luyện đao là không thể tốt hơn nữa. Cụ thể nói một chút. Lâm Thâm một bên để cho Lâm Văn nói, vừa dùng máy truyền tin tra xét đao phong tinh tư liệu, nhìn đao phong tinh tư liệu sau đó phát hiện thật đúng là cùng Lâm Vãn nói một dạng, đó là một cái luyện tập đao pháp nơi tốt đao phong tinh gió không giống bình thường, là thời điểm không phải phô thiên cái địa có mặt ở khắp nơi, mà là tạo thành một cỗ lại một cỗ tựa như lao khí khí lưu, hơn nữa mắt Trần có thể thấy đao phong tinh cũng là thiên nhân tộc cấp dưới tinh cầu, bất quá người bình thường không có truyền thống đi đao phong tinh quyền hạn, sớm tại vài thập niên trước, đao phong tinh cũng chỉ có đế gia người mới có thể tiến vào. Lâm Thâm quyền hạn đến là có thể đi đao phong tinh, suy nghĩ vừa vặn đến đó thử xem đao pháp. Bất quá vì không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thâm liên lạc tiên không rơi cùng đi đao phong tinh, thực sự có người muốn tính toán hắn. Có Thiên Không rơi vào bên cạnh, cũng không người dám tại Đao Phong Tinh xuống tay với hắn. Nhìn xem Lâm Thâm rời đi, Lâm Vãn hơi nheo khẽ môi lên lên, "Ta muốn nhìn, ngươi đem ta cái kia một nửa chính phản tay đã luyện thành bộ răng, gì?" Thiên Không rơi vừa bạn không có việc gì, nghe nói Lâm Thâm muốn đi Đao Phong Tinh luyện đao, liền vui vẻ đáp ứng cùng đi. Hai người truyền đến Đao Phong Tinh sau đó, Lâm Thâm phát hiện ở đây thật đúng là một cái kỳ dị tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu nhìn giống như là một cái đại sa mạc, một sơn không có thủy, một gió yêu phong thổi qua, trên bầu trời vậy mà xuất hiện rất nhiều màu trắng như lưới giao tầm thường khí lưu. Như có vô số phi kiếm ở trên bầu trời xẹt qua đồng dạng đao phong tinh khí lưu vô cùng đặc thủ, nghe nói ở đây tại rất nhiều trăm triệu năm trước, tinh cầu bên trên khắp nơi đều là sơn mạch. Nhưng là bởi vì quanh năm bị đao phong thổi qua, tất cả sơn phong đều bị đao phong phá hủy, bây giờ cũng chỉ còn lại có những hạt cát này. Thiên Không rơi dừng một chút lại tiếp tục nói, đao phong tinh chia làm mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực đao phong đều không quá đồng dạng, bất quá tinh cầu mặt ngoài nổi lên đao phong, uy lực bình thường sẽ không quá lớn, nhiều lắm là tương đương với phi thăng cấp sức mạnh, càng đi chỗ cao đi, đao phong khí lưu cũng liền càng mạnh, ngươi nhìn lên bầu trời những cái kia lóe lên đao khí Bọn chúng lực phá hoại đã có thể đạt đến nhất bàn cấp trình độ. Trước tiên tìm lực phá hoại không có mạnh như vậy chỗ thử một lần. Lâm Thâm kích động đang khi nói chuyện, một cơn gió thổi đi qua, từng đạo giống như lưới đao một dạng xương mù màu trắng, xen lẫn trong gió hướng bọn hắn tập, "Kích, đi qua." Hai người triệu hồi ra giáp sát, đao khí đâm vào bọn hắn giáp sát phía trên, lập tức bể ra, vùng này đao khí nhiều lắm là cũng chỉ có cơ biến cấp tiêu chuẩn. Chương 601. Cận bã đao kéo. Chương 601. Cận bãi đao kéo đao phong tinh thượng bình thường cũng không có người nào tới, xung quanh cũng chính xác không có người, vì không lẫn nhau ảnh hưởng, hai người liền tách ra một khoảng cách Duyên phần mình tìm kiếm thích hợp khu vực đối kháng Đao Phong. Lâm Thâm dựa theo trên máy truyền tin khu vực Phân Chia, tìm được một chỗ Đao Phong lực phá hoại tương đương với phi thăng cấp khu vực, bắt đầu luyện tập Đao pháp của hắn. Gió lớn cùng một chỗ, trong không khí lập tức nổi lên từng đạo tựa như trong suốt lưới đao khí lưu, giống như mưa sao băng thổi qua sa mạc. Từng đạo đao khí vào trong sa mạc, trong sa mạc đâm ra từng cái hố sâu. Lâm Thâm một tay cầm đao, một tay cầm vỏ đao, hai tay nhanh chóng vũ động, canh chừng bên trong đao khí một cái đánh nát, không có một đạo đao khí có thể tới gần thân thể của hắn thật đúng là một cái luyện đao nơi tốt. Lâm càng luyện càng có cảm giác nơi này thực sự quá thích hướng luyện tập thế thủ ở xa ở ngoài ngàn dặm. Lâm Vạn đứng tại một mảnh không gió khu vực ở trong, con mắt hiện ra quỷ dị tinh mang, ánh mắt vậy mà nhảy qua ngàn dặm khoảng cách, đem Lâm Thâm mọi cử động thu hết vào mắt. Lâm Vạn gặp Lâm Thâm đón đao Phong canh trường bên trong đao khí chém mỡ, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn cái này luyện rốt cuộc là thứ gì? đơn giản chính là tứ bất tượng, rõ ràng có cường thế năng lực, lại nhất định phải phòng thủ. rõ ràng là phòng thủ chiêu thuật, lại chiêu chiêu giống như là cùng người liều mạng, thực sự là loạn thất bất ao. Lâm Vạn càng xem càng khí, nàng thật tốt điên đạo cản không chính phản tay. Bị Lâm Thâm đã luyện thành cái dạng này, đổi ai tới đều sẽ tức giận. Loại cảm giác này giống như là Lâm Vãn rõ ràng chế tạo ra là một chiếc siêu xe. Lâm Thâm không hướng phía trước mở, nhất định phải ngược lại mở, hoàn toàn không có phát huy ra xe thể thao vốn có tính năng chuyển xe có thể lý giải. Ngươi toàn chỉnh ngược lại mở là có ý gì? Đương nhiên, Lâm Vãn cũng biết, Lâm Thâm cũng sẽ không hoàn chỉnh điên đảo cản không chính phản tay, cũng chính là hắn căn bản vốn không biết được hướng phía trước mở. Nhưng mà chính vì vậy, Lâm Vãn mới càng thấy sinh khí. Nàng rõ ràng chỉ điểm qua Lâm Thâm muốn làm sao hướng phía trước mở, Lâm Thâm nhưng căn bản không nghe, hung hăng ngược lại mở. Còn bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp bộ dáng không để ngươi ăn chút đau khổ, ngươi cũng không biết cái gì mới là phương hướng chính xác. Lâm Vấn nhẹ nhàng an ủi rồi một lần ống tay áo, một cơn gió màu xanh lá nổi lên, đao phong thỉnh thoảng nổi lên, Lâm Thâm lần lượt trong gió căn cứ đoạn mất đủ loại đao khí, chính luyện vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy một cỗ đao phong đánh tới, đầy trời lóe bạch quang đao khí tựa như như hạt mưa từ trên bầu trời quét xuống tới không phải nói mặt đất đao phong tối đa cũng chính là phi thăng cấp lực phá hoại sao? Cái này đao phong lực phá hoại, nhìn thế nào đều không phải là phi thăng cấp đơn giản như vậy. Lâm Thâm âm thầm cẩn thận, đồng thời giơ lên đao cùng vào đao, đón nhận trong gió lóe bạch quang đao khí. Giang Giác, Giang Giác. Đao khí gặp gỡ Lâm Thâm đao cùng vào đao, vậy mà tại trong nháy mắt bị cơ mở, hiệu quả so Lâm Thâm theo dự liệu còn tốt hơn. Nguyên bản Lâm Thâm còn có chút lo lắng, chính mình đánh không được cường bạo như vậy đao khí tập kích, thế nhưng là động tay sau đó mới phát hiện, cặn bã đao thuật so với hắn trong tưởng tượng còn phải cho lực, nhẹ nhõm liền cơ mở lóe bạch quang đao khí, cái này khiến Lâm Thâm một trận hoài nghi, những thứ này đao khí cũng không có đạt đến miết bản cấp lực phá hoại. Thế nhưng là nhìn những cái kia đao khí đâm vào trong sa mạc, đưa tới kinh khủng tác bạo, đơn giản giống như là đạn hạt nhân nổ tung, lúc này mới xác định những thứ này đao khí lực phá hoại quả nhiên không phải phi thăng cấp có thể so sánh. trong lòng lâm thâm vui vẻ, luyện càng thêm ra sức, hắn chém ra một đao, đao thế có loại cao tốc chấn động rằng go thủ pháp, cùng người bình thường dùng đao phát lực hoàn toàn khác biệt. dừng xem trễ lấy lâm thâm đem từng đạo đao khí chặt đứt, không khỏi có chút ngoại ý muốn hắn thủ pháp này dường như có chút người kia hạt chấn động thuật cái bóng. như thế nào đem đao pháp của ta đã luyện thành cái dạng này? lâm vãn trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, nếu như không phải lâm thâm phía trước tìm nàng qua, nếu là trực tiếp liền thấy lâm thâm dạng này dùng đao, nàng chỉ sợ cũng nhận không ra đao pháp này là cải biên từ nàng biên khôn chính phản tay. Lâm Vãn bây giờ có chút không cách nào xác định, Lâm Thâm đến cùng luyện là đúng hay sai. Muốn nói hắn luyện đúng không, hắn đạo pháp này càng ngày càng cùng nguyên bản không đồng dạng. Muốn nói hắn luyện sai à, nhìn hiệu quả tốt giống so nguyên bản không kém nhiều lắm, chỉ là phong cách hiệu quả không giống nhau lắm mà thôi. Có thể lấy phi thăng giả chi thân, đánh tan nhiều như vậy miết bản cấp lực phá hoại đau khí, hơn nữa thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng. Liên xem như luyện nàng điên đảo càn khôn chính phản tay, tại phi thăng cấp thời điểm, hiệu quả đại khái là là như thế này, người này thật đúng là. Không có cách nào nói. Lâm Vãn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào bình phán Lâm Thâm. Nàng cũng không có cách nào xác định, lâm thâm đao pháp này đến cùng là đánh bại đánh bạ luyện thành, hay là hắn nguyên bản là muốn luyện được loại hiệu quả này. Dương Nguyệt không thật sự muốn đem lâm thâm như thế nào, gặp lâm thâm đao pháp mặc dù luyện rất quái lạ, nhưng mà hiệu quả tựa hồ còn thật sự không tệ, cũng không có động thủ lần nữa làm khó hắn. Lâm Thâm nếm thử qua nhất bản cấp đao phong khí lưu sau đó, lại đi chặt đứt những cái kia phi thăng cấp đao phong khí lưu, lập tức cảm giác cũng không có cái gì ý tứ. Hắn tâm niệm khẽ động, bay thẳng thiên lên, hướng về không trung bay đi, muốn trực tiếp tại trong nhất bản cấp phong khí lưu luyện tập tên kia dễ dàng như vậy liền Lâm Ván miệng. Lâm Thâm trên không trung cùng đao Phong Khí Lưu đối kháng, hai tay trái chi tả đắng, ngạnh sinh sinh đem trên không quét ngang mà qua đao Khí đánh nát, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Trên không đao Phong Khí Lưu càng thêm thường xuyên, Lâm Thâm đang cùng đao Phong Khí Lưu đối kháng ở trong, cẩn bã đao Kỹ pháp cùng huyết mệnh đao pháp dung hợp càng ngày càng tốt. Chính luyện vui vẻ, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia Khí Lưu bên trong lại có một đạo mười mấy thước bạch quang đao Khí lao đến, tầm thường đao Khí xen lẫn trong gió, cũng liền mấy chục centimet, chừng một mét chiều dài, cái này mười mấy thước bạch quang đao Khí, lực phá hoại so với thông thường bạch quang Dao Khí mạnh hơn nhiều. Lâm thâm nhìn thấy cái kia dài hơn 10 thức đau khí cũng không có hướng về phía phương hướng của hắn tới, tâm niệm khẽ động, vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy ở xa ngoài ngàn giảm lâm vãn, nhìn thấy lâm thâm vậy mà chính mình đón nhận đạo kia 10 mấy thức đau khí, khỏe mắt nhìn không được có cắp, gia hỏa này, thật đúng là càng ngày càng phiêu, vậy đau khí đã có thể sánh ngang nhất lưu nhất bản giả lực phá hoại, hắn sẽ không thật sự cho là có thể phá vỡ phổ thông đau khí, liền có thể phá. Vỡ đạo này đau khí A. Lâm Vãn có chút do dự cần ra tay hay không, nàng không muốn bại lộ thân phận, nhưng mà càng không muốn Lâm Thâm chết ở chỗ này tính toán, hẳn là không đến mức chết, ăn chút đau khổ cũng tốt, ai bảo chính hắn như vậy phiêu, ăn chút đau khổ cũng không phải chuyện xấu. Lâm Vãn cuối cùng vẫn không có ra tay đối mặt mười mấy mét đau khí Lâm Thâm, đau trong tay cùng vỏ đao giao nhau tại trước ngực, tiếp đó đột nhiên hai tay quét trường, thanh đau cùng vỏ đao kéo ra. Cái kia kinh khủng đau khí tại đau cùng vỏ đao giao nhau kéo căn cứ ở giữa, cư nhiên bị mạnh sinh sinh bỏ, chưa hai nửa xông vào bên trong hư không. Chương 602, nhiệm vụ mới. Chương 602, nhiệm vụ mới. Lâm Vãn không cho phép thừa mặc, mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng lại không thể không thừa nhận. Lâm Thâm đao pháp này luyện quả thật có chút đồ vật. Mặc dù đã cùng nàng điên đảo càn không chính phản tay quan hệ không lớn, thế nhưng là hiệu quả này cũng không so chính phản tay kém. Ở một phương diện khác thậm chí còn có chút vượt qua người này thật đúng là một cái quỷ tài, lại có thể đem tàn khuyết không đầy đủ, đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi chính phản tay, độc đáo luyện đến loại trình độ này. Xem ra trên người ta tử kiếp tiêu thất, quả nhiên rất có thể cùng hắn có quan hệ. Lâm Vãn lấy ở trên bầu trời luyện tập đao pháp Lâm thầm trong lòng Lâm thầm tính toán muốn làm sao lại tiến thêm một bước, thu hoạch lâm thâm tín nhiệm, sau đó lại từ trên người hắn cha ra từ kiếp biến mất bí mật. Lâm Văn biết dưới tình huống bình thường, nàng muốn thu được lâm thâm tín nhiệm, chỉ sợ cần đi qua thời gian rất lâu khảo nghiệm. Mặc dù nàng bây giờ là thân phận nhân loại xuất hiện, nhưng mà lâm thâm rõ ràng đối với bản tộc người cũng không phải như vậy tín nhiệm. Ngoại trừ chính hắn cái kia tiểu đoàn thể bên ngoài, lâm thâm cũng không có tại trong thiên sư viện trắng trợn trọng dụng nhân loại, cái này khiến lấy nhân loại thân phận tiếp cận lâm thâm Lâm Vãn có chút lung túng. Nguyên bản nàng cho là dùng đồng bào thân phận tiếp cận Lâm Thâm, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng thu được tín nhiệm, kết quả nhưng căn bản không phải có chuyện như vậy, ngược lại càng khó thu được tín nhiệm xem ra chỉ có thể cho thuốc mạnh mới được. Lâm Vãn không có kiên nhẫn chậm rãi chờ lấy Lâm Thâm tín nhiệm nàng, chỉ có thể lại nghĩ điểm khác biện pháp. Lâm Thâm huyết mệnh đao pháp càng luyện vượt thành quen, thủ thế càng ngày càng hung mãnh, trên đời này có thể sử dụng hung mãnh để hình dung phòng thủ đao pháp, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một nhà này cảm giác pháp đã không có vấn đề quá lớn. Lâm Thâm lúc này mới trở lại mặt đất, Tiêu Thiên bất lạc cùng rời đi phong tinh đao pháp không có luyện thành phía trước. Lâm Thâm là phi thường cẩn mẫn, nhưng là bây giờ Dao Pháp đã luyện thành, hắn lại không hứng thú, luyện cũng không muốn luyện. Thiên Không rơi xuống là không quan trọng, ngược lại hắn vốn chính là buổi tiếp Lâm Thâm cùng tới, Lâm Thâm muốn trở về, hắn cũng không phải nhất định phải lưu lại luyện tập không thể, liền theo Lâm Thâm cùng một chỗ trở về Thiên Nhân Tinh. Lâm Thâm trở lại không nói cư, suy tư phía dưới không gian tạm thời không thể đi, phải chờ tới Tử Phấn miết bản hoàn thành lại đi mới chắc chắn, vậy cũng chỉ có thể đi trước Hồ Lô Sơn xem, làm rõ ràng Hồ Lô Sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như có thể đem Hồ Lô Sơn tình huống làm rõ ràng, quay đầu Quái Nhân lại tìm tới muốn tới liền đem đồng hồ đeo tay máy móc còn cho hắn tính toán. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi lúc nào lên đường đi Hồ Lô Sơn thời điểm, Thiên tử Mây lại chạy tới Thiên việt trường, đế bên trên có lệnh, để cho Thiên sư viện phụ trách Vân Hương đế tử an toàn, hộ tống Vân Hương công chúa đi tới trí cao tộc. Thiên tử Mây lấy ra một tấm công văn đưa cho Lâm Thâm hộ tống Vân Hương đế tử đi trí cao tộc. Lâm Thâm nao nao, tiếp nhận công văn nhìn một chút, mới biết được Vân Hương đế tử lại muốn đi trí cao tộc tinh cầu bên trên tu hành học tập, dùng nhân loại mẫu tinh lợi mà nói, chính là đi nước ngoài du học. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là hộ tống Vân Hương đế tử an toàn đến sủng cao tinh hơn nữa phải chờ đợi vân hương công chúa tiến vào cao thượng đồ thư quán ở nơi đó dàn xếp lại mới thôi nếu như là đi tầm thường tinh cầu cũng không cần hộ tống trực tiếp đi trang bị chuyển tống liền có thể nhưng mà sùng cao tinh bên trên cũng không có trang bị chuyển tống muốn đi sùng cao tinh cũng chỉ có thể từ phụ cận một cái có trang bị chuyển tống tinh cầu bay qua hoặc ngồi phi hành khí đi qua nếu như là ngồi phi hành khí mà nói nửa đường đại khái cần hơn hai ngày thời gian lâm thâm bọn hắn cần thiết phải chú ý chính là đoạn thời gian này đừng bị người truy chỗ trống trên thực tế cũng không có người nào dám đối với vân hương đế tử hạ thủ nếu là ở nơi đó động vân hương đế tử chẳng khác nào là đồng thời đắc tội thiên nhân tộc cùng trí cao tộc, trong vũ trụ ai có lá gan lớn như vậy, dám đồng thời đắc tội cái này hai cái hảo môn đại tộc đâu. Cho nên đây thật ra là một cái nhà xoa, bồi tiếp Vân Hương đế tử đi ra ngoài một chuyến, cùng du lịch cũng kém không có bao nhiêu. Thiên đế cuối cùng cho một cái nhiệm vụ, lại là hộ tống nữ nhi của hắn, Lâm Thâm tự nhiên không thể chậm trễ, nhưng mà cũng không thể lộ ra, tốt nhất có thể trong tình huống không có người biết, thần không biết quỷ không hay đem Vân Hương đế tử đưa đến cao thượng đổ thư quán coi như xong. Cho nên Lâm Thâm cũng không có đi tiên sư viện họp, chỉ là cùng Âu Dương ngập độ Vệ Vũ Phu thương lượng một chút, để cho bọn hắn bồi tiếp chính mình đi Chí Cao Tinh. Vì phong ngừa tiết lộ phong thanh, Lâm Thâm liền Âu Dương Ngọc Đô dưới tay triệu quên những cái kiên niết bản giả đều không dùng. Nếu như là đi thu sổ sách, Lâm Thâm chắc chắn mang theo bọn hắn, hộ tống đế tử loại này việc phải làm, người biết càng ít càng tốt, nhất định phải là có thể tuyệt đối tín nhiệm người mới có thể tham dự Âu Dương Ngọc Đô là bộ đặc vụ bộ trưởng, đây vốn chính là công việc của hắn, tự nhiên là không thể chối từ. Vệ Vũ Phu cũng không có gì ý kiến, Lâm Thâm liền chuẩn bị mang theo bọn hắn cùng một chỗ hộ tống Vân Hương đế tử bí mật lên đường. Tại đi đón Vân Hương đế tử phía trước, Lâm Thâm phát tin tức cho Thiên Bất Lạc, Hỏi thăm một chút vị này Vân Hương Đế Tử sự tình, miễn cho có cái gì kia, kỵ chính mình không biết, lại cùng Vân Hương Đế Tử lên xung đột sẽ không tốt. Thiên bất lạc nghe Lâm Thâm hỏi Vân Hương Đế Tử, lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra, có chút kinh ngạc hỏi, là đế cha nhường ngươi hộ tống Vân Hương Đế Tử đi tới trí cao tộc cầu hòa. Chuyện này chẳng lẽ đã mọi người đều biết sao? Lâm Thâm sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, không nghĩ tới tin tức vậy mà đã bị tiết lộ, làm lúc trước hắn hành vi như cái thằng hề phải nói đã sớm không phải bí mật gì à? Thiên bất lạc cười nói, Vân Hương nghiên kỷ quá nhỏ, lại bị làm hư. Nàng một mực rất ưa thích đi ổ như thế Thiên Chi Kiêu tử, muốn đi sùng cao tinh du học, trên tại trên Thiên đỉnh tinh không phải bí mật. Người sau khi nghe nóng nàng, ta liền biết là chuyện gì xảy ra, ngươi lần này trọng trách rất nặng a. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có người dám bắt cóc Vân Hương đế tử hay sao? Lâm Thâm lập tức giật nảy cả mình, cái kia đến rất không có khả năng, ai dám tại Vân Hương đi du học trên đường tiếp nàng, đó chính là cùng chúng ta Thiên nhân tộc còn có trí cao tộc gây khó dễ, tin tưởng không có ai sẽ nguyện ý làm loại chuyện này. Thiên Bất Lạc trầm ngâm một chút, mới dùng nói tiếp, Vân Hương đối với Đi Ổ mười phần si mê, đã đến không cách nào tự kềm chế trình độ. Đế cha nguyên bản là 10 phần không vui, cho nên vẫn không có thả nàng đi trí cao tộc. Lần này đột nhiên đáp ứng để cho Vân Hương đi trí cao tộc, còn hết lần này tới lần khác điểm ngươi hộ tống, ngươi sẽ không thật sự cho là chỉ là đơn thuần để ngươi hộ tống nàng đi du học a. Đế thượng ý tứ, sẽ không phải là để cho ta đem Vân Hương công chúa tam quan tách ra a. Lâm Thâm rốt cuộc biết tiên đế chân chính dụng ý là cái gì? Thiên bất lạc cười nói, ta nghĩ chắc là ý tứ này, ngươi tại chủng tộc trên bảng xếp hạng biểu hiện cũng không so đi ổ kém, nghĩ đến đế cha là muốn ngươi chứng minh cho Vân Hương công chúa nhìn, đi ổ cũng không phải như vậy hoàn mỹ vô địch hy vọng vân hương công chúa có thể hồi tâm chuyển ý, không còn si mê đi ô chuyện này còn thật sự không phải người không được. người cũng quá để mắt ta, ta không phải đi ô đối thủ. lâm thâm không khỏi thở dài một hơi, thiên đế giao phó nhiệm vụ, quả nhiên đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. chương 603, não tàn đế tử. chương 603, não tàn đế tử. khi lâm thâm nhìn thấy vân hương đế tử, mới biết được nhiệm vụ lần này chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn khó hơn, hắn thậm chí đã bỏ đi lâm thâm đúng không? ta biết ngươi, ngươi vứt bỏ chiến là lựa chọn chính xác, bằng không nếu là đi ô nghiêm túc, ngươi tuyệt không phải đối thủ của hắn, thủ thương việc nhỏ bị đánh chết liền không tốt lắm. Lâm Thâm nghe Thiên Hương Đế Tử phía trước nói mấy câu, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng còn tính là có thể chịu được. Thế nhưng là Vân Hương Đế Tử tiếp xuống một câu nói, lại làm cho Lâm Thâm nhịn không được trợn trắng mắt, đi ủ thần thánh tầm thường tồn tại, thực sự không thích hợp tay nhiễm máu tươi. Vân Hương Đế Tử một mặt say mê nói náo tản. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm cho vị này Vân Hương Đế Tử xuống định nghĩa. Tốt xấu hắn cũng là Thiên Thuật Đế đích thân chọn đứng đầu một viện, hơn nữa còn là lần này hộ tống nàng đi cao thượng tinh chủ chuyện người, Thiên Vân Hương thân là Thiên Nhân Tộc Đế Tử, lại có thể ở ngay trước mặt hắn nói ra những lời này ngoại trừ não tàn hai chữ, Lâm Thâm cũng nghĩ không ra từ khác hợp thành để hình dung nàng. Lâm Thâm lời nhắc cùng một cái não tàn tính toán, chỉ coi là không có nghe được lời nàng nói, trong đầu vẫn đang suy nghĩ hôm qua Thiên Bất Lạc nói với hắn một cái bí mật. Vân Hương Đế Tử kỳ thực cũng không phải tại đế trong cung lớn lên, thậm chí không phải thuần huyết đế tử. phía trước Thiên Thuật Đế du lịch thời điểm, tại trên một khỏa tinh cầu gặp Vân Hương Đế Tử mẫu thân, tiếp đó chính là một đoạn chuyện tình do trăng. về sau Thiên Thuật Đế phủi mông một cái đi, Thiên Vân Hương mẫu thân lại mang thai. một số năm sau, Thiên Vân Hương có thể nhận tổ tông, bất quá bởi vì lớn lên hoàn cảnh quá đơn thuần có chút không quá thích hướng đế trong cung sinh hoạt. Lúc đó thiên bất lạc nói như vậy, lâm thâm cũng không có để ý. bây giờ lại biết cái này không phải cái gì lớn lên hoàn cảnh đơn thuần, căn bản chính là một não tản, thiên bất lạc lúc nói thực sự là quá hàm xúc. tuy nói thiên vân hương có chút đơn thuần, bất quá thiên thuật đế vẫn là thật thích hắn, đối với nàng cũng coi như là chiếu cô cực kỳ. nếu không thì nàng loại tính cách này, căn bản khó mà tại đế cung nội sinh tồn. có thể cũng là bởi vì không thích hướng đế cung hoàn cảnh, cho nên thiên vân hương càng hướng tới phía ngoài sinh hoạt, đồng thời vô cùng sùng bái để ô loại kia trời sinh cường giả. Lần này thiên thuật đế cuối cùng nhà gia đồng ý để cho nàng đi tới trí cao tộc du học, Thiên Vân Hương rất là vui vẻ. Lâm Thâm vốn là dự định liền bọn hắn ba người tiễn đưa Thiên Vân Hương đi trí cao tộc, nhưng là bởi vì Thiên Vân Hương muốn đi trí cao tộc sự tình có rất nhiều người biết, vì để phòng vạn nhất, Lâm Thâm hướng Thiên Tầm cho mượn dạ quỷ tộc bốn chị em tới, trợ giúp bọn hắn hộ vệ Thiên Vân Hương an toàn. Bầu trời đêm, trong đêm, Dạ Vân Nguyên bản là niết bản cấp, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, Tinh vậy mà cũng niết bản. Bảy người hộ vệ lấy Thiên Vân Hương lên đường. Thông qua được vài chục lần truyền tống sau đó, đi tới một khoảnh tên là Lâm Viên Tinh cầu đây là khoảng cách sùng cao tinh gần nhất có thể truyền tống tinh cầu. Từ nơi này ngồi phi thuyền đi tới sùng cao tinh chỉ cần không đến thời gian ba ngày. Thiên Vân Hương dọc theo đường đi đều rất ưng phấn, thỉnh thoảng mặc sức tưởng tượng lấy cùng đi ô lúc gặp mặt, nàng làm như thế nào giới thiệu chính mình mới hảo, lại còn ở trên phi thuyền luyện tập. Lâm Thâm đối với Thiên Vân Hương đánh giá là dài cũng không tệ lắm, đáng tiếc mọc thêm một cái đầu vóc. Cho nên ngoại trừ công tác hộ vệ, Lâm Thâm bọn người trên cơ bản đều làm sao không để ý tới sẽ nàng, tùy tiện nàng nói cái gì, chỉ coi là không nghe thấy. Nhưng mà tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Lâm Thâm còn có đem Thiên Vân Hương tam quan tách ra ẩn tàng nhiệm vụ, nếu như chuyện này làm không xong, trở về Thiên Thuật Đế chỉ sợ vẫn là sẽ trách tội tới hắn. Liên Thiên Vân Hương như thế náo tàn bộ dáng, Lâm Thâm đã có trở về lĩnh tội giác nộ, dứt khoát cũng sẽ không quan tâm nàng. Nếu là người khác thì còn có thể hội kiến quan chết, có thể chỉ cần gặp mặt một lần, Thiên Vân Hương có thể liền sẽ tỉnh ngộ qua. Nhưng mà thần tượng của nàng thế nhưng là Dio a, Lâm Thâm cảm thấy gặp mặt chỉ có thể càng thêm si mê, muốn tách ra càng thêm không thể nào. Liên Lâm Thâm chính mình cũng cho rằng, Dio chính xác vô cùng ưu tú vốn là còn sợ trên đường xuất hiện ngoại ý muốn gì, sự thật chứng minh lâm thâm suy nghĩ nhiều, nếu quả thật có cái gì hung hiểm, thiên thuật đế cũng sẽ không để lâm thâm tới bảo vệ thiên vân hương an toàn. nhanh đến sùng cao tinh thời điểm, lâm thâm thấy được phía ngoài phi thuyền thiên tịnh sơn. trước đây tứ ca lâm hướng đông lần thứ nhất tại trong vũ trụ triển lộ sừng đầu, chính là ở đây ước chiến địa ổ bởi vậy bất bại thiên vương chi danh mới truyền khắp vũ trụ lâm thâm, bất bại thiên vương là huynh trưởng của ngươi đúng không? thiên vân hương cũng tại nhìn trời bên ngoài tịnh sơn, cùng đi ổ chuyện có liên quan đến, nàng cũng rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất bại thiên vương khiêu chiến ổ trực tiếp người sang tại có tự hiệu chi danh. Điểm này ngươi làm rất tốt, ngươi người huynh trưởng kia liền kém sang ngươi, cũng dám chủ động khiêu chiến đi ổ cũng chính là đi ổ Thiện Tâm, mới khiến cho hắn trốn được một mạng. Người sau khi trở về phải thật tốt với hắn, để cho hắn làm người muốn kiếm tốn, không cần cả ngày khiêu chiến khiêu chiến này cái kia, người khác tâm thật tha hắn một lần, nếu là gặp gỡ tâm người không tốt, chỉ sợ mạng nhỏ cũng bị mất." Thiên Vân Hương mà nói, kém chút đem Lâm Thâm phổi đều cho tức nổ tung. Thiên Vân Hương nói hắn cũng coi như, hắn cầm Thiên Đế cho đặc quyền chỗ tốt, bị chút khí cũng là nên. Thiên Vân Hương cũng dám nói hắn tư ca, này liền như thế nào cũng nhịn không nổi nữa đế tử nói rất đúng." có muốn hay không ta lại để cho tứ ca tới cùng đi ổ đánh một trận, để cho hắn bị chút giáo huấn. Lâm Thâm hữu môi một cái nói vậy làm sao có thể thực hiện được, hắn đã là niết bàn cấp, đi vẫn là phi thăng đầu, làm người làm sao có thể vô sỉ như vậy, làm sao có thể lấy mạnh hiếp yếu đâu. Thiên Vân Hương lập tức lắc đầu nói vừa rồi đệ tử ngươi không phải nói, nếu như không phải đi ổ tâm, huynh trưởng ta ngay cả mạng đều không bảo vệ sao? Như thế nào bây giờ lại biến thành lấy mạnh hiếp yếu. Lâm Thâm nhàn nhạt hỏi ta nói chính là trước đó, trước đó ngươi huynh trưởng khiêu chiến đi thời điểm, hắn còn không phải niết bàn giả đâu. Hiện tại hắn đã niết bàn cấp, lại đi khiêu chiến một cái phi thăng giả. Không phải lấy mạnh hiếp yếu lại là cái gì? Thiên Vân Hương nói làm sao ngươi biết hắn khi đó không phải niết bàn giả? Lâm Thâm trực tiếp hỏi lại đây còn phải nói, không phải người nào đều biết chuyện sao? Nếu là hắn niết bàn giả, vì cái gì không triển lộ thực lực, đánh bại những cái kia phi thăng giả đâu? Thiên Vân Hương nói chẳng lẽ liền không thể là huynh trưởng ta thiện tâm sao? Lâm Thâm khệ miệng lộ ra một vòng cười lạnh cái gì thiện tâm, ngươi huynh trưởng nếu là niết bàn giả, còn đi khiêu chiến đi ô đó chính là giáp tâm bất lương. Thiên Vân Hương sắc mặt cũng trầm xuống huynh trưởng ta nếu là tâm bất lương, đi ổ còn có thể sống được sao? Lâm Thâm lạnh nhạt nói vì cái gì không thể sống lấy? Bất bại thiên vương căn bản không phải đi ồ đối thủ. Thiên Vân Hương âm thanh dần dần gia tăng vậy thì bây giờ liền để bọn hắn đánh một trận a. Ta đều nói, hắn bây giờ đã là niết bàn cấp, làm sao có thể khi dễ phi thăng cấp. Thiên Vân Hương gấp đó không phải là huynh trưởng ta thiện tâm sao? Ta cũng không nói sai a. Ta nói, hắn không phải đi ồ đối thủ. Vậy liền để bọn hắn đánh một trận a. Ngươi? Thiên Vân Hương con ngươi trùng lớn, nhè răng, giống như là muốn cắn người sư tử cái. Chương 604. Tự mình nên đón. Chương 604. Tự mình nên đón. Lâm Thâm không còn lý tới Thiên Vân Hương, phi hành khí cũng đã tiếp cận sùng cao tinh, thái không cảng khẩu có trí cao tộc người ở phía dưới nên đón. Thiên Vân Hương xuyên thấu qua phi hành khí màn hình, đánh giá tại trên sân ga nên tiếp nhân viên, thấy rõ ràng một người cầm đầu hình dạng, lập tức trợn to hai mắt, khỏe miệng không ức chế được tóe ra, đều nhanh muốn ngoắc đến mang thai đi ổ. Đi ổ vậy mà tự mình đến đón ta. Thiên Vân Hương hưng phấn cơ thể đều đang khẽ run, âm thanh cũng có chút phiêu. Lâm Thâm cũng nhìn thấy đứng trên đài đi ổ hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tự mình đến tiếp Thiên Hương. Tuy nói Thiên Hương là cao quý thiên nhân tộc đế tử, Nhưng mà đối với trí cao tộc tới nói, thiên nhân tộc đế tử cũng không có như vậy tôn trọng, bình thường cũng chỉ là từ bộ ngoại giao tiếp đãi mà thôi. Đi ổ tự mình nên đón, cũng coi là cho đủ thiên vân hương mặt mũi. Tại cảng khẩu đài chỉ huy dưới sự chỉ huy, phi hành khí chậm rãi rơi xuống tại trên bãi đáp máy bay. Thiên Vân Hương cầm trang điểm kính, liên tục chỉnh lý chính mình dung nhan, còn không ngừng hỏi tại bên cạnh nàng Dạ Tinh, nàng trang dung có vấn đề hay không. Dạ Tinh đã nói cho nàng nhiều lần không có vấn đề, Thiên Vân Hương giống như là làm như không nghe thấy, vẫn là một lần lại một lần xác nhận. Nhìn nàng chính xác rất cần Lâm Thâm thật không biết nên nói nàng cái gì tốt. Phi hành khí còn không có dừng hẳn thời điểm, Thiên Vân Hương liền đã đứng ở lối đi ra, nhỏ giọng đọc thuộc lòng nhiều lần, nàng nghĩ kỹ gặp mặt lời kịch. Tại cửa buồng mở ra thứ trong lúc nhất thời, Thiên Vân Hương liền lấy nắm nuốt từ thái đi ra ngoài. Dạ Tinh cùng bầu trời đêm đi theo nàng tả hữu, đám người theo thứ tự từ trên máy bay đi xuống. ố đi mang theo trí cao tộc nhân viên công tác, ngay tại phía dưới chờ đợi. Thiên Vân Hương đè nén nội tâm kích động, đi xuống bậc thang, đón ố đi, đi tới, khẩn trương trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi, lặng lẽ ở trên người trà sát một chút trong lòng bàn tay, chuẩn bị muốn cùng Dio nắm tay cuối cùng. Cuối cùng nhìn thấy chấp nhân Thiên Vân Hương gặp Dị Ổ cùng các nhân viên công tác tiến lên đón, chậm rãi đưa tay ra. Thế nhưng là một giây sau, Thiên Vân Hương liền ngẩn người ra đó. Dị Ổ cũng không có đưa tay ra, ngược lại là bên cạnh hắn một cái trí cao tộc nhân viên công tác, đưa tay cùng Thiên Vân Hương cầm một chút, khẽ cười nói, "Hoang nên đi tới Sùng Cao Tinh, ta là Sùng Cao Tinh Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Hoa Lệ Na." Thiên Vân Hương căn bản không có nghe được Hoa Lệ Na nói là cái gì, chỉ thấy Dị Ổ từ nàng bên cạnh đi tới, người đều ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Dị Ổ đi tới Lâm Thâm bên cạnh, chủ động đưa tay ra cùng Lâm Thâm cầm một chút, khẽ cười nói, "Lâm Thâm, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thâm không nghĩ tới Địa ổ sẽ tới cùng mình nắm tay, Thiên Vân Hương vừa rồi tiểu cử động, hắn đều nhìn ở trong mắt, ngờ tới Thiên Vân Hương hiện tại cũng giận đi lên. Rõ ràng hắn đánh giá thấp Thiên Vân Hương đối với Địa ổ si mê trình độ, cho dù là bị Địa ổ không nhìn, tình hồn lại thiên trong lòng Vân Hương vẫn đang suy nghĩ, Địa ổ thật có phong độ, cho dù là đối thủ, hắn cũng tôn trọng như thế. Dù sao bọn hắn phía trước từng có gặp nhau, hắn trước cùng Lâm Thâm chào hỏi cũng là nên, Địa ổ thực sự là quá có phong độ. Thiên Vân Hương cho là Địa Ổ cùng Lâm Thâm sau khi bắt tay, liền sẽ cùng nàng nắm tay. Ai biết đi Ổ cùng Lâm Thâm sau khi bắt tay, liền đứng tại Lâm Thâm bên cạnh cùng hắn Hàn huyên, căn bản không có cần tới ý tứ, thậm chí cũng không có nhìn về phía nàng bên này, Đi Ổ thực sự là quá thân sĩ, bởi vì nam nữ hữu biệt, cho nên ngượng ngùng cùng ta nắm tay, chuyên môn tìm một cái nữ người trí cao tới chiêu đãi ta, Đi Ổ thực sự là quá cẩn thận thật là đáng yêu. Thiên Vân Hương nghĩ như vậy. Lâm Thâm vừa cùng Đi Ổ câu được câu không nói, một bên lặng lẽ chú ý Thiên Vân Hương. Vốn cho là Đi Ổ như thế chậm chế nàng, lấy nàng tính khí nhất định sẽ sinh khí, kết quả lại nhìn thấy Thiên Vân Hương nhìn về phía Đi Ổ ánh mắt, ngược lại sáng lên giống như là ngôi sao nhỏ lóe lên chợt lóe đi qua hoa lệ na liên tục nhắc nhở thiên vân hương mới tại hoa lệ na dưới sự hướng dẫn tiến nhập bến cảng tiếp đó có chuyên môn xe đưa đón bọn hắn đem bọn hắn đưa cho an bài tốt cho ở sùng cao tinh hoàn cảnh nhìn vô cùng phu cổ mặc dù cũng có một chút đặc biệt công nghệ cao đồ vật thế nhưng là có rất ít đặc biệt hiện đại hóa kiến trúc cũng cơ hội không nhìn thấy cao cẩu bầu trời cũng không nhìn thấy phi hành khí cái bóng đến là trên đường lớn đủ loại đủ kiểu ô tô lui tới dạ tinh tứ nữ cùng thiên vân hương cùng cưỡi một chiếc xe từ hoa lệ na đưa đón địa ủ thì cùng lâm thâm bọn hắn lên một chiếc xe khác đi theo xe trước đằng sau nghe được người muốn tới tin tức sau đó. Ta vẫn đang chờ ngươi, chờ mong hoàn thành giữa chúng ta trận chiến kia, nghĩ đến ngươi cũng giống như vậy à?" Đi Ổ ngồi ở Lâm Thâm bên cạnh nói. Lâm Thâm nghĩ thầm, một dạng gì? Căn bản không giống nhau tốt ta, ai chờ mong đánh với ngươi một trận, ta nhưng không có cái kia thời gian rảnh rỗi. Lâm Thâm chỉ sợ Đi Ổ hiểu lầm, vội vàng nói, "Ta có nhiệm vụ trên người, cần hộ vệ Vân Hương Đế tử an toàn, không thể tự tiện rời đi Vân Hương Đế tử tả hữu." Hắn mới không muốn cùng Đi Ổ đánh nhau, đánh thắng lại không chỗ tốt gì, nơi này còn là trí cao tộc địa bàn, nói không chừng còn có thể bị trí cao tộc người nhà vào, hà tất tìm cái này cái phiền phức. Điểu nghe Lâm Thâm nói như vậy, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói, không việc gì, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lâm Thâm há to miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là đã đến khách sạn, Điểu từ trên xe đi xuống, còn tốt Điểu cũng không có cái gì dị động, đám người tiến vào khách sạn, Điểu cùng Hoa Lệ Na nói vài câu sau đó, trước hết rời đi. Hoa Lệ Na để cho khách sạn nhân viên công tác Gan bài Thiên vân Hương vào ở, hơn nữa cùng Lâm Thâm đối tiếp một chút liên quan sự nghi. Sùng Cao Tinh cùng Thiên đỉnh Tinh một dạng, đều vô cùng thích hợp cư trú dưỡng lao, ngay cả khách sạn cũng là hoa viên thức chồng đủ loại đến từ khác biệt tinh cầu thực vật hơn nữa nơi này thực vật cũng là chân chính nguyên sinh thực vật hoàn toàn không nhìn thấy những cái kia cơ biến sau kim loại thực vật hoặc tinh thể thực vật đế tử hoa bộ trưởng đã sắp xếp xong xuôi ngày mai ngươi liền có thể tham gia cao thượng học viện nhập học khảo thí nếu như có thể thông qua khảo nghiệm liền có thể tiến vào cao thượng học viện sinh hoạt học tập học viện sẽ phụ trách ngươi cuộc sống và an toàn nếu như không thông qua khảo thí cũng chỉ có thể trở về thiên định tinh lâm thâm đem sắp xếp hành trình cùng thiên vân hương nói một lần ta nhất định có thể thông qua khảo thí thiên vân hương nhìn xem lâm thâm hỏi ngươi có hay không cùng bọn hắn nói ta muốn cùng đi ở tại một cái lao sư môn hạ học tập nói qua Bất quá cao thượng học viện là căn cứ vào thành tích khảo sát phân phối lão sư. Ngươi muốn cùng đi ổ bái tại cùng một vị lão sư môn hạ, vậy thì nỗ lực à? Lâm Thâm cứu vẫn không được não tàn thiếu nữ, chỉ có thể mong đợi Thiên Vân Hương không thông qua khảo thí. Lâm Thâm đối với Thiên Thuật Đế giao cho hắn nhiệm vụ này mười phần không vui. Nếu để cho hắn cùng người khác đánh một chầu, chỉ cần thực lực đủ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là đi đòi tiền, cũng có chương pháp có thể tìm ra. Thế nhưng là phải cải biến tư tưởng của một người, thực sự để cho hắn không có chỗ xuống tay, có lực cũng không có chỗ làm cho. Thiên Vân Hương nếu là chính hắn hại tử. Trực tiếp đánh một trận là được rồi, một trận không được lại đến một trận, đáng tiếc nàng dù sao cũng là đế tử, Lâm Thâm lại không thể đánh nàng, cũng là không có gì tính khí. Chương 605: Nhất Thiên Linh Nhất Đạo Khó Giải Kíp Pháp. Chương 605: Nhất Thiên Linh Nhất Đạo Khó Giải Kíp Pháp. Thiên nhân tộc đế tử tại trí Cao Tinh cũng không có đặc thù gì lãi ngộ. Bọn hắn được đưa đến khách sạn sau đó, Hoa Lệ Na bọn người liền lưu lại một cái nhân viên công tác trợ giúp bọn hắn xử lý thường ngày vấn đề, tiếp đó người của bộ ngoại giao liền đều đi. Sáng sớm hôm sau, nhân viên công tác liền lái xe mang theo bọn hắn đi Cao Thượng Học Viện đến Cao Thượng Học Viện sau. Lâm Thâm mới biết được vì cái gì Thiên Vân Hương không được coi trọng như vậy, căn bản cũng không phải là nàng không được coi trọng, mà là nàng đã vô cùng được coi trọng. Trong khoảng thời gian này cao thượng học viện thu học sinh, các tộc tới cao thượng tinh tham gia nhập học người khảo sát rất nhiều, cái gì vương tử, công chúa, có thể nói là vừa nắm một bò to. Nhân gia cũng là tự mình tới, căn bản không có ai nên đón bọn hắn. Chí cao tộc để cho Hoa Lệ Na tới đón Thiên Vân Hương, đã coi như là cho đủ thiên thuật đế mặt mũi, chí cao tộc không hổ là vũ trụ đệ nhất chủng tộc, Hải Nạp cái này ý chí khí phách không phải bình thường chủng tộc mạnh so. Tiên Vân Hương đứng tại cao thượng học viện cửa chính, hít một hơi thật sâu, cái kia say mê biểu lộ, giống như không khí cũng là thơm ngọt. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm đoán thầm, lời này của ngươi nhưng làm chủng tộc của mình đều cho mắng đi vào. Thiên Vân Hương trái xem phải xem, cũng không có nhìn thấy đi ổ trong lòng không khỏi mười phần thất vọng. Lâm Thâm mấy người đem nàng đưa vào trường thi sau đó, ngay tại học viện khu vực công cộng đi dạo, toàn bộ khảo nghiệm quá trình cần một ngày thời gian, trong trường thi công tác bảo an đều là do trí cao tộc phụ trách, không phải thí sinh không cho phép ra trận. Các tộc thí sinh đều là giống nhau đái ngộ, ai cũng không thể ngoại lệ. Nghe nói trong trường thi có chừng mấy vị bất hủ giả toa chấn, cao thượng trong học viện càng là có rất nhiều vị bất hủ giả giáo sư, căn bản không có người nào dám ở chỗ này kiếm chuyện trí cao tộc người đến là sẽ hưởng thụ. Nơi này có thể so sánh cự hoàn tinh hoàn cảnh tốt nhiều lắm. Dạ tinh ở bên cạnh nói nơi này thực vật nhiều như vậy, lại ngay cả một gốc cơ biến thực vật cũng không có, này liền quá khó được. Mấy cá nhân một bên đi dạo vừa nói chuyện tiếm, cao thượng học viện học thuật không khí coi như không tệ, khắp nơi cũng có thể nhìn thấy khác biệt chủng tộc người tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ thảo luận đủ loại vấn đề bọn hắn cũng không bài xích người bên ngoài gia nhập vào thảo luận, cũng không để ý có người ở bên cạnh nghe bọn hắn thảo luận, thậm chí còn có người chuyên môn lớn tiếng diễn thuyết, hướng người bên ngoài tuyên truyền chính bọn hắn lý luận. Lâm Thâm bọn hắn nghe xong một hồi, phát hiện bọn hắn thảo luận rất nhiều vấn đề, cũng là khá cao cấp tiến hóa thuật hoặc kỹ pháp, thậm chí có rất nhiều chưa từng nghe nói qua lý luận cùng sáng ý. Nếu như ta bắt đầu tu luyện thời điểm liền có thể ở đây học tập, nói không chừng có thể trở thành một cái người ưu tú. Lâm Thâm cảm khái nói cao thượng học viện nhập học cơ sở yêu cầu là trời sinh phi thăng giả, trong nhân loại chúng ta chỉ sợ cũng không có người có thể đạt đến ngưỡng cửa này, đừng nói nhập học, liền báo danh tư cách cũng không có. Âu Dương Ngọc Đô nói lấy nở nụ cười, lại nói, ngươi không có tiến vào cao thượng học viện, cũng giống vậy là đỉnh cấp tồn tại, coi như nhập học cũng sẽ không so bây giờ tốt hơn. Lâm Thâm muốn nói cái gì, còn chưa mở lời, liền nghe bên cạnh có một thanh âm truyền đến, hết ngồi lại giếng, tự cao tự đại. Mấy người quay đầu nhìn sang, thấy là một cái sau lưng mọc ra long rực người, đang đứng tại một khối trong học viện khắp nơi có thể thấy được trước tấm bảng đen tô tô vẽ vẽ. Mặc dù hắn không quay đầu lại, thế nhưng là bên kia cũng chỉ có một mình hắn, nói chuyện khẳng định là hắn. Dạ Tinh cùng Dạ Vân có chút giận, muốn qua tìm hắn lý luận, hỏi hắn giở vào cái gì mắng chửi người. Thế nhưng là lại bị Lâm Thâm ngăn lại người bên ngoài nói cái gì, không cần để ý tới. Lâm Thâm không muốn lãng phí miệng lưỡi là không cần để ý tới, vẫn là không có năng lực để ý tới. Ai biết người kia rốt cuộc lại âm dương quái khí tiếp một câu bằng hữu, chúng ta cùng ngươi không có thủ gì hoàn à. Lâm Thâm nhíu mày nhìn xem hắn nói ai cùng ngươi là bằng hữu, ngươi cũng xứng. Người kia xoay đầu lại, dài có chút u lãng, chỉ là biểu lộ vô cùng lạnh nhạt xem ra ngươi biết ta. Lâm Thâm cũng không tức giận, chỉ là lạnh nhạt nói ta tại sao muốn nhận biết ngươi. Người kia cười lạnh nói đã ngươi không biết ta, vậy làm sao ngươi biết ta không xứng làm bằng hữu của ngươi. Lâm Thâm hỏi lại Người kia nào nào, tựa hồ không nghĩ tới Lâm thâm sẽ nói như vậy, bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, lạnh mặt nói, "Giống các ngươi loại này liền tiến vào học viện tư cách cũng không có người, lại xem thường học viện, bất quá chỉ là một đám biết ngồi đáy giếng hạ người thôi, đương nhiên không xứng trở thành bằng hữu của ta. Không có tiến vào cao thượng học viện chính là hết ngồi đáy giếng, vậy ngươi hôm nay cũng quá nhỏ." Dạ Tinh Vũ môi một cái nói không phục sao? "Xem cái này, các ngươi nếu là có thể giải, ta sẽ thu hồi lời nói mới rồi." Người kia chỉ vào bảng đen nói đen như vậy tấm, tại cao thượng trong học viện khắp nơi có thể thấy được, trên bài tập, trong hoa viên, trên hành lang Cấp nơi đều là loại này điện tử bảng đen. Nếu có ý tưởng gì, tùy thời đều có thể tại trên bảng đen ghi chép lại, hoặc đang cùng người thảo luận thời điểm, cũng có thể tại trên bảng đen trình bày quan điểm của mình hoặc đi nghiệm chứng vấn đề. Lâm Thâm bọn hắn vừa rồi liền đã nhìn qua không thiếu học sinh tại trên bảng đen tô tô vẽ vẽ, thậm chí là kịch liệt thảo luận. Có chút vấn đề chính xác rất sâu, bọn hắn thảo luận vấn đề, cũng không thiếu đỉnh cấp kỹ pháp nan đề. Lâm Thâm lười nhắc cùng một cái học sinh chí khí, Dạ Tinh cũng đã đi tới, nhìn một chút trên bảng đen nội dung. Dạ Tinh nhìn một hồi, nhưng vẫn không có nói, chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Người kia ôm bảng đứng ở một bên, Trên mặt đều là vẻ đùa cợt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là một đám biết ngồi đấy giếng hạng người không biết gì, thậm chí ngay cả vũ trụ nhất thiên linh nhất đạo khó giải kỹ pháp cũng không biết, lại còn thật muốn đi giải. Lâm thâm bọn hắn tự nhiên không biết cái gì là nhất thiên linh nhất đạo khó giải kỹ pháp, trên thực tế người bình thường cũng chính xác sẽ không biết đây là cao thượng học viện sửa sang lại, một ngàn lẻ một loại tạm thời không có phá giải phương pháp kỹ pháp. Nói là khó giải. Kỳ thực có hay không giải pháp cũng không nhất định, ban đầu sửa sang lại 1000 lẻ một loại không cách nào ký pháp, đó là rất sớm chuyện lúc trước, bây giờ tên mặc dù còn gọi nhất thiên linh nhất đạo khó giải ký pháp, nhưng mà trên thực tế cũng đã có mười mấy vạn loại ký pháp bị thu nhận trong đó. Nguyên thủy nhất nhất thiên linh nhất đạo khó giải ký pháp cũng đã bị phá giải hơn phân nữa, chỉ còn lại hơn 100 chủng vô giải ký pháp còn không có bị phá giải. Người này nghiên cứu, chính là cái này hơn 100 chủng vô giải ký pháp bên trong gậy ông đập lưng ông từ nhất thiên linh nhất đạo khó giải ký pháp bị đưa ra sau đó, gợi ông đập lưng ông vẫn không có người có thể giải. Cái vấn đề khó khăn này tại các đại chủng tộc ở trong cũng coi như là lưu truyền rộng rãi, cho nên cái này nhân tài cho rằng Lâm thâm bọn hắn đế ngồi đáy giếng, liền cái vấn đề khó khăn này cũng không biết, lại còn thật sự thử nghiệm muốn đi giải. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, người này nói thật đúng là không có sai, Dạ Tinh bốn chỉ em một mực tại cự hoàn tinh lén lén lút lút sinh hoạt, Lâm thâm ba người lại là mới vừa tiến vào vũ trụ không bao lâu, kiến thức chính xác không đủ, nói là hết ngồi đáy giếng cũng không có sai. Gặp Dạ Tinh nãy giờ không nói gì, Lâm thâm mấy người cũng đều đi tới, nhìn một chút trên bảng đen viết nội dung. Chương 606. Lý luận cùng thử tiễn. Chương 606: Lý luận cùng thực tiễn. Lâm Thâm nhìn kỹ trên bảng đen nội dung, phát hiện cái này kỳ thực chỉ là một loại lý luận, cũng không phải thật sự là có thể dùng tại thực chiến kỹ pháp. Trên lý luận Lâm Thâm chính xác giải không được, trừ phi trực tiếp lấy lực áp chế, hoặc né tránh ngược bộ, bất quá như thế cũng không phải là giải chiêu. Vệ Vũ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô nhìn cũng lắc đầu, bọn hắn cũng đồng dạng giải không được. Dạ Tinh tứ nữ thì càng giải không được, các nàng am hiểu căn bản không phải giải chiêu phá chiêu, âm vực sức mạnh đồng dạng không cần các nàng tận chiến, phương thức chiến đấu cũng không giống nhau. Một chiêu này gây ông đập lưng ông Trên lý luận là có thể lợi dụng hồng hấp thụ pháp, đem tất cả năng lượng đều cho cuốn bào vào. Thế nhưng là loại này hồng hấp thụ pháp, vẻn vẹn chỉ tồn tại ở lý luận ở trong, cũng không có người thật sự luyện thành, cho nên trước mắt mà nói cũng chỉ là một cái phỏng đoán. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, nếu như mình thật sự gặp gỡ một chiêu này, vậy liền để hắn hút tốt, trực tiếp dùng giữa ngón tay cắt thuận thế suy bào, hấp lực tăng mạnh, ngược lại cho giữa ngón tay cắt tăng lên tốc độ cùng mỹ lực, hơn nữa còn không cần lo lắng đánh lệnh. Đáng tiếc đây cũng là lấy lực phá chiêu. Nếu như đổi thành Âu Dương Ngọc Đô, vậy phải xem ai có thể hút qua người nào. Đoán chừng không có người có thể so sánh Âu Dương Ngọc Đô càng có thể hút, cho nên một chiêu này gặp gỡ Âu Dương Ngọc Đô, xem như gặp gỡ tổ tông, cũng không cần hắn đi phá chiêu. Vệ Vũ Phu nghĩ đơn giản hơn, địch nhân cùng hắn thời điểm chiến đấu, hắn căn bản sẽ không cho đối thủ sử dụng ra một chiêu này cơ hội, bởi vì dựa theo gậy ông đập lưng ông lý luận, một chiêu này cần sử dụng bốn loại kình lực cùng phối hợp, mới có thể đạt đến hồng hấp hiệu quả, sử dụng có hơi phiền toái đồng dạng đẳng cấp, hẳn là không người có thể tại trước mặt Vệ Vũ Phu sử dụng ra một chiêu này. Khoảng cách kéo xa mà nói, một chiêu này cũng không có ý nghĩa gì, tạo thành không được ý hiếp. Thế nhưng là ba người ý nghĩ cũng không thể xem như quy định trên ý nghĩa phá triều, cho nên đều chỉ có thể lắc đầu xem ra chúng ta thực sự là hết ngồi đài giếng, ngượng ngủ quấy dậy. Lâm Thâm nói liền chuẩn bị phải lý khai. Loại lý luận này bên trên chiêu thuật, hay là muốn dạy cho nhân tài chuyên nghiệp đi làm, hắn không có tâm tư ở trên đây lãng phí thời gian. Trong vũ trụ đủ loại kỹ pháp thực sự nhiều lắm, Lâm Thâm không có khả năng cái gì kỹ pháp đều luyện, sở trường mấy loại mới là lựa chọn tốt nhất đến là tự bên mình. Người kia nói một câu, gặp Lâm Thâm cũng không phản bác, cũng liền cảm giác không có ý nghĩa, không nói thêm gì nữa, tiếp tục tại trên bảng đèn to vẽ vẽ nghiên cứu gậy ông đập lưng ông một chiêu này khả thi. Hắn không phải đang nghiên cứu phương pháp phá giải, mà là tại nghiên cứu sao có thể đem trên lý luận chiêu thuật biến thành sự thật. Lâm Thâm đi ra một khoảng cách, đột nhiên ý thức được cái gì, lại quay người trở về, đứng ở đó người bên cạnh, nhìn kỹ nội dung phía trên. Lâm Thâm nhìn một chút, trên mặt đã lộ ra vẻ của quái. Hắn vừa mới nhìn thấy những lý luận này thời điểm, đã cảm thấy có điểm là lạ, nhưng là lại nói không ra quái chỗ nào. Vừa rồi tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cái gọi là gậy ông đập lưng ông, không phải liền là dược tâm hỏa dạy cho hắn bắt cá trạch thủ pháp đi. Mặc dù chi tiết chỗ có chút khác biệt, nhưng mà hiệu quả đều là giống nhau, chẳng khác gì là hiệu quả như nhau như thế nào còn không hết hy vọng. Nói thật cho ngươi biết a, một chiêu này là ta viện nhất tiên linh nhất đạo khó giải kỹ pháp ở trong một chiêu, từ cao thượng viện mở viện đến nay, vô số thiên tài cùng đỉnh cấp cường giả không biết nghiên cứu bao nhiêu lần, cũng không người có thể giải, đừng nói là ngươi, đi ổ cũng giống vậy phá giải không được một chiêu này. Ngươi kia hừ lạnh nói một chiêu này có lợi hại như vậy sao? Lâm Thâm nhịn không được hỏi. Hắn không phải chất vấn cao thượng viện người năng lực không được, mà là hơi kinh ngạc, dự tâm hỏa một chiêu này đã vậy còn quá lợi hại, hắn bình thường lúc luyện, cũng không cảm thấy một chiêu này có bao nhiêu lợi hại nếu như không lợi hại, như thế nào lại là vô giải kíp pháp. Bất quá bây giờ cái này kỹ pháp cũng vẹn vẹn tồn tại ở lý luận ở trong, vẫn chưa có người nào có thể luyện thành, chớ đừng nói chi là phương pháp phá giải. Người kia gặp Lâm Thâm thái độ coi như không tệ, liền nhiều lời hai câu cũng không khó như vậy à? Lâm Thâm nhớ lại một chút, bắt đầu khó khăn thời điểm giống như quả thật có chút độ khó. Bất quá Lão Hỏa Giáo hắn sờ bài sau khi luyện tập, Lâm Thâm rất nhanh liền đã luyện thành, cũng không cảm giác có bao nhiêu khó khăn đương nhiên. Lão Hỏa Giáo cho hắn bắt cá trạch thủ pháp, cũng không để ý gì tới bản về ủng hộ, mà là tại thực tiễn ở trong lục lọi ra tới kỹ pháp. Cho nên Lâm Thâm vừa rồi nhìn những lý luận này thời điểm, đều không thể lập tức phản ứng lại. Nhìn bây giờ những lý luận này, mới xem như để cho hắn đối với bắt cá trạch thủ pháp có cấp độ càng sâu lý giải, để cho hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chính hắn cũng không biết, thì ra bắt cá trạch thủ pháp vẫn còn có phức tạp như vậy lý luận, cũng không biết rực Tâm Hỏa có biết hay không những lý luận này không có khó như vậy. Vậy ngươi luyện ra cho ta xem một chút, ngươi nếu có thể luyện ra, về sau chỉ cần có ngươi ở chỗ, mặc kệ là ở nơi nào, ta Áp Thiên Xuân đều lui tránh ba xá. Áp Thiên Xuân quyết miệng nói. Nhiều như vậy đến từ các tộc đỉnh cấp thiên tài, còn có trí cao tộc nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, nghiên cứu không biết bao nhiêu năm đều không thể đem một chiêu này làm ra tới ác ngàn xuân chính mình cũng nghiên cứu lâu như vậy, đến bây giờ còn là không có một chút đầu mối. Lâm Thâm khẩu suất của ngôn như thế, để cho hắn có chút chịu không được vậy ta nhưng không dám nhận. Lâm Thâm cười một cái nói không có việc gì liền mau rời đi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian của ta. Ác ngạn xuân không có hứng thú lại cùng Lâm Thâm nói vậy, trực tiếp mở miệng đuổi người hảo. Ta lúc này đi, nội dung phía trên này ta có thể chụp cái chiếu lưu niệm sao? Lâm Thâm muốn trở về nghiên cứu một chút, bắt cá trạch có lý luận cơ sở, hắn sử dụng cũng sẽ không giống lấy trước như vậy mơ mơ hồ hồ chụp xong đi nhanh lên. Ác ngàn xuân đến là không thèm để ý Lâm Thâm chụp hay không chiếu, cái này chính là trong học viện ai cũng có thể nhìn đồ vật, đã sớm chuyển khắp vũ trụ. Lâm Thâm đem trên bảng đen nội dung vô xuống tới, lúc này mới cùng lão vệ bọn hắn cùng rời đi. Cao thượng học viện đơn giản chính là một tòa to lớn thành thị, bọn hắn đi dạo nửa ngày cũng không thể đem toàn bộ học viện đi dạo một lần, muốn là muốn hôm nay mang ngươi dạo chơi học viện, có một số việc chậm trễ, thứ lỗi. Đang đi dạo đâu, nhìn thấy đỉ ổ từ đối diện đi tới ngươi làm việc của ngươi, chính chúng ta dạo chơi liền thành. Lâm Thâm cùng hắn căn bản không quen, cũng không muốn cùng một người xa lạ cùng một chỗ đi dạo đã giải quyết, ta mang các ngươi đi một nơi tốt. Gặp Lâm Thâm mặt lộ vẻ khó xử, đi O lại nói, "Các ngươi yên tâm, ngay tại học viện bên trong, không cần bao nhiêu thời gian, khảo thí kết thúc phía trước cam đoan các ngươi có thể sớm trở lại trường thi trước cửa." Lâm Thâm do dự không nói, đang muốn dùng lý do gì cự tuyệt Đi-ô đi ổ chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lâm Thâm vẫn chưa nghĩ ra lý do, liền nghe bên cạnh trong lâu có người gọi đi tên. Quay đầu nhìn lại, Lâm Thâm không khỏi nao nao, từ trong lâu đi ra người, căn bản không nhìn thấy hình dạng thế nào, trên thân bao trùm lấy thật dày mồ xải lão sư, lập tức liền hào. Di vội vàng hướng Lâm Thâm nói, "Lâm Thâm, cùng đi chứ, nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Thâm thay đổi thái độ trước đây, trực tiếp đồng ý không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp phải thân mang hỏa chủng người, coi như không thể được đến hỏa chủng, ít nhất cũng phải biết rõ ràng, cái này mang theo hỏa chủng rốt cuộc là ai. Chương 607. Mẫu đan tiên tử. Chương 607. Mẫu đan tiên tử vị này là. Chờ người kia đến gần, Lâm Thâm liền vội hỏi đi Dio giới thiệu nói, đây là ta lão sư lầu nhiên. Lâm Thâm nghe được lầu như tên, không khỏi lại là nao nao, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Cái hai tộc ma sư yêu cốt, để cho ta đến trí cao trong tộc truyền lời người. Không phải liền là khiếu lâu nhân sao? Lâm Thâm trong lúc nhất thời đều có chút lây dại, ma sư yêu cốt muốn tìm người, lại chính là Đi Ổ lão sư, hơn nữa còn là thần có mổ tài nữ nhân. Lâu nhiên gặp Lâm Thâm một mực nhìn mình chằm chằm, cũng không chào hỏi, lập tức cảm thấy người này mười phần vô lễ, có chút không vui nói: "Đi Ổ đừng có lại chậm trễ thời gian. Lão sư, ta mới vừa rồi cùng ngài nói qua, muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Đi Ổ cung kính xin chỉ thị chính người quyết định." Lâu Nhân không vui Lâm Thâm, nhưng cũng không có muốn ngăn cản Đi Ổ ý tứ. Lâm Thâm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đi theo Đi Ổ cùng đi tại lâu mặc dù sau Đi Ổ chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Lâm Thâm vừa đi vừa hỏi, hắn cảm thấy chính mình phải cùng Đi-ô giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng còn có cơ hội tiếp cận Lầu Nhiên thu được hỏa chủng tới chỗ liền biết. Điệu cười thần bí, lại không có trả lời Lâm Thâm vấn đề. Tại Lầu Nhiên dẫn dắt phía dưới, mấy người tiến nhập một viết cấm vào bên trong viện tử, trong sân xây mấy tòa tiểu lâu, lầu nhỏ đại môn cũng là khóa. Lầu Nhiên quét thẻ mở ra một tòa lầu nhỏ đại môn, mang theo bọn hắn tiến nhập trong tiểu lâu. Thông qua trọng trọng muôn hộ, mấy người đi tới một cái giống như là phòng thí nghiệm trong gian phòng. Tiếp đó Lâm Thâm liền thấy tại phòng thí nghiệm này bên trong có một cái cực lớn trong suốt vật chứa trong suốt trong thùng sinh trưởng một gốc to lớn vô cùng hoa, cái kia hoa tựa như mẫu đan đồng dạng tiểu diễm, nhưng mà lại so hoa mẫu đơn lớn không biết bao nhiêu lần, một đóa hoa liền có nửa gian căn phòng nhỏ lớn như vậy, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại trong đó đóa hoa, vậy mà ngồi một người, cũng không có thể nói là người, nhìn càng giống là một cái tinh linh, hoa bên trong tinh linh, cơ thể cùng cái kia đóa hoa nối liền với nhau đó là cái gì? Lâm Thâm mấy người cũng là mặt tràn đầy ngạc nhiên gốc cây này hoa mẫu đơn vương trải qua bổ dưỡng, đã đạt đến bất hữu cấp bậc, cái kia hoa bên trong sinh mệnh, có thể tính là hoa mẫu đơn vương mệnh cơ, chúng ta xưng nàng là mẫu đan tiên tử. Diệu giải thích nói bất hủ cấp thực vật, còn sinh ra giống thân thể máu thịt mệnh cơ. Lâm Thâm bọn người cảm giác vô cùng rung động, loại sự tình này căn bản nghe cũng không có nghe qua. Diệu khẽ cười nói, đây là Lão sư ta khóa để nghiên cứu, bây giờ xem như thành công một bộ phận, đợi một chút các ngươi nhìn kỹ, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Diệu còn không đi thay quần áo, lâu nhiên từ bên cạnh trong gian phòng đi ra, đã đổi lại một bộ đặc thù trang phục, đem toàn bộ người đều bao bọc ở bên trong, giống như là trang phục phòng hộ các ngươi ngay ở chỗ này quan sát tốt, không nên tùy ý đi lại. Diệu nói xong cũng đi trong gian phòng mặc phòng hộ phục đi, chờ hắn lúc đi ra đã mặc vào cùng lầu nhiên một dạng trang phục phòng hộ. Tiếp đó hai người sẽ xuyên qua một đầu thông đạo thật dài, trải qua một chút trừ độc hay là cái gì quá trình, cuối cùng mới đi tiến vào trong suốt trong thùng, khoảng cách gần cùng cái kia hoa mâu đơn vương tiếp xúc. Hoa bên trong mâu đan tiên tử tựa hồ cảm ứng được bọn hắn đến, nguyên bản đang nhắm mắt mở ra, lạnh lùng đánh giá hai người bọn họ. Lầu nhiên cầm một chi ống chích, đi đến mâu đan tiên tử bên cạnh, đem ống chích đâm vào mâu đan tiên tử trên cánh tay, tiếp đó rút lấy một ống máu dịch. Toàn bộ quá trình mâu đan tiên tử không núc ních, không có chút nào phản kháng dấu hiệu, chỉ là lạnh lùng nhìn xem, tùy ý lầu nhiên rút đi máu của nàng rút mẫu đan tiên tử huyết dịch sau đó, lầu Nhiên lại chỉ huy đi ổ đối với Hoa Mẫu Đơn Vương cùng Mẫu Đan Tiên Tử làm rất nhiều kiểm tra, những dụng cụ kia Lâm Thâm thấy cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết có ích lợi gì. Lâm Thâm trong lòng có chút nghi hoặc, không biết đi ổ đến cùng để cho bọn họ chạy tới nhìn cái gì, xem bọn hắn cho Mẫu Đan Tiên Tử làm kiểm tra sức khỏe sao. Đang tại hắn nghi ngờ thời điểm, đã làm xong kiểm tra đi ổ tại lầu Nhiên phân phó phía dưới, từ trong dương lại lấy ra một chi ống chích. Cái ống chích này bên trong rõ ràng là có đồ vật gì, hắn đi đến Mẫu Đan Tiên Tử trước mặt, đem ống chích đâm vào Mẫu Đan Tiên Tử trên thân, đem đồ vật bên trong tiêm vào. Mộ Đan Tiên tử vẫn như cũ không nhúc nhích, tùy ý bọn hắn bài bố. Thằng đến hoàn thành sau khi trích, đi ổ cùng Lão Nhiên đều lui về sau lui một chút. Một giây sau, Lâm Thâm thấy được cảnh tượng có tin, Mộ Đan Tiên tử trên thân, dâng lên từng đạo giống như như dây lụa con sợi. Từng đạo quang mang vây quanh Mộ Đan Tiên tử bay múa, coi là thật tựa như thần thoại ở trong tiên nữ mưa mang đồng dạng. Qua một hồi lâu, Mộ Đan Tiên tử trên người quang mang mới dần dần tiêu thất, Mộ Đan Tiên tử cũng chậm chậm nhắm mắt lại, cuối cùng xa vào đến trong giấc ngủ say. Lão Nhân cùng Đi Ổ rồi mới từ trong suốt trong thùng đi ra, xuyên qua thông đạo thật dài, lại tiến hành một lần trừ độc vẫn là cái gì? Lúc này mới đi ra xem hiểu sao. Đi ổ thoát khỏi trang phục phòng hộ, từ bên trong đi tới sau, liền không kịp chờ đợi hỏi Lâm Thâm xem hiểu cái gì. Lâm Thâm không rõ ràng cho lắm. Đi ổ thần thần bí bí dẫn hắn tới, liền để hắn nhìn một lần mẫu đan tiên tử múa mang, mặc dù coi như thật đẹp mắt, nhưng mà hắn không hiểu Đi ổ những lời này là có ý tứ gì. Nghe Lâm Thâm nói như vậy, Đi ổ hơi có chút thất vọng quy tắc. Một bên vệ Vũ Phu đột nhiên nói hai chữ. Đi Ồ nghe vậy hết sức kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới vệ Vũ Phu hỏi, các hạ xương hô như thế nào? Lúc trước hắn một mực cùng Lâm Thâm nói chuyện, lại chưa từng hỏi những người khác tên ngoại trừ Âu Dương Ngọc Đô hắn nhận biết căn bản vốn không biết vệ vũ phu là người nào đây là vệ vũ phu ta thiên sư viện người lâm thâm thay vệ vũ phu nói vệ huynh có thể cảm ứng được quang mang ẩn chứa quy tắc sức mạnh đi ô lại hỏi một điểm vệ vũ phu gật đầu trả lời có thể hay không nói một chút là như thế nào quy tắc đi ô lại hỏi đau không có kiếm không có thương không có vệ vũ phu nói lời để cho lâm thâm nghe xong cảm giác không hiểu đâu thế nhưng là đi ô lại nghe rất là tán thưởng thỉnh thoảng gật đầu nói phải hắn lại có thể nghe hiểu vệ vũ phu đang nói cái gì hơn nữa còn có thể cùng vệ vũ phu không chướng ngại câu thông liền một bên đi ra ngoài lầu nhiên nghe được vệ vũ phu cùng đi ổ đối thoại đều tựa hồ có một chút khen ngợi chi ý đi ổ trên lệch thời gian không nhiều lắm chúng ta phải trở về rời đi tiểu viện sau đó lâm thâm gặp đi ổ cùng vệ vũ phu còn tại trò chuyện lâm thâm không thể làm gì khác hơn là đánh gãy bọn hắn nói lâm thâm ngươi xem có thể hay không dạng này các ngươi đi về trước vệ huynh trước tiên cùng ta cùng đi quay đầu ta lại đem vệ huynh đưa trở về đi bây giờ tựa hồ đối với lâm thâm đã không có hứng thú ngược lại rất là coi trọng vệ vũ phu lâm thâm nhìn về phía vệ vũ phu gặp vệ vũ phu khẽ gật đầu. Thế là đáp ứng xuống. Chương 608, Hách Liên Sinh. Chương 608, Hách Liên Sinh Âu Dương, ngươi vừa rồi nghe hiểu bọn hắn nói là ý gì sao? Cùng đi với bọn hắn sau khi tách ra, Lâm Thâm hỏi một bên Âu Dương Ngọc Đô Mâu Đan Tiên Tử quy tắc lực lượng là một loại cấm chế sức mạnh, chỉ đau thương, cấm thương kiếm Âu Dương Ngọc Đô giải thích nói khá lắm, chỉ có một mình ta nhìn không hiểu nghe không hiểu đúng không? Lâm Thâm không hề để tâm, nói đùa lão vệ năng lực linh ngộ, ta không so được, ta cũng là nghe hắn nói sau đó, mới có khá là rõ ràng khái niệm. Âu Dương Ngọc Đô nói nói, ngươi có chính ngươi lộ, có nghe hiểu hay không cũng không có quan hệ, không trọng yếu Cũng đúng, Lâm Thâm từ trước đến nay không đem loại sự tình này để ở trong lòng, không hiểu liền không hiểu sao, người sống một đời cũng không phải nhất thiết phải cái gì đều hiểu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, mấy người hướng về trường thi phương hướng chạy tới, tiếp Thiên Vân Hương liền có thể trở về quán rượu. Phu cận con đường đều tương đối hẹp, hai bên trồng hoa thụ mở khắp cây màu hồng nhạt tiểu hoa, đi ở ở đây khá thường thoải mái. Mấy người đi tới đi tới, gặp một lão giả nâng một cái hình tròn pha lê bể cá từ đối diện đi tới, trong hồ cá còn có thủy cùng hai đầu cá vàng nhỏ. Lão giả vội vội vàng vàng, đi đến Lâm Thâm đối diện bọn họ thời điểm, vừa vặn cùng Dạ Vân đi vừa đối mặt. Dạ Vân muốn ngừng hắn, hắn lại muốn cho Dạ Vân, vốn là lấy Dạ Vân phản ứng, né tránh cũng không phải vấn đề gì. Ai biết lão giả kia dưới hoảng loạn, tay lại chưa đi, pha lê bể cá lập tức rời khỏi tay, mắt thấy liền muốn ngã xuống đất. Lâm Thâm đưa tay trộm một cái, cái kia pha lê bể cá giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình hút lại, lập tức bị hút, vững vàng rơi vào Lâm Thâm trong lòng bàn tay đại gia. Không, có sao chứ? Lâm Thâm nhìn ra lão giả này bản thân không có cái gì tu vi, ít nhất hẳn là không biết võ kỹ. Thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng, hẳn là trí cao tộc người, trí cao tộc trên cơ bản cũng là trời sinh phi thăng giả, vậy mà lại có dạng này không thông phương pháp tu hành người để cho lâm thâm có chút ngoài ý muốn, lão giả kinh ngạc nhìn lâm thâm cùng trong tay hắn bể cá, lại không có đưa tay đón, tựa như ngây dại một dạng đại gia, ngươi không có việc gì à? lâm thâm lại hỏi một câu, nghĩ thầm sẽ không sợ choáng váng à? trí cao tộc cũng có yếu như vậy người, không có việc gì không có việc gì, lão giả lúc này mới như ở trong ngậm mới tỉnh, đưa tay nhận lấy bể cá, thế nhưng là ánh mắt lại một mực đánh giá lâm thâm, thần sắc có chút cổ quái hỏi, ngươi là vị nào, lão sư môn hạ học sinh, tên gọi là gì? ta gọi lâm thâm, không phải học viện học sinh, cũng không có lão sư. lâm thâm đáp còn không có lão sư sao? Lão giả lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nâng đỡ mắt kính trên sống núi lại hỏi, đúng, ngươi nói ngươi tên cứ gọi là gì? Lâm Thâm, cây có mọc thành rừng rừng. Vân Thâm không biết chỗ sâu. Lâm Thâm vô cùng có kiên nhẫn lại trở về đáp một lần. Chính hắn liền thường xuyên quên tên người khác, rất có thể hiểu được lão giả này, cho nên cũng không nóng nảy Lâm Thâm. Lão giả đem bể cá để ở một bên, lấy ra một cái quyển nhật ký, lại từ trong túi áo lấy ra một cây bút, ở trên nhật ký viết xuống Lâm Thâm tên, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm hỏi, ngươi là chủng tộc gì? Nhân loại. Lâm Thâm gặp lão giả bộ dáng này, trong lòng thất kinh, không phải là gặp người giả bị chí cao tinh sẽ không có người như vậy à? Lâm Thâm, nhân loại, tốt, ta đều nhớ kỹ. Lão giả gật gật đầu đại gia, ngài nếu là có cái gì chỗ không thoải mái, bây giờ liền có thể nói cho ta, ta dẫn ngươi đi trị liệu. Lâm Thâm nói không cần, không cần, ta bây giờ còn có chuyện, quay đầu lại đi tìm ngươi. Lão giả nói xong cất kỹ quyển nhật ký cùm bút, nâng lên bể cá liền vội vội vàng vàng đi. đi ra một khoảng cách sau đó, lão giả dường như nhớ ra cái gì đó, lại trở về quay đầu lại đối với Lâm Thâm nói, ta gọi khách liên sinh, đừng nhớ lộn, quay đầu tìm ta, sẽ không thực sự là người giả bị Lâm Thâm sạm mặt lại. Lâm Thâm cũng không đem việc này để ở trong lòng, nếu thật là đi tìm tới, cùng lắm thì bồi ít tiền cũng là phải. Nếu như quá phận, cũng có thể đi tìm đi ổ đứng ra, hắn cùng Vệ Vũ Phu nói chuyện lửa nóng, giúp chút việc nhỏ này hẳn là không vấn đề gì. Sáu người đi tới trường thi bên ngoài, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có một cái tiếng đồng hồ hơn, bọn hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Hách Liên sinh vội vàng đi vào một cái phòng thí nghiệm, một đám người đều đang đợi lấy hắn, đám người này rõ ràng không phải học viện học sinh, từng cái già 7, 80 tuổi, nhìn cũng là mười phần có chuyên nghiệp hình tượng và danh vọng bộ dáng nhưng khi Hách Liên Sinh sau khi đi vào, một đám lao ra hỏa thậm chí ngay cả là học sinh tiểu học đồng dạng nhau nhau tiến lên gọi Hách Liên Lão sư Lão sư, hôm nay thí nghiệm liền muốn nhờ cạnh ngài. Lầu Nhiên vậy mà cũng tại trong đó, hướng về phía Hách Liên Sinh cung kính nói ta lớn tuổi như vậy, tay chân đều bất lợi lấy, chỉ có thể cho ngươi thật giải mắt, thí nghiệm còn phải chính ngươi làm. Hách Liên Sinh cầm trong tay bể cá đưa cho Lầu Nhiên, Lầu Nhiên chỉnh trọng tiếp nhận bể cá, đem hắn đưa tới bàn thí nghiệm. Thí nghiệm kết thúc về sau, Đông Đảo Đại Lão cũng là gương mặt chấn kinh, phản ứng lại sau đó, lúc này mới đứng dậy vì Hách Liên Sinh cùng Lầu Nhiên vỗ tay, bị đã giải phâu cá vàng lúc này vậy mà vui sướng về tới bể cá ở trong, mày may nhìn không ra đã từng bị móc rông tất cả nội tạng dáng vẻ lão sư, ta tiện đưa ngài trở về. tất cả mọi người rời đi thời điểm. lầu nhiên đỡ khách liên sinh nói vừa vặn, ta cũng có sự kiện muốn cùng ngươi nói. khách liên sinh không có cự tuyệt, vừa đi vừa nói chuyện lão sư ngươi cùng ta còn như thế khách khí làm gì? lầu nhiên bất mãn nói hôm nay ta gặp một cái mầm móng không tệ, ngươi nếu là muốn thu học sinh, có thể suy nghĩ một chút. khách liên sinh nói ngài nói thẳng là ai là được rồi. lầu nhiên cười nói ta không phải là không phải nhờ ngươi thu, chỉ là cho ngươi một cái đề nghị. hắn không phải đại tộc người hẳn là cũng không có thông qua khảo thí, cho nên có thu hay không còn phải chính ngươi quyết định." Hách Liên Sinh nói người tự nhiên là lâm thầm. Lâm Thầm thời gian như vậy không có ở trường thì chắc chắn là không có thông qua khảo thí, Hách Liên Sinh không nghĩ tới, Lâm Thầm căn bản cũng không phải là thí sinh không có thông qua khảo thí, vậy thì có chút phiền thoái, cái này không hợp quy củ. Lão nhiên nếu mày mặc dù không có thông qua khảo thí, bất quá hắn đã luyện thành khó giải kỹ pháp bên trong gậy ông đập lưng ông. Hách Liên Sinh khẽ cười nói hắn đã luyện thành gậy ông đập lưng ông. "Lão sư, ngươi không phải là đang nói đùa chứ?" Lão Nhân có chút không dám tin tưởng hỏi ta tận mắt thấy. Ta đôi mắt này còn không có mắt mở đến loại trình độ kia. Hách liên sinh cười nói, ngươi nếu là không thu mà nói, vậy ta cũng chỉ phải chính mình nhận lấy hắn, ngươi không ngại có cái còn trẻ như vậy sư đệ à. Vậy mà thực sự có người đã luyện thành gậy ông đập lưng ông. Lầu nhân suy tư nói, ngươi nói người kia, không phải là ác thiên xuân A. Gần nhất trong học viện, cũng chỉ có hắn còn không có từ bỏ đối với gậy ông đập lưng ông nghiên cứu, bất quá hắn thế nhưng là có lao sư. Giống như không phải chứ. Ta nhớ được hắn nói không có lao sư. Hách liên sinh đưa tay và thân thượng sở, kết quả sở soạn nửa ngày, cũng không có tìm được hắn quyển nhật ký, có chút bất đắc dĩ vô mạnh đầu nói, trẻ tuổi lớn, trí nhớ càng ngày càng kém, tên ta nhớ xuống, vợ nhưng lại không biết bỏ vào chỗ nào. Ngài đừng nóng nổi. ta trước tiên đem ác ngàn xuân đi tìm tới để cho ngài xem, nếu như là hắn mà nói, cái kia cũng không có việc gì, nhiều lắm là ta mặt dạn mày dày, đem hắn cho ngài muốn đi qua. Lâu nhiên cảm thấy hách liên sinh nói tới người, 8 phần 10 hẳn là ác ngàn xuân. Tuy nói Ác Ngàn Xuân không phải trí cao tộc, nhưng mà bản thân thiên phú và học tập thái độ đều rất tốt, nếu hắn thật sự nghiên cứu trở thành vậy ông đập lưng ông, đến trên cũng xứng phải làm đệ tử của nàng, đào tới chính là. Chương 609. Không phải Ác Thiên Xuân. Chương 609, không phải Ác Thiên Xuân, Ác Thiên Xuân. Lão sư. Lão sư tìm ngươi Ác Thiên Xuân đang suy tư vấn đề, một cái đồng học đột nhiên thở hổn hộc chạy tới lão sư từ trường thi đi ra. Ác Thiên Xuân hơi nghi hoặc một chút, lão sư của hắn được tuyển chọn xem như giáng khảo, thời gian này hẳn là còn ở trong trường thi mới đúng không phải? Không phải chúng ta lão sư, là lâu niên lão sư. Tìm ngươi đồng học chạy quá nhanh, vẫn luôn không ngừng thở dốc lầu nhiên lão sư tìm ta. Nàng tìm ta làm cái gì? Ác Thiên Xuân nhãn tỉnh sáng lên, không đợi bạn học kia trả lời, liền lại hỏi, lầu nhiên lão sư ở nơi nào? Hỏi rõ lầu nhiên ở nơi nào, Ác Thiên Xuân liền vội vàng chạy tới. Mặc dù đồng dạng cũng là học viện lão sư, nhưng mà lầu nhiên địa vị không phải bình thường lão sư có thể so sánh. Ác Thiên Xuân trước đó lai like học viện lúc ghi tên chính là hy vọng có thể bái nhập lầu nhiên muôn hạ, nhưng mà cao thượng học viện cũng không thể chỉ định lão sư, cho nên Ác Thiên Xuân liền được phân phối đến bây giờ lão sư muôn hạ. Ác Thiên Xuân cho tới nay đều cảm giác vô cùng tiếc đỗi bất quá lão sư không giống với sư phụ, sư phụ rất khó thay đổi, lão sư liền không nhất định. trước đó cũng có học sinh có thể đổi lão sư, cho nên ác Thiên Xuân vẫn là ôm một tia hy vọng. nguyên bản định chờ nghiên cứu ra gậy ông đập lưng ông sau đó, lại xin chuyển khứ lâu nhiên nơi đó làm học sinh, không nghĩ tới lầu nhiên lại đột nhiên tìm hắn, nguyên lai like lâu nhiên lão sư đã chú ý tới ta, có phải hay không muốn phải đào ta đi môn hạ của nàng? Ác Thiên Xuân càng nghĩ càng thấy phải không tệ, có thể là cố gắng của mình rốt cuộc phải có hồi báo. bước nhanh đi tới lầu nhiên văn phòng cửa ra vào, Áp Thiên Xuân chỉnh sửa quần áo một chút, lúc này mới gõ cửa một cái vào đi. bên trong truyền ra lầu nhiên âm thanh. Ác Thiên Xuân đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy Lầu Nhiên An Vị đang làm việc sau cái bàn Lầu Nhiên Lão sư, ngài tìm ta. Ác Thiên Xuân mười phần cung kính nói ngồi xuống nói chuyện a. Lâu khiến cho Ác Thiên Xuân ở trên ghế đối diện ngồi xuống, đánh giá Ác Thiên Xuân nói, nghe nói ngươi gần nhất đang nghiên cứu khó giải kỹ pháp. Đúng vậy lão sư, ta đang nghiên cứu khó giải kỹ pháp ở trong gậy ông đập lưng ông. Ác Thiên Xuân bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng mà tại trước mặt Lầu Nhiên lại cảm giác có chút khẩn trương và bất dứt bất an không cần khẩn trương, chỉ là tùy tiện tâm sự, nghiên cứu của ngươi tiến triển như thế nào. Lầu Nhiên mỉm cười hỏi vừa mới có một chút khuôn mặt, bất quá còn rất nhiều nan để cần giải quyết. Ác Thiên Xuân đem nghiên cứu của mình tình huống rõ ràng mới mới nói cho Lầu Nhiên. Lầu Nhiên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nàng vốn cho là Ác Thiên Xuân đã nghiên cứu ra gậy ông đập lưng ông, ít nhất là đã tiến vào sử dụng giai đoạn. Thế nhưng là nghe hắn ý tứ, chỉ là vừa mới có một chút tiến triển, xa xa không có đạt đến sử dụng giai đoạn chẳng lẽ Lão sư nói người kia cũng không phải Ác Thiên Xuân? Thế nhưng là ngoại trừ Ác Thiên Xuân, trong học viện chưa nghe nói qua có người nào đang nghiên cứu gậy ông đập lưng ông. Lầu Nhiên không khỏi khẽ nhíu mày Ác Xuân nhìn thấy Lầu Nhiên nhíu mày trái tim lập tức lỗ hổng nhảy vội chẳng lẽ là ta nơi nào nói không đúng sao? Áp Thiên Xuân tâm bên trong thấp vọng, lại không dám mở miệng hỏi vừa rồi ngươi ở nơi nào? Lầu Nhiên sợ Áp Thiên Xuân là quá kiêm đường, cũng không nói đến hắn thực tế thành quả nghiên cứu, cẩn thận cân nhắc còn có hỏi một câu ta vẫn luôn tại quảng trường nhỏ cái kia vừa làm nghiên cứu, hôm nay liền không có rời đi. Áp Thiên Xuân nói hôm nay có hay không đi quá nát hoa đạo? Lầu Nhiên hay không hết hy vọng, bởi vì nàng thực sự không nghĩ ra được, ngoại trừ Áp Thiên Xuân, còn có ai có thể nghiên cứu ra gậy ông đập lưng ông không có? Áp Thiên Xuân lắc đầu, hắn có chút không hiểu vì cái gì Lầu Nhiên muốn hỏi hắn những thứ này. Lão nhân bây giờ đã có thể xác định, Hách Liên Sinh nói người cũng không phải Ác Thiên Xuân. Hách Liên Sinh là tại Nát Hoa Đạo gặp cái kia cá nhân, Ác Thiên Xuân căn bản chưa từng đi Nát Hoa Đạo, hắn gậy ông đập lưng ông cũng không có đến sử dụng trình độ, rõ ràng cũng không phải là một người Ác Thiên Xuân, ngươi biết trong học viện còn có người nào đang nghiên cứu gậy ông đập lưng ông sao?" Lão nhân nghĩ nghĩ hỏi. Học sinh ở giữa tin tức giao lưu so với lão sư muốn nhiều, Ác Thiên Xuân lại một mực nghiên cứu gậy ông đập lưng ông, nếu như những học sinh khác làm dạng này nghiên cứu, hơn nữa tiến triển đã vượt qua Ác Thiên Xuân. Hắn hẳn sẽ không không biết mới đúng hẳn là không a. Gậy ông đập lưng ông đối với cơ thể cùng sức mạnh không chế yêu cầu quá cao. Trong học viện không có mấy người nguyện ý nghiên cứu một chiêu này. Áp Thiên Xuân đột nhiên nghĩ thông cái gì, trợ to hai mắt nhìn qua lầu Nhiên hỏi, lầu Nhiên giáo sư, ngài hỏi ta những thứ này, chẳng lẽ nói trong học viện có những học sinh khác nghiên cứu gậy ông đập lưng ông, hơn nữa đã có thành quả. Lầu Nhiên trầm ngâm nói, hôm nay có vị lao sư tại nát hoa đạo bên kia gặp một cái học sinh, hắn sử dụng ra gậy ông đập lưng ông, không có khả năng. Trong học viện có năng lực nghiên cứu gậy ông đập lưng ông người chỉ mấy cái như vậy, bọn hắn cũng không có ra thành quả tiến độ còn không bằng ta, xa xa không đạt được sử dụng trình độ Ác Thiên Xuân gương mà không thể tin nếu như không phải học viện học sinh, cũng có khả năng là báo danh nhập học tân sinh. Lão nhiên bây giờ suy nghĩ một chút, Hách Liên Sinh lão sư có thể không có nhớ lầm, có thể thật không phải là học viện học sinh kia liền càng không thể nào, tân sinh bây giờ hẳn là còn ở trường thi, trừ phi là những cái kia sớm người bị đào thải Ác Thiên Xuân suy nghĩ một chút lại cảm thấy càng thêm không có khả năng, thật có thể luyện thành gợi ông đập lương ông thiên tài, như thế nào có thể sẽ bị sớm đào thải, ít nhất cũng có thể kiên trì đến khảo thí kết thúc mới đúng. Lão nhân cùng Ác Thiên Xuân đều cảm thấy việc này khá là quá dị thực sự không nghĩ ra được, đến cùng lại là người nào đang tại lúc này, lầu nhiên máy truyền tin đột nhiên vang lên, lầu nhiên lấy ra máy truyền tin liếc mắt nhìn, phát hiện là hách liên sinh lão sư đánh tới, vội vàng tiếp thông thông tin lão sư, lầu nhiên tiếp thông thông tin tiểu nhân a, ta tìm được quyển nhật ký, người học sinh kia tin tức tìm được, hách liên sinh nói hắn kêu cái gì, lầu nhiên đang tại phát sầu, nghe được một tin tức như vậy, thở nhẹ nhõm một cái thật dài ta xem một chút, máy truyền tin bên kia hách liên sinh lật ra vở, tiếp đó thì thầm, lâm thâm cây có mọc thành rừng, rừng, vân thâm không biết chỗ sâu, chủng tộc, nhân loại lâu niên nghe được khách liên sinh nói ra lâm thâm tên thời điểm không khỏi sửng sốt một chút còn tưởng rằng mình nghe lầm chỉ là tên phát âm người ở gần thế nhưng là nghe phía sau chủng tộc loài người vậy thì không có khả năng lại sai bây giờ tại trong học viện gọi lâm thâm nhân loại cũng chỉ có một tiểu nhiên, người này có thể là thi rất thí sinh ngươi trước tiên tìm được hắn quay đầu ta cùng lão tề tìm gọi để cho lão tề cho làm một cái đặc chiêu danh nghịch khách liên sinh nói lão sư ngài trước tiên đừng có gấp ta đi trước gặp một lần người này chờ ta trở lại mới quyết định cũng không muộn lâu nhân đối với lâm thâm vẫn hơi hiểu biết phi thăng cấp chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến nàng là thấy qua Biết Lâm Thâm năng lực chính xác không kém, nhưng là không nghĩ đến hắn lại còn sẽ gậy ông đập lưng ông. Chương 610, lại là hắn. Chương 610, lại là hắn Âu Dương Ngọc Đô dùng tương tự với gậy ông đập lưng ông chiêu thuật phá đi ổ trấn ai mệnh cơ, bất quá đó là mệnh cơ năng lực, cũng không phải kỹ pháp. Lúc đó Âu Dương Ngọc Đô còn nói Lâm Thâm mạnh hơn hắn, chỉ là không muốn thắng các loại, lâu nhiên lúc đó còn tưởng rằng chỉ là Âu Dương Ngọc Đô tại cưỡng ép vì Lâm Thâm kéo tôn. Nhưng mà nếu như Lâm Thâm thật sự sẽ gậy ông đập lưng ông mà nói, có thể hay không thắng đi ổ không nhất định, nhưng mà trấn ai mệnh cơ tác dụng chắc chắn là muốn giảm một chút. Trong vũ trụ không có vô địch năng lực, giống như phân ly pháp có thể khắc chế Lâm Thâm Đạp Lãng quyền không sai bị lắm, vậy ông đập lưng ông đối với Trần Ai Mệnh cơ cũng có nhất định tác dụng khắc chế nếu thật là Lâm Thâm mà nói, chuyện này chỉ sợ còn không quá dễ làm. Lâu Nhiên không khỏi như mày. Giống thiên vân hương loại này đế tử đến trong học viện tu hành, cũng không tính là cái đại sự gì. Nhưng mà Lâm Thâm khác biệt, hắn mặc dù chỉ là phi thăng cấp, thế nhưng là tại trong thiên nhân tộc đảm nhiệm thiên sư viện viện trưởng chức vụ. Người giống vậy, bình thường là không có khả năng tiến vào học viện học tập, một là không cần thiết, hai là cũng không có thời gian thứ ba thiên nhân tộc cũng sẽ không cho phép thân cư yếu trước người trưởng kỳ lưu lại trong học viện đứng đầu một viện không biết có bao nhiêu sự vụ phải xử lý nào có ở không ở trong học viện tu hành chúng chi còn có tiết lộ bí mật phong hiểm lầu nhiên lão sư hách liên lão sư nói tới người kia chính là đã luyện thành gậy ông đập lưng ông người sao ác thiên xuân hỏi hẳn là lầu nhiên đứng dậy chuẩn bị đi gặp một lần lâm thâm nàng đối với lâm thâm ấn tượng cũng không tốt nếu như không phải là bởi vì hách liên sinh dù là lâm thâm đã luyện thành gậy ông đập lưng ông nàng cũng sẽ không nguyện ý để cho lâm thâm làm học sinh của nàng lầu nhiên lão sư ta có thể cùng ngài cùng đi gặp gặp cái kia người sao Ác Thiên Xuân liền vội vàng hỏi cùng tới A. Lầu Nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý Lầu Nhiên mang theo Ác Thiên Xuân tới đến trường thi bên ngoài. Bây giờ cách khảo thí kết thúc đã chỉ còn lại không tới một giờ. Lâm Thâm bọn hắn hẳn là sẽ ở đây chờ đợi Thiên Vân Hương đi ra mới đúng. Quả nhiên, Lầu Nhiên rất nhanh liền phát hiện Lâm Thâm mấy người bọn hắn thân ảnh, hướng về bọn hắn đi tới Ác Thiên Xuân đi theo Lầu mặc dù bên cạnh, ánh mắt đánh giá phía trước, rất nhanh hắn cũng phát hiện Lâm Thâm mấy người thân ảnh. Nhưng mà Ác Thiên Xuân cũng không cho rằng Lầu nhưng nói người là trong bọn họ một cái, còn tưởng rằng Lầu Nhiên tìm chỉ là bọn hắn người lân cận. Thế nhưng là càng chạy càng không đúng. Lầu Nhiên rõ ràng là hướng về phía Lâm Thâm bọn người đi không có khả năng, không thể nào, nhất định không phải là ngay trong bọn họ người. Nếu như là bọn hắn, vừa rồi bọn hắn làm sao có thể nhận túng rời đi Ác Thiên Xuân hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hách Liên Sinh nói tới người chính là bọn hắn, thế nhưng là Lầu Nhiên cũng đã đi tới Lâm Thâm trước mặt, hơn nữa hô lên Lâm Thâm tên, Lâm Thâm, có chút việc muốn cùng ngươi trò chuyện chút, đi phòng làm việc của ta Có thể chờ hay không khảo thí kết thúc về sau. Lâm Thâm nhìn thời gian một cái, khoảng cách khảo thí kết thúc chỉ còn lại khoảng 40 phút không được thì bên cạnh cái hội nghị kia phòng A không cần bao nhiêu thời gian. Mấy câu nói sự tình. Lầu nhiên chỉ vào phụ cận một cái lầu nhỏ nói ta. Lâm thâm để cho Âu Dương Ngọc Đô cùng tứ nữ trước tiên ở ở đây chờ lấy, hắn đi theo lầu nhiên đi bên cạnh lầu nhỏ. Lầu nhiên dùng tạp quét ra một gian phòng hội nghị môn, đem lâm thâm cùng ác thiên xuân mang theo đi vào ác thiên xuân đi ở phía sau cùng, giữ cửa cho khóa trái lại lầu nhiên lão sư, ngài tới tìm ta có chuyện gì. Trong lòng lâm thâm một mực tại cân nhắc, muốn hay không đem mà sư yêu cốt câu nói kia mang cho lầu nhiên. Ma sư yêu cốt hứa hẹn chỗ tốt, bây giờ Lâm Thâm cũng không thấy thế nào phải vào mắt, cũng không cần vì như vậy ít đồ liền giúp hắn chuyển lời một giờ phía trước. Ngươi có hay không đi qua nát hoa đạo? Lâu Nhiên hỏi đi qua. Lâm Thâm gật đầu trả lời, hắn còn nhớ rõ đầu kia hai bên cũng là hoa thụ đường nhỏ, quả thật rất đẹp có hay không đụng tới một lão nhân. Lâu Nhiên tiếp tục hỏi chúng ta không có đụng tới hắn, chính hắn tay chuột, bể cá ta cũng giúp hắn tiếp nhận, không có đi trên mặt đất, một điểm tổn thương cũng không có. Lâm Thâm trong nội tâm lộn bộ một chút, nghĩ thầm sẽ không thật là người giả bị đụng à. Đều kinh động Lâu Nhiên, cái này cần đe dọa ta bao nhiêu tiền a Lâu Nhiên nghe Lâm Thâm nói như vậy đã có thể xác định gặp gỡ Hách Liên Sinh Lão sư chính là hắn ngươi đụng tới cái vị kia, là ta Lão sư Hách Liên Sinh. Lầu Nhiên trầm rãi nói Lão sư của ngươi. Lâm Thâm lập tức cả kinh, liền vội vàng giải thích, ta thật không có đụng tới hắn. Lâu Nhiên Lão sư, thân phận này nếu là đe dọa, hắn đều có chút bận tâm chính mình không thường nổi. Lâm Thâm chưa bao giờ tin tưởng địa vị gì cao người liền nhất định nhân phẩm tốt. Lầu Nhiên có chút giờ khóc giờ cười, ý của ta là, ngươi gặp phải Lão nhân kia, là ta Lão sư Hách Liên Sinh. Nghe ta Lão sư nói, ngươi giúp hắn tiếp lấy bể cá sử dụng thủ pháp, là khó giải kỹ pháp ở trong ông đập lưng ông. Ác Thiên Xuân khẩn trương nhìn trầm trầm Lâm Thâm, hắn thực sự không tin Lâm Thâm vậy mà lại gậy ông đập lưng ông, hắn dựa vào cái gì có thể luyện thành gậy ông đập lưng ông cũng không tính a, trước đó luyện qua không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ xảo. Lâm Thâm không dám đem dự tâm hỏa sự tình nói ra, nhân ra đều ở tại Thiên Sư Viện dưỡng lão, lại đem hắn cho bán, quả thực có chút có lỗi với người không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ xảo. Ác Thiên Xuân cùng Lầu Nhiên khỏe mắt có chút run rẩy, nếu như gậy ông đập lưng ông cũng coi như là không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ cái kia trong nội viện nhiều lão sư như vậy cùng học sinh tính là gì? Có thể hay không biểu thị một lần người cái kia không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ Lâu nhiên theo bản năng tại không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ xảo mấy chữa phía trên tăng thêm âm. Nàng hay là muốn lại xác nhận một chút, lâm thâm sử dụng kỹ xảo đến cùng phải hay không vậy ông đập lưng ông kỹ pháp vẫn là một loại nào đó tương tự năng lực thiên phú, lại có lẽ là có chút giống hiệu quả kỹ pháp. Năng lực thiên phú số lượng là cố định, nếu như là năng lực thiên phú kèm theo hiệu quả, đó cũng sẽ không để cho người cảm giác kinh ngạc. Nhưng mà kỹ pháp lại là chính mình luyện ra được, chẳng khác nào là nhiều một cái kỹ năng, đương nhiên so với năng lực thiên phú mạnh hơn, cũng có một chút tương tự kỹ pháp, nhưng mà hiệu quả cùng vậy ông đập lưng ông tác dụng trên cực lớn, cũng không thể dùng thực chiến nếu như Lâm Thâm là phía trên hai loại tình huống, Lâu Nhiên cũng không cho rằng hắn có tư cách trở thành học sinh của mình vì cái gì. Lâm Thâm cảm giác chính mình không có nghĩa vụ cho nàng biểu thị chính mình kỹ pháp nếu như ngươi thật sự đã luyện thành vậy ông đập lưng ông. Ta viện chuẩn bị đặc biệt cho ngươi một cái đặc chiêu danh nặc, nhờ ngươi trở thành học viện học sinh. Lâu Nhiên biết Lâm Thâm dù sao cũng là đứng đầu một viện, không có học sinh bình thường dễ đối phó như vậy xin lỗi, ta chỉ là hộ tống vân Hương đế tử mà đến, cũng không có muốn gia nhập quý viện dự định. Lâm Thâm căn bản không có thời gian đến trường, hắn cần làm chuyện nhiều lắm. Lâu Nhiên đã sớm biết, không có dễ dàng như vậy đả động Lâm Thâm. Vì vậy tiếp tục nói, tiến vào học viện sau đó, nắm giữ cùng đi âu ngang hàng đãi ngộ. Đi âu đãi ngộ cao bao nhiêu, vậy dĩ nhiên không cần nói nhiều hảo ý tâm lĩnh, công việc của ta rất nhiều, không có thời gian đến trường. Lâm thâm làm sao có thể quan tâm một chút như vậy đãi ngộ ta còn có thể cho ngươi thêm một cái đặc tiêu danh ngạch, ngừa ngươi để cử một người nhập học, chỉ cần không quá thái quá, chỉ cần là ngươi để cử người, cũng có thể nhập học. Lâu nhiên lại ném ra mới điều kiện.